Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện sau khi hoán đổi thân thể với Ma Tôn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 56, định hình mệnh hồn. Khi ý thức tạ vi ninh dần trở lại, người thấy một mùi hương thảo dược mạnh mẽ gai mũi, mỗi một thấp trên người đều cảm thấy ướt ướt như thể đang ngâm mình dưới nước hơi nóng khiến đầu óc nàng mơ màng. Cử động rồi, đầu ngón tay cử động, âm thanh quanh mình lập tức trở nên ẩm ý. Mí mắt cũng động rồi, có người kinh hỉ hô lên. Điện hạ, điện hạ, mí mắt tạ vi ninh hơi động, mở mắt ra cảnh trong tầm mắt từ mông lung trở nên dần rõ ràng, khi nhìn đến người trước mặt chậm rãi lên tiếng, phù ngạn. Câu đầu tiên nàng nói ra hơi khàn khàn, cảm thấy khổ họng khô khốc. Phù ngạn vội vàng nói, nô no thì đây, nô no thì đây. Nàng đến gần bồn tắm, thấy thế bèn bưng một chén nước đến, điện hạ, nào uống chút nước trước đã. Tạ Vi Ninh uống một chén nước mới cảm thấy tốt hơn, sau khi hoàn toàn tỉnh táo mới nhận ra bản thân đang ngâm mình trong thuốc tắm màu xanh đậm với các loại linh thực nổi lềnh bềnh. Nhớ ra rồi, nàng lại bị tử lôi dáng xuống, cho nên mới về lại thân thể đế nữ về lại rồi sao? Tạ Vi Ninh lập tức trợn tròn mắt, giơ hai tay lên, đánh giá thân thể lần nữa, trở về thân thể sau một hai tháng lại như đã cách mấy đời, trong quen thuộc cũng có chút xa lạ. Nàng không khỏi hỏi, phong ma chủ thế nào rồi? Phù ngạn thấy nàng vừa tỉnh lại đã quan tâm ma chủ, nhớ đến ngày ấy khi bọn họ còn chưa phản ứng thì ma chủ đã mạo hiểm bảo vệ đế nữ các nàng trước lúc từ lôi dáng xuống, hơn nữa ma chủ cũng vừa tỉnh đã ở bên ngoài hỏi thăm đế nữ, trong lòng thầm cảm thán, xúc động nói, điện hạ yên tâm, ma chủ đã tỉnh từ hai canh giờ trước, hơn nữa nghe nói sau khi tỉnh liền đứng ngoài viện hỏi thăm người đã tỉnh chưa, trong lòng cũng rất nhớ mong người. Nàng đỡ tạ vi ninh đứng lên từ bồn tắm, điện hạ đừng vội, nô tỳ tìm tiên y đến đây xem thuốc tắm này phải ngâm 3 ngày mới được, không biết liệu bên trong còn có mối nguy ngầm nào hay không. Nô thì thay y phục cho người trước đã, tạ vi ninh nghe phong thầm đã sớm tỉnh bèn thở vào nhẹ nhõm. Đứng lên ra khỏi bồn tắm, nâng tay lên theo chỉ thị của phù ngạn, đột nhiên thấy trên cánh tay trái của mình có một ký hiệu phượng hoàng quen mắt giống hệt thứ nhìn thấy trên người phong thầm. Nàng hơi sừng sốt, sau đó tự nhiên cầm y phục mặc vào rồi nói, ngươi mau đi tìm tiên y đi. Sau khi trải qua tử lôi, phù không đảo tự lại gần tiên cung tiên đế đã trực tiếp gọi tiên y giỏi nhất tới xem hai người cháy đen thuần thuộc trộn linh thực chuẩn bị thuốc tắm, để tránh cho chậm trễ đã lựa chọn đưa tới tiên cung. Bởi vì ma chủ cứu đế nữ tiên đế tiên hậu không thể vô tình không hiểu lễ nghĩa mà để ma chủ dưỡng thương ở nơi đơn sơ như phù không đảo tự cũng bảo tiên y mang về tiên cung cùng trị liệu. Lúc tiên y tới tiên đế tiên hậu cũng vội vã chạy tới, đứng một bên hồi hộp nhìn tiên y kiểm tra, đến khi đối phương mở miệng nói chắc là không còn đáng ngại, nhưng trong cơ thể bất giác hơi suy yếu, sau khi trở về uống thêm một ít thuốc xem tình hình thế nào. Lúc này tiên hậu mới không kìm lòng mà ôm chặt tạ vi ninh. Cuối cùng ninh nhi cũng tỉnh, còn đã hôn mê ba ngày rồi, trên đường suýt nữa thì thắt thở khiến ta vô cùng hoảng sở. Bà ôm tạ vi ninh chốc thì sờ đầu chốc lại sờ sờ cánh tay, miệng cứ liên tục sao con mạnh khổ thế chứ tử lôi mà người khác ngàn năm khó gặp con thì cứ liên tiếp gặp phải. Ta muốn hỏi thử ông trời vì sao lại đối xử với con ta như vậy. So với bà thì tiên đế có vẻ thu liễm tình cảm và chấn định hơn nhiều, một tay vỗ lưng tiên hậu, một tay nhẹ ôm lấy tạ vi ninh, mạnh mẽ nói, ninh nhi có thể sống sót sau hai lần tử lôi đã chứng minh cơ duyên của con bé không tầm thường. Tỉnh lại là tốt nàng nói mấy thứ này với con bé làm gì. Tiên y nói tiếp lần thứ hai đế nữ điện hạ tỉnh lại chỉ mất 3 ngày, sớm hơn một nửa so với lần đầu cũng chứng minh thử lôi đối với đế nữ điện hạ không đáng sợ như đối với người thường, nói không chừng đây đúng là cơ duyên của điện hạ. Tạ vi ninh nghe thấy cũng an ủi, tiên y nói không sai, mẫu hậu đừng nghĩ nhiều. Hai lần tử lôi đều làm nàng và phong thầm hoán đổi thân thể tuy không hiểu nguyên nhân hai lần xuất hiện của nó là gì, nhưng nói thật thì nàng cũng không quá sợ hãi tử lôi này. Không ngờ, nàng mới vừa nói xong câu đó tiên hậu tiên đế đều bị chấn động. Tạ vi ninh không khỏi có chút thấp thỏm chẳng lẽ nàng đã nói sai điều gì? Ngay sau đó, hốc mắt tiên hậu lập tức tuôn trào nước mắt càng kích động hơn trước ôm lấy nàng khóc không thành tiếng nói con ta cuối cùng con cũng đã gọi mẫu hậu rồi, lâu rồi con không gọi ta như vậy. Ta còn nghĩ liệu có phải do vài chuyện trước đó đã ngăn cách tình mẫu tử chúng ta hay không? Không biết chừng nào con mới có thể tha thứ cho ta." Tạ Vi Ninh ngơ ngác ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, chợt nhận thấy một ánh mắt nóng rực ngẩng đầu nhìn sang liền thấy Tiên đế đang nhìn nàng với ánh mắt tỏa sáng. Tạ Vi Ninh chợt lóe linh quang nói: "Phụ đế." Tiên đế lập tức ôi một tiếng. Tiên y đứng bên cạnh thấy tình cảnh này, xin chỉ thị từ Tiên đế về trước phối thuốc, hơi cúi người với bọn họ rồi lui ra. So với sự hòa thuận vui vẻ trong phòng, bên ngoài có vẻ vắng lặng hơn nhiều, có lẽ sắp vào đông, rõ ràng chưa qua giờ ngọ bao lâu, sắc trời đã hơi tối dần, trong không khí còn thoang thoảng hơi lạnh lẽo. Gió thổi lạnh run tiên y theo người hầu bước ra ngoài, qua ngạch cửa thường viện, người hầu không tiện ông nữa, ở cửa cũng có hộ thiên vệ canh gác. Ông rẽ trái trở về, đột nhiên thoáng nhìn hành lang dài bên phải có vài bóng người đang đứng, bên ngừng lại. Khó trách ông đến viện này liền có cảm giác âm tà, lúc tới vội vàng và có hộ thiên vệ mở đường, không hề chú ý tới nơi này còn có mấy ma tu. Nếu gác lại chuyện trước đó, trong tiên cung tuyệt đối sẽ không xuất hiện ma tu càng không cho phép đối phương tùy ý đi lại ở tiên cung, ngay cả mấy lão già bọn họ nhìn thấy ma tu cũng không có tâm tình tốt. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, Tiên y đứng bên này, ba người phía trước cũng ghé mắt nhìn về phía ông. Sắc trời hơi âm u, gió thổi qua y phục màu tối của bọn họ càng nổi bật thêm sự đáng sợ từ khí thế tựa như ba u hồn lệ quỷ dạo bước ở thế gian còn cây ết ủng bố hơn cả quỷ tu. Người đứng giữa nhíu mày hỏi đế nữ đã tỉnh chưa? Tiên y bị hắn nhìn đến bỗng giật mình, suýt thì muốn chạy đi gọi hộ thiên vệ tới, sau đó cố gắng bình tĩnh nói, đế nữ điện hạ vừa mới tỉnh lại thân thể còn hơi suy yếu, sợ là không nói được nói mấy câu với tiên đế tiên hậu đã phải nghỉ ngơi rồi. Xem sắp trời bây giờ sắp mưa rồi, chi bằng ngày mai ma chủ hãy đến. Nét mặt phong thầm không thay đổi, trầm giọng nói, không cần. Cảm ơn, tiền y không quen ngữ khi nói chuyện của hắn, hơi run dày, do dự nói, vậy ta gọi người đi vào xin chỉ thị một chút. ban nãy bọn họ tới vội vàng, ba người này lại cách cửa khá xa nên mới không chú ý tới hắn, cũng không ai nghĩ tới một ma chủ sẽ chờ ở bên ngoài lâu như vậy, còn cho rằng khi tới nơi nghe đế nữ vẫn chưa tỉnh sẽ trở về. Suy cho cùng ma chủ có ân hai lần cứu mạng đế nữ bọn họ, sao có thể để người ta chờ ở bên ngoài lâu như vậy, còn không được ngồi một chút cho dù hắn là ma tu thì đây cũng không phải là đạo đại khách. Không cần, phong thầm nói, mời tiên y trở về. Tiên y nhìn nhìn hắn, thấy hắn nói chuyện rất thẳng nhiên, tự hồ thật sự không cần, bèn cúi người chào và rời đi. Trong lòng cảm khái thật là lạ, hình ảnh này, sợ là cả cuộc đời này khó mà gặp phải. Tiếp sát và đoạt kiêu thấy người đã đi xa, nhịn không được nói chủ thượng vì sao không cho tiên y vào thông báo. Đế nữ đã tỉnh rồi, ngài ở đây chờ hai canh giờ không phải là vì muốn gặp nàng ấy một lần sao? Phong thầm hờ hững, không chút dao động. Hắn nói, nàng ấy mới vừa tỉnh không lâu, vốn cần nói vài lời với tiên đế tiên hậu thích nghi với tình hình. Còn nữa, hắn tới đây chỉ để xác nhận nàng còn sống và tỉnh lại, không phải là vì nhất định phải gặp được nàng. Qua một lúc lâu sau, phong thầm lại nói, chờ thêm nửa canh giờ. Nếu tiên đế tiên hậu vẫn chưa rời đi, thì ngày mai lại đến. Kiếp sát đoạt kiêu đều không hiểu lắm, câu trước của ma chủ bọn họ là có ý gì, đế nữ tỉnh lại phải thích nghi chuyện gì. Bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra, lại nghe thấy ma chủ bổ sung câu sau, bèn kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, đáp lời tiếp tục chờ bên cạnh. Trong phòng, tạ vi ninh an ủi tiên đế tiên hậu xong liền hỏi thẳng mẫu hậu hiện tại ma chủ đã khôi phục thế nào rồi. Tiên hậu sưỡng sờ, hắn tỉnh lại sớm hơn con tất nhiên khôi phục rất tốt. Nhắc đến thì đây là lần thứ hai hắn cứu con ân cứu mạng hai lần quả thực không có gì báo đáp bọn ta xác thật phải cảm tạ hắn thật đàng hoàng. Bọn ta vốn cho rằng lúc trước con nói mình được hắn cứu lúc từ lôi chỉ là cái cớ, luôn bán tín bán nghi, hiện giờ tận mắt nhìn thấy trái lại là bọn ta đã lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Tạ vi ninh giả vừa muốn xuống giường, nói nếu hắn tỉnh rồi con cũng đã tỉnh. Vậy hiện tại con muốn đi gặp hắn chắc là được nhỉ. Còn về chuyện phải cảm tạ như thế nào chỉ cần phụ đế giảm giá hợp tác với ma giới ba phần thì hẳn là lời cảm tạ lớn nhất rồi. Tiên hầu cả kinh nói con vội như thế làm gì. Tiên thể của con há có thể so với ma chủ, hắn khỏe mạnh còn con thì không chắc đâu. thân thể vẫn chưa khỏi hẳn tiên y cũng nói con còn suy yếu, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Tạ vi ninh tiên y đã nói con không còn đáng ngại, mẫu hậu cứ yên tâm. Và lại người bệnh nặng mới khỏi đều trông hơi yếu ớt con thế này tính là gì Nàng dơ tay lên nói khỏe rồi này Dứt lời mỉm cười nhìn bọn họ Sau đó trôi qua cánh tay tiên hậu chạy ra ngoài cửa nhanh như chớp Ninh nhi này con biết hắn ở đâu không Nhớ gọi hộ thiên vệ dẫn con đến đó Tiên hậu không gọi được nàng tức khắc hung hăng chừng mắt sang một người khác trong phòng tạ thương Sao chàng đứng nhìn phía sau mà không ngăn cản con bé Hai nơi này trong cung điện cách nhau một đầu một cuối, Ninh Nhi mới tỉnh lại từ nhỏ thân thể đã không tốt nếu đi đường lâu con bé lại nhiễm bệnh gì đó thì làm sao đây. Tiên đế nói, nàng an tâm, nói thế nào thì hiện tại Ninh Nhi cũng là thượng tiên, đã trải qua lôi kiếp thể chất sẽ mạnh hơn quá khứ không ít. Tiên hậu chàng nói thì hay lắm, trải qua lôi kiếp thì thế nào ta không thể không yên tâm à. Lúc này tiên đế mới nói yên tâm đi, ma chủ ở ngoài tường viện ra cửa là có thể gặp được. Tiên hậu hồ nghi, chàng đã biết rồi sao? Tiên đế ho khan hai tiếng, gật đầu, vốn muốn xem thử rốt cuộc hắn có thể chờ được bao lâu, mới luôn không nói ra. Tiên hậu, chàng rất biết cách chọn thời gian kiểm tra người khác đấy. Đám người ngoài thường viện lại nghe thấy tiếng động bên trong viện, dường như có người sắp ra ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng và nhanh chóng, dư quang chỉ thấy một bóng người lướt qua cạnh cửa từ một nơi không xa, tiếp đó là một bộ y phục trắng điểm xuyết vài hoa văn màu vàng đi chưa tới hai bước đã xoay người lại. Phong thầm vừa xoay người lại, kinh ngạc nhìn người va vào mình, dừng trước mặt hắn, ngẩn đầu quen tay vỗ lên vai hắn nói, hóa ra ngươi ở đây à? Ta còn tưởng sẽ mất rất lâu để tìm được người đấy. Phong thầm cứng đờ người nhìn nàng. Không tính lần gặp thử lôi đầu tiên thì đây là lần đầu tiên hai người dùng thân phận này để gần gũi gặp mặt, hắn suýt nữa thì không phản ứng lại kịp. Phong thầm rũ mắt đánh giá một lát trước đây hắn trong thân thể đế nữ chưa từng có hứng thú xem gương mặt này, ban đầu chỉ nhìn sơ qua hai lần thông qua phản chiếu từ gương đồng và mặt nước đều không có cảm giác gì. Hiện giờ mới nhận ra thì ra gương mặt này khi thay đổi thần hồn sẽ có sự khác biệt như thế. Phong thầm dừng một chút bỗng nhiên nhíu mày nói, người vừa mới tỉnh sao lại ra đây. Hắn mới vừa nói xong tiếp tục chờ thêm nửa canh giờ, không nghĩ rằng thời gian chưa đến một chén trà, nàng đã chạy ra từ bên trong. Tạ Vi Ninh không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nghe hắn hỏi như vậy liền cảm thấy hơi lạ tin tức có thể truyền nhanh đến vậy sao? Lại thấy trên người hắn đầy hơi lạnh, lúc nàng vừa ra tới thì bộ dạng có vẻ như đã sớm chờ ở đây, nàng kinh ngạc hỏi, sao người biết nàng ta mới tỉnh? Người ở đây chờ ta sao? Phong Thầm cúi đầu nhìn nàng không nói mà trầm mặt lật tay lấy ra một áo ngoài từ thần phủ rồi thuận tay khoác lên người nàng. Tạ Vi Ninh vô thức khép lại vạt áo trước ngực một chút, phát hiện sau khi hai người đổi về, khí thế lập tức thay đổi, hơi nóng tỏa ra trên người hắn tựa hồ cách nàng rất gần, trong lòng vô cớ cảm thấy kỳ lạ, khẽ lui về sau một bước bối rối nói, "Ta không lạnh. Sao mọi người đều cảm thấy ta rất yếu ớt vậy?" Ngữ khí Phong Thầm không vui nói, bởi vì ngươi mặc quá mỏng manh. Tạ vi ninh cúi đầu nhìn, nói, mỏng chỗ nào, đây rõ ràng là mặc rất tiên mà. Phong thầm, tạ vi ninh than một tiếng, thôi thôi, ngươi không hiểu đâu. Đi đi, đi đi, giọng phong thầm trầm xuống, đi. Tạ vi ninh kéo hắn rồi quay đầu, khẽ nói, mau đi thôi, viện này còn có tiên đế tiên hậu, không thể nói trước mặt bọn họ. Thế là những người còn lại ở đây nhìn thấy đế nữ túm lấy ống tay áo ma chủ, mà dường như thần sắc ma chủ lại chợt hòa hoãn im lặng mặc cho nàng kéo đi còn phối hợp bước chậm lại. Dựa vào tô vi của hai người này, nếu muốn đến nơi khác không phải chỉ cần những người bay lên thôi sao cần gì như vậy. Càng khiến những người bên cạnh như bọn họ có vẻ rất dư thừa tựa như từ đầu đến cuối không hề tồn tại, một câu cũng không xen nổi. Hộ thiên vệ đứng phía sau đế nữ nhìn bóng dáng hai người lại quay đầu nhìn Kiếp Sát và Đoạt Kiêu thấy gương mặt hai người cũng phức tạp giống bọn họ, lập tức khắc nhớ lại tâm tình lúc ở Ma cung, nghĩ một chút rồi lui về chỗ cũ. Hiện tại là ở Thiên cung bọn họ, không phải ở Ma cung, hiện giờ dù Đế nữ đưa Ma chủ đi đâu thì xung quanh đều có hộ thiên vệ, xảy ra chuyện gì cũng có thể cảm ứng được động tĩnh, cho dù có kết giới cách âm cũng nhìn thấy được lớp chắn, đến lúc đó đứng canh giữa bên ngoài cũng được rồi. Kiếp Sát và Đoạt Kiêu nhìn nhau. Đoạt Kiêu, ngươi đi theo đi. Kiếp Sát, sao ngươi không đi? Đoạt kiêu nói, chẳng phải ngươi thông minh nhất thông tuệ nhất hiểu tâm tư của ma chủ nhất sao trường hợp này ta đi theo thì có ích gì. Kiếp sát lúc này ngươi mới biết khen ta Nàng đứng tại chỗ đợi chờ một lúc nhìn bóng lưng hai người rẽ vào góc tường nơi xa, lúc này mới đạp đoạt kiêu một cái, nói, đi thôi, cũng tương đối rồi, đi theo cùng đi. Cách không xa không gần không quấy dày, rất phù hợp. Tạ Vi Ninh vừa đi trên đường vừa nói. Hẳn là người quen thuộc tiên cung hơn ta, người dẫn đường đi, tìm một nơi không người có thể để chúng ta trò chuyện trao đổi tin tức. Nàng nói xong liền phát hiện người bên cạnh dừng lại, ngay sau đó cổ tay bị người ta nắm lấy kéo sang một bên. Đây, âm thanh truyền đến từ đỉnh đầu nàng, tạ vi ninh nhất thời không kịp phòng ngừa, đối phương buông tay rất nhanh, nàng chưa kịp đứng vững, hơi lảo đảo một chút lại bị người ta nắm lấy cánh tay kéo về phía trước. Cẩn thận, phong thầm nhíu chặt mi tâm thuận tiện đẩy nàng vào trong. Đi vào, sau khi tạ vi ninh lấy lại tinh thần, bất giác đặt hai cánh tay ở trước ngực bước nhanh về phía trước. Phong thầm rất quen thuộc nơi này, có hắn dẫn đường, tựa hồ như đi đường tắt trong tiên cung, rất nhanh đã tới một hoa viên không người, thị nữ bên ngoài nhìn thấy bọn họ tới cũng hành lễ rồi chủ động lui ra. Hai người hạ kết giới cách âm, hộ thiên vệ gần đó nhìn thấy lớp chắn liền chạy tới canh giữa bên ngoài âm thanh bị ngăn cách bọn họ không cảm ứng được động tĩnh, tất cả đều phán đoán dựa trên hình ảnh. Tạ Vi Ninh nói, ngươi tỉnh lại sớm hơn ta có biết bên ngoài hiện tại đã xảy ra chuyện gì không? Đại hội tiên phẩm còn đang tranh tại trận cuối cùng vẫn chưa hoàn thành, mấy ngày chúng ta hôn mê đại hội tiên phẩm thế nào rồi? Trận đấu cảnh giới kim tiên ở đại hội tiên phẩm tạm dừng, các cảnh giới còn lại đều tiếp tục. Phong thầm nhàn nhạt nói, chắc là thấy ngươi mới vừa tỉnh lại, tiên đế tiên hậu vẫn chưa nói với ngươi. Bọn họ và tiên quan đã thương nghỉ, dưới sự chứng kiến của tam giới khác trận đấu giữa ngươi và Giang Nhược Vụ vẫn sẽ phải tiếp tục. Trong trận, một người thăng thượng tiên, một kẻ phá vỡ cấm chế tơ hồng trở thành bán thần tộc, không thể suy ra ai đứng đầu theo lẽ thường được. Hắn nói, trong lúc chúng ta hôn mê, Giang Nhược Vụ đã tìm vài thượng tiên để so tài. Tạ Vi Ninh hỏi, thắng sao? Phong thầm khẽ gật đầu thấy nét mặt nàng kinh ngạc bèn nói, mấy thượng tiên kia cũng không giỏi, nàng ta cũng chỉ chống đỡ tới cuối cùng mới thắng. Tạ Vi Ninh dầu dĩ nói, vậy bên ngoài đang nói gì về ta thế? Phong thầm trầm mặc một lát nói đúng sự thật, đều nói ra nhược vụ có nửa huyết mạch thần tộc còn thắng được thượng tiên, chắc chắn sẽ thắng đế nữ dễ như chờ bàn tay, e là không chiến mà thắng. Hắn nói rất ngắn gọn và bình tĩnh, sợ là lời nói thực sự sẽ nặng nề hơn, Tạ Vi Ninh lập tức nổi giận. Có ý gì thế? Ta còn chưa đánh mà đã nói ta như vậy. Quả thực quá đáng hơn cả ta tưởng tưởng. Phong thầm, cũng có người lo lắng cho tình trạng thân thể của ngươi, xác thật bị từ lôi dáng xuống sẽ có không ít ảnh hưởng, nói là nếu đế nữ từ chối so tài trực tiếp nhận thua cũng sẽ không có ai nói ngươi điều gì. Tạ vi ninh cả giận nói, ai nói ta sẽ nhận thua. Còn chưa đấu mà mấy người này đã nói như thế, ta càng muốn so tài. Phong thầm ừ một tiếng, giọng điệu hơi chầm xuống cho nên, 12 ngày nữa ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Tạ vi ninh, nàng thắc mắc hỏi, 12 ngày là sao? Sao còn có số lượng chính xác như vậy? Phong thầm điểm tĩnh nói, ta và ngươi cùng trải qua tử lôi, tỉnh lại sớm hơn ngươi một chút, có người hỏi ta khôi phục thế nào ta chỉ nói phải tĩnh dưỡng hai ngày. Thần là ma chủ tất nhiên phải như thế, ngươi là đế nữ nhưng chỉ là thượng tiên tất nhiên phải tĩnh dưỡng lâu hơn. Tử lôi vốn là thiên kiếp trong truyền thuyết, ngươi tĩnh dưỡng hơn 10 ngày cũng hơi ít rồi, nhưng kéo thời gian quá dài cũng không thích hợp đúng lúc đại hội tiên phẩm sẽ kết thúc vào ngày thứ 13. Nếu đã là như thế, giữ lại ngày cuối cùng cho trận đấu của ngươi và Giang nhược vụ. Tạ Vi Ninh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, thì ra là thế, vậy trái lại sẽ cho ta thêm chút thời gian để chuẩn bị nhưng sao ngươi biết rõ nguyên do như thế. Tuy rằng nàng thật sự hơi thấp thỏm, nhưng nếu toàn lực chuẩn bị, dù kết quả như thế nào cũng có thể thản nhiên chấp nhận dễ chịu hơn so với định ra kết cục chỉ với một câu nói của người ngoài. Nhưng cách nói của phong thầm như thể hắn biết rõ mọi chi tiết tựa như đích thân trải qua còn mang kiểu giọng điệu sắp xếp đây đó nữa. Phong thầm liếc sang nàng một cái, rời tầm mắt nói, việc này là hôm nay ta đã cùng với thứ giới quyết định ở đây. Tạ vi ninh đơ mặt nói, sao ngươi không kéo dài thời gian ra một chút vậy? Phong thầm nhẹ nhàng bâng quơ nói, hơn 10 ngày đối với ngươi mà nói đã đủ rồi. Tạ vi ninh, ngài rất có niềm tin ở ta đấy. Có vẻ ánh mắt phong thầm hơi khinh miệt, khẽ cười một tiếng, có kiếm pháp mà ta dạy cho ngươi, ngươi sợ cái gì? Tạ Vi Ninh xua tay nói, phải có ma chủ đại nhân ở đây thì đánh với ai cũng không sợ. Phong thầm thấy nàng chỉ oán giận vài câu ngoài miệng, vẻ mặt vẫn tràn chề năng lượng, lúc này mới nói tiếp vậy bắt đầu thôi. Tạ Vi Ninh nhận ra thần sắc hắn lãnh đạm, vô cùng nghiêm túc chấn kinh hỏi, bây giờ? Ở đây sao? Phong thầm, trong vòng 12 ngày, ta sẽ đích thân dạy ngươi tu luyện. Hắn rớt lời, đặt tay lên cổ tay nàng muốn cảm ứng tình trạng trong cơ thể nàng, đột nhiên nhớ tới hiện giờ trên người hắn là ma khí, đưa vào tiên thể sẽ chỉ khiến nàng vô cùng đau đớn, đôi mắt đen thức khắc tối lại, thua tay về. Hôm nay còn lại nửa ngày, đầu tiên ngươi cần định hình lại mệnh hồn trong cơ thể, như vậy lúc sử dụng pháp thuật sẽ thông thuận hơn. Tạ Vi Ninh vừa định đáp lời, hậu chi hậu giác hỏi, mệnh hồn trong cơ thể ta phải định hình lại sao? Phong thầm, lúc thăng đến Kim Tiên, mệnh hồn phải định hình lại. Tạ vi ninh lại hiếu kỳ hỏi, vậy lúc ấy ngươi không thể giúp ta định hình lại sao? Nét mặt phong thầm khẽ biến, hắn kiên nhẫn nói. Không thể, tạ vi ninh tại sao? Sắc mặt phong thầm dần trở nên khó coi, sao hắn có thể định hình mệnh hồn trong cơ thể nàng? Vậy chẳng phải tương đương với việc hắn đùa bỡn thân thể của nàng chuyện không phù hợp như thế sao nàng nói thành lời được vậy? Nhưng tạ vi ninh thật sự không biết hàm nghĩa phía sau của mệnh hồn, nàng đang dùng một ánh mắt cực kỳ trong sáng mà nhìn hắn. Phong thầm lạnh nhạt nhìn nàng một cái, vốn nên để chính ngươi định hình. Tạ vi ninh nhún vai, cảm thấy hẳn là lúc ấy hắn lời biếng, cũng không nói thêm tìm một cái ghế đá rồi ngồi xuống nhắm mắt tiến vào thần phủ. Bầu không khí bên trong thần phủ ôn hòa hơn thần phủ của phong thầm rất nhiều, đập vào mắt là bầu trời xanh thẳng và hồ nước lấp lánh. Mệnh hồn tới theo suy nghĩ triệu hoán của nàng, chỉ là một người nhỏ không có hình dáng đường nét cụ thể, nàng liền bắt đầu định hình mệnh hồn. Hơn một canh giờ sau, tạ vi ninh mới mở mắt ra. Sao lâu vậy? Phong thầm nghiêm mặt hỏi. Hắn suýt thì cho rằng nàng định hình mệnh hồn đã xảy ra vấn đề. Tạ vi ninh nói, ừm ta không quen với việc định hình mệnh hồn này, lần đầu tiên nạn người nhỏ cảm thấy cứ không đúng, mới cẩn thận hơn một chút. Kỳ thật việc định hình mệnh hồn cũng là sự kết nối lại giữa thần hồn và mệnh hồn, lần định hình mệnh hồn này sẽ cô đỏng sức mạnh hơn mệnh hồn trước đó. Hơn nữa có thể là vì nàng tự nặn mệnh hồn, không giống mệnh hồn của phong thầm, không phải là hai thân thể mà là cảm ứng lẫn nhau tạ vi ninh định hình được một nửa cũng nhận thấy được điều kỳ diệu trong đó. Nàng mơ hồ cảm thấy chán đổ đầy mồ hôi, duỗi tay muốn tìm chiếc khăn tay, tìm không thấy gì, e là lúc phong thầm trong thân thể này không chuẩn bị thứ này cho nên thị nữ cũng đã quen không chuẩn bị, mà thần phù cũng không có bóng dáng thứ này. Là phong cách của phong thầm. Tạ Vi Ninh chỉ đành nâng tay lên nói, ngươi tìm trong ngực mình thử xem. Phong thầm lộ vẻ mặt cầu quái, theo lời mà lục lọi trong ngực một chút chạm vào bên trong có một khe hở tựa như cố ý tình may thêm cái túi, hắn lấy ra một chiếc khăn tay màu đen, trong lúc sừng sốt thì Tạ Vi Ninh đã rút khăn tay ra. Ngươi xem, Tạ Vi Ninh cười nói, để phối hợp phong cách của ngươi ta còn đặc biệt chọn khăn tay màu đen đấy. Quả nhiên, thị nữ người hầu bên cạnh vẫn giữ thói quen trước đây. Lúc trước nàng ngại phiền, nói bọn họ lúc chuẩn bị quần áo thì may hẳn một cái túi ẩn bên trong để đựng một ít đồ vật, khăn tay cũng được đặt vào. Phong thầm liên tục biến hóa sắc mặt cuối cùng chỉ siết chặt tay, lại trầm mặt. Ngoài lớp chắn, hộ thiên vệ nhìn ma chủ lấy khăn tay đưa cho đế nữ ở bên trong ai ai cũng lộ ra nét mặt chấn động Tận mắt nhìn thấy so với nghe kể trong quán trà quả thực không giống nhau. Trong thoại bản cũng không viết như vậy. Tiếp sát và đoạt kiêu chạy tới nơi cũng lộ ra biểu cảm tương tự, thì ra trước đó làm ra thứ này là để chuẩn bị vì đế nữ. Chủ thượng bọn họ cứ luôn suy xét vì đế nữ như vậy sao? Vậy chủ thượng bọn họ chẳng lẽ từ diễn kịch lại biến thành thật? Sắc trời tối rất nhanh, sau khi tạ vi ninh nặn xong mệnh hồn, phong thầm dặn dò vài câu đơn giản, hai người bước ra hoa viên. Xung quanh nhiều người, cũng nhiều tai mắt, phong thầm nói dạy nàng như vậy không tiện, nếu bị người khác nhìn thấy cũng không dễ dàng giải thích vì sao đế nữ phải nhờ ma chủ dạy pháp thuật, chỉ đành chờ buổi tối sẽ tới viện tìm nàng. Vào đêm khuya, tạ vi ninh nói với tiên đế tiên hậu trận cuối cùng nàng nhất định sẽ lên võ đài, sau khi tiếp nhận một trận lại nhài, bị giữ lại thiên cung dưỡng thân thể. Lần này nàng cố tình dọn sạch người trong viện, nhìn sao trời trên cao đợi một hồi lâu thông lục nghi đột nhiên sáng lên. Nàng nhanh chóng đưa thần thức vào hỏi, sao thế? Giờ này mà ngươi còn chưa tới? Xảy ra chuyện gì à? Bên kia an tĩnh một lúc lâu. Phong thầm lạnh mặt nói, tạ vi ninh, bây giờ ngươi dọn ra ngoài đi. Tạ vi ninh kinh ngạc cái gì? Phong thầm bật ra vài chữ từ kẽ răng, dọn ra khỏi tiên cung. Tạ vi ninh, hả? Nàng nhón chân, nhẹ nhàng bay lên giữa không chung. Hộ thiên vệ ngoài thường viện đồng loạt ngẩng đầu nhìn có thể nhìn thấy loáng thoáng ngọn đèn dầu sáng lên ở nơi xa, dường như có một đội hộ thiên vệ ngăn cản mấy tên ma tu, đang giận dữ mắng trời gì đó. Tạ vi ninh nổi ra gà trước cái nhìn chằm chằm từ bốn phương tám hướng, lập tức hiểu ra lời nói vừa rồi của phong thầm có nghĩa là gì, buổi tối tiên cung vốn được trông coi nghiêm ngặt có thêm ma tu hẳn là càng nghiêm hơn. Nàng lập tức đáp xuống viện trả lời ta sẽ dọn về tiên phủ đế nữ. Qua một lát tạ vi ninh mới vừa ngắt thông lục nghi, lại cầm lên đưa thần thức vào hỏi, người có thể vào tiên phủ nhỉ? Phong thầm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, có thể. chương 57, ký hiệu Phượng Hoàng. Đêm hôm khuya khoát hiện tại muốn dọn về tiên phủ, chỉ có thể đi vào giờ sử, nhưng chắc chắn không thể được, đặc biệt còn có mấy ma tu dò đường bị chặn phía trước. Nếu dọn trực tiếp như vậy càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi, sợ là còn chưa ra cổng lớn của tiên cung đã bị hộ thiên vệ ngăn lại tiếp đó sẽ bị đưa tới chỗ tiên đế tiên hậu thẩm vấn. Tạ vi ninh suy xét xong quyết định với phong thẩm sáng mai nàng sẽ dọn. Hắn biết nàng mới học đến chiêu thứ 5 của bộ kiếm pháp lập tức đặt ra nhiệm vụ ngày mai sẽ kiểm tra toàn bộ nội dung nàng đã học nếu có một bước không đúng thì phải tăng cường huấn luyện. Đến lúc này, Tạ Vi Ninh chỉ phải cảm tạ vị ma quỷ này đã giúp nàng tu luyện tới thượng tiên, còn thêm cả tăng cường thân thể. Ai mà ngờ được nàng vẫn đang hoài niệm những ngày trở thành ma chủ. 12 ngày tới Tạ Vi Ninh không thể lãng phí một phút một giây nào, buổi tối tự luyện một mình suốt đêm, nhưng hiện giờ trở lại thân thể đế nữ, mệnh hồn biến thành mệnh hồn mà nàng định hình lại, mỗi một chiêu thức khoa tay múa chân dường như vẫn cảm thấy chậm hơn mệnh hồn phong thầm mười mấy lần. Quay chậm cũng không thay quá như vậy chứ? cùng là mệnh hồn sao lại có chênh lệch lớn như vậy. Cũng bởi vì mệnh hồn trong cơ thể không rõ chiêu thức mà Tạ Vi Ninh tập luyện, chỉ tiếp thu căn cứ trên tâm niệm sở động của nàng, lúc sử dụng còn chậm hơn nàng rất nhiều, phần còn lại là vận dụng pháp thuật thì tương đối thuần thục. Sau đó Tạ Vi Ninh rớt khoát để mệnh hồn dùng pháp thuật còn nàng dùng kiếm pháp cứ như thế trái lại khiến nàng mò mẫm ra được vài điều. Hóa ra linh khí lưu chuyển giữa kiếm pháp này còn có thể biến đổi chiêu thức và dùng ra vài pháp thuật để đối kháng ngày thứ hai, tạ vi ninh nghỉ ngơi xong, sắc trời vừa sáng đã gọi phù ngạn chuẩn bị linh dược cùng mang về tiên phủ. nàng khởi hành sớm như vậy vì để trước khi tiên đế tiên hậu chưa nhận ra thì nàng đã trở lại tiên phủ, nhưng mà vừa mới vào phủ đã sừng sốt một chút. nàng không nghĩ tới trong tiên phủ còn có hai người đang đợi nàng. một người là ám giao vệ lúc trước đã gặp mặt ở ma cung, nàng cũng nhận ra bộ dáng giả dạng thành thị nữ. một người khác là y tu, đế nữ điện hạ. Hai người hành lễ với nàng, tạ vi ninh nói, ừm được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Vừa nói xong y tu đã lui ra, trong tay còn cầm linh thực thảo dược y thuật của hắn, trông có vẻ rất đam mê nghiên cứu. Còn thị nữ ám giao vệ chỉ gật đầu, sau đó đứng bên cạnh phù ngạn hơi thở yếu đi trong nháy mắt, nếu không phải tạ vi ninh tận mắt nhìn thấy nàng ở đây, gần như sẽ cho rằng ở nơi đó không có người đứng. Thấy đế nữ nhìn tới ám giao vệ lộ ra nét mặt hoang mang, đế nữ có việc phân phó sao? Động tác của ám giao vệ rất quen thuộc chứng tỏ trước đây nàng ở đây cũng làm thế này. Do phong thầm sắp xếp sao? Tạ vi ninh nghĩ một chút rồi hỏi, mấy ngày nay ngươi luôn chờ ở tiên phủ à? Ám giao vệ đáp hóa ra đế nữ là muốn hỏi chuyện này. Mấy ngày trước người ở tiên cung, trong cơ thể ta có ma khí, vào tiên cung không thể che giấu nên bèn trở về bên cạnh chù thượng phục mệnh. Tạ Vi Ninh gật đầu, lại nghĩ đến lúc trước ám giao vệ đến đây là vì phong thầm cảm thấy bên cạnh đế nữ không có ai thích hợp để hắn sai bảo, hiện giờ thân thể bọn họ đã đổi về thuộc hạ này lợi hại như vậy, vốn không phải tới vì nàng, cũng không thể giữ lại dùng nhỉ. Nàng nói, ngươi đã trở về phục mệnh rồi, tại sao còn đến tiên phủ? Không phải vốn nên trở về với ma chủ sao? Gương mặt luôn tựa như khúc gỗ của ám giao vệ cuối cùng có chút thay đổi, nàng nói nhanh mà rõ ràng, đế nữ có ý gì? Chủ Thượng cố ý phân phó thuộc hạ ở bên cạnh người bảo vệ an nguy. Nếu đế nữ muốn để thuộc hạ trở về, lẽ nào đã có ý khác để ma tu khác tới đây sao? Tạ vi ninh ể, nàng nhớ mang máng lúc mình vẫn còn là ma chủ, vốn chỉ nói ám giao vệ hiệp trợ đế nữ làm việc mà thôi, không hề nói điều gì khác. Rốt cuộc là do ám giao vệ thực tư duy đa chiều, hay là... Nàng hỏi dò chính miệng ma chủ bảo ngươi ở lại bảo vệ ta. Ám giao vệ nói tất nhiên rồi, thuộc hạ cũng không dám vượt qua. Đêm qua sau khi bọn ta chạy từ tiên cung về phù không đảo tự suốt một đêm, chủ thượng lại bảo ta về tiên phủ trước để chờ đế nữ. Tạ vi ninh ngơ ngẩn lên tiếng, vậy ngươi ở lại đi. Thực ra ban đầu nàng cũng nghĩ tới chuyện sau khi hai người đổi về có lẽ sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, có lẽ sẽ tiếp tục tiên ma đối lập biết về việc ma giới của hắn còn sẽ bị âm thầm uy hiếp, không chừng một phần vạn khả năng hắn sẽ như người khác nói, giết người như ma thô bạo thành tánh, một khi đổi về sẽ diết chết nàng. Nhưng sau đó ở cùng nhau mới chậm rãi cảm thấy phong thầm không đáng sợ đến vậy, chỉ là sau khi đổi lại thân thể, không ngờ thái độ của hắn vẫn như trước đây không thay đổi, thậm chí tiếp tục để ám giao vệ đến bên cạnh nàng. Có lẽ người nào đó trở thành ma tôn đã quen rồi, nhất cử nhất động đều mang theo sự cường thế quen thuộc, nói đơn giản thì là cứ hành động trước miệng lại chẳng nói gì. Tự hồ mọi thứ đều là lẽ đương nhiên, lúc ngươi nhìn hắn, dù cho có bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ không dao động. Tùy là thế, lần này lại đặc biệt có chút ý quan tâm, bất giác khiến đáy lòng như có một dòng nước ấm trải qua, ngứa ngáy không nói nên lời. Nhớ tới hắn luôn lạnh mặt, khiến người khác không nhận ra đáy lòng hắn đang nghĩ điều gì, nhưng không ngờ hắn là người trong nóng ngoài lạnh thế này còn có thể niệm tình nghĩa cách mạng trước đây mà gửi sự ấm áp đến cho nàng. Chẳng lẽ vì biết nàng vốn là người phàm cũng vì lúc trước thân thể bị hắn đặt lời thề máu đầu tim sẽ trở thành tiên đế tham gia đại hội tiên phẩm cũng là vì đứng đầu để được vào thập cảnh tháp tìm cách đổi lại thân thể mới muốn trợ giúp nàng vượt qua kiếp nạn này sao? Tạ Vi Ninh thầm nói trong lòng, lại nhớ tới chuyện quan trọng rớt khoát vớt những cảm tưởng kỳ lạ này ra sau đầu. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng chính là tu luyện bất cứ điều gì cũng không ngăn được bước chân tu luyện của nàng. Tạ Vi Ninh cứ thế tập trung tinh thần luyện hai canh giờ gần đến trưa phù ngạn giúp nàng rót nước trà mới còn ra sau bếp chuẩn bị chút bánh ngọt cho nàng. Có lẽ trên đường nghe được chuyện gì đó từ hộ thiên vệ, lúc trở lại chủ viện thấy nàng đang nghỉ ngơi, liền nói, điện hạ hiện giờ bên ngoài đều đã biết người đồng ý đánh trận đấu cuối cùng. Tạ vi ninh cũng không bất ngờ, đã qua một buổi sáng, cũng nên truyền ra hết rồi. Bọn họ có nói thêm gì không? Phù ngạn nói, điện hạ không nói gì thêm. Tạ vi ninh không tin, ngươi không cần cẩn thận như vậy, ta cũng đâu giận ngươi. Phùng ngạn do dự một lát mới nói kỳ thật chủ yếu là mấy ngày này nhược vụ tiểu tiên đều tìm thượng tiên để so tài. Nàng ta là kim tiên tuy lúc mới bắt đầu thất thủ nhưng đánh rất đẹp hai ngày nay bắt đầu có thể xoay người thắng ở giây phút cuối cùng. Nghe nói mấy ngày nay nàng đang theo liên giao tiên từ học tuyệt học của phó ra ngày ngày tiến bộ. Mà người thì bị tử lôi dáng trúng, tuy rằng 3 ngày đã tỉnh, người ngoài cũng đoán có lẽ tử lôi có cơ duyên nào đó với người, nhưng nghĩ đến nguyên khí của người bị tổn thương, nhược vụ tiểu tiên lại có huyết mạch bán thần, đều cảm thấy dù người tỉnh dưỡng mười mấy ngày có khôi phục thì e là cũng rất khó thắng được. Có điều bọn ta đều rất tin tưởng điện hạ tạ vi ninh chỉ có mấy câu này, nói đi nói lại chỉ có mấy câu, có câu nào mới mẻ hơn không? Phù ngạn nghĩ rồi nói, còn có lời của hộ thiên vệ trận đấu cuối cùng của người và nhược vụ đã bắt đầu mở cực lại trước ngày so tài có thể đặt cược là ai đứng đầu. Tạ vi ninh chúng chỗ hứng thú tỷ lệ bao nhiêu. Phù ngạn không dám nói. Tạ vi ninh không ai cực ta thắng à. Ám giao vệ ẩn trong tối đúng lúc nói tiếp ma giới bọn ta đều cực cho đế nữ. Mấy ngày trước chủ thưởng đã đặc biệt sẵn dò. Mấy ngày trước, đó là lúc nàng còn làm ma chủ. Tạ Vi Ninh lập tức nói, đi, mang linh thạch tới đây. Ta sẽ đặt cược cho bản thân, mặc kệ nói như thế nào, nhất thiết phải có sĩ khí. Qua buổi trưa, bóng dáng phong thầm mới xuất hiện ở ngoài tiên phủ của đế nữ, sáng sớm đám hộ thiên vệ nhận tin từ đế nữ thả cho những ma tu này đi rất nhanh. Hắn vừa tiến vào kết giới tiên phủ, mới đặt chân xuống đất đã thấy Tạ Vi Ninh ở phía trước đang khoanh tay trước ngực có vẻ dò xét. Sao tới muộn thế, Tạ Vi Ninh hồ nghi hỏi. Chẳng lẽ ban ngày ban mặt vào tiên phủ đối với ma chủ rất khó sao? Phong thầm, đối với nửa câu sau, hắn cười nhạo một tiếng rồi không nói gì, sau đó quen thuộc mà tiến vào viện bảo ám giao vệ và phù ngạn lui ra. Phù ngạn ngẩn người, nhìn về phía đế nữ, nàng không hiểu sao ma chủ lại ra lệnh tự nhiên đến thế, rõ ràng nàng đâu phải là thuộc hạ của ma giới. Tạ vi ninh gật đầu nói, nghe lời hắn, người lui xuống đi. Trong viện không còn người ngoài, hai người lập kết giới cách âm. Lúc này phong thầm mới lạnh lùng nói, trước đó, ta đã đi xem lưu ảnh thạch về cuộc so tài của giang nhược vụ hai ngày qua. Tạ vi ninh hả, nàng không nghe lầm chứ, lưu ảnh thạch, không phải hắn khinh thường loại đồ vật này nhất sao. Phong thầm điềm tĩnh nói, ta đã xem qua, hiện nay nàng ta tìm thượng tiên để so tài chỉ dùng pháp thuật của phó ra chiêu thức chứa sức mạnh nhưng không nhất quán, cũng không giỏi hơn người bao nhiêu. Hiện giờ ngoại giới đang truyền tay liệu ảnh thạch của ngươi và nàng ta, hôm nay nàng ta lại tìm thượng tiên, pháp thuật mà đối phương sử dụng cùng loại với thủy lao mà ta đã dùng trước đây. Bởi vậy, từ giờ trở đi, khi ta cùng ngươi đối luyện sẽ có nửa ngày bắt trước chiêu thức của nàng ta. Tạ Vi Ninh nghe xong, hiểu rất nhanh, liền đồng ý ngay. Hắn nhíu mày nói, hôm trước Phó Liên Giao lấy Pháp trượng gia truyền của Phó ra cho Giang Nhược vụ luyện hóa thành Pháp bảo bản mạng. Nếu đã là vật của gia tộc, nàng ta lại có huyết mạch phó ra, muốn luyện hóa thành pháp bảo bản mạng hơn 10 ngày hẳn là cũng đủ rồi. Nếu ngươi đối mặt với nàng ta, thì không thể dùng linh kiếm trước đây của ta, dù sau đó cũng chỉ là linh khí hóa thành kiếm, không phải là pháp bảo chân chính. Ngươi dùng lưu huỳnh tinh tượng lăng là được vật ấy là pháp bảo bản mạng của ngươi. Tuy không phải là kiếm, nhưng nó có thể biến hóa theo ý muốn, cũng có thể sử dụng như kiếm. Tạ vi ninh từ từ ngươi nói chậm một chút. Câu trước thì ta đã hiểu, Lưu Huỳnh tinh tượng lăng là gì. Đôi mắt phong thầm hơi rũ xuống, đai lưng của ngươi. Tạ vi ninh cúi đầu nhìn chiếc đai lưng màu trắng bình thường quanh hông. Khó trách trong lòng nàng luôn có cảm ứng với thứ này còn tưởng rằng chỉ là pháp bảo bình thường, không ngờ lại là pháp bảo bản mạng. Phong thầm nhớ tới có một số việc nàng vẫn chưa biết giải thích vật này là pháp bảo thần tộc tặng cho đế nữ lúc ra đời tâm niệm sở động là có thể biến hóa, vừa công vừa thù. Ngoại trừ tiên đế tiên hậu, người khác đều không biết. Hắn dừng một chút lại nói, chẳng qua là trước đây mấy sát thù theo dõi đế nữ sau khi bị phát hiện lại có thể nói ra tên của nó ngay lập tức. Tạ Vi Ninh, vậy có nghĩa là kẻ âm thầm ra tay với đế nữ cũng biết đến vật của thần tộc. Phong thầm khẽ gật đầu nói, trước mắt điều quan trọng nhất với ngươi là trận đấu, tạm thời đừng nghĩ nhiều về việc này. Tạ Vi Ninh hiểu, hiện tại nghĩ đến việc này cũng sẽ không ra được gì, còn khiến nàng phân tâm chờ kết thúc trận đấu rồi nói sau. Trong lòng nàng đánh thức nó bay lên không chung, nhìn cũng cảm thấy quen mắt thì ra trước đây thứ này là vật được phong thầm dùng như thảm bay để chở nàng và hắn lên bất diệt sơn ở ma giới. Trong lòng tạ vi ninh vừa động, lưu huỳnh tinh tượng lăng đã hiện ra dáng vẻ thực sự khoảnh khắc này trong viện lấp lánh đầy sao trời, giải lụa xoay tròn còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đôi mắt tạ vi ninh được chiếu sáng rực rỡ, nàng lại suy nghĩ, lưu huỳnh tinh tượng lăng biến thành một thanh kiếm trắng như tuyết chui chỉ có màu trắng sáng nhàn nhạt thân kiếm cũng tựa như cất giấu biển sao trời mênh mông. Người khác không biết đến vật thần tộc này, dị tượng như thế vô cùng nổi bật, nàng liền xóa hiệu ứng đặc biệt này, lại biến thành thanh kiếm có vẻ rất bình thường như đai lưng ban đầu. Phong thầm cũng biến ra một thanh kiếm, hờ hững nói, ra tay đi. Đúng lúc dùng những ngày này để làm quen lưu huỳnh tinh tượng lăng thuận tiện cho ngươi học xong chiêu thứ sáu, tạ vi ninh chiêu thứ sáu, trước đó ta đã thử rồi, nó khác hẳn những chiêu trước mới làm ta. Phong thầm bình thản nói kiếm pháp mà ta dạy, chắc là ngươi còn nhớ trước khi học một chiêu hay một tầng, còn có chú pháp tương tự đi cùng động tác. Đó là tâm pháp dung hợp bên trong, trước đó chúng được chia làm hai bộ mà ta đã dung hợp lại, phối hợp với mỗi một chiêu kiếm pháp có thể sẽ có được hiệu quả tốt nhất. Sở dĩ ngươi khó học được chiêu thứ sáu, là do gặp khó ở chú pháp. Tạ vi ninh lập tức mở to mắt, nàng liền nói kiếm pháp này sao lại càng ngày càng phức tạp. Ngữ khí phong thầm không thay đổi, chỉ cần học được chiêu thứ sáu, mọi chiêu thức trước đều sẽ có biến hóa sâu sắc thêm một tầng. Ngươi nhất định phải học được nó. Tạ vi ninh hít một hơi, không khỏi bội phục ngươi thật sự rất giỏi tu luyện. Đây là thiên tài sao? Chả trách hắn tu luyện thành ma tôn nhanh hơn người khác không ít. Nghe thấy nàng đột nhiên khích lệ, phong thầm ghé mắt nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi động. Không lâu sau đã khôi phục sự lãnh khốc ra tay đi. Vừa dứt lời tạ vi ninh liền đứng lên. Hai người đấu bằng pháp thuật, sau đó tiến lại gần, thân kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng. Tạ vi ninh liền cảm nhận được một sức mạnh rất lớn, cổ tay hơi run dày. Rõ ràng nàng cảm thấy đối luyện lần này hoàn toàn không giống trước đó. Không biết do trước đây thân thể đế nữ hạn chế khả năng của hắn, hay là lần này hắn mới bắt đầu thật sự nghiêm túc. Tiếp tục ra mấy chiêu nữa kiếm len canh vài tiếng tạ vi ninh miến răng, trên chán thoát đầy mồ hôi lạnh cổ tay bị ma khí của hắn đờ xuống từng chút một. Lúc phong thầm thua tay về toàn bộ cánh tay nàng vừa giảm bớt lực liền vô thức rũ xuống. Quá chậm, phong thầm trầm giọng nói. Lực cũng quá yếu, tạ vi ninh mí môi, không nói hai lời tiếp tục rút kiếm tiến lên. Thị nữ khác ở tiên phủ của đế nữ đã sớm bị đưa về tiên cung, hiện giờ chỉ còn phù ngạn và ám giao vệ cùng với một y tu. Hộ thiên vệ canh giữa bên ngoài tiên phủ, phù ngạn và ám giao vệ chờ ở ngoài viện thấy kết giới cách âm cũng không thấy lạ nhưng chẳng ngờ sau mấy canh giờ lập kết giới cách âm không nghe thấy tiếng động nhưng mặt đất tiếp xúc không ngừng rung truyền một khắc nào. Tường viện có dấu hiệu giãn nứt nhìn thấy cảnh tượng pháp thuật thỏa sức tung bay bên trong kết giới. Hai người không hề hay biết trong kết giới cách âm chỉ vang lên tiếng của một người bởi vì người còn lại không còn sức lực để nói chuyện nữa. Không được, không đủ, lại sai rồi thần pháp cũng chậm sao ngươi lại nghĩ đến sẽ tấn công bên trái chứ làm lại đến đêm một ma tu trong đội ngũ đi theo phong thầm tới đây dùng pháp thuật giả trang thành dáng vẻ của phong thầm và rời đi ngụy trang này chỉ ở ngoài mặt không thể thay đổi được pháp thuật thực lực và khí thế nếu lúc khác e rằng sẽ không có tác dụng nhưng hiện có kiếp sát và đoạt kiêu cùng với các ma tu khác che giấu đoàn ma tu nhanh chóng đi ra đám hộ thiên vệ sẽ không quá nghi ngờ tiên phủ do đến nữ quản lý Không nghiêm khắc như tiên cung, cũng không ai nghĩ tới đế nữ sẽ chủ động giữ ma chủ ở lại. Qua nửa đêm cuối cùng phong thầm mới ngừng ra tay. Tạ Vi Ninh cũng không màng đến hình tượng tê liệt ngồi dưới đất tựa lưng vào ghế đá nhẹ nhàng tê hát ở dốc. Lúc này trên người nàng toàn là vết thương lớn nhỏ, chỉ còn mỗi khuôn mặt hoàn hảo không tổn hao gì. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Tạ Vi Ninh thở một hơi nói. Để ta ngồi điều chỉnh chút đã. Hiện tại chỉ cần nàng cử động là mỗi một thấp trên người đều bắt đầu đau đớn, khi đối luyện những đau đớn có thể khiến người ta tỉnh táo, nhưng vừa ngừng tay liền trở nên khó mà chịu nổi. Điều tức một lát bởi vì linh khí bao phủ toàn thân, có thể chữa trị vết thương nhỏ bên ngoài một chút. Tạ vi ninh nói rồi ngồi xếp bằng tại chỗ, bên tay bỗng có người đưa đến một chiếc bình ngọc có thể cảm nhận được linh khí tràn qua thân bình. Nàng bất ngờ hỏi, đây là linh dược thôi, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Khi Tạ Vi Ninh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Phong Thầm đang đứng cúi đầu bên cạnh nhìn nàng, tay trái hắn cầm kiếm, tay phải cầm bình ngọc, nét mặt rất bình tĩnh. Thấy nàng nửa ngày không lên tiếng, cũng không cử động, Phong Thầm nhíu mày qua một lát mới cúi người xuống, quỳ một gối bên cạnh nàng, mở bình ngọc ra, trầm giọng nói: "Tuy ngươi là tiên thể, nhưng thương tích gây ra bởi pháp thuật không thể so với thương thế tầm thường. Đây là linh dược trị thương, thoa lên kịp thời có thể giúp ngươi tránh để lại sẹo." Tạ Vi Ninh ngơ ngẩn nói: "Ồ, Phong thầm, vươn tay, tạ vi ninh còn chưa hồi thần lại, ngoan ngoãn vươn tay. Nhưng mà nàng đợi một hồi, không thấy hắn có động tác thứ hai, đang thấy kỳ lạ thì phong thầm trầm mặt trông như cực kỳ ẩn nhẫn mà nói tạ vi ninh, chẳng lẽ ngươi muốn ta vén tay áo lên giúp ngươi sao? Tạ vi ninh kinh ngạc, ể, không phải là ngươi muốn đặt linh dược vào tay ta sao? Phong thầm, nhận ra không khí trong phút chốc trở nên cứng nhắc tạ vi ninh ngậm miệng lại, vội vàng kéo tay áo. Vết thương trên cánh tay vừa xuất hiện, ống tay áo lại bị ma khi kéo xuống một chút, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay. Linh dược màu xanh nhạt lạnh lẽo trong trẻo nhỏ từ miệng bình xuống vết thương trên cổ tay nàng, mang chút hương thơm nhẹ. Chưa đến một hơi thở, tạ vi ninh có thể cảm giác được vết thương đã bớt đau, còn hơi tê tê ngứa nhẹ, dường như miệng vết thương đang từ từ khép lại. Sắc mặt phong thầm nghiêm túc, khí thế trầm thấp, đã hiểu chưa? Tạ vi ninh gật đầu, hiểu rồi. Lúc này phong thầm mới đặt bình ngọc lên tay nàng, sau đó đứng lên đi đến chỗ ghế đá, xoay người và ngồi xuống. Giọng nói của hắn truyền đến từ không chung, đỡ rồi thì gọi ta. Vừa mới kết thúc đối luyện, không khí còn động lại khói từ sự đối kháng giữa linh khí và ma khí, bóng lưng thẳng tắp trước mắt mang theo ma khí lộ ra sự âm tà. Tạ Vi Ninh lại cảm thấy giờ phút này bốn phía bất giác khiến người ta an tâm, thấp giọng đáp lời rồi cuộn ống tay áo lên an tĩnh thoa vết thương. Ngón tay phong thầm nhẹ gõ lên bàn đá, sau một lúc lâu thần sắc hắn tự nhiên nói thời gian một chén trà nhỏ. Sau đó tiếp tục, tạ vi ninh thật tàn nhẫn, nét mặt nàng tức khắc hung hãn, được, ngươi chờ đó, đợi ta khôi phục thương thế ta sẽ giết ngươi một trận. Thế là phù ngạn và ám giao vệ ngoài tường viện y tu chạy tới nơm nớp lo sợ hỏi, đế nữ điện hạ muốn làm gì thế? Chẳng lẽ muốn dỡ nóc tiên phủ à, cơn động đất này cũng đã nửa ngày một đêm rồi đấy. Phù ngạn và ám giao vệ quay đầu nhìn hắn, dơ tay ra hiệu hắn nhìn lớp chắn kết giới trên không chung. Y tu, hiểu rồi, hiểu rồi. Hắn bèn trở về tiếp tục đọc sách nghiên cứu. Những ngày như vậy kéo dài đến một ngày trước trận đấu. Đế nữ ở tiên phủ 11 ngày gần như không ra ngoài tiên đế tiên hậu cũng bị chặn bên ngoài không thể gặp nàng. Mọi người trong tiên Phủ cũng không để tâm đến tình hình bên ngoài. Đêm nay tạ vi ninh vô cùng nhẹ nhàng, 10 ngày giữ chức bị huấn luyện ma quỷ, buổi tối còn lại này, cuối cùng nàng đã có thể ngủ một giấc thật ngon. Trước đó nàng đã cố gắng hết sức, đêm cuối cùng phải được chân chính nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị nhanh đón trận đấu ngày mai. Trái lại có cảm giác trải qua kỳ thi đại học đã lâu trước kia. Chỉ là khi thật sự rảnh rỗi, nàng lại không quen lắm, ngồi xếp bằng trên giường điều tức, không thả lòng tâm tình được chút nào, sức khoát đứng lên bước vào viện. Đêm khuya thanh vắng. Người giấu đi bản thân tĩnh tọa dưới tán cây trong viện đang nhắm mắt dưỡng thần. Tạ Vi Ninh lặng lẽ đến gần, mí mắt phong thầm không hề động chút nào, cất tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì? Mười mấy ngày nay, tối nào ngươi cũng đều ngồi ở đây, không mệt à? Tạ Vi Ninh nói, trong tiên phủ cũng có chắc viện mà, vì sao ngươi ở lại mà không đến nơi đó? Mặt đất này tốt đến vậy sao? Phong thầm dựa vào cây bất động. Hắn mặc áo bào đen, có lẽ pháp thuật che giấu hơi thở sử dụng cũng không tầm thường, mấy ngày nay Tạ Vi Ninh biết chắc hắn ở chỗ này mới phát hiện ra, bằng không nếu không chú ý, sợ là quay đi quay lại cũng không biết nơi này còn ẩn giấu một người. Tạ Vi Ninh xem xét hắn một lát, uyển chuyển hỏi, "Nhiều ngày qua, ngươi có thay y phục không vậy?" Bệt tám phía sau phòng nàng tinh xảo hoa lệ không thua trong ma cung của hắn, mười mấy ngày nàng tới đây chỉ có bản thân sử dụng phong thầm sống chết không bước vào hậu viện nửa bước dù là vào phòng cũng rất ít trung quy lúc đối luyện bọn họ ở tiền viện là được. Nàng đã thay mười mấy bộ y phục nhưng mỗi ngày phong thầm đều mặc màu đen giống hệt nhau, những ngày ở lại tiên phủ của nàng thật sự rất thắc mắc rốt cuộc hắn có tắm hay không. Tạ vì ninh thấy hắn trầm mặc quay mặt đi nhỏ giọng thầm nhù, xem ra là không có. Phong thầm không nhịn nổi nữa, mở mắt ra, xanh mặt nói, tạ vi ninh, ngươi cho là ta không nghe thấy à? Tạ vi ninh ngượng ngùng nở một nụ cười. Thầm nghĩ, vậy xem ra là có thay rồi, năm nào cũng chỉ có một bộ, không hổ là hắn. Phong thầm nhìn chằm chằm nàng thâm trầm, có vẻ hơi tức giận. Tạ vi ninh đột nhiên nhớ ra một chuyện ký hiệu phượng hoàng trên người ta là do ngươi để lại sao? Ngươi thật sự rất thích hình vẽ này à, ta thấy trên người ngươi cũng có một cái. Phong thầm. Không phải do ngươi để lại sao? Hai người một trước một sau cất tiếng, âm thanh đột nhiên im bặt. Tạ Vi Ninh nhìn về phía phong thầm, cả kinh nói, đây không phải sở thích của ngươi à? Phong thầm, hai người nhìn nhau, đều hiểu ra từ trong ánh mắt đối phương, bọn họ đều không biết vì sao lại có ký hiệu này, không phải do bọn họ làm, trước đây cũng chưa từng có. Chỉ sau khi bọn họ hoán đổi thân thì mới nhìn thấy trên người đối phương. Tạ Vi Ninh suy đoán nói, chẳng lẽ chúng ta hoán đổi thân thì có liên quan đến thứ này? Kể ra cũng thật lạ, nàng bối rối nói, hình như ta từng thấy hình vẽ này ở đâu rồi, nhưng ấn tượng không sâu sắc. Nó đặc biệt như vậy sao ta lại không nhớ nhỉ? Đúng lúc này, nơi xa bỗng truyền đến sự biến động của ma khí. Sắc mặt phong thầm biến đổi túm lấy tạ vi ninh đưa lên không chung, bay đến vị trí ma khí vừa tuôn ra. Là ám hiệu do ám giao vệ phát ra, ánh mắt phong thầm trầm xuống. Quả nhiên có người vào tiên phù của ngươi, tạ vi ninh lộ vẻ mặt kinh ngạc hai người đến một nơi mới phát hiện nơi này là phòng y phục trang sức và son phấn của đế nữ những phục sức mà mỗi ngày phù ngạn lấy để thay cho nàng đều đến từ đây ma khí của ám giao vệ đang trói một y đồng có cái đầu nhỏ sắc mặt tên kia chuyển sang tím tái có triệu chứng trúng độc nàng hồ thẹn nói thuộc hạ vô năng không quen đối phó với y độc đã để hắn tìm được cơ hội tự sát lúc tạ vi ninh và phong thầm cúi đầu kiểm tra phù ngạn mang theo y tu vội vàng chạy tới cửa Khoan đã y tu hô, đừng chạm vào, để ta, hắn vừa vào phòng quan sát mấy lần, chuông cảnh báo trong lòng vang lên, ngăn lại tuyệt đối không được chạm vào những y phục này, pháp bảo bản mạng của ta có cảm ứng, trên đó đều có độc. Chắc là ban nãy y đồng này đã vẩy lên, nhưng cũng thật lạ, độc này không gây gớm lắm, chỉ làm trong người hơi bất ổn, nếu ta nhớ không sai, hẳn là có thể làm linh khí trong cơ thể hỗn loạn. Tạ vi ninh thầm ngần ra, tại sao trước đêm so tài lại có người tươi ám hại nàng? Phong Thầm trầm giọng nói: "Các ngươi âm thầm báo việc này cho Tiên Đế Tiên Hậu. Nhân chứng vật chứng đều có, giao cho bọn họ tra là thích hợp nhất." Hắn tuần tra trong phòng một vòng, dư quang thoáng nhìn thấy thần sắc của Tạ Vi Ninh không ổn, liền kéo nàng ra phía sau người mình, dẫn nàng ra ngoài phòng. Phong Thầm nhíu mày hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Chương 58, trận đấu cuối cùng. "Ta không sao." Tạ Vi Ninh chậm rãi lắc đầu nói. Chỉ là ta đang nghĩ ngày mai ta sẽ thi đấu, nhưng vào đêm trước trận đấu lại có người hạ độc điều này thật sự quá trùng hợp. Ngẫm lại chuyện trước đây, đế nữ làm chuyện gì cũng có người nói không tốt dù thắng mấy trận cũng không ai cảm thấy nàng có thể thắng khúc liên chi và đứng trong ba thứ hạng đầu. Đây có thể xem là hành động trước đây của nguyên chủ khiến người ngoài không mấy tin tưởng vào nàng. Nhưng vào được ba thứ hạng đầu, phải tranh đầu bảng với Giang Nhược Vụ, vừa thắng được khúc liên chi, lúc mọi người đang tán thưởng nồng nhiệt tiếp đó Giang Nhược Vụ lại được phát hiện là nữ nhi của thiên thần tướng, cuộc tranh giành đầu bảng lập tức bắt đầu khó mà phân định. Cũng vào lúc này, đế nữ và Giang Nhược Vụ vừa đối đầu, nàng ta lại phá cấm chế lộ ra nửa huyết mạch thần tộc kéo sự bàn tán của mọi người nghiêng về một phía. Tuy đế nữ của cốt truyện gốc không tham dự đại hội tiên phẩm, nhưng dựa vào thu vi tính cách của đế nữ ban đầu, nếu đế nữ trong mắt người khác muốn đối đầu với giang nhược vụ chỉ sợ cũng không thắng nổi khúc liên chi, nếu may mắn thắng mà đối đầu với giang nhược vụ át hẳn cũng sẽ bại trước áp lực của nửa huyết mạch thần tộc. Thế nhưng khoảng thời gian trước phong thầm ở trong thân thể đế nữ, sau khi thấy nửa huyết mạch thần tộc mang đến linh khí nồng đậm trực tiếp thăng lên thượng tiên còn dẫn từ lôi tới. Lúc này, trận đấu giữa đế nữ và Giang Nhược Vụ lại càng trở nên mơ hồ, kết quả là có người đến hạ độc nàng. Xem xét kỹ lại quá trình, thật sự giống như, một khi có người đoạt lấy điểm sáng của Giang Nhược Vụ, sẽ xảy ra một cốt truyện tiếp tục nâng Giang Nhược Vụ lên hoặc sẽ làm đối thủ ngã xuống. Chẳng lẽ là sự ảnh hưởng bất khả kháng của cốt truyện? Hay là có người âm thầm giúp đỡ Giang Nhược Vụ tựa như một nam phụ có thân phận cao và mạnh mẽ giúp nàng ta thuận buồm xuôi gió cho nên mới ra tay với đế nữ sao? Tạ Vi Ninh chỉ suy đoán trong lòng không dám xác định bởi vì mọi thứ đều căn cứ trên nàng biết mình đã xuyên sách mới đoán thử. Nhưng người trước mặt lại nói một câu, không trùng hợp. Tạ Vi Ninh sừng sốt, trước kia đế nữ bị người ta âm thầm hạ độc không biết từ lúc nào và bao nhiêu lần. Độc mà đối phương dùng không hề ít chắc chắn là muốn để đế nữ mãi mãi không thể xuất hiện mới ra tay sát hại như vậy. Giọng nói phong thầm ổn định mà mạnh mẽ ở đại hội tiên phẩm ta dùng thân thể đế nữ thể hiện tài năng cũng đã đoán ra rồi kẻ sau lưng sẽ không nhịn được mà động thủ với ngươi. Tạ vi ninh gật đầu, nghĩ thế cũng không sai. Hai người đều có lý cả. Chờ đã tạ vi ninh linh quang chợt lóe Đây là lý do mà mấy ngày nay ngươi luôn ở tiên phủ không hề rời đi sao. Ngươi đoán có thể sẽ xảy ra chuyện này nên muốn ở lại bảo vệ ta à? Ban đêm hơi lạnh bao phủ, kèm theo làn gió lạnh thổi qua nhẹ nhẹ, vùng cỏ lay động phát ra tiếng xào xạc. Đêm khuya tĩnh lặng thanh mát ánh trăng như bạc, xung quanh dường như trống chảy yên tĩnh trong nháy mắt ánh trăng nhà nhạt chiếu lên khuôn mặt Phong Thầm tựa một màn lụa mỏng, khiến đôi mắt sâu thẳm của hắn như sóng nước lóng lánh dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng bỗng pha thêm một chút nhu hòa. Một khắc yên tĩnh, Phong Thầm như đã hồi thần lại, hầu kết khẽ cử động ừm. Hắn nói, bởi vì ta, ngươi mới tham gia đại hội thiên phẩm. Lúc trước ngươi cũng thay ta qua thí luyện định ma bia, ta cũng phải giúp ngươi qua đại hội tiên phẩm. Tạ Vi Ninh nghe hắn nói hợp tình hợp lý như thế, sắc mặt cũng bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy ban nãy mình đã bị ánh trăng làm mờ mắt mới nhất thời có ảo giác không rõ ràng nào đó. Nàng nửa đùa nói, vậy có phải ngươi cũng sẽ thực hiện lời hứa, giúp ta hoàn thành lời thầy trở thành tiên đế hay không? Phong thầm dừng một chút, khẽ gật đầu. Tạ Vi Ninh bình tĩnh lại, nghĩ một chút rồi khen hắn, người quả là một ma trù thành thật giữ chữ tín. Bấy giờ không nghĩ tới còn có một đại ma đầu giữ chữ tín như vậy. Phong thầm, Tạ Vi Ninh nói, nhưng độc dược tối nay không nghiêm trọng tự hồ chỉ muốn làm rối loạn linh khí, khiến ta mất mặt trong lúc so tài. Chỉ cử mỗi y đồng tới xem ra thật sự rất tự tin. Việc này theo lời ngươi âm thầm giao cho tiên đế tiên hậu đi cha. Ta hiện tại một là không có thời gian. Hai là không có tinh thần sức lực, ba là không có người, xác thật không thể tra ra được. Phong thầm trầm giọng nói cũng có khả năng là bởi vì trước đó ta ra tay với kẻ theo dõi, khiến kẻ đằng sau cảnh giác cho nên lần này không dùng loại độc trong quá khứ với đế nữ, mà là dùng độc khác để do thám thử. Sau khi hai người quyết định cử phù ngạn lặng lẽ đến tiên cung lén báo tin với tiên đế tiên hậu. Phong thầm trầm mặc một lát rồi nói chuyện hình vẽ phượng hoàng mà ngươi nói có lẽ liên quan đến thần tộc. Tạ vi ninh ể. Sao ngươi biết? Phong thầm, sở dĩ gọi là thần tộc bởi vì huyết mạch của bọn họ chứa sức mạnh mà người thường không có. Bọn họ thường dùng dáng vẻ con người để xuất hiện, nhưng bản thể lại liên quan đến thần thú thượng cổ Phượng Hoàng là một trong số đó. Nếu ngươi muốn biết rốt cuộc ký hiệu đó là gì, sau khi thắng trận bước vào thập cảnh tháp, có lẽ có thể tìm được ghi chép liên quan. Tạ Vi Ninh kinh ngạc nói, hóa ra là thế. Ta hiểu rồi, nếu ta thật sự thắng sẽ chú ý. Cảm ơn người đã nói việc này với ta. Nàng nói xong liền phát hiện nét mặt người đối diện hơi khác thường. Sau một lúc lâu, phong thầm nhíu mày nói, việc này không tính là gì. Nếu người hỏi tiên đế tiên hậu, bọn họ cũng sẽ nói như vậy, không cần cảm ơn. Tạ vi ninh à được, nàng thầm nói trong lòng, nàng nói cảm ơn cũng là có ý tốt, là thật sự cảm tạ, hắn đâu cần trưng cái mặt nghiêm túc đó chứ. Cùng lúc đó, trong một tiên phủ khác cũng không ai ngủ được. Mỗi một nơi trong phòng đều có rất nhiều vật trang trí, khiến tiên phủ rực rỡ muôn màu thậm chí còn có không ít xương qua hộp quà chất đống trong góc chưa được mở ra. Mấy ngày nay có rất nhiều người từ các giới tiên giới, yêu giới, minh giới chạy đến tặng quà. Sau khi giang nhược vụ thắng thượng tiên, người tặng quà càng không giảm bớt. Có lẽ do danh tiếng của thiên thần quá lừng lẫy, hoặc nhớ tới phó gia từng phồn thịnh hoặc niệm giao tình của các nàng với tiên đế tiên hậu còn có nửa huyết mạch thần tộc đáng sợ. Nhiều người thấy các nàng có đà thăng tiến, muốn nịnh bợ một chút. So với điều này, bên ngoài hành lang dài lại có vẻ rất trống vắng, còn có những dấu vết mà tiên pháp để lại khó mà hồi phục trừ phi cho mời tiên quan sửa chữa lần nữa. Giang nhược vụ phóng pháp thuật lên không chung, sau khi luồng lừa thoát khỏi tay dựa theo không khí đuổi theo pháp bảo ở phía trên cao. Ra chiêu xong, nàng hơi mất sức buông thỏng tay, thở gấp mấy hơi. Trên người mang huyết mạch phó ra còn có huyết thống bán thần, vậy mà chỉ có loại tư chất này. Phó Liên Giao ngồi một bên cười khẽ một tiếng, hơn 10 ngày con chỉ học thành thế này, trong lòng có thấy tội lỗi không? Mấy ngày qua giang nhược vụ có vẻ cũng nghẹn út, bây giờ nghe lời này, lập tức không nhịn được mà nói cô cô, hơn một năm con đã thăng đến Kim Tiên. Còn có thể thắng Thượng Tiên, nét mặt luôn mỉm cười dịu dàng của Phó Liên Giao bỗng rét lạnh qua một lát mới nói, chưa đến hai tháng đế nữ có thể từ Kim Tiên thăng lên Thượng Tiên, Con một năm rưỡi thăng đến Kim Tiên, có gì mà đắc ý? Con thắng được thượng tiên trước đó không phải đều thắng ở phút chót sao? Nếu không có pháp bảo gia tộc con làm gì có thể thắng đẹp như vậy? Giọng nói của Giang Nhược Vũ hơi yếu đi nhưng vẫn không phục nhưng đế nữ là tiên thể trời sinh dừng ở cảnh giới huyền tiên gần trăm năm. Người khác đều nói khi đó nàng ta tích tụ linh khí trong cơ thể luôn áp chế không đột phá. Bây giờ nàng ta cố tình đột phá tất nhiên sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Khóe miệng Phó Liên Giao hơi nhếch lên tựa như cười lạnh, hận sát không thành thép mà nhìn nàng, người khác nói gì con cũng tin à. Rốt cuộc thân thể của đế nữ như thế nào, sao con biết rõ từ miệng người khác chứ? Phó ra ta chưa từng có người như con. Ta thấy mấy ngày nay người tới tặng quà rất nhiều, kẻ nịnh hót cũng nhiều, khiến con trở nên đắc ý vinh váo rồi. Con không có. Giang Nhược Vụ giận dữ nói, pháp thuật trước đây của con rõ ràng đã học hơn một năm, cũng không có gì đáng ngại, nhưng sắp đến trận đấu, cô cô lại bảo con học pháp thuật phó ra. Như thế cũng thôi đi tại sao ngay cả các pháp thuật con học lúc trước cũng phải phế đi. Thế mà cô còn chưa hài lòng. Cô cô bức bách như vậy mới khiến ta luống cuống tay chân. Làm cho hiện tại có nhiều lúc ta không thể phản ứng kịp. Sắc mặt phó liên giao không còn đẹp đẽ nữa, ngữ khí cũng rất bất mãn, mấy thứ tào lao con học lúc trước có đáng là gì? Pháp thuật mà ta dạy cho con không mạnh hơn sao? Mọi pháp thuật mà con học đều tượng trưng cho phó ra. Lẽ nào con muốn ta không nhận con? Nếu không muốn học không cần thân phận này, thì bây giờ ra khỏi tiên phủ này, ra khỏi cửa phó ra đi. Giang nhược vụ thấy bà thật sự nổi giận, lo sợ bất an nói con không có ý này. Phó liên giao nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, một lát sau mới nguy ngoai, mỉm cười ôm nàng vào ngực nói ta nói làm con giận à. Ta rất thích con, những lời ban nãy đều do ta sốt ruột vì trận đấu thôi. Giang nhược vụ thở vào nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng có chút hồng hào trở lại, nói do con không hiểu chuyện mới cãi nhau với cô cô. Nhược vụ con là người của phó gia, là nữ nhi của huynh trưởng ta. Con phải nhớ mình mang họ gì con nhất định phải thắng trận đấu ngày mai, không được làm mất mặt phó gia. Trong cơ thể con có nửa huyết mạch thần tộc cảm ứng linh khí đất trời sẽ thông thuận hơn người thường rất nhiều, linh khí sử dụng cũng sẽ thuần khiết. Có lẽ hiện tại huyết mạch thần tộc trong thời gian quá ngắn nhất thời khiến con không thể cảm ứng được sức mạnh nhưng chỉ cần dùng pháp thuật át hẳn vẫn sẽ lợi hại hơn người khác. Phó Liên Giao nói rồi thở dài, ngón tay khẽ vuốt về e gương mặt sang nhược vụ ta thật sự rất lo lắng cho phó ra chúng ta, nhìn thấy con mới cảm thấy bản thân tựa như sống lại. Con phải gánh trọng trách quá nặng, nhưng hiện giờ phó ra rất cần con vực dậy, con có hiểu không? Giang nhược vụ cảm nhận những ngón tay bà nhẹ nhàng vuốt vee trong lòng cũng cảm nhận được sự ấm áp đã lâu, gật đầu nói con biết rồi cô cô. Ngày mai con nhất định sẽ thắng đế nữ. Phó liên giao nhìn nàng, nhẹ giọng nói, không sai. Đây mới là lời con nên nói. Một con hạc giấy huyền chuyển nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà. Ánh mắt phó liên giao hơi lóe đứng lên nói con tiếp tục luyện đi ta còn có việc phải làm giang nhược vụ đáp lời ngón tay phó liên giao hơi động hạc giấy cảm ứng và theo bà vào phòng bà mở ra đọc rõ nội dung phía trên đầu ngón tay bốc lên ngọn lửa đốt trụi hạc giấy thành cho khuôn mặt thanh tú dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối thị nữ bên cạnh tiến lên thấp giọng hỏi chủ tử có cần bảo qua một hồi phó liên giao chợt cười lạnh một tiếng vùng vẫy vô ích mà thôi tạ vi ninh còn có thể lật ngược trời hay sao ngày thứ hai Trận cuối cùng của đại hội tiên phẩm có thể nói là đặc biệt thu hút sự chú ý từ tứ giới. Sáng sớm, phù không đảo tự đã chật ních người. Lần này người đứng trên đài lại biến thành tạ vi ninh. Tiên đế tiên hậu đã sớm chờ ở đây, nhìn thấy nàng, nét mặt hai người vẫn như trước, làm người ngoài không nhìn ra điều khác thường. Tiên hậu nắm tay tạ vi ninh nói, ninh nhi con hãy yên tâm thi đấu. Tạ vi ninh biết bọn họ muốn nàng đừng phân tâm đến chuyện hạ độc giao việc này cho bọn họ, bèn gật đầu đáp lời. Nàng bước lên đài đấu pháp quen thuộc nghe tiếng ồn ào xung quanh, hít một hơi sâu, vô thức chuyển tầm mắt hướng lên trên khán đài. Tiếp đó bốn mắt nhìn nhau với phong thầm, tạ vi ninh nhìn sắc mặt đối phương trầm ổn trong lòng cũng bình tĩnh. Dốc hết toàn lực, không để lại tiếp núi là được. Người phía dưới nhường ra một con đường, giang nhược vụ nhảy lên đài, dẫn đầu lấy pháp trượng ra và an tĩnh chờ đợi. Đây là pháp bảo gia truyền của phó gia Khiến ta không phát hiện chút linh khí nào quả thật là pháp bảo hiếm có, không giống những thứ khác. Nực cười, pháp bảo càng mạnh tất nhiên càng có thể giấu bớt khí thế. Nếu không tùy tiện đi trên đường bị người ta nhìn ra sự khác thường, chẳng phải sẽ bị cướp mất ngay sao? Trừ phi người lên tới cảnh giới tiên tôn, tùy tiện khoe khoang pháp bảo mới không bị mấy tên cướp để ý, không chừng còn quỳ xuống bái lại nữa. E là trận hôm nay sẽ khiến chúng ta mở mang tầm mắt đấy. Nhưng cũng khó nói, nhược vụ tiên tử đã đấu với thượng tiên rất nhiều lần rồi, còn đế nữ vừa mới lành thương. Vẫn nên từ từ xem đi, trước đây lần nào đế nữ cũng khiến ta kinh hỉ. Nhưng lần này không giống thế, giang nhược vụ có huyết mạch bán thần. Ai ra được rồi, đừng nói như vậy. Mấy trận trước của đế nữ ngươi cũng như thế, sau đó nàng ta vẫn thắng. Đế nữ của chúng ta ra trận quả thật có phong cách rất thống nhất, đến bây giờ còn chưa lấy ra pháp bảo nữa. Đúng thật. Tạ Vi Ninh thầm nghĩ, còn không phải đã quen học theo phong thầm rồi, lúc ra chiêu cần thiết mới thuận tay lấy pháp bảo ra theo pháp thuật. Tiếng chống vang lên, trận đấu bắt đầu. Giang Nhược Vũ nghe tiếng chống liền bắt đầu hành động, phong cách thay đổi hẳn, pháp thuật sử dụng cũng khác ban đầu, ngọn lửa rực cháy ánh lên màu tím. Phía dưới cũng có người nhận ra, chừng lớn hai mắt nói, mau xem. Chẳng lẽ đây chính là lửa đoạt hồn của phó gia Mụ nội nó, giấu nhẹ mấy ngày lâu như vậy là để hôm nay bùng nổ. Tuyệt, quyết định cuối cùng của lão tử chắc chắn hơi to rồi. Người khác nói, trận so tài này không thể so sánh với kim tiên tầm thường. Tạ Vi Ninh vẫn điềm tĩnh, thấy đối phương sông lên trước cách thức hành động chậm hơn phong thầm rất nhiều chi tiết động tác cũng dễ hiểu. Sau khi kinh ngạc nàng liền phản ứng lại, tránh né công kích trước. Cách thức của Giang nhược vụ quả thực như dự đoán của nàng. Lần dự đoán đầu tiên Tạ Vi Ninh đã đúng, tránh đi một cách hoàn mỹ, đáy mắt cũng thắp lên một tia sáng. Phong thầm ta đánh xong nhất định phải mời người ăn một bữa thật lớn. Tuy rằng lời cảm tạ này giản dị khiêm tốn, nhưng tuyệt đối rất chân thành. Giang nhược vụ xoay người kịp thời, mím chặt môi trực tiếp sử dụng luồng lửa tím hướng về phía nàng không chút do so dự, lúc pháp trượng vông ra, bản thân cũng nhảy sang một bên trước, sau đó khuấy động một cơn lốc lửa tím trên không chung. Pháp thuật thiêu rụi đáng sợ ập tới, trực tiếp khiến toàn võ đài bốc cháy, tạ vi ninh không thể tránh, cánh tay vừa chạm vào ngọn lửa liền bốc khói xám một lớp thịt rơi ra. Tạ vi ninh nghiêm mặt chỉ kiếm tới giang nhược vụ, phát hiện vị trí thích hợp tâm niệm vừa động, lập tức quyết định sử dụng một chiêu kiếm. Mọi người chỉ thấy, người vốn nên chết trong lửa tím đột nhiên lại biến mất trong chớp mắt lại trực tiếp tới bên cạnh giang nhược vụ ánh kiếm để lại trong không chung một việt màu trắng bạc rất lâu còn chưa kịp chớp mắt thân hình nàng lại đổi sang nơi khác trên không chung lại xuất hiện một dấu vết. Bọn họ không biết làm sao nàng có thể biến hóa thân hình nhanh như vậy cũng không hiểu tại sao quỹ đạo chuyển động của nàng được như thế càng tò mò vết kiếm trên không chung khó tiêu tan đó là gì. Trên khán đài, dường như tiên đế tiên hậu chợt nhớ ra chuyện gì, biểu cảm rất kinh ngạc. Không lâu sau, những người thế hệ trước, phong vũ, phù ngưng, phó liên giao, còn có vài lão tiên tôn, ngay cả minh trù và yêu trù cũng lộ vẻ mặt khiếp sợ. Tiên đế tiên hậu đứng lên, vô thức nhìn về phía phong vũ phù ngưng, cảm thấy không ổn lại rời tầm mắt nhìn chằm trăm người trên đài đấu pháp. Lão tiên tôn do dự nói, đây chẳng lẽ là lão phu hoa mắt sao? Người còn lại cũng theo đó quét mắt sang Phong Vũ và Phù Ngưng, nhưng khi suy xét đến điều gì đó, mới không cất tiếng hỏi. Xem xét mấy lần, thần sắc hai người càng lúc càng khó coi, trong ánh mắt tựa như có chút hoảng loạn không thể giải thích được. Phong Hành nhìn họ cảm thấy không khí kỳ lạ, khẽ hỏi, phụ thân, mẫu thân, tại sao hai người đều có cảm xúc như vậy? Phù Ngưng câm miệng, con đừng hỏi, Phong Hành sửng sốt, Phong Vũ nói, việc này cũng không có gì. Mẫu thân con nghĩ đến chuyện khác tâm tình không tốt con chớ nghĩ nhiều. Trong lúc nói chuyện tình hình trên đài đấu pháp lại thay đổi. Sáu vết kiếm màu trắng bà cuối cùng để lại trên không cho dù thân hình tạ vi ninh nhanh đến đâu, vùng da lộ ra ngoài cũng bị thương trong biển lửa ngập trời. Nàng vẫn bình tĩnh, lúc dừng tại một nơi thanh kiếm trong tay bay ra, sông thẳng về phía giang nhược vụ. Sáu vết kiếm sáng lên rực rỡ trói mắt vang lên âm thanh tựa tiếng rồng gầm, bên trong kiếm trận bộc phát sự hung hãn áp đảo, đài đấu pháp chấn động như thể sắp nứt ra. Rồng nước mạnh mẽ lao tới, đón thanh kiếm bay ra cùng di chuyển và tấn công về phía Giang Nhược Vụ. Giang Nhược Vụ chưa từng thấy loại chiêu thức này trong lòng nhất thời kinh sở. Nàng thật sự không ngờ tạ vi ninh còn giấu chiêu thức để tới cuối cùng mới ra tay. Nàng cắn chặt răng tránh đi, thuật pháp kia vẫn đuổi theo nàng, tựa hồ nàng đến đâu, rồng kiếm kia cũng đuổi tới đó. Nàng cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ từ bên trong, nếu đối đầu thẳng mặt tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Cũng vào lúc đang tránh né, nàng bỗng nhìn thoáng lên khán đài, có rất nhiều người đứng lên, đều là những người mà nàng coi chọc ánh mắt của họ dường như không nhìn về phía nàng. Giang nhược vụ lại chú ý tới khuôn mặt âm trầm sắp nhỏ nước của phó liên giao, lòng nàng hoảng hốt chẳng lẽ pháp thuật mà tạ vi ninh sử dụng mạnh đến thế sao? Khiến tất cả bọn họ đều kinh ngạc như vậy rốt cuộc vì sao? Cạch một tiếng vang rồi, giang nhược vụ đột nhiên cảm thấy cổ tay đau đớn, nàng nhìn lại liền thấy pháp trượng của mình đã bị kiếm của tạ vi ninh vô tình đánh rớt. Tạ vi ninh nhíu mày nhìn pháp trượng rơi xuống, thầm bất ngờ, khó hiểu hỏi trên đài đấu pháp ngươi còn phân tâm nghĩ đến cái gì thế? Trong lúc nói chuyện, rồng nước đã hoàn toàn bao phủ giang nhược vụ, đáy mắt nàng toát lên một tia sợ hãi, lẫn chút tức giận. Mà trên khán đài cuối cùng cũng có người nhịn không được kinh ngạc nói, hóa ra thật sự là. Âm lượng của hắn không kìm nổi mà cất cao, sao đế nữ lại biết kiếm pháp này chứ trời ạ? Tiên đế tiên hậu cũng chấn động đến mức nói không nên lời. Dường như bọn họ đều thấy bóng dáng thiếu niên nào đó vào nhiều năm trước từ chiêu kiếm này. Sao có thể kiếm pháp này vốn không còn ai biết đến? Không phải người đó đã qua đời từ rất sớm hay sao? Gương mặt phong vũ và phù ngưng hoàn toàn mất sắc máu. Trên đài đấu pháp, pháp thuật của tạ vi ninh xuất hiện liên tục theo kiếm. Sau vài cái đã dồn giang nhược vụ đến bên đài, nàng ta muốn nhặt pháp trượng dưới đất trong lòng triệu hồi pháp trượng tới tay đều bị đánh gãy liên tiếp. Thấy giang nhược vụ lo lắng đến độ toát mồ hôi, tạ vi ninh rất hoang mang, bèn lên tiếng, pháp thuật của người đâu? Mất đi pháp bảo, ngươi cũng quên cả điều này rồi sao? dứt lời kiếm khí của nàng tuôn trào chẳng mấy chốc hất giang nhược vụ xuống dưới đài Mọi người phía dưới ồ lên một trận Khi tạ vi ninh xuống đài đấu pháp vẫn còn không hiểu lắm Sau khi bị đánh trúng một chiêu Không biết trong đầu giang nhược vụ nghĩ gì mà hết lần này đến lần khác không thể tránh đi Thậm chí quên mất còn có cách khác xoay truyền cục diện Khiến nàng thắng dễ dàng hơn tưởng tượng nhiều Lợi hại không hổ là đế nữ Người khác vội vàng nói Chúc mừng đế nữ chúc mừng đế nữ Bọn họ cũng không ngờ trận chiến này lại có kết cục rõ ràng như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn đế nữ đã thắng. Có người nhỏ giọng nói chuyện gì vậy, tới trận cuối cùng, giang nhược vụ còn không bằng những trận đấu cùng thượng tiên mấy lần trước. xịt xịt người quan tâm người ta làm gì, nhỏ giọng một chút đừng để bị nghe thấy. Bàn nãy nàng ta ra tay cũng bị choáng váng, sao chúng ta biết được thế nào? Bọn họ lại vội vàng chắp tay nói, chúc mừng đế nữ. Những người thi đấu cảnh giới khác cũng tiến lên, bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy trận chiến vừa rồi, đều thật lòng chúc mừng. Chiêu thức ban nãy của đế nữ rất quyết đoán, thật sự đánh rất đẹp. Có người nói, hiện giờ người đã là thượng tiên, bây giờ ta đã bắt đầu mong chờ 10 năm sau so tài với điện hạ. Bọn họ thật sự không nghĩ tới thế mà đế nữ có bản lĩnh lợi hại như thế, xem ra trước đây bọn họ bị mù mắt rồi, nghe không ít đồn đãi vớ vần mới trực tiếp nhận định suy nghĩ trong lòng, dẫn đến sự hiểu lầm thế này. Ngẫm lại mấy chiêu ban nãy, sợ là khi bọn họ đối mặt cũng không thể ứng phó ngay lập tức được. Phù ngạn sông tới, sắc mặt hân hoan dạng dỡ, khí cỏ tiên trên người không ngừng tuôn ra, điện hạ người đã đứng đầu cảnh giới kim tiên. Hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất kim tiên. Tạ Vi Ninh cũng rất vui, khách khí nói vài câu với bọn họ rồi xoay người vỗ lên tay nàng nói, bình tĩnh bình tĩnh. Đừng kích động, quả thực phù ngạn còn hào hứng hơn cả nàng, sợ rằng nàng ta sẽ ngất mất. Sau đó dựa theo quy củ người thắng đầu bảng sẽ được trao tặng một lệnh bài, phải cầm lệnh bài này mới được tiến vào thập cảnh tháp. Thập cảnh tháp cũng sẽ mở ra sau hai ngày nữa. Tạ Vi Ninh có được lệnh bài cảm thấy cảm xúc của tiên đế tiên hậu gồm cả nhiều người khác lúc nhìn về phía nàng đều tràn ngập cổ quái. Có người thực sự vui vẻ kích động như muốn kéo nàng hỏi điều gì ngay lập tức. Có vài người lại không tốt như vậy, sắc mặt đều trắng bạch. Vài người còn lại đều thâm trầm phức tạp khiến nàng không biết bọn họ đang nghĩ gì. Nhóm người đầu có lẽ là tiên tôn tiên quân, nhóm giữa là phong vũ phù ngưng rõ ràng nhất còn lại chính là đám người yêu chủ. Lạ lùng, thật sự rất kỳ lạ. Mọi người khác đều không có điều gì dị thường, sao những người này trông kỳ lạ như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tạ Vi Ninh cầm lệnh bày, nhìn về phía phong thầm, hắn khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười hiếm hoi với nàng. Nàng mỉm cười, đang định nói gì đó thì có tiên quan tiến lên chặn tầm mắt của nàng, thấp giọng nói, điện hạ, mời theo bọn ta. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Trường 59, ta mời ngươi ăn một bữa. Trận so tại Đại hội Tiên Phẩm xem như đã thực sự kết thúc lúc Tạ Vi Ninh theo tiên quan về Đại Điện nhìn thấy phong hành tiên tôn và một tiên tôn khác lên đài đấu pháp kết thúc trận đấu cuối cùng. Rất nhiều người vẫn biểu lộ sự vui sướng trên mặt một là vì Đại hội Tiên Phẩm lần này có thể nói là ngoạn mục xưa nay chưa từng có tuy nửa chừng có việc ngoài ý muốn nhưng cũng đã kết thúc thuận lợi. Bọn họ đã đi xem rất nhiều, đều cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá. Hai là đại hội tiên phẩm kết thúc viên mãn cũng có nghĩa bắt đầu từ đêm nay sẽ có hội đèn lồng tinh hỏa, hai ngày này các cửa hàng quán nhỏ của tiên giới đều sẽ giảm giá lớn, hội đấu giá cũng sẽ bắt đầu lấy ra những vật thượng hạng dưới đáy hòm từ đêm nay. Trong đầu đầu cũng khắp trốn mừng vui, khiến người ta vui lây. Nhưng cũng bởi vì thấy người khác đều rất bình thường, tạ vi ninh mới càng cảm thấy kỳ lạ. Sau khi tiến vào đại điện, nàng thấy ngoại trừ tiên đế tiên hậu còn có hai lão tiên tôn, Phong Vũ và Phù ngưng cùng với Phó Liên Giao. Tất cả người hầu đã lui ra, nhìn có vẻ là chuyện quan trọng nhưng lại không lớn. Tiên hậu vẫy tay với nàng, Ninh Nhi con tới đây một chút. Tạ Vi Ninh bước lên hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa hỏi xong, nét mặt mỗi người đều khác biệt có vẻ như rất phức tạp. Tiên đế nói, không có con đừng áp lực. Việc này chủ yếu liên quan đến kiếm pháp mà con sử dụng trên đài đấu pháp bộ kiếm pháp đó cực kỳ quan trọng với phong túc và dì ngưng của con, mấy người bọn ta cũng có chút quan tâm, mới muốn gọi con đến đây hỏi vài câu. Tạ vi ninh ngẩn ra, nàng không nghĩ tới hóa ra là liên quan đến kiếm pháp đó của nàng. Vậy chẳng phải nó liên quan đến phong thầm sao? Nhưng sao có thể nói ra việc này? Bọn họ muốn hỏi điều gì? Nghe những lời này, hình như bọn họ biết bộ kiếm pháp này, nhưng lại không biết kiếm pháp này liên quan đến phong thầm. Tiên đế nói xong, cùng tiên hậu và tiên tôn nhìn về phía phong vũ. Trong quy việc này quan trọng với hai người nhất, bọn họ cũng chỉ là người ngoài, bởi vì là bạn bè lâu năm tốt xấu gì cũng nhìn thiếu niên kia sinh ra và lớn lên, mới không khỏi quan tâm. Phong vũ và phù ngưng thấy tầm mắt của người khác dù trong lòng không muốn thế nào cũng không thể không hỏi. Trong mắt bạn bè lâu năm, việc này xác thật vô cùng quan trọng đối với bọn họ, hôm nay nhìn thấy kiếm pháp hiện thế lần nữa, không hỏi mới lộ ra sự bất thường. Hơn nữa trong lòng hai người đều đang khiếp sợ tại sao kiếm pháp này xuất thế, cho nên trước đó đã suy nghĩ, mời đế nữ tới hỏi trước mặt đám người. Phù ngừng miễn cưỡng hỏi, Ninh Nhi con có được kiếm pháp kia từ đâu thế? Phong vũ bổ sung, theo lý mà nói tu luyện pháp thuật dựa vào cơ duyên và bản lĩnh, bọn ta không nên hỏi đến, nhưng kiếm pháp này thật sự liên quan đến nhà bọn ta. Năm đó con còn quá nhỏ, chưa đến 5 tuổi có thể không nhớ rõ chuyện bên trong chậc. Việc này cũng là nỗi đau trong lòng của ta và gì ngưng con, trăm năm qua không muốn nhắc lại. Mỗi một câu nhắc đến, trong lòng sẽ đau đớn tột cùng, đêm cũng không ngủ được. Bọn ta thật sự không muốn nhắc lại, nhưng hôm nay nhìn thấy chiêu kiếm của con lại cảm thấy, cảm thấy lỡ như. Hai người thở ngắn than dài, đau đớn đến nỗi không nói ra được những từ đó, hơn nữa sắc mặt xác thật không ổn, tiên tôn bên cạnh không nhịn được mà an ủi vài câu. Tạ vi ninh thầm kinh ngạc do dự, nàng biết bọn họ là phụ mẫu của phong hành tiên tôn, trở về thân thể đế nữ đã nhiều ngày không thể không biết gì cả. Nhưng sao bọn họ lại có quan hệ với phong thầm? Phong, không phải chứ? Nàng xem như vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh qua một lát thấy cảm xúc hai người ổn định, lo lắng hỏi, phong thúc gì ngưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. chiêu kiếm này của con có điều gì không đúng sao? Phù ngừng đỡ phong vũ nói, Ninh nhi con nói đi kiếm pháp này của con là học từ người khác, hay là nhặt được sách quý nào đó. Trong ánh mắt của mọi người, mi tâm tạ vi Ninh hơi căng chặt như đang suy tư điều gì, sau đó nói thực ra con cũng không rõ lắm Nàng quả thực học từ người khác, nhưng từ đầu đến cuối phong thầm chưa từng tiết lộ điều gì, cũng không chủ động nói nàng kể ra. Cho dù trước đây hắn cũng là người có tay có chân còn có miệng, có thể có quan hệ với thiên giới, nhưng hắn vẫn luôn là ma tôn, sao bây giờ nàng có thể vạch trần hắn chứ? Tạ vi ninh dừng một chút rồi nói, mọi người cũng biết trước kia con đã trải qua tử lôi, lần đầu tiên không phải ở cạnh ma giới sao. Sắc mặt phong vũ và phù ngưng đột nhiên hơi vi diệu. Vào lần đầu tiên đó con tới một nơi nhìn thấy một cục đá không rõ là gì, sau khi vô tình nhặt lên thì nó liền biến mất. Tạ vi ninh trầm ổn nói, lúc ấy con chưa cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy có thể đã nhặt được thứ gì đó hay ho kết quả dẫn từ lôi tới. Sau khi từ lôi dáng xuống, con tỉnh lại liền phát hiện thứ giống cục đá kia đã ở trong thức hải. Tiên tôn nghe thấy trong lòng cảm thán cơ duyên vạn vật trên thế gian này quả thực rất kỳ diệu cũng đoán ra được một chút hỏi nếu lão phu không đoán sai kiếm pháp kia là học từ tảng đá đó. Tạ vi ninh gật đầu nói tiên tôn nói không sai. Sau lần từ lôi đầu tiên cục đá đã hiện ra một đoạn công pháp ngắn trong thức hải của ta nhưng không đầy đủ. Hơn nữa ta tu luyện cũng vận dụng không ổn lắm chỉ học được hai chiêu đầu. Tiếp đó ta thăng lên thượng tiên lại dẫn từ lôi tới, lần này cục đá trong thức hải mới hoàn toàn nứt vỡ, lộ ra chi tiết toàn bộ chiêu kiếm ta mới có thể tiếp tục học được thuận lợi. Kiếm pháp này đến đây theo cách như vậy, cho nên mọi người hỏi ta học từ người khác hay là học theo sách quý ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng nói vô cùng chân thật, giọng điệu cũng rất nghiêm túc, từ nào cũng rõ ràng hợp lý. Mọi người nghe cũng cảm thấy đúng sự thật, không có gì đáng ngạc nhiên. Thứ gọi là cơ duyên, xác thật là vậy, nhiều năm qua bọn họ cũng có vài cơ duyên, cũng mơ hồ bí ẩn như thế. Tiên tôn thở dài, đế nữ kể lại rõ ràng như vậy, thật sự rất tin tưởng bọn ta. Đứa nhỏ này, nói với chúng ta như vậy cũng thôi, đừng kể câu nào với người khác đấy, càng không được nói rõ ràng như vậy. Nhớ là phải đề phòng mọi chuyện sau này. Tạ Vi Ninh đồng ý, hỏi, vậy kiếm pháp này rốt cuộc không đúng chỗ nào? Vì sao gì Ngưng và mọi người đều có phản ứng này? Nàng rời mắt về phía tiên đế tiên hậu, đến gần dò hỏi, phụ đế, mẫu hậu. Về sao con vẫn được học kiếm pháp này chứ? Tiên đế tiên hậu đang định mở miệng nói chuyện tiên tôn bên cạnh lại nhịn không được mà nói trước đứa nhỏ ngốc này, nói bậy gì thế? Đây là cơ duyên của người, vốn thuộc về người, đương nhiên có thể học và phải học. Không chỉ phải học còn phải phấn đấu học thật tốt và hoàn hảo. Đừng không thích tu luyện như trước bằng không kiếm pháp này ở trong thức hại của người, lão phu sẽ cảm thấy phí phạm của trời. Phù ngưng dựa vào Phong Vũ, cúi đầu lẩm bẩm đầy khó hiểu, sao có thể, sao nó còn giữ lại công pháp vào cục đá. Nó còn giữ lại vật này, vì sao vì sao không nói với chúng ta? Phong Vũ vòng tay ôm lấy bà, nắm cánh tay thật chặt, lặng lẽ nhắc nhở Tiên tôn vừa mở miệng đã nói không ngớt, như thể liều mạng chào hàng bộ kiếm pháp này, sợ rằng nếu tạ vi ninh không vui sẽ bỏ mặc không học liền nói kiếm pháp này do một thiếu niên thiên tài sáng chế, người không biết đến mười lão phu cũng không sánh bằng thiên phú của người đó. Lão nói rồi nhớ ra điều gì, thận trọng ngó sang phụ mẫu phong hành tiên tôn, thấy bọn họ không còn đau khổ như trong quá khứ, hỏi một câu, phong vũ, phù ngưng. Nếu đế nữ đã có duyên với kiếm pháp này... Lão Phu cảm thấy có phải nên để con bé biết một chút nội tình hay không? Nếu không, có một số việc sẽ biến mất theo năm tháng, cũng không ghi chép lại bao nhiêu, chẳng lẽ hai người nhẫn tâm đến vậy sao? Phòng Vũ và phù ngưng nhìn nhau, không biết hai người đang nghĩ gì, tự hồ đã nghĩ thông suốt, một người liền nói, lão nói không sai. Chỉ là ta muốn bình ổn tâm tình thôi, nhờ tiên tôn nói trước. Lúc này tiên tôn mới nói tiếp vẫn kiêng rè cảm xúc của bọn họ tóm lại thiếu niên này trời sinh tiên thể giống người, sinh ra đã là chân tiên, trông rất thông tuệ, không khóc không quậy không ồn. Một năm sau khi sinh ra, nhận được linh khí đất trời, chưa đầy một tuổi đã tu luyện đến huyền tiên, khiến người khác hâm mộ không thôi. Năm người đó 10 tuổi đã vào cảnh giới thượng tiên, thật sự không thể không hâm mộ. Từ khi biết nói biết chữ, người đó chỉ tập trung vào tu luyện thiếu niên lão thành không hề thích vui chơi, dường như sinh ra chỉ hứng thú với tu luyện lúc còn rất nhỏ đã thích bế quan tu luyện cầm được sách quý có thể đọc đến mấy tháng. Khi đó hắn không thích tiếp xúc với người khác, bọn ta nghĩ tuổi còn nhỏ nên để mặc chờ ngày sau lớn lên, vừa xuất hiện là có thể vang danh khắp thế giới. Đáng tiếc ngay khi thiếu niên vừa sáng chế kiếm pháp này để bọn ta xem, muốn vào bí cảnh rèn luyện một lần kết quả trời đố kỵ người tài. Tạ vi ninh trần chờ trờ, trời đố kỵ người tài. Thôi, việc này vẫn nên để ta nói. Phù ngừng lau sạch nước mắt thấp giọng nói. Việc đã đến nước này cũng không thể giấu giếm. Lúc ấy con còn quá nhỏ, phong hành cũng thế. Sau đó đã xảy ra tai nạn, bọn ta khóa miệng không nói. Đám tiên tôn cũng quan tâm cảm xúc của bọn ta mới không nhắc lại. Thiếu niên trong lời tiên tôn ban nãy chính là đứa con đầu lòng của bọn ta, huynh trưởng của phong hành. Bộ kiếm pháp này của con do nó sáng chế độc nhất vào năm đó. Tạ Vi Ninh hơi hé miệng, khi đó, khi đó người ấy mới 10 tuổi sao. Nàng vội vàng nói, nhưng sắc thật con không mấy ấn tượng, có lẽ đã qua quá lâu rồi. Sắc mặt phù ngưng đầy nặng nề, sắc thật đã qua rất lâu rồi, con không có ấn tượng cũng rất bình thường. Nhiều năm như vậy vừa nhắc tới việc này bọn ta liền đau lòng, sau khi thấy con và phong hành dần lớn lên cũng quên đi đưa bé kia. Nghĩ rằng tuổi nhỏ các con ít giao lưu, không nhớ cũng tốt, nên mới không nói với các con kẻo tăng thêm bi thương. Tạ Vi Ninh ngạc nhiên nói, hóa ra là vậy. Phù ngưng thở dài nói, đứa bé kia sinh ra đã kiêu ngạo tu luyện đối với nó cực kỳ đơn giản nên có chút tự phụ mới gặp phải tai nạn không đáng có như vậy, ngẫm lại cảm thấy hồ thẹn chưa vị, bọn ta thân là phụ mẫu, cũng không muốn người ngoài cứ mãi bàn tán chuyện này. Mọi người hẳn cũng biết lời nói dèm pha rất đáng sợ. Người như nó chỉ nên giữ lại những ký ức tốt đẹp khí phách nhất, mong về sau đừng ai nhắc lại nữa. Mọi người thấu hiểu mà đáp lời. Trong lòng tạ vi ninh tràn đầy khó hiểu, muốn hô lớn tại chỗ, mau nói đã xảy ra tai nạn gì, sao mới nói một nửa lại ngưng rồi. Rốt cuộc có chuyện gì khó nói thế, nhưng không còn ai nói thêm nữa. Phòng vũ lộ vẻ mặt cầu xin, hiện giờ, bọn ta cũng không ngờ đứa bé kia trước khi đi còn lặng lẽ để lại dấu vết trên thế gian. Bộ kiếm pháp này e là thứ duy nhất có thể chứng minh nó từng sống trên đời này. Ninh Nhi có thể nói với bọn ta về nội dung kiếm pháp không? Bọn ta thật sự là phụ mẫu. Đúng lúc này, Phó Liên Giao vẫn luôn an tĩnh tiến lên khuyên giải, phong vũ, huynh nên nghĩ thoáng một chút. Ban đầu đứa bé khi nguyện ý giữ kiếm pháp vào tảng đá, rồi phân tán lưu lạc khắp tứ giới, có lẽ muốn để người có duyên ngày sau gặp được và cười bỏ. Huynh xem, thậm chí nó còn biết để lại cấm chế cần người có duyên thăng đến thượng tiên mới học được hoàn toàn. Trước đây đứa bé là cảnh giới thượng tiên, trong lòng cũng đã có chủ kiến rồi. Nếu nó đã nghĩ như vậy, hiện tại hai người muốn lấy đi nội dung kiếm pháp chẳng phải sẽ đối lập với suy nghĩ ấy sao? Cơ duyên cũng là của Ninh Nhi, nào có đạo lý truyền lại cơ duyên của mình cho người khác? Ta thấy nên để kiếm pháp giữ nguyên đặc tính, vốn dĩ chỉ có một mình con bé biết như thế sau này để Ninh Nhi học thành và khiến kiếm pháp hiện thế cũng coi như đã được kế thừa rồi. Hai người nói có phải không? Phong Vũ và Phù Ngưng lập tức cứng đờ. Phù Ngưng vịn vào tay Phong Vũ, bất giác siết chặt. Trước mắt bao người, Phó Liên Giao nói rất hợp tình hợp lý cơ duyên của người khác cho dù là phụ mẫu cũng không lý nào mà cướp lấy, hơn nữa bản thân người đó cố ý truyền ra ngoài càng không có lý nào mà đòi lấy về. Nếu càng cưỡng cầu ai cũng sẽ cảm thấy bọn họ có mưu đồ. Không được tuyệt đối không được bọn họ há nào lại có hình tượng như thế. Phòng Vũ chỉ đành nở một nụ cười, Liên Giao nói không sai, do ta nhất thời nóng vội mà không nghĩ tới điều này. Tạ Vi Ninh nhìn sang Phó Liên Giao một cái, bà nở một nụ cười nhạt với nàng. Nếu đã hỏi ra nguyên do của kiếm pháp đối với bậc trưởng bối cũng xem như đã kết thúc, xem như sáng tỏ sự tiếc nuối Ra khỏi đại điện, phong vũ và phù ngưng bước về phía tiên phù của phong hành. Phù ngưng oán giận nói, sao hôm nay Phó Liên Giao tỉnh táo như vậy, cứ nhằm ngay lúc đó mà nói. Chúng ta là phụ mẫu của Thẩm nhi, lấy về thì thế nào? Chỉ muốn có nội dung mà thôi, cũng không nói không để nàng ta học. Phong Vũ không cảm thấy lạ từ trước đến nay muội ấy có quan hệ tốt với đế nữ, trong quá khứ đều nói chuyện giúp đế nữ. Phù ngừng tức giận, kiếm pháp Quy Khư Phi Minh đó được Thẩm Nhi sáng chế lúc dùng thần kiếm, kiếm xuất rồng lượt, tiếng rầm bốn phương, chém hết yêu tà, dùng thanh kiếm thái diễm nhược hư mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của kiếm pháp. Nếu chúng ta lấy kiếm pháp về, giao cho Phong Hành học tập phối hợp cùng thần kiếm chẳng phải có thể vô địch thiên hạ sao? Sao lại để cho đế nữ có được? Nàng ta có tài đức gì chứ? Phong vũ, bỏ đi, chẳng qua chỉ là 6 chiêu thức của nhóc con 10 tuổi mà thôi, nghe nàng nói tựa như kiếm pháp không ai địch nổi vậy. Chẳng qua là vì thiên tài mất sớm mới khiến kiếm pháp này khắc sâu trong lòng chúng ta như vậy. Đế nữ chỉ học tập có thể làm được gì chứ? Con của ta không thắng nổi một con nhóc hay sao? Nàng đừng quên thứ mà phong hành học cũng là tuyệt phẩm. Tuy ngoài miệng hai người nói trần an bản thân, nhưng sắc mặt vẫn không tốt. Đúng vậy, chỉ có 6 chiêu thức còn do một thiếu niên sáng chế, nhưng không lấy về cũng không biết cụ thể đó là gì, cảm thấy cực kỳ khó chịu, như thể đã bỏ lỡ điều gì đó. Phù ngưng bỗng nói, đế nữ nhặt được ở vùng danh ma giới, chẳng nói. Phòng vũ, lúc ấy nó chết ở ma giới, vị trí này rất bình thường. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ mới không cảm thấy có vấn đề gì. Phù ngưng nói, không không không không, ta muốn nói, liệu có một khả năng hay không? Chàng nhớ lại ma chủ kia có phải rất giống. Phong vũ trầm mặc một lúc rồi nói, phù ngưng, nàng bị ma nhập rồi. Năm đó chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, nàng quên rồi sao? huống chi, nếu ma chủ thật sự là nó không thể nào, dựa vào tính tình của nó thì tuyệt đối không thể. Bọn họ nói chuyện ở bên ngoài, trong điện còn lại tiên đế tiên hậu cũng đang cảm thán. Nhưng nhắc đến, hình như ban đầu kiếm pháp kia chỉ có 6 chiêu, Ninh Nhi cũng dùng chiêu thứ 6 trên đài đấu pháp. Tiên hậu trầm tư nói, lẽ nào do ta nhớ nhầm hay sao ta cảm thấy có vẻ ninh nhi sử dụng còn tài tình hơn phong thầm năm đó? Trông có vẻ hoàn thiện hơn, bọn họ cũng chỉ nhìn ra chiêu thứ 6 chủ yếu bởi vì chiêu thức đó quá rõ ràng, còn lại ninh nhi đều sử dụng chiêu thức khác. Tiên đế nói, nếu đứa bé kia thầm cái thiện kiếm pháp một chút cũng không lạ người đó có bản lĩnh này. Hơn nữa, nói không chừng do ninh nhi tự thay đổi sau khi học xong thì sao? Tiên hậu thở dài, phong vũ và phù ngưng vẫn giữ thể diện như vậy, đã qua nhiều năm vẫn chưa nhìn thoáng được. Việc này đã qua nhiều năm, bọn họ không nhìn thoáng thì chúng ta có thể nói được gì? Nàng đừng nghĩ đến bọn họ nữa. Nên nghĩ đến y đồng hạ độc đêm qua đi. Tiên đế nhíu mày nói. Cấm chế ngoài tiên phủ có thể phòng được người ngoài, y đồng kia có thể tiến vào mà không kinh động hộ thiên vệ. Đi lại tự nhiên trong tiên phủ chắc là trước đây Ninh Nhi từng cho người này ấn văn được phép tùy ý ra vào tiên phủ. Sợ là lúc trước cũng từng trải qua chuyện tương tự, việc này tuyệt đối không phải là chuyện mà một y đồng nho nhỏ có thể quyết tâm làm. Đã phái người tra xét rồi. Trong chúng tiên điện, kẻ này trầm mặc ít lời, chỉ yên lặng làm việc chăm chỉ nên được các tiên y đánh giá rất tốt, nhưng không đi theo tiên y nào, chỉ nhận nhiệm vụ không nhận sư phụ. 200 năm trước hắn đã vào chúng tiên điện, trải qua khảo nghiệm, không có rào cản với người khác, Ninh Nhi cũng chưa từng làm gì hắn, Ninh Nhi mới hơn 100 tuổi, như vậy xem ra, sau khi kẻ này vào chúng tiên điện mới bị người khác sai đi đầu độc, hoặc là có người bụng dạ khó lường, đã sắp đặt người vào từ rất sớm. Tiên hậu nói rồi lại nhíu mày lắc đầu, không, kẻ này có tu vi thấp sao có thể giấu được khảo nghiệm của quan thế đài để vào chúng tiên điện? Chỉ có thể là sau khi vào mới bị người kia nhắm tới, hoặc bị nắm nhược điểm nào đó, mới làm việc cho người kia. Rốt cuộc là kẻ nào vẫn luôn muốn hạ độc ninh nhi? Con bé còn nhỏ như vậy, chỉ mới là thượng tiên, nếu có điều gì tại sao không nhắm vào hai chúng ta chứ? Tiền đế đột nhiên nói, đêm qua ta đã sai người cha tình hình gia đình của y đồng, nhận được tin tức hơn 100 năm trước phụ mẫu của kẻ này gặp tai nạn qua đời, hắn không kết đôi với ai cũng không có con cái. Lúc trước phụ mẫu hắn vì ở bên nhau mà bất hòa với gia đình cả hai bên đều cắt đứt quan hệ, sau khi sinh hắn ra cũng không liên lạc với người thân. Y đồng này lẻ loi một mình, rất dễ nắm thóp 130 năm trước cũng chỉ kém ninh nhi 5 năm ta nghi ngờ cái chết của phụ mẫu hắn không bình thường, ta sẽ tiếp tục điều tra. Tố chỉ nàng đi xem thi thể của y đồng, cẩn thận một chút có lẽ sẽ phát hiện ra điều dị thường nào đó. Tiên hậu thấy ông bước nhanh rời đi, hỏi theo, vậy còn chàng sẽ đi đâu? Quan Thế Đài, chàng đến Quan Thế Đài đã qua 100 năm, chàng muốn điều tra nguyên nhân cái chết của phụ mẫu hắn, muốn dùng phương pháp hồi tưởng Quan Thế Đài sao tiên hậu nói. Nhưng pháp thuật này sẽ tổn hại tu vi, tiên đế dừng một chút trầm giọng nói, xảy ra việc này là do chúng ta sơ suất. Thật không ngờ thông qua khảo nghiệm còn phát sinh chuyện này. Có người ra tay với Ninh Nhi, chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng mục đích của kẻ làm việc này chỉ có thể là ngăn cản Ninh Nhi làm đế nữ hoặc không thể thăng cấp. Nếu ninh Nhi không phát hiện ra y đồng, chúng ta căn bản vẫn không biết kẻ này ẩn nấp rất sâu, quen thuộc chúng tiên điện còn có thể ra tay dưới mí mắt chúng ta hẳn là kẻ này có thân phận không hề thấp ở tiên giới. Nếu đã phát hiện thì phải điều tra cho thật rõ ràng triệt để. Thế là một người đến quan thế đài, một người đi kiểm tra thi thể. Quan thế đài tiên đế dùng phương pháp hồi thưởng trước mặt hồ quan thế trong suốt tự tấm gương, sau khi thi triển pháp thuật chỉ tạo ra một vòng xoáy, thật lâu sau mới tĩnh lặng. Ánh mắt tiên đế tập trung, nỗ lực chống đỡ, vào một khắc cuối cùng, chợt lóe lên hình ảnh một cái đuôi của yêu thú, trong giây lát lại biến mất. Ông buông tay, nét mặt kinh ngạc, đúng vào lúc này tiên hậu cũng vội vàng bước tới, ta kiểm tra thấy bên trong thi thể không đúng, phát hiện ra cấm chế trên xương cốt. Cấm chế chủ tớ đó cực kỳ bá đạo, bị hạ cấm chế sẽ biến thành con rối. người thường sao có thể đồng ý sắc mặt chàng sao thế. Tiên hậu nhìn bộ dạng của ông, không khỏi cảm thấy bất ổn. Tiên đế nói, phương pháp hồi thưởng của quan thế đài không thấy rõ nguyên nhân cụ thể. Tiên hậu, cái gì? Sao có thể? Tiên đế hoang mang nói, trái lại chỉ thấy đuôi của yêu thú, chuyện này liên quan đến yêu giới ư. Tiên hậu, nhưng quan thế đài làm sao chờ chút? Hai người đồng thời xoay đầu, nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau, chuyện này còn có sự nhúng tay của thần tộc. Quan Thế Đài là dị bảo trong đất trời, trước đây do thần tộc bảo vệ, sau đó giao cho bọn họ chỉ có sự nhúng tay của thần tộc hoặc vật của thần tộc mới tránh được tầm mắt của Quan Thế Đài, khiến người ta không thể phát hiện ra điều gì. Nhưng thần tộc đã biến mất nhiều năm, sao có thể là bọn họ? Nếu là bọn họ cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn lén lút ra tay thế này. Vậy chỉ có thể là pháp bảo mà thần tộc để lại có vật của thần tộc xen vào cùng một cấp bậc mới làm nhiễu loạn Quan Thế Đài không thể thấy rõ tình hình cụ thể. Tim của tiên hậu chợt đập mạnh đối phương có vật thần tộc. Bà bất giác nói trong vô thức thần tộc sao lại là thần tộc. Cha xét bắt đầu từ y đồng tìm hiểu trước đây hắn đã theo ai vào tiên phủ của đế nữ. Nếu kẻ đó có thể biến y đồng trở thành người hầu nhất định sẽ tiếp tục chọn những người khác không chỉ để lại mỗi một y đồng nhỏ nhoi. Tiên đế lạnh lùng nói nói không chừng đối phương cũng dùng cách này để tìm những người khác diệt cả tộc chỉ trừa một người. Hai người đang định rời đi tiên đế bỗng hỏi tố chỉ vì sao lúc nãy nàng nói lại là thần tộc. Chữ lại là có ý gì. Tiên hậu hồi thần lại bởi vì mấy ngày trước không phải đã xuất hiện bán thần tộc sao ta mới nói như thế. Tiên đế nghe xong im lặng một lát rồi nói sắp tới nàng nghĩ vài lý do thật tự nhiên để đến tiên phủ của Ninh Nhi hoặc gọi con bé về tiên cung dùng ngọc bội của nàng kiểm tra thân thể. Kẻ này có vật thần tộc che giấu, không biết trước đây con bé có bị y đồng kia hạ độc thành công hay không, phía sau không biết đã làm chuyện gì rồi. Tiên hậu trịnh trọng nói, ta hiểu rồi. Tạ vi ninh rời khỏi đại điện trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Những trường bối này cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc trong lòng bèn thản nhiên, nhưng nàng thì không. Nói chuyện mà cứ lấp lửng, nửa kín nửa hở, bị người ta chú ý và tra hỏi kiếm pháp đương nhiên không thể gạt phong thầm việc này, trong lòng nàng cũng còn rất nhiều vấn đề. Tạ Vi Ninh trở về phù không đào tự tìm đến chỗ ở của ma giới được sắp xếp lần này, vừa qua khỏi đường ranh giới đã cảm nhận ma khí chuyển đến. Hai ma tu bước ra nhìn thấy nàng, kinh ngạc hỏi, đế nữ, sao người lại đến chỗ bọn ta vậy? Bọn họ cảm ứng có Linh khí tới gần mới ra ngoài xem thử, sau khi nhìn rõ là ai, đều cảm thấy kinh ngạc. Một ma tu khác phản ứng lại, lập tức nói tiếp người tới tìm ma chủ bọn ta sao? Vừa rồi ma chủ đã dẫn tà hữu hộ Pháp ra ngoài, e là không về trong chốc lát được tạ vi ninh sừng sốt ra ngoài, bọn họ đi đâu thế? ma tu vừa nghe gương mặt tức khắc xuất hiện nụ cười đắc ý rào rạt kha kha hai tiếng, tất nhiên là đi lấy tiền thắng cực mấy trăm vạn linh thạch đấy. Đế nữ, bọn ta phải nói thêm với người vài điều. người không biết trước đó chủ thượng bảo bọn ta cực hết cho người trận cực ba hạng đầu bọn ta cũng đặt cho người thắng rồi ha ha ha ha ha. cực hạng đầu bọn ta cũng đặt cho người thắng càng nhiều hơn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ma tu khác cũng vui vẻ cười gian, phát tài rồi, bọn họ đã phất lên rồi ha ha ha ha ha Tạ Vi Ninh hoàn toàn cảm nhận được sự vui sướng đến từ linh hồn của bọn họ cười to đến ồn ào thậm chí còn trông hơi giống với vai ác trong phim. Nàng vốn cũng có một phần linh thạch trong đó, phải cầm đi xây dựng ma giới. Trong lòng tạ Vi Ninh vừa cảm thấy chua sót, đột nhiên bóng đèn nhỏ trong đầu chợt sáng lên. Hình như trước đó nàng cũng đặt cược cho mình mà. Nghĩ vậy, tạ vi ninh không nói hai lời, nhấc chân quay đầu rời đi, chuẩn bị đến lấy tiền thắng cực tiện thể đi tìm phong thầm. Lúc nàng chạy tới, giống như bước vào hiện trường chia của dưới đất tràn ngập túi càn khôn hạ phẩm. Nếu là túi càn khôn trung phẩm, thì phải tự bỏ ra thêm chút tiền. Nhìn thấy đế nữ tới, người ở điểm linh thạch lập tức chào đón, hành lễ chúng ta đang định cử người đến thông báo đế nữ điện hạ tới nhận linh thạch, không ngờ điện hạ lại tự đến đây trước thật sự là hiệu suất làm việc của bọn ta qua kém không sao. Tạ Vi Ninh xua tay tỏ vẻ mình không để ý, sau đó bước thẳng vào trong, dừng bên cạnh Phong Thầm đang cúi đầu xem. Phong Thầm liếc nàng một cái, tựa như không bất ngờ khi nàng đến đây. Ngươi đến nhận linh thạch à? đúng vậy. Tạ Vi Ninh vờ như mất mát chua xót nói. Các ngươi có mấy trăm vạn linh thạch e là ta còn chưa đến một trăm vạn, túi càn khôn ít hơn các ngươi rất nhiều. Còn chưa nói xong, một cái túi càn khôn thượng phẩm đã bị ném tới trước mặt. giọng nói Phong Thầm bình tĩnh cầm lấy tiếp sát và đoạt kiêu còn đang gom túi càn khôn hạ phẩm đồng thời dừng động tác rung rung đôi mắt mà ngẩng đầu. Lời Tạ Vi Ninh vốn muốn nói chợt tắc trong cổ họng, không phát ra nổi âm thanh nào. Nàng chậm rãi tìm lại thần trí, chỉ vào mình nói, "Cho ta." Nét mặt và ngữ khí của Phong Thầm vẫn như thường, khiến người khác không nhìn ra một chút gợn sóng ưm. Tạ Vi Ninh cầm túi càn khôn thượng phẩm, vừa nâng lên đã cảm nhận được sức nặng bên trong. Giống nội tâm nàng vào giờ phút này, bất giác nặng trĩu như bị thứ gì đó nhét đầy. Túi càn khôn chỉ có một tình trạng mới hiển thị ra trọng lượng, đó là khi không gian bên trong bị chất đầy, không thể đặt thêm vật nữa mới như thế. Linh thạch chứa trong túi càn khôn thượng phẩm có đến bao nhiêu? Phong thầm thấy nàng nhìn chằm chằm túi càn khôn không nói lời nào, ngón tay hơi gõ lên túi như đang tính toán gì đó, cất tiếng nói, hai trăm vạn. Tạ vi ninh hả? Bao nhiêu? Phong thầm lặp lại một lần, hai trăm vạn linh thạch. Tạ vi ninh ngây người. Phong thầm cầu quái liếc nàng một cái, như không hiểu sao nàng lại có phản ứng này, ngữ khí nhấn mạnh thêm, vốn dĩ là của ngươi. Đoạt kiêu vừa định ho khan, kiếp sát liền lấy tay đè lên mặt hắn. Đoạt kiêu, đó là hai trăm vạn đấy. Kiếp sát hung hăng chừng mắt nhìn hắn. Xùi, tạ vi ninh xác nhận lại lần nữa, cho ta. Phong thầm nhíu mạch, phải. Tạ vi ninh, thật sự. Ngươi chắc chứ, phong Thầm. Tạ Vi Ninh, vậy ta không khách sáo. Cuối cùng Tạ Vi Ninh không nén nổi ý cười, gom thêm linh thạch thắng cực của đế nữ. Cả hai cộng vào lên tới 300 vạn linh thạch trong nháy mắt liền có cảm giác trở thành phú hào rồi. Nàng cất túi càn khôn, sánh bước cùng phong thầm trên đường. Đoạt kiêu nhỏ giọng nói thầm, không biết vì sao hai người bọn họ lại đi chung với nhau tự nhiên như vậy. Mà sao chủ thưởng chúng ta vẫn theo đuôi đế nữ thế? Kiếp sát có lẽ đã quen rồi. Đoạt Kiêu khó chịu nói, sao chúng ta cứ phải bám theo sau vậy? Đế nữ Nhiệt Tình với chủ thượng hơn trước rất nhiều, sao mà càng theo sau thì trong lòng càng chua xót thế này. Tiếp sát cạn lời, sao ngươi nói nhiều thế? Hai người phía trước vốn im lặng bước đi, người qua đường nhận ra thân phận của bọn họ, liên tục cúi người hành lễ. Đế nữ Điện Hạ, chúc mừng đế nữ Điện Hạ thắng hạng đầu kim tiên. Ma chủ đại nhân, tiếng hành lễ này có vẻ hơi do dự, còn kèm theo sự khiếp đảm. Tạ Vi Ninh nói. Không cần hành lễ, bọn ta chỉ đang đi dạo, đừng để ý tới. Nàng nói xong, mọi người cẩn thận đánh giá sắc mặt của nàng và ma chủ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cười hành lễ với bọn họ và rời đi, lần này không còn ai vây đến nữa. Tạ Vi Ninh nhớ ra một chuyện, nói ta mời người ăn một bữa. Phong thầm, hắn suýt nữa cho rằng mình đã nghe nhầm, nhíu mày nói, đi ăn. Tạ Vi Ninh nói rất hiển nhiên, đúng vậy, ngươi giúp ta nhiều như vậy, tất nhiên phải mời ngươi ăn, cảm ơn ngươi thật đàng hoàng mới phải. Hơn nữa vào bữa mới dễ nói chuyện, Phong Thầm không nói qua một lát mới khẽ gật đầu, ngươi muốn ăn gì? Tạ Vi Ninh ta mời ngươi, tất nhiên ngươi muốn ăn gì thì chúng ta ăn đó. Phong Thầm ta không muốn ăn gì cả, Tạ Vi Ninh nói ngay, được rồi, nếu ngươi không muốn ăn gì, vậy chúng ta đi ăn vịt quay nha. Dứt lời, nàng nắm tay áo của phong thầm, dẫn hắn tới mục tiêu mà mình đã nhắm đến từ sớm. Phong thầm, hắn bị kéo đến nơi, ngồi xuống tiệm vịt quay, phong thầm hờ hững nói, người đã nhắm tiệm này từ sớm. Tạ vi ninh dựng ngón trỏ lên lắc lắc rồi nói, không hề không hề, không phải từ sớm, mà là vừa rồi khi đi trên con đường này ta mới phát hiện ra bằng hỏa nhãn kim tinh và khứu giác tuyệt đỉnh. Phong thầm đắp bằng một tiếng cười lạnh, rũ mắt nhìn vẻ hoạt bát của nàng, không nói gì nữa. Sau khi đĩa vịt quay đưa tới, tạ vi ninh bẻ một cái chân vịt chấm nước sốt tấm tắc một tiếng, sau đó lập kết giới cách âm. Người biết tiên đế tiên hậu gọi ta đi đã nói gì không? Nàng nói rồi ra hiệu phong thầm ăn cùng, hắn như một lão tiên nhân sống trong núi không ăn thức ăn trần gian, chỉ gắp một miếng thịt ăn rất thong thả ung dung. Hắn nói, đoán được đại khái. Người nói đi, tạ vi ninh hỏi, vậy ta sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho ngươi. Là thế này, tiên đế tiên hậu, phong vũ phù ngưng, còn có hai tiên tôn và phó liên giao đều nhận ra kiếm pháp mà ta sử dụng, sau đó kể câu chuyện xưa trời đố kỵ người tài với ta. Phong thầm đặt bát đũa xuống, hắn không quen ăn mấy thứ này, rót một ly trà. Tạ vì Ninh thấy sắc mặt hắn bình thường, nói tiếp cũng không biết trời đấu kỵ người tài là như thế nào, bọn họ không nói với ta. Mà hỏi kiếm pháp của ta đến từ đâu ta chỉ nói lúc trước nhặt được một cục đá, sau khi nhặt lên thì biến mất dẫn từ lôi tới cục đá nằm trong thức hải của ta nên bèn học theo. Bọn họ không nói gì trái lại phong vũ và phù ngưng muốn lấy nội dung của kiếm pháp phó liên giao đã giúp ta ngăn lại. Cho nên ngươi thật sự là huynh trưởng của phong hành sao? Bởi vì các ngươi đều là họ phong, sau khi nàng nghe thế đã đoán ra ngay sự thật. Phong thầm không đổi sắc mặt chỉ nhàn nhạt đáp lời. Tạ Vi Ninh hơi hiểu rồi, hắn còn sống và cũng không mất trí nhớ, nhưng hắn không nhận phong phụ phong mẫu, cũng không muốn lộ thân phận, chỉ tiếp tục làm ma chủ, vậy ngươi rõ ràng không chết nhưng sao bọn họ lại nói ngươi là trời đố kỵ người tài. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân ngươi hận tiên giới, nên trước kia muốn diệt tiên giới sao? Phong thầm, xem là vậy đi. Qua một lát hắn lại nói, còn có nguyên nhân từ ma hạch và tâm ma. Dưới tác dụng của ma hạch tâm ma càng trở nên mạnh mẽ, trước đây phát tác rất chậm, về sau mỗi tháng một lần, gần như khiến con người không thể quên được nỗi hận trong lòng. Có ma hạch ở đó, căn bản không có cách nào giải quyết tâm ma. Trước kia, vốn cũng có yêu chủ khiêu khích mới khiến tâm ma càng khó tiêu diệt hơn. Không biết là do đã tìm ra nhược điểm lúc ma hạch phát tác hay là do đã tránh được thủ đoạn của yêu chủ, mà sau khi hắn đổi lại thân thể, trong lòng lại bình thản hơn trước không ít. Tạ Vi Ninh im lặng. Nàng vốn dĩ còn muốn hỏi chuyện trời đố kỵ người tài là thế nào, đến lúc này lại không thể cất tiếng nổi. Muốn hỏi hắn, vậy về sao còn muốn tiếp tục tấn công thiên giới hay không, cũng không hỏi nên lời. Nàng còn nói được gì nữa tựa như không thể nói nên lời. Phong thầm lại nói, bộ chiêu kiếm đó tên là kiếm pháp quy khư phi minh. Lúc trước chỉ có 6 chiêu, hiện giờ thứ mà ngươi đang học có tới 16 chiêu. Tạ Vi Ninh bối rối hỏi, sau đó ngươi vẫn tiếp tục hoàn thiện kiếm pháp này. Thế ngươi dạy cho ta như vậy, có thích hợp không? Phong thầm, trước đây ngươi là phàm nhân, nếu ngươi học được bộ kiếm pháp này có thể sẽ bớt đi rất nhiều chuyện. Ta từng nói sẽ giúp ngươi thắng đại hội tiên phẩm, dạy cho ngươi cũng chẳng là gì. Ban đầu hắn bảo nàng vào thần phù tìm mệnh hồn học kiếm pháp hoàn toàn là để bớt việc. Một kiếm pháp thôi, có gì đáng để tâm chứ? Phong thầm gõ lên mặt bàn nói tiếp còn không ăn, vì quay sẽ nguội mất. Tạ vi ninh vội vàng đổ nước sốt lên, gia tăng tốc độ Một ly trà nhẹ nhàng đặt trong tầm tay của nàng Đêm nay có hội đèn lồng tinh hỏa, ngươi muốn đi không? Phong thầm ra vẻ thản nhiên mà hỏi Tạ vi ninh chớp mắt hội đèn lồng Trường 60 ừm rất đẹp Trong tiên phủ đế nữ, phủ ngạn nghe nói đế nữ đã rời khỏi tiên cung Nhưng lại không tìm thấy nàng, nhất thời lo lắng đi vòng quanh tiên phủ Ám dao về ôm kiếm đứng một bên, nhìn thẳng về phía trước Không hoảng loạn chút nào nói, phủ ngạn ngươi cũng không cần lo lắng như vậy Trước đó ta đã đi hỏi rồi, đế nữ ra khỏi tiên cung liền đến phù không đào tự ta cũng đã hỏi người ma giới, bọn họ đều nói đế nữ đi tìm chủ thưởng. Phù ngạn trời ạ không phải chủ yếu là do đêm hôm trước có người ám hại điện hạ. Điện hạ rời tiên cung mà không cử người tới nói với ta một tiếng, hiện tại ta đã xa điện hạ hơn nửa canh giờ rồi, rất bồn chồn. Phù ngạn kẻ đằng sau chỉ dám phái người tới ám hại vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, không có nhiều người canh gác, đế nữ cũng đã ngủ. Chứng tỏ đối phương ngoài mặt vẫn có chút kiêng kỵ, ít nhất nói rõ, bây giờ kẻ đằng sau không dám ra tay vào ban ngày, cũng không dám vào lúc có nhiều người. Giọng nói ám giao vệ không hề giao động huống hồ, hiện giờ đế nữ đã là thượng tiên, không còn là huyền tiên yếu ớt trước kia kẻ kia cũng không dám ra tay vào lúc đông người này đâu. Hơn nữa y đồng đã chết, lúc này đối phương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại sẽ càng cẩn thận hành sự Người yên tâm đi. Hai người đứng chờ ở lối vào tiên phủ, trong lúc nói chuyện thấy cách đó không xa có mấy chấm đen tiến đến càng gần, chờ khi đến gần, hộ thiên vệ xung quanh tiến lên một bước và hành lễ. Phù ngạn lộ vẻ vui mừng, vội vàng nganh đón, điện hạ người đã về rồi. Tạ vi ninh đáp xuống từ không chung, sau đó xoay người lại lắc tay về phía sau, tự nhiên hào phóng nói, buổi tối gặp lại. Nói xong liền theo phù ngạn vào tiên phủ, phù ngạn nhìn nàng. Lại nhìn ma chủ và hai vị hộ pháp đang đứng giữa không chung, trong lòng hoang mang không thôi, cái gì mà buổi tối gặp lại. Nhưng nghĩ còn có mặt người ngoài, bèn đè nén sự hoang mang xuống. Phía sau ám giao vệ hơi hành lễ với phong thầm, hắn nhìn tạ vi ninh đã vào tiên phủ mới xoay người, về phù không đào tự cùng hai vị hộ pháp. Phù ngạn thấy mặt trời cũng sắp lặn, lại phát hiện sau khi tạ vi ninh về tiên phủ chỉ tìm một nơi ngồi xuống, tựa như vừa ngồi nghỉ ngơi vừa chờ đợi, không giống như muốn về phòng. Nàng nhớ đến chuyện nghe được ban nãy, nghi hoặc hỏi, điện hạ, đêm hôm nay người có sắp xếp gì sao? Tạ Vi Ninh gật đầu, ánh mắt có chút xuất thần nhớ lại chuyện vừa rồi. Khi nàng nghe đến điểm quan trọng, vô thức hỏi lại hội đèn lồng, sắc mặt phong thầm rất tự nhiên mà nói, hội đèn lồng tinh hỏa do tiên giới tổ chức 10 năm một lần giống đại hội tiên phẩm, là vào đêm nay. Tạ Vi Ninh nghe xong cảm thấy tự hồ cũng có lý, người nói như vậy có vẻ như đi dạo hội đèn lồng thực sự rất đáng. Phong thầm vẫn hờ hững nói, hiện giờ ngươi đứng đầu cuộc thi dựa vào thực lực của mình trước đây chưa từng tham gia. Nếu bỏ lỡ lần này, lần tới sẽ phải đợi 10 năm nữa, không tham gia hội đèn lồng lần này cũng có chút đáng tiếc. Hội đèn lồng này vốn tổ chức để chúc mừng đại hội thiên phẩm đã kết thúc viên mãn. Tạ Vi Ninh nghe thế, không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý quả thật là vậy, may mà có ngươi nhắc ta, mấy ngày nay bận rộn tu luyện suýt nữa quên mất còn có hội đèn lồng này. Mười năm một lần, quả thực là lần đầu tiên nàng thấy, bỏ lỡ thật sự rất đáng tiếc. Tạ Vi Ninh nghĩ đây là cơ hội thư giãn sau cuộc thi đấu lớn, lập tức miên man suy nghĩ hội đèn lồng tinh hỏa sẽ có dáng vẻ như thế nào. Nàng căn bản không chú ý tới tầm mắt phong thầm ở đối diện hơi rũ xuống, dán mắt lên mặt bàn trông rất nghiêm túc. Bàn ghế ở tiệm vịt quay hơi thấp, hắn ngồi thẳng lưng, đôi tay đặt trên đầu gối kết hợp với sắc mặt càng khiến hắn lạnh lùng hơn, mà bên dưới bàn cơ bắp toàn thân hắn phút chốc trở nên hơi căng chặt. Phong thầm chợt thấy lòng bàn tay hơi ra mồ hôi, mở ra nhìn quả thực là vậy. Hắn cho mày, bản thân cũng cảm thấy không thể hiểu nổi hắn lật bàn tay lại khẽ nhếch môi, lúc đang định mở miệng, tạ vi ninh đã ăn xong bánh mì kẹp vịt quay chấm sốt đã cầm trước đó, xoa tay to mò hỏi trước kia ngươi đã tham gia hội đèn lồng tinh hỏa này chưa? phong thầm chưa từng, tạ vi ninh gì? một lần ngươi cũng không tham gia à? phong thầm trầm tư một lát, âm thanh hơi trầm, khi còn bé ta chuyên tâm tu luyện, không có hứng thú với mấy chuyện này. Sau này vào ma giới, ma giới không có chủ cũng không được mời đến xem đại hội thiên phẩm tất nhiên chưa từng tham gia hội đèn lồng tinh hỏa. Tạ Vi Ninh hiểu ra, thuận miệng hỏi, vậy vừa rồi ngươi hỏi ta có đi hội đèn lồng hay không là có ý gì thế? Cổ hỏng phong thầm hơi tắc nghẹn hội đèn lồng đêm nay, ngươi. Tạ Vi Ninh dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt sạch sẽ lẳng lặng chờ đợi câu nói phía sau. Có muốn đi cùng ta không? Tạ Vi Ninh ngẩn ra. Khi phong thầm đi trên đường bỗng nhiên trong lòng hiện lên những lời này, có lẽ là do nhìn thấy dãy đèn treo bên đường mới nghĩ đến. Hắn rõ ràng muốn nói, nhưng không biết vì sao lại khó nói như vậy. Nhưng mà sau khi nói ra lời này, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lúc này mới tinh tế đánh giá sắc mặt của tạ Vi Ninh. Trong lòng tạ Vi Ninh cảm thấy có gì đó là lạ, nàng vứt ra sau đầu, nghĩ một chút vui vẻ đáp được chứ. Nàng cười nói, giao tình của chúng ta như vậy còn là lần đầu tiên dạo hội đèn lồng, sao lại không thể đi cùng nhau chứ? Trở về tiên phủ, tạ vi ninh nhớ lại xong, liền nói với phù ngạn chuyện buổi tối sẽ tham gia hội đèn lồng. Phù ngạn ngây người, sau đó kinh hỉ nói, đúng rồi, sao ta quên được nhỉ? Điện hạ người tham gia hội đèn lồng lần này chắc chắn sẽ được nhiều người tặng đèn sao? Hội đèn lồng tinh hòa quan trọng nhất là tiệp tinh đăng vào giờ tí chọn ngày tổ chức cũng là ngày lành tháng tốt thường bắt đầu sau khi đại hội tiên phẩm kết thúc. Lần này đế nữ bị thương bởi từ lôi mất hơn 10 ngày để khôi phục phải hoãn lại hội đèn lồng tinh hỏa nếu qua đêm nay, sau đó lại phải qua thêm mấy ngày nữa. Thế nên đối với chủ của tam giới sẽ mất thêm thời gian, không thích hợp chỉ có thể quyết định tổ chức đêm nay. Hội đèn lồng tinh hỏa trước kia, đế nữ không tham gia đại hội tiên phẩm, tu vi cũng không quá nổi bật hơn nữa ngày thường trong mắt người ngoài tính tình nàng không tốt lắm, còn có hôn ước với phong hành tiên tôn, cho nên mỗi lần hội đèn lồng tinh hỏa, nữ tiên khác ít nhiều cũng nhận được đèn sao từ người khác, chỉ có mỗi đế nữ theo đuổi phong hành tiên tôn mà tặng đèn sao. Lúc trước đế nữ không nói, nhưng phù ngạn đều để tâm, biết đế nữ cũng rất cô đơn, cảm thấy hội đèn lồng tinh hỏa này không còn thú vị nữa. Nhưng lần này đã khác rồi. Tạ Vi Ninh nhìn Phù Ngạn vui vẻ phấn chấn như vậy, cộng thêm lời nàng ấy nói ban nãy, nàng liền hơi khó hiểu. Sao người vui đến thế? Tặng đèn sao là gì? Đèn sao đấy, là tiệc tinh đăng. Phù Ngạn nói, Điện Hạ đứng đầu Kim Tiên, có thể nói là đệ nhất Kim Tiên, người còn một đường thăng lên cảnh giới Thượng Tiên, thắng bán thần tộc bị tử lôi dáng mà còn sống sót, thân phận tôn quý, đây chính là độc nhất vô nhị. Lần này người tỏa sáng rực rỡ. Mọi người sẽ thay đổi cách nhìn, hôm nay lúc ta trở về từ phù không đảo tự đã nhận được không ít lời thăm hỏi từ các thượng tiên tiên quân rằng đêm nay người có tham gia hội đèn lồng không đấy. Tạ Vi Ninh cho nên chuyện này thì liên quan gì đến tặng đèn sao? Đế nữ quên rồi sao? Người nhận được nhiều đèn sao nhất chính là người được chào đón nhất của hội đèn lồng lần này, 10 năm tới sẽ dùng những đèn sao nhỏ khắc họa diện mạo của người trên bầu trời tinh hoa. sau đó còn nhẹ nhàng nhảy múa, đây chính là vinh dự rất nhiều người muốn mà không có được. Trước đây không phải người cũng rất thích điều này sao? Phù ngạn lại nói, hơn nữa, khi tặng đèn sao cho người khác, nếu thầm mến trong lòng cũng có thể viết lời bày tỏ trong đèn sao rồi tặng cho người, nếu đối phương cũng có tình cảm chẳng phải có thể trở thành một đoạn giai thoại sao. Điện hạ lần này nói không chừng người sẽ nhận được rất nhiều đèn sao như vậy. Trung Quỳ đã giải trừ hôn ước chứng tỏ những người khác vẫn còn cơ hội. Còn có thiệt tinh đăng, nếu có người tháo được đèn sao sáng nhất kia xuống, không những được tặng quả trung linh 500 năm của tiên giới chúng ta, sau khi sử dụng sẽ khiến tu vi và linh lực tăng tiến, mà còn được giữ đèn sao kia làm kỷ niệm. Phù ngạn cảm thán, nói đến thì đèn sao sáng nhất kia dường như có linh trí, không dễ lấy xuống, lần trước không ai lấy xuống được, ai cũng nói phong hành tiên tôn có thể, nhưng tựa hồ hắn không hứng thú với hội đèn lồng cho lắm. Gì mà tặng đèn sao vân vân mây mây, tạ vi ninh không để ý lắm, nghe một chút rồi thôi. Ngày thư giãn tất nhiên phải thư thả chơi đùa, vừa ăn vặt vừa dạo cảnh đẹp mới là con đường đúng đắn. Nhưng mà nghe chuyện đèn sao sáng nhất này cũng thú vị đấy. Tạ vi ninh nói. Đến lúc đó có thể thử một chút. Phù ngạn vội nói, nếu Điện Hạ đã muốn tham gia hội đèn lồng tối nay, bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị. Tạ Vi Ninh kinh ngạc ngươi chuẩn bị gì chứ? Giờ này trời còn chưa tối mà. Thân hình Phù ngạn dây lát đã chạy xa tất nhiên là son phấn trang điểm còn có y phục. Tạ Vi Ninh còn chưa kịp nói mình không cần đánh phấn gì cả. Dù đi dạo hội đèn lồng cần thay y phục mới, nhưng thời gian còn nhiều như vậy, cũng không cần gấp gáp, thì Phù ngạn đã chạy xa mất. Nàng suy tư rồi vẫn quyết định đứng lên theo sau tránh phù ngạn tốn thời gian chuẩn bị mấy thứ không cần thiết. Ám giao về ẩn thân sau khi đế nữ về tiên phủ vì muốn bảo vệ đế nữ cũng theo qua đi. Trong phòng, phù ngạn bày những đồ trang điểm mà nàng đã nói lên bàn, rồi tìm vài y phục từ trong ngăn tủ. Sau khi tạ vi ninh bước vào tới, nhìn lướt qua rồi nói, không cần trang điểm đâu. Loại phấn trắng tái này có chút không tự nhiên, hiện tại nàng là tiên thể, vẻ đẹp trời sinh khụ khụ, không cần trang điểm trắng toát thêm. Để lại hộp phấn và son môi này còn lại cất hết đi. Hai màu sắc cũng tạm, khá thích hợp với nàng, không đỏ chót lộ vẻ nặng nề. Tạ vi ninh cảm thấy tới thì đã tới rồi, nếu buổi tối cũng cần chuẩn bị y phục vậy dứt khoát trọn cùng luôn. Nghĩ đến đây, trước mắt bỗng dưng hiện lên gương mặt của phong thầm. Trong lòng nàng bỗng nhiên hơi kỳ lạ, rõ ràng bản thân vui vẻ nên mới trang điểm, vì sao vừa rồi lại nghĩ tới hắn? Bởi vì buổi tối bọn họ sẽ đi chung sao? Có điều, không biết đêm nay phong thầm có mặc y phục khác hay không? Suy nghĩ này vừa bật ra, tạ vi ninh lại cảm thấy không có khả năng. Một tên mời người khác cùng đi dạo hội đèn lồng mà nghiêm túc đứng đắn như vậy, nàng đang nghĩ có phải bởi vì một mình dạo hội đèn lồng quá chán, hắn lại không có ai khác để mời, mới mời nàng đi cùng hay không? Nhưng khi phù ngạn lấy từng y phục ra, nàng cứ nhìn mãi, đến cả bản thân cũng chưa nhận ra, mình còn tận tâm nghiêm túc hơn lúc đầu. Màu tím này không được quá đậm trông rất già dặn, Màu xanh nhạt không được không được. Bộ màu vàng này ban ngày còn được nhưng hội đèn lồng vào buổi tối có rất nhiều đèn trên phố ánh sáng hỗn tạp từ bốn phương tám hướng chiếu đến sẽ khiến bộ này hơi xỉn màu. Không thấy rõ sự sống động ban đầu còn làm cho màu da của ta tối đi. Tạ vi ninh liên tục từ chối, phù ngạn lại lấy một y phục khác từ trong ngăn tủ. Màu đỏ này có phải hơi quá trang trọng không? Tạ vi ninh lộ vẻ khổ quái. Trừ màu đỏ ra không điểm suyết màu khác hơn nữa của người khác đều theo hoa, bộ này sao lại theo hạc hay gì đó, có chút giống hỷ phục. Phù ngạn lại cầm một bộ khác lên, điện hạ, vậy bộ này thì sao? Tạ vi ninh nhìn sang, lứt một vòng trên dưới, cong khóe miệng, hài lòng nói, nó đấy. Màu hồng nhạt phối hợp viền xanh lam, rất phù hợp hoa theo phía trên cũng rất đẹp. Phù ngạn giúp nàng thay đồ mới, rồi tiếp tục tạo kiểu tóc cho nàng, hỏi, điện hạ, hôm nay tham gia hội đèn lồng, nô thì không vấn tóc cho người như trước mà đổi thành kiểu thắt bím búi lên được không? Trước đây là để tiện hành động, còn phải đối luyện và tỉ thí tất nhiên kiểu tóc có xu hướng gọn gàng và không mấy phức tạp, hiện giờ tham gia hội đèn lồng, có thể làm tóc tinh tế một chút. Tạ vi ninh cười đáp, người thấy ổn là được ta tin ngươi Ám giao vệ nhìn hai người bọn nàng rồi yên lặng lui ra, ra ngoài tiên phủ nhìn thấy có nhiều hộ thiên vệ canh gác, một vài người còn do tiên đế tiên hậu âm thầm điều tới, tất cả cấm chế cũng đều đã được thay đổi, ắt hàng tạm thời sẽ không có nguy hiểm, Bèn nhún người rời khỏi tiên phủ, vội vàng chạy đến phủ Không Đào tự. Bên kia kiếp sát và Đoạt Kiêu theo Phong Thầm trở về phủ Không Đào tự thấy ma chủ nhà mình đang tĩnh tọa ở một nơi nghỉ ngơi dưới tàng cây, rót một ly trà, dường như dự định ngồi chờ tới gần giờ hẹn trực tiếp đến tiên phủ để chờ đế nữ. Hai người một đường theo trở về, tất nhiên biết rõ tối nay ma chủ bọn họ sẽ đi dạo hội đèn lồng cùng đế nữ. Qua một lát mặt kiếp sát lộ vẻ do dự nói chủ thượng ngài định cứ như vậy mà dạo hội đèn lồng cùng đế nữ tối nay sao? Phong thẩm dương mắt hỏi có gì không ổn? Bởi vì bọn họ đang đi trên đường ở khu vực của ma giới, vẫn chưa về tới viện trong lúc nói chuyện, một bóng người cúi đầu nhanh chóng bước ngang qua, hẳn không thể tránh tầm nhìn của bọn họ sợ lại bị bắt về rèn luyện thu tập. Nhưng khi nghe cuộc đối thoại, nàng xoay người lại cả kinh nói, ma chủ, huynh định cứ thế mà đi hội đèn lồng sao. Còn đi cùng với đế nữ, người nói chuyện là chữ vũ. Từ khi phong thầm đổi thân thể về, đã bảo kiếp sát và đoạt kiêu phái người theo dõi nàng ta, mấy ngày nay nàng ta an phận hơn rất nhiều, không làm chuyện gì dị thường, chỉ dẫn thị nữ đi dạo khắp nơi, như thể để nghe ngóng mấy tin đồn thú vị nào đó. Nàng ta chắc chắn có liên lạc với yêu giới, e là có cách liên lạc riêng, nhưng không có mệnh lệnh, không có nhiệm vụ thì không cần làm việc nhiều ngày qua mới không phát hiện ra điều gì. Có điều, hiện nay nàng ta và kiếp sát đều hỏi như vậy, phong thầm bất giác nhíu chặt mày. trừ vũ nhìn hắn, không nhịn được mà nói, chủ thượng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hội đèn lồng hôm nay, cảnh nhiều người nhiều, cảnh đẹp người đẹp, dù nam hay nữ cũng thế. Lúc trở về ta nghe thấy, không chỉ có thượng tiên tiên quân định tặng đèn sao cho đế nữ, thậm chí thật là cả yêu giới minh giới cũng có người nghĩ như vậy. Bộ dạng này của huynh, sợ là sẽ bị đánh bại mất. Ngay cả hội đèn lồng hắn cũng mặc áo bào đen thường ngày, có gì thú vị chứ, trên đời này sao vẫn còn loại người nhàm chán như thế. Đế nữ thích được hắn cũng thật hiếm lạ cây cổ thụ ngàn năm nở hoa, niệm một tí xíu tình nghĩa nhiều năm, nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ yêu giới, như thể ẩn ý có người rất quan trọng nào đó cũng sẽ đi. Phong thầm lại nói tặng đèn sao? Người còn lại ở đây kinh ngạc hỏi chủ thượng biết hội đèn tinh hỏa nhưng lại không biết tặng đèn sao? Phong thầm trầm mặt thần sắc hơi mất kiên nhẫn. Lúc đầu hắn nghe đến hội đèn lồng tinh hỏa chỉ biết là hội đèn lồng, còn lại không chú ý lắm. Hôm nay dạo phố đột nhiên nhớ tới mới vô thức nói ra. Tặng đèn sao là gì? Đám người lại mồm 5 miệng 10 người một câu ta một câu mà giải thích. Phong thầm nghe xong sắc mặt bắt đầu u ám cũng vào lúc này ám giao vệ nhanh chân chạy tới nói chủ thượng. Nhìn thấy nơi này còn có vài người khác ám giao vệ sửng sốt một chút. Phong thầm trầm giọng hỏi có chuyện gì quan trọng báo cáo sao? Ám giao vệ không không phải. Chuyện liên quan đến đế nữ. Phong thầm nhất thời đứng dậy nàng ấy xảy ra chuyện gì? Ám giao vệ nói, không phải, đêm nay đế nữ dạo hội đèn lồng sẽ mặc y phục nền hồng nhạt viền lam. Thuộc hạ muốn đến bẩm báo kịp thời, như vậy đêm nay chủ thượng có thể phục sức tương xứng. Phong thầm, ám giao vệ, nghe nói còn có mấy thượng tiên tiên quân muốn tặng đèn sao cho đế nữ. Đôi mắt phong thầm tối sầm lại, hắn nhíu mày nói, vì sao các ngươi đều quan tâm mấy vật ngoài thân như y phục vậy. Màn đêm buông xuống, vạn nhà thắp đèn. Tối nay khắp thiên giới đều sáng rực các đèn màu còn có hội đèn lồng, chỉ với một ánh mắt khắp bầu trời tràn ngập các loại đèn lơ lửng trên không với nhiều kiểu dáng và độ sáng khác nhau, giống như một bức tranh lãng mạn chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Cuối cùng tạ vi ninh đã bước ra cửa kịp giờ hẹn, vừa ra tới liền thấy ngoài tiên phủ có một bóng lưng an tĩnh đang đứng một bên, có vẻ như đang đợi người. Nàng lầm bầm trong lòng, vừa định bước qua thì chợt nhớ ra gì đó, hai mắt trừng lớn không thể tin nổi mà bước về phía bóng lưng kia thận trọng thử gọi, "Ma chủ." Thân hình đối phương sững một chút, rồi chậm rãi xoay người lại. Vừa xoay người lại, lộ ra gương mặt rõ ràng với đường nét quen thuộc, cảm giác thanh tuấn vừa rồi đảo mắt biến thành hồ băng suối lạnh, khí thế sâu không thể lường, kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ, như thể vừa nhìn đã dễ dàng khiến tim đập không ngừng, tựa như hồi hộp bất an, lại tựa như anh túc biết rõ nguy hiểm mà vẫn không kiềm được muốn tới gần. Biểu tình của phong thầm hơi cứng ngắc nhưng sự cứng đờ này lập tức biến mất khi nhìn thấy nàng, đáy mắt hiện ra một tia kinh diễm. Hóa ra ngươi thay y phục rồi. Tạ vi ninh kinh ngạc nói, suýt nữa ta không nhận ra ngươi. Nhưng mặt dáng vẻ này ngược lại hợp với ngươi đến không ngờ. ma chủ đại nhân bọn họ thế mà lại thay đổi màu đen sở thích quen thuộc của hắn thành màu trắng làm nền còn điểm suyết phục sức màu xanh khoảnh khắc nhìn thấy còn tưởng rằng đây là tiên tôn nhà ai xuất hiện. Tạ Vi Ninh nói xong, chờ một chút hắn lại không lên tiếng, nàng cua cua tay trước mắt hắn nói, hồi thần đi. Sau một lúc lâu, hầu kết phong thầm lăn lăn, khàn giọng nói, đi thôi. Này, đừng gấp, tạ Vi Ninh vừa đi theo hắn, vừa nói, còn sớm mà chúng ta có thể từ từ đến đó. Mà ngươi không chú ý hôm nay ta có thay đổi gì sao? Phong thầm bước đi bên cạnh nàng, mắt nhìn thẳng, cái gì? Tạ Vi Ninh hơi dầu dĩ, oán giận nói, y phục còn có phụ kiện tóc kiểu búi tóc còn có trang sức đeo trên người, dây chuyền. Chính ngươi cũng thay đổi phong cách ngươi còn không rõ sao. Tốt xấu gì ta đi chung với ngươi, thấy bạn đồng hành thay đổi trang phục chẳng lẽ không nên khen một chút sao? Phong Thẩm rũ mắt nhìn nàng, thanh âm trầm thấp nói ừm rất đẹp. Tạ Vi Ninh thầm nói, lời khen này cũng thật giản dị, ngữ khí cũng bất biến. Bỏ đi, hắn khen ngợi thẳng thắn được như vậy cũng rất hiếm có, ngẫm lại tính cách của hắn cũng không phải khen cho có lệ Tuy nghĩ thế, nhưng tạ vi ninh vẫn hơi bất mãn nhìn sang hắn Trên đường đi cuối cùng nàng đã phát hiện ra điều kỳ lạ Tạ vi ninh đột nhiên quay đầu, dưới ánh đèn mờ ven đường, hắt lên một bên bóng của phong thầm chính là bên mặt đang nghiêng về phía nàng Gương mặt hắn không cảm xúc tự nhiên bước đi bên cạnh chỉ nhìn phía trước Nhưng nàng vẫn nhìn thấy được ban nãy, nàng vừa quay đầu lại, người trước mắt lại lập tức nhìn sang nàng. chương 61, bởi vì rất đẹp nên mới trói mắt. Hai người men theo đường thẳng ra khỏi tiên vân phù cư chuẩn bị hướng đến phố Trường Minh. Phạm Vi của hội đèn lồng bắt đầu từ lối vào phố Trường Minh. Phạm là người tham gia hội đèn lồng, đều tiến vào từ nơi này. Tạ Vi Ninh cảm thấy mình không hoa mắt lại phát hiện sau khi nàng quay đầu, phong thầm không nghiêng đầu sang nữa, như điểm nhiên nhìn nàng chăm chú, lại như tùy tiện nhìn sang nàng. Nhưng khi người bình thường bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất định sẽ nhận ra và hỏi cho rõ ràng, hắn cố tình không quay đầu lại như vậy càng có vẻ khả nghi. Nghĩ vậy, tạ vi ninh hơi nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn không thôi, muốn dùng ánh mắt nhìn ra lỗ hồng của hắn, để xem hắn sẽ giấu đầu lòi đuôi như thế đến khi nào. Nếu nàng muốn nhìn, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sườn mặt phong thầm thật chuyên tâm chuyên chú lại nhận ra đây là lần đầu gần nhau đến như vậy, có thể tỉ mỉ đánh giá hắn. Trước kia có lẽ cũng có lúc từng gần nhau, nhưng lúc đó chỉ mài đối luyện tu luyện chưa từng lặng lẽ ngắm nhìn thế này, cũng càng không có cơ hội chú ý tới các chi tiết trên gương mặt hắn rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Lúc này mới phát hiện hóa ra quan sát ở khoảng cách gần thật sự sẽ có chút cảm giác khác biệt. Ánh mắt tạ vi ninh dường như đang miêu tả hình dáng ngũ quan của hắn, nhìn mãi vẫn không biết vì sao nhất thời ngẩn người. Cần. Âm thanh của phong thầm vừa phát ra, tạ vi ninh đột nhiên dẫm vào một vật trơn trượt vô thức ngã xuống, sau đó thì bị hắn nắm lấy tay giữ vững thân thể. Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ lòng bàn tay, tạ vi ninh hồi thần, vội vàng rút tay về cảm ơn. Phong thầm rũ mắt nhìn nàng, nếu mày nói, đi đường nhìn cẩn thận. Tạ vi ninh nhất thời không nhịn nổi, chống nạnh nói chẳng phải tại vì ngươi sao. Khóe miệng phong thầm giật giật trầm giọng nói, đó cũng là vì ngươi chỉ quan tâm đến. Hắn chợt dừng lại, khép miệng, quay đầu đi. Sao không nói tiếp, tạ vi ninh hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ cuối cùng cũng hiểu ra, tự biết đuối lý rồi. Phong thầm, tạ vi ninh, nói đi tại sao ban nãy nhìn ta. Người muốn nhìn thì cứ nhìn, nhìn rồi mà lại không dám thừa nhận, làm hại ta còn tưởng rằng có thứ gì đó không sạch sẽ trên mặt ta, còn nhìn chằm chằm ngươi cả một đường. Phong thầm trầm mặt, sau đó xoay người lại, đưa tay chỉ vào quá trói mắt. Tạ Vi Ninh sừng sốt, sau khi đảo mắt theo vị trí mà đối phương chỉ vào, mới nhận ra đó là vị trí vành tay, vậy thứ hắn nói chỉ có thể là. Người bảo khuyên tai của ta quá trói mắt, tạ Vi Ninh hồ nghi nói, nhưng phù ngạn nói hội đèn lồng tinh hòa tối nay sẽ có rất nhiều người đeo lên khuyên tai thế này, được đèn sao chiếu vào rất đẹp mới cố ý chọn nó. Hay là người cảm thấy nó xấu xí, lúc đeo lên nàng cũng cảm thấy rất hài lòng, hiện tại vô cùng nghi ngờ thẩm mỹ của người trước mặt. không phải Phong thầm quay đầu lại suy nghĩ, ngữ khí không thay đổi. Thực ra, bởi vì rất đẹp nên mới trói mắt. Tạ Vi Ninh kinh ngạc một chút còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, chút xích mích ban nãy biến mất trong nháy mắt. Thấy phong thầm đã đi mấy bước nàng vội vàng theo sau thuận tiện nói, vốn là một lời hay, nghe xong còn tưởng rằng ngươi đang bất mãn đấy. Ta thật sự rất tò mò, lúc người nói những lời tốt đẹp sao có thể vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như lão già cổ hủ thế, nói cũng rất điềm nhiên, như thể không thèm để ý vậy. Phong thầm dừng bước thần sắc nghiêm túc, lão già. Tạ vi ninh nhìn sắc mặt hắn không ổn, nhận ra hình như mình ví dụ sai rồi, lại chợt phát hiện khi người này thật sự nói ra những lời bất mãn không tốt biểu cảm vẫn có chút biến động, rõ ràng nhất chính là khí thế quanh thân trở nên vô cùng đáng sợ trong nháy mắt. Thuận miệng nói bừa thôi. Nàng lập tức chữa lại. Phong thầm nhìn về phía nàng từ đầu đến chân lộ ra khí chất lãnh khốc vô tình, rõ ràng là không tin nàng. Tạ Vi Ninh. Tạ Vi Ninh hả? Phong thầm gần từng chữ một người chỉ kém ta 5 tuổi. Tạ Vi Ninh, 5 tuổi. Người đang tính tuổi tác của đế nữ. Không phải chứ ta nói này, ngươi không thể tính như vậy được. Nếu ngươi đã hơn 125 tuổi, vậy thì ngươi đã là lão gia gia lớn hơn ta 100 tuổi rồi. Phong thầm lạnh nhạt nói, ngươi đã thông qua từ lôi, nghĩa là đã được thiên đạo thừa nhận, hiện giờ ngươi chỉ kém ta 5 tuổi. Tạ vi ninh nhạy bén cảm thấy hắn có phản ứng rất lớn đối với tuổi tác thật thú vị, rất hiếm thấy, bèn cố ý thở dài, hay, vốn dĩ ta chỉ thuận miệng nói, ngươi cần gì phải cãi nhau vì một cái sưng hô chứ. Phong thầm nhến răng, ngữ khí thêm nặng nề, hơn 100 tuổi là độ tuổi hào hoa phong nhã, trẻ trung đầy hứa hẹn ở tứ giới. Tạ vi ninh mỉm cười, ngươi nói thế thì là thế vậy. Phong thầm, tạ vi ninh. Không lâu sau, hai người bước đến lối vào phố Trường Minh, trước cổng có hộ thiên vệ canh gác, hai tiểu tiên quan đứng hai bên, hình như đang phân phát vật gì đó cho người bước vào. Khi nhìn thấy tạ vi ninh và phong thầm đến, tiên quan nhận ra người tiến lại hành lễ cung kính đưa ngọc bài trong tay cho bọn họ, một người một cái. Đế nữ, ma chủ, sau khi vào hội đèn lồng phải cầm tinh hỏa bài, treo bên hông cũng được. Cả hai người đều tham gia hội đèn lồng tinh hỏa lần đầu tuy thuộc hạ bên cạnh đã nói một vài điểm quan trọng, nhưng cũng không rõ ràng các chi tiết. Tạ Vi Ninh cầm ngọc bài hình chữ nhật thuận tay treo bên eo, hỏi, vì sao phải luôn treo ở bên hông? Tinh hỏa bài là vật gì? Tiên quan nhìn đến nữ trong lòng rất hoang mang, lại nhìn sang ma chủ đang cúi đầu xem xét tinh hỏa bài bên cạnh, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên ma chủ tới, bèn hiểu ra, giải thích tham gia hội đèn lồng sẽ được phát tinh hỏa bài, do tiên quan bọn ta chế tạo. Nếu có người mua đèn sao hoặc hái được đèn sao muốn tặng cho người khác, khi tâm nhiệm vừa động có thể trực tiếp cất vào tinh hỏa bài này, mỗi một đèn sao được cất vào, một đoạn hoa văn trên tinh hỏa sẽ sáng lên. Đến khi kết thúc hội đèn lồng, tổng quản ở điểm cuối sẽ kiểm tra tinh hỏa bài của ai có hoa văn sáng dài nhất, thì đó chính là người được yêu thích nhất của hội đèn lồng tinh hỏa lần này, có thể dùng đèn sao tạo thành bức họa chân dung trên thiên hải tinh đăng. Nếu muốn xem nội dung ghi trên đèn sao được tặng có thể dùng thần thức xem tình trạng bên trong tinh hỏa bài cũng có thể xem cả đèn sao thật ra bên trong tinh hỏa bài cũng có không gian lưu trữ giống túi càn khôn. Nhưng sau khi kết thúc hội đèn lồng, bọn ta sẽ thu hồi tinh hỏa bài. Hiểu rồi, cảm ơn. Tạ Vi Ninh vừa nghe liền hiểu, hội đèn lồng tinh hỏa này cũng thật lắm trò. Thì ra còn có tinh hỏa bài để cất đèn sao, vậy sẽ tiện hơn cầm tay nhiều, còn có thể thắp sáng hoa văn, chiêu trò này xác thật rất hấp dẫn, chẳng trách có rất nhiều người thích rảnh lấy nhiều đèn sao để có được danh hiệu này. Khi phong thầm cúi đầu treo tinh hỏa bài bên hông, nghe tiên quan nhỏ giọng nói với hắn, ma chủ, ngài là ma chủ, có ma khí ngập trời. Nhưng muốn tham gia hội đèn lồng, thì mong ngài thu liễm khí thế lại. Hội đèn lồng 10 năm một lần, bất cứ ai trong tứ giới tới đây tham gia đều sẽ thu liễm hơi thở. Hội đèn lồng chú trọng hòa bình, không được gây sự đánh nhau, cũng không được quấy nhiễu người khác xạo hội ma khí của ngài, sợ là sẽ khiến nhiều người khiếp đảm Lúc nói chuyện, những người của ba giới tiên minh yêu đi ngang đều vòng qua hắn cúi đầu bước nhanh hơn mà vào phố trường minh. Tiên quan tiếp tục khuyên nhủ, nếu đi đến nơi đâu cũng có người nhường đường. Khắp nơi đều tránh đi hoặc không tránh được sẽ hành lễ, vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức hội đèn lồng của ngài đúng không? Phong thầm nghe đến câu cuối cùng, dương mắt nhìn sang tạ vi ninh thấy nàng còn đang tò mò mịch tinh hỏa bài, mân mê hoa văn phía trên. Một lát sau, hắn hơi gật đầu thu liễm hơi thở lại. Bản lĩnh của ma chủ tất nhiên không thể so với ma tu bình thường, ma khí và khí thức vừa được thu liễm lại, nếu không cảm ứng cẩn thận sẽ không thể nhận ra hắn là ma tu kết hợp cùng y phục đều khiến tiên quan thầm cả kinh, đến khi đế nữ và ma chủ đã đi vào phố trường minh, vẫn chưa thể hồi thần. Tiên quan bên cạnh thấy thế bèn đẩy hắn, nhìn gì mà hăng say thế? Tiên quan thở dài một hơi, lúc nãy ngươi không thấy à? Cái gì? Tiên quan nói. May mà ma chủ thu liễm hơi thở ta mới dám nhìn hắn, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã bị dọa thoát tim rồi. Ngươi bị dọa cái gì? Tiên quan, ma chủ này, bất kể diện mạo hay dáng người, thật sự là tuyệt mỹ trong những người tuyệt mỹ, đứng cạnh đế nữ chúng ta có vẻ... Có vẻ gì? Tiên quan, có vẻ rất tương xứng về ngoại hình. Ngươi không cảm thấy trước đây phong hành tiên tôn đứng cạnh đế nữ có vẻ hơi lép vế một xíu sao? Tiên quan bên cạnh ngạc nhiên nói, ể, mắt ngươi bị làm sao thế? Phong hành tiên tôn cũng rất tuấn tú mà, tiên quan kia lắc đầu cảm thán, người không hiểu tuấn tú thì tuấn tú, nếu xét về xứng lứa vừa đôi hay không thì đó lại là chuyện khác. Không hổ là ma chủ, dù đã thu liễm hơi thở cũng làm người khác cảm thấy không thể khinh thường, còn là người cứu đế nữ hai lần, hơn nữa đế nữ cũng vì người này mà thay đổi tính tình, thể hiện thiên phú của bản thân. Hắn nhìn về phía bóng lưng hai người dần đi xa, chẳng lẽ đây chính là đôi bích nhân trời đất tạo nên trong truyền thuyết sao? Suy cho cùng, trước kia đế nữ bọn họ chưa từng thay đổi đến mức này vì phong hành tiên tôn, chỉ khi gặp được người thích hợp có duyên có tình có phận mới có thể như vậy. Tạ Vi Ninh và phong thầm đi ở phía trước đều không nghe thấy lời cảm thán phía sau. Bọn họ tiến vào phố Trường Minh chưa bao lâu tinh hỏa bài bên hông tạ Vi Ninh đã có một điểm nhỏ sáng lên. Tiếng người xung quanh ồn ào, người đông nghìn nghịt cũng không biết là ai đã tặng. Một người cả gan bắt đầu, đám người gần đó nhỏ giọng bàn tán âm thanh càng có vẻ ẩm ý. Ngay sau đó tinh hỏa bài của tạ vi ninh giống như một cái dây dẫn kiếp nổ càng đốt càng nhanh trong chớp mắt đã sáng lên một nửa. Để, chờ đã, để ta xem trước. Tạ vi ninh kéo tay áo phong thầm dừng lại, bước sang một bên tránh đường cho người khác, rồi mới hiếu kỳ cầm tinh hỏa bài lên xem xét sau khi thần thức cảm ứng, lấy ra hai ngọn đèn sao rồi mỗi tay một cái mà xem. Đèn sao không giống đèn lồng bình thường, chất liệu trong suốt long lanh, bên trong còn có ánh huỳnh quang nhỏ nhấp nháy, bức đèn lại lơ lửng giữa không trung, lóe lên ánh sáng trắng yếu ớt. Viền ngoài còn tỏa ra đốm sáng như đom đóm, có màu sắc giống với ánh huỳnh quang trong đèn, cực kỳ rực rỡ đẹp mắt vào ban đêm. Có điều kiểu dáng hai ngọn giống nhau, chỉ có đốm sáng và mức độ của bức đèn hơi khác kiểu dáng cũng giống hệt những thứ bày bán bên đường. Tạ Vi Ninh nhìn sang đèn sao bên tay trái, yên lặng cảm ứng, trên ngọn đèn hiện ra một hàng chữ. Lòng ta thích đế nữ đã lâu trước đây thương nhớ ngày đêm, hận không thể. Mới vừa đọc đến đây, phong thầm vốn chỉ đang yên lặng nhìn, đột nhiên sắc mặt tối sầm. Tạ Vi Ninh mới đọc được một nửa, còn muốn tiếp tục đọc tiếp, muốn xem thử phần đề tên là ai, kết quả đèn sao đột ngột bị người bên cạnh rút ra. Nàng kinh ngạc nói, ngươi làm gì vậy? Phong thầm chưa tay quét mắt đọc sơ qua tiện đà đặt ra sau tay, không cảm xúc nói, đã đọc giúp ngươi rồi, đều là những lời tê hát ô tục, không có gì hay. Tạ vi ninh, đây là sự yêu thích của người khác đối với ta trước kia chưa từng có ta xem một chút cũng không sao. Do người quá bảo thủ rồi, phong thầm nghe thế cau mày lắc lắc đèn sao trước mặt nàng, tốc độ rất nhanh, lướt qua trong nháy mắt tạ vi ninh chỉ kịp nhìn thấy mấy chữ đơn giản yêu rồi nhớ rồi thương gì gì đó đó. Phong thầm trầm giọng nói, ngươi đọc rồi đó, có gì hay ho chứ, tạ vi ninh bĩu môi nói, ta mới chỉ đọc được. Có điều xác thật có vài từ ngữ hơi khiến người ta thẹn thùng. Bỏ đi bỏ đi, nàng xua tay tỏ vẻ bỏ cuộc quay sang nhìn đèn sau bên tay phải thì thầm, đế nữ điện hạ ta là con gái của ông chụp cửa hàng son phấn phố Trường Minh. Nghe thế, sắc mặt phong thầm cuối cùng mới hòa hoãn một chút. Tạ Vi Ninh, lúc trước ở đại hội tiên phẩm thấy đế nữ ra tay quả quyết nhưng dường như lại có chút dịu dàng, làm người ta xem mà khâm phục và khao khát. Ta chỉ muốn tặng đèn sao cho đế nữ, nếu đế nữ thấy được có thể để lại ấn tượng thoáng qua trong lòng đế nữ ta sẽ mừng đến khóc ngất cho dù không thấy được đèn sao đã tặng. Ngày sau gặp lại đế nữ cũng sẽ chỉ thấy trong lòng vui mừng, chỉ mong có thể nói với đế nữ những điều lần trước. Đèn sao lại đột nhiên bị rút ra. Ánh mắt phong thầm nặng nề, nhìn hàng chữ trên đèn sao một lúc lâu rồi nói, người này thật sự là nữ tử. Phó, đôi mắt tạ vi ninh chứa ý cười, nói, đúng vậy. Người lại có vẻ mặt gì thế? Chắc là nàng ấy sùng bái ta ở đại hội tiên phẩm nên mới viết như vậy. Phong thầm, đèn sao chỉ chứa chữ, há có thể phân biệt nam nữ. Ngọn đèn này, ngôn ngữ diễn đạt không phù hợp, không thể tiếp tục xem. Tạ vi ninh nói, sao ngươi quản rộng như thế? Chỉ là để lại chữ viết mượn lúc này để bày tỏ những lời không dám nói trong lòng thôi mà có gì không dám xem chứ. Nàng nói rồi đưa đầu đến gần tỉ mỉ nhìn một lát và nói không phải là ngươi đang đố kỵ đấy chứ. Phong thầm bị nàng hỏi ngược lại chấn động toàn thân, đồng từ hơi co lại như thể nghe thấy điều gì khó tin cái sao có thể. Tạ vi ninh vậy ngươi phản đối ta xem như vậy làm gì. Phong thầm lạnh lùng nói mấy chữ viết trên đèn đều là những lời lẽ THO tục càn rỡ Tạ vi ninh khẽ nhách miệng bởi vì lời lẽ được viết phía trên có thể hơi lộ em mờ ắng cho nên đến cả đèn sao này ngươi cũng cảm thấy không thể xem sao. Sắc mặt phong thầm nặng nề. Tạ vi ninh thầm cảm thán một tiếng trời ạ rồi nói ta còn tưởng rằng ngươi đố kỵ ta nhận được nhiều đèn hơn ngươi đấy. Lúc này phong thầm mới hiểu được nhất thời ngơ ngẩn. Đúng lúc này tinh hỏa bài bên hông của hắn bỗng dưng sáng lên hoa văn tiến lên thêm một đoạn. Hai người đều sửng sốt, vô thức quay đầu lại nhìn xung quanh một chút, thấy hướng xéo đối diện bọn họ có vài nữ tiên che miệng cười, còn có một nữ quỷ tu vẫy tay với hắn. Tạ Vi Ninh lập tức nói, có người tặng đèn sao cho ngươi kìa. Từ khi vào phố Trường Minh cuối cùng đã có người tặng cho hắn rồi. Chỉ chốc lát sau, có lẽ thấy có người tiên phong, hoa văn trên tinh hỏa bài của Phong Thầm tiếp tục lặng lẽ sáng lên một đoạn. Tạ Vi Ninh không khỏi đề nghị, chi bằng ngươi cũng xem thử đèn sao mà người ta tặng cho ngươi. Ngươi xem hai cái của ta ta cũng xem hai cái của ngươi, không quá đáng chứ. Phong thầm bị ánh mắt chân thành ca thiết của nàng nhìn chầm chầm đến hết cách trầm mặc lấy ra hai ngọn đèn sao, liếc xéo nàng một cái cổ quái nói, sao ta cảm thấy ngươi có chút hương phấn. Tạ vi ninh thế à, không có tuyệt đối không có, mới là lạ, hiện tại nàng mới hiểu được vì sao buổi chiều phù ngạn nói chuyện phấn khích như vậy. Hóa ra nhận đèn sao thật sự cũng có chút thú vị, nếu tặng đèn sao ngẫm lại còn nhẹ nhàng hơn tặng thơ tình thời hiện đại, người tặng phòng trừng cũng sẽ nhẹ nhõm và có cơ hội bày tỏ tấm lòng của mình, sẽ chờ mong sẽ thấp thỏm nhưng cũng không lo lắng sẽ xấu hổ khi bị từ chối. Để lại tên hay không tùy theo mình, hơn nữa chắc chắn cũng sẽ có người khác cùng tặng, nếu may mắn được đáp lại cũng là chuyện tốt. Phong thầm cảm ứng thần thức trên đèn sao cũng hiện ra mấy hàng chữ. Đêm này thấy ma chủ thu liễm hơi thở mới dám nhìn thẳng dung nhan, đã rung động trước dung mạo của ngài, bèn cả gan. Không cần xem nữa, phong thầm lạnh giọng mắt lời, không có gì đáng xem. Hắn nói rồi cất đèn sao vào, sau đó cũng đưa hai ngọn đèn sao của tạ vi ninh về lại tinh hỏa bài của nàng. Tạ vi ninh khó hiểu nói, người ta thích ngươi ca ngợi ngươi, vì sao ngươi không vui? Nét mặt phong thầm hờ hững, trong mắt chứa một tia chán ghét nói, những lời của các nàng đều là về cái vỏ bọc của ta, không phải là dáng vẻ chân thật vốn có của ta. Nếu hắn phóng thích ma khí, đổi về phục sức ban đầu, biến trở về dáng vẻ vốn có, bất kỳ biểu tình, khí thế hoặc sát khí đều không thể che giấu được những người này sẽ không bao giờ đến gần. Giờ phút này, có lẽ thấy được dáng vẻ già tạo này nên lòng mới rung động. Giống như trước đây, hắn vẫn là hắn, không có ai nguyện ý đến gần. Vậy không xem nữa, tạ vi ninh nói, chúng ta tiếp tục đi dạo phía trước đi, nàng dẫn hắn đến xem ngọn đèn khác xem biểu diễn khác sau khi suy nghĩ vẫn quyết định giữ lấy hắn mà nói, sao ngươi nói giống như là ngươi đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy? Chẳng lẽ ngươi chỉ cần đổi y phục thu liễm hơi thở là có thể thay đổi bản chất của ngươi từ ma chủ biến thành tiên tôn sao? Ta thấy không hề có. Người bây giờ vẫn là ngươi, người khác cũng vẫn biết ngươi là ma chủ, chỉ là thấy ngươi ôn hòa hơn xưa, có cơ hội dám nhìn thẳng và chân chính ngắm ngươi, mới mượn hội đèn lồng này để tặng đèn sao. Tuy nói có thể một số người rung động trước vẻ ngoài hiện tại của ngươi, nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc biết ngươi là ma chủ mà vẫn lựa chọn tặng cho ngươi, ngươi được khen vẫn là ngươi mà. Tạ Vi Ninh nói rồi, lại nghĩ một chút cảm thấy mình bị bản thân xoay mỏng mỏng đến mơ hồ rồi. Dòng người như thủy chiều, đột nhiên vô số chiếc đèn sáng lên trong không chung, cùng thời khắc đó chạm vào nhau bụp một tiếng, nổ thành pháo hoa trông giống những vì sao lấp lánh tựa như tiệc pháo hoa ở hiện đại. Người khắp bốn phía lập tức nhốn nháo xôn xao, tạ vi ninh không thể không tăng thêm âm lượng, vội nói ôi trời. Tóm lại, cho dù ngươi có dáng vẻ gì, ngươi vẫn là ngươi. Đối mặt với bản thân, được người khác khen ngợi cũng không có gì xấu, vui vẻ nhận lấy là được nếu thật sự không thích vậy thì không xem nhưng không cần phải nói như thể trước kia ngươi không xứng đáng được yêu thích nàng nhìn phong thẩm thấy hắn vẫn không nhúc nhích thần sắc có vẻ hơi sừng sốt đang định gọi hắn thì vô tình chú ý tới trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đang phản chiếu pháo hoa phía sau mà nàng không kịp nhìn thấy còn có người thứ giới hương phấn giơ tay ngẩng đầu chen chúc kề vai nhau sự hưng thịnh hiếm thấy như vậy lại nhìn thấy từ trong mắt hắn bùm đèn sao lại vừa chạm vào nhau lần nữa Ba N ra pháo hoa với nhiều màu sắc khác nhau, hắt vào gương mặt phong thầm lúc sáng lúc tối. Ngọn đèn trên trời bắt đầu thay đổi vị trí, đám người cũng bắt đầu di chuyển. Tạ Vi Ninh bị người chen lấn, chân hơi động nghiêng về phía trước. Kỳ thật chỉ có một chút chới với, nàng nhanh chóng đứng vững lại, nhưng lúc sũ mắt lại thấy có một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay, giữ vững nàng. Hai vị, xem ra ta tới không đúng lúc rồi. Tạ vi ninh ngẩn đầu, nhìn thấy một nam tử hơi yêu dị, phe phẩy chiếc quạt đứng đối diện, bên cạnh còn có người hầu đi theo. Đây là, tạ vi ninh hơi hoang mang, vừa gạt tay phong thầm xuống, vừa nhéo vào lòng bàn tay hắn ra hiệu. Ngữ khí và dáng vẻ người này trông rất quen thuộc với bọn họ, nếu đế nữ là nàng không quen biết hắn, sẽ có vẻ hơi khó nói. Phong thầm lạnh mặt nói, đằng ấp một thái tử yêu tộc như người tới đây làm gì? Vì sao ta không thể tới? Đằng ấp hỏi lại một câu, sau đó mở tay triệu hồi đèn sao chậm rãi tiến lên, đưa đèn sao tới trước mặt tạ vi ninh rồi nói. Ta chỉ muốn tặng chiếc đèn sao này cho đế nữ. Tạ vi ninh nổi hết da gà khi nghe ngữ điệu không ngừng biến hóa này. Nàng nói, nếu ngươi muốn tặng đèn sao trực tiếp đặt vào tinh hỏa bài của ta là được như thế này là có ý gì? Đằng ấp khẽ cười nói, những việc mà người khác làm ta há có thể giống với bọn họ. Chỉ khi tặng đèn sao trực tiếp mới thể hiện tấm lòng ái mộ chân thật của ta đối với đế nữ, cũng không sợ kẻ khác. Tạ vi ninh ờm, tên yêu này trước kia không có biểu hiện gì, lúc này đột nhiên xông ra nói mấy lời như vậy, thật sự cho rằng nàng ngốc à. Một cơn gió mạnh thổi qua, đèn sao lập tức rơi xuống một bên. Sắc mặt phong thầm âm trầm, ánh mắt chứa sát ý nhàn nhạt cười diễu, người lấy đâu ra thật lòng. Hắn không thu liễm khí thế trên người nữa. Mà khí cuồn cuộn quanh mình, giống như có thể hóa thành lưỡi dao giết người sắc bén, khiến người ta liên tục hét lên thành tiếng. Tiên quan gần đó không thể không chạy tới khuyên giải, chư vị, đây là hội đèn lồng, mong chú ý một chút nếu không chỉ đành mời các vị rời đi. Tạ vi ninh phản ứng lại, bước lên kéo phong thầm ra phía sau, nhặt đèn sao lên trả cho đẳng ấp, mong người thứ lỗi chuyện vừa rồi. Nhưng trước đây ngươi chưa từng tỏ ý gì với ta, nếu thực sự có lòng ái mộ e là không thể bình tĩnh đến vậy, đừng nói những lời đùa giỡn nữa. Nàng hơi nghiêng người ra hiệu bằng ánh mắt phong thầm trầm mặt thu hồi ma khí. Tiên quan nói, đúng lúc thiệt tinh đang sắp bắt đầu, hay là các vị đại nhân theo con đường chỉ dẫn đến thưởng thức. Tạ vi ninh nói, nói không sai ta và ma chủ cũng đang định đi. Dứt lời, liền chủ động tiến lên trước mấy bước, vẫy tay gọi phong thầm, hắn lạnh lẽo đi ngang qua người đằng ấp rồi cùng nàng rời đi. Trên mặt tiên quan lộ vẻ xúc động, lòng đầy cảm kích đế nữ chính là đế nữ. Thông cảm cho sự khó xử của bọn họ. Có lẽ bởi vì tiệt tinh đang sắp bắt đầu, người ở nơi này dần chuyển hướng sang nơi khác. Đến khi không còn người ngoài, đằng ấp mờ quạt bất lực đánh giá một câu tình cảm vững chắc hơn cả vàng. Người hầu. Đằng ấp nói, phụ thân còn muốn để ta thăm dò lần cuối, xem thử có thể lôi kéo đến nữ tách bọn họ ra hay không, để ma chủ tiếp tục ra tay tốt nhất càng thêm hận đế nữ. Hiện tại ta cảm thấy e là không thể rồi. Người hầu, vậy, đằng ấp nói, xem ra tiểu vũ nói không sai. Chia rẽ những người có tình sợ là rất khó cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Cũng dễ bị thiên lôi dáng xuống. So với việc động tay vào chuyện tình cảm của hai người còn không bằng trực tiếp ra tay người hầu, ngài cũng không cần nói bản thân như vậy. đằng ấp điểm tĩnh nói, chẳng phải từ trước đến nay con bé luôn dùa ta và phụ thân như thế sao? hắn khép quạt lại nói, đi thôi, đến xem thiệt tinh đăng lần cuối rồi trở về. trên đường đến tiệc tinh đăng, tạ vi ninh mơ hồ phát hiện người bên cạnh tựa hồ còn hơi tức giận, cất tiếng hỏi, ngươi đang giận sao? phong thầm chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái. tạ vi ninh thắc mắc hỏi, vì sao ngươi lại giận như vậy? Phong thầm hư một tiếng, giọng điệu có ý cảnh cáo thái tử yêu tộc am hiểu nhất là mê hoặc lòng người. Hãy nghĩ đến chuyện trong cơ thể người có thể là yêu độc, đừng để bị lừa. Tạ vi ninh thấy hắn giống người cha già đang dạy bảo, đột nhiên thấy tâm tình phức tạp. Nàng gật đầu, lúc này sắc mặt phong thầm mới dịu bớt mà nói, người biết là tốt. Tạ vi ninh ta đâu phải kẻ ngốc nói như thế ai cũng lừa được ta vậy. Qua một lát nàng lại bổ sung, cũng chỉ có ngươi, lúc trước đã nói bình đẳng hòa thuận còn dấu này dấu kia, lừa ta nhẹ giả tin tưởng ngươi. Phong thầm, tạ vi ninh thấy thần sắc của hắn phút chốc trầm thấp tựa như người vừa rồi có khí thế còn cao mấy trượng lập tức trở nên bối rối, bèn trấn an, nhưng ta đã tha thứ cho ngươi rồi. Phong thầm khẽ đáp lời, đến tiệp tinh đăng, lúc này mới được thấy thiên hải tinh đăng trong truyền thuyết. Nơi này dường như có trận pháp bao phủ, vừa tiến vào đã cảm thấy vui vẻ thoải mái, khi đi ngang bên ngoài vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Những đèn sao lơ lửng trên thiên hải tinh đang ở đây không giống những chiếc được bày bán trên đường, mà có sự khác biệt về màu sắc kiểu dáng hình dạng và độ sáng. Chúng có vị trí khác nhau, cao thấp chập trùng, đan xen ngẫu hứng, nhìn thoáng qua dường như không thể nhìn ra giới hạn ở nơi nào, mọi người phía dưới đều tựa như trở nên vô cùng nhỏ bé. Nơi đây là một trận pháp nhỏ, phóng đại không gian thiên hải tinh đăng. Phong thầm nói, chắc là như thế, để có thể chứa đựng nhiều đèn sao hơn. Cũng vào lúc này, trong thiên hải tinh đăng lóe lên một sáng chói mắt. Là đèn sao sáng nhất, cuối cùng đã gặp được. Chỉ trong một hơi thở, chiếc đèn sao kia có vẻ nghịch ngợm ra ngoài đi dạo một vòng, rồi lại ẩn mình vào thiên hải tinh đăng. Sau đó có tiên quan bước ra nói quy tắc hái đèn sao tất cả mọi người đều có thể tham dự, nhưng không được phép sử dụng pháp thuật hay sử dụng linh khí, chỉ cho dùng thân pháp để hoạt động trên thiên hải tinh đăng, bắt buộc phải hái đèn bằng tay. Tiếng pháo hoa vang lên như dấu hiệu bắt đầu, sau đó mọi người được tùy ý hoạt động, sau một canh giờ sẽ kết thúc việc hái đèn sao. Tạ vi ninh sắn tay áo chuẩn bị ta muốn tham gia trò này. Phong thầm, người hứng thú với trò này sao? Tạ vi ninh thẳng thắn nói, trước đây chưa từng tiếp xúc với hoạt động này, khó khăn lắm mới gặp được, đương nhiên ta phải thử xem. Tiếng pháo hoa vang lên, tạ vi ninh vọt lên thiên hải tinh đăng, thấy người khác di chuyển bằng cách dẫm lên đèn sao, cũng học theo mượn lực từ đèn sao mà biến hóa thân hình. Bỗng nhiên, nàng bị ai đó va chạm vào hông, chân trượt khỏi đèn sao, rơi thẳng xuống dưới. Dư quang tạ vi ninh chỉ thấy được một nữ từ mặc y phục rất thường thấy xẹt qua, trông bóng dáng cũng không nhận ra là ai, nhìn kiều tóc có chút giống với thị nữ. Sao mà đến cả hoạt động hái đèn sao cũng có người chướng mắt nàng thế? Lúc phong thầm chạy tới, nàng đã xoay người đáp xuống đất, trên mặt tỏ vẻ không chịu thua, không được ta nhất định phải hái đèn sao này xuống. Tạ vi ninh thấp giọng hỏi, ban nãy ngươi nhìn ra là ai không? Phong thầm nhíu mày nói, một thị nữ, hơi quen mắt. Nhưng nhất thời hắn không nhớ ra, tiếp đó hai người nghe thấy người khác kinh ngạc hô lớn, hóa ra phong hành tiên tôn và nhược vụ tiên tử cũng tới rồi. Thật tốt quá tiệc tinh đăng lần này náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Tốt rồi, có lẽ nàng cũng đã đoán được có thể là ai. Nhưng mà không đến mức đấy chứ. Gì mà đến nỗi này, tạ vi ninh lập tức nắm tay phong thầm, nổi giận đùng đùng nói, đừng nghe bọn họ ồn ào, chúng ta cũng sông lên. Tầm mắt phong thầm rơi xuống nơi lòng bàn tay hai người tiếp xúc bị nàng dắt đi, bị bắt đứng dậy, nhún một chân bay đến giữa không chung, dẫm lên đèn sao mà đứng vững. Tạ vi ninh chỉ huy người bên trái ta bên phải chúng ta giết bọn họ không chừa một mảnh giáp nào. Phong thầm, được, chương 62, đèn sao không chữ. Lúc tạ vi ninh thực sự nghiêm túc nói là phải làm nhất định sẽ dốc hết sức mà làm trước khi có kết quả phải có niềm tin vững chắc với bản thân, dù thế nào thì thua người không thua trận, không được xem nhẹ bản thân, nín nhịn đến khi kết thúc mới chút ra. Nàng nói phải xông tới liền thật sự nháy mắt đã vọt lên, nói phải giết không trừ mảnh giáp cũng tập trung toàn lực dẫm lên đèn sau, hai ba bước đã cao hơn đám người kia, khiến người chung quanh ồn ào. Hội đèn lồng tinh hỏa không quá chú trọng những lễ nghĩa đối với người tai to mặt lớn, nếu bình thường qua lại thì chỉ tán tưởng vài câu cảm thấy không cần tranh cãi, không tranh được gì cũng không có hy vọng, hơn nữa đối phương có thân phận cao quý cũng không dễ chọc. Nhưng đặt vào thời điểm hiện tại, sau khi cao giọng hết mấy từ lợi hại, liền dồn hết sức lực tiếp tục đuổi theo. Hái đèn sao dựa vào bản lĩnh và cả đôi tay, không ai biết đèn sao trói lọi đó ẩn nấp ở nơi nào, nó có khả năng giấu mình rất sâu, cải trang thành đèn sao bình thường, cũng có khả năng lúc trên cao lúc dưới thấp. Lỡ như bọn họ may mắn tìm thấy, đế nữ hay tiên tử hay tiên tôn gì đó cũng sẽ không nói gì, bọn họ có thể lấy được cái danh lần này cũng tốt. Đế nữ điện hạ, cẩn thận, một tiếng cười nhắc nhở thân thiện truyền đến. Tạ Vi Ninh cảm thấy tiếng gió thổi qua, lập tức tránh chiếc đèn sao này, nhảy sang đối diện, lúc quay người lại liền nhìn thấy một chiếc đèn sao có lẽ bay lên từ phía dưới, lướt nhanh qua trước mắt nàng. Mọi người bên dưới thấy nàng đã tránh đi, bật cười vài tiếng còn nói thêm, Điện Hạ bọn ta đều sẽ nỗ lực để hái được đèn sao, vừa rồi là muốn biểu lộ chút quyết tâm của bọn ta. Nếu nhìn thấy đèn sao kia ở đâu, bọn ta nhất định sẽ tận sức tranh với người, đến lúc đó nếu có mâu thuẫn, mong Điện Hạ không trách tội bọn ta. Các người tạ vi ninh giờ khóc giờ cười, nhưng nàng cũng biết chuyện hái đèn sao này, nếu thật sự gặp được đèn sao đặc biệt kia, đến lúc đó mọi người ắt sẽ có va chạm. Bọn họ cũng nghĩ phải nhắc nhở nàng, có lẽ do lần đầu tiên thấy đế nữ tham gia hái đèn sao mới có phép thử này. Yên tâm, tạ vi ninh nói, ta sẽ không nhận thua. Nàng đã nói như vậy, mọi người liền nhẹ nhàng thở ra thả lỏng hơn rất nhiều. Xem ra hiện giờ đế nữ đã thay đổi rất nhiều. Có người nhỏ giọng nói, ta còn cho rằng dựa vào tính tình trước kia của nàng sẽ nổi giận với ta. Đúng vậy, cho dù có quy tắc nhưng khi đế nữ nổi giận ta cũng sẽ thấp thòm bất an. Ai mà ngờ đế nữ lại bình dị gần gũi đến vậy có thể thân thiết nói chuyện với chúng ta. Ngữ khí ban nãy dường như thật sự coi chúng ta là bạn không phân biệt cao sang thấp hèn. Nói không sai, đế nữ có thể thay đổi như vậy còn tỏa sáng rực rỡ ở đại hội tiên phẩm thật sự là may mắn của tiên giới ta. Đúng vậy, trước kia ta còn lo lắng tiên giới chúng ta ngày sau sẽ như thế nào thấy đế nữ như vậy thật sự vừa yên tâm vừa vui mừng. Mặc ói, đế nữ là đế nữ, người vui mừng nói như thế muội muội nhà ngươi đã trưởng thành rồi thế. Đám người nhỏ giọng nói chuyện ở bên này căn bản không chú ý tới đằng sau còn có một ma chủ đang thu liễm hơi thở nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn họ một cái. Phong thầm nghe bọn họ thảo luận rồi nhìn tạ vi ninh trên không chung, đến cả hắn cũng không nhận ra cảm xúc trong mắt đã dịu dàng hơn vài phần. Hắn thu tầm mắt về tiếp tục hướng về bên trái mà tạ vi ninh vừa nói, chỉ mấy bước đã đuổi kịp tạ vi ninh cùng nàng đứng trên cao chẳng qua hai bên cách nhau khá xa. Tạ vi ninh nghĩ, ban đầu nhìn thấy đèn sao kia nhấp nháy ở phía trên theo thói quen mà tính toán vị trí trước xem thử xung quanh nơi cao nhất của thiên hải tinh đăng, nếu không có thì xuống chút nữa tìm thử. Chỉ là mới nhìn thấy đèn sao kia từ xa, không biết cụ thể trông như thế nào, hơn nữa nó còn biết trốn, có lẽ sẽ để lộ một vài đặc điểm. Nhưng nếu bức đèn của nó không sáng, sợ là sẽ phải tìm rất lâu. Nàng nhìn quanh một vòng, vừa tìm đèn sao vừa suy xét, bỗng cảm giác được một sự khác thường. Tạ vi ninh tránh về phía sau, chân nhẹ nhún xuống, nhảy lên đèn sao bên kia, vừa đứng vững thì phía sau chân chợt đau nhói. Nàng khẽ rít một tiếng, nhăn mặt nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy góc nhọn của đèn sao hơi xoay chuyển sau chân mình tựa như vừa mới va vào thứ gì đó, có lẽ là va vào chân của nàng. ấy đế nữ điện hạ, lúc nãy ta không cẩn thận bước nhầm, đứng không vững mới khiến đèn sao này va vào người. Mong điện hạ đừng trách tội ta. Người phía sau thấy nàng xoay đầu che miệng nói xin lỗi, mở đôi mắt vô tội. Tạ Vi Ninh đánh giá nàng, phục sức của người này khác với kẻ tông vào eo nàng lúc đầu, kiểu tóc cũng không giống, thân hình cũng khác biệt, không phải là cùng một người. Tuy nàng hồ nghi nhưng với quy tắc ở đây, người này cũng đặc biệt nói xin lỗi, mà giọng điệu hơi cạch cỡm. Tạ Vi Ninh không quan tâm nàng ta nữa, đá văng đèn sao ra, tiếp tục xông sáo. Nhưng nàng mới vừa đi chưa được vài bước lại cảm thấy một vài động thái kỳ lạ. Sau hai lần, tạ vi ninh đã cảnh giác hơn, đầu tiên là ngả người về sau, tiếp đó xoay người bay lên, đáp xuống đèn sao bên trái, rồi dẫm lên và nhảy tới một chiếc đèn sao khác. Nàng nhìn qua khóe mắt hai ba chiếc đèn sao mà nàng vừa dẫm lên liên tiếp bị đèn sao khác tông vào, bên tai cũng chuyển đến tiếng va chạm giòn giã, một chiếc trong đó còn bị bẹp giập. Tạ vi ninh chợt ui một tiếng đánh úp từ bốn phương tám hướng nhìn lại không chỉ một hai người ra tay nhầm vào nàng nhưng nàng nhìn sơ một vòng xung quanh đều không quen biết ai điện hạ người không sao chứ người đối diện cách đó không xa giả vờ kinh ngạc sợ hãi nói vừa rồi ta đùa giỡn với tìm muội nhà mình mới bất cẩn để đèn sao đụng vào người nếu người không vui muốn phạt thì phạt ta đừng trách tội muội muội nhà ta khóe miệng Tạ Vi Ninh nở một nụ cười lạnh, "Quy tắc còn đó, các ngươi nghĩ ra cách này để ngăn ta, thì cứ thoải mái hào phóng mà nói, Quang Minh chính đại mà làm ta còn có thể xem trọng các ngươi một chút, cảm thấy các ngươi rất thú vị, tranh tài với các ngươi một lần cũng được. Nhưng các ngươi hành động mà còn cố ý che giấu, diễn kịch lại vụng về như thế, thật khiến người ta ghê tởm. Cho rằng bản đế nữ là kẻ ngốc à?" Hai người đối diện cứng đờ, tựa như không ngờ nàng sẽ có phản ứng này. Tạ Vi Ninh chú ý tới muội muội kia phục sức khiêu tóc sống với kẻ vừa rồi tông vào nàng, rồi nhìn mặt đối phương, sau khi nhớ lại liền nhận ra đây là thị nữ mà giang nhược vụ dẫn tới ngày đại hội tiên phẩm. Nàng tức giận nhịn không được mà trào phúng, trở về nói với nhược vụ tiên tử nhà các ngươi nếu không quản được thị nữ của mình cũng đừng thả ra làm mất mặt xấu hổ. Nếu chút động tác nhỏ cấp thấp này bị tam giới nhìn thấy, không chỉ có tiên giới mất mặt mà bản thân nàng ta cũng sẽ mất mặt. Người người nói bậy gì đó. Chuyện mà bọn ta làm sẽ tự gánh vác người kéo thêm người khác vào làm gì? Tạ Vi Ninh nghĩ lại, hờ hững nói, ồ, ta tưởng vừa rồi các ngươi nói như vậy là để chọc giận ta, khiến ta dáng tội ngươi, rồi các ngươi sẽ khóc tới khóc lui lấy sự thương xót của người khác. Sau đó sẽ cảm thấy đế nữ ta ủi vào thân phận không màng đến một quy tắc đơn giản của hội đèn lồng, điêu ngoa tùy hứng, vô cớ gây rối, vô pháp vô thiên. Thật sự xin lỗi, e rằng các ngươi phải thất vọng rồi. Tạ Vi Ninh nói xong. Không thèm nhìn các nàng một cái, bay về phía mục tiêu của mình. Đế nữ đã biết mục đích của các nàng, có sự đề phòng, về sau muốn tới gần ngăn trở sẽ khó khăn hơn. Hai thị nữ nhìn nhau thấy sự ảo não trong mắt đối phương, và sự xấu hổ khi bị vạch trần. Tiếp đó nghe thấy tạ vi ninh khẽ nói thầm một câu lúc rời đi thật không biết tại sao nàng ta lại biến thành như vậy. Người mà nàng đang nói tới chẳng lẽ là nhược vụ tiên từ của các nàng. Nghe giọng điệu sao mà có chút khó hiểu và tiếc hận thế nhỉ. Trên mặt hai người đều hiện lên sự bối rối khó chịu. Ở khu vực này, ban nãy tạ vi ninh không cảm ứng được đèn sao đặc biệt bèn trở về, nhìn sang phía phong thầm mới nhận ra xung quanh đó có rất nhiều người bên dưới vây quanh họ hét gương mặt đầy phấn khích. Lúc đến gần xem thử, liền nhìn thấy hai bóng dáng lao ra khỏi vòng vây xem diễn tách ra lần lượt dẫm lên đèn sao bay lên trời cao. Nàng cẩn thận phân biệt mới nhìn ra là phong thầm và phong hành đang sắp đánh nhau. Người bên dưới đa phần là tiên giới, rất có yêu thế của sân nhà, nghe trong tiếng hô lớn rõ ràng nhất là phong hành tiên tôn lên rồi. Phong hành tiên tôn bắt lấy hắn, tùy mà tu tù cũng đã vây quanh, nhưng số người ít hơn, tiếng hô cũng không có mấy khi thế. Hai giới tiên ma vốn đối lập từ rất lâu trước đây, hiện giờ xem như là thời kỳ Thái Bình mới của tứ giới, nhưng khi nhiều người tiên giới thấy tiên ma đánh nhau như vậy, vẫn sẽ cổ vũ gieo hò tên của người tiên giới. Tạ vì ninh tức khắc hét lớn, ma chủ lợi hại. Nói với hắn hai chữ cố lên lúc này chưa chắc hắn sẽ hiểu, nàng kiềm lại rồi thốt ra một câu, ma chủ nhất định sẽ thắng. Phong thầm nghe thấy giọng nói quen thuộc quay đầu nhìn nàng một cái. Lời nói vốn mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn, nhưng vô cớ khiến trong lòng hắn trào ra một dòng nước ấm áp sưởi ấm toàn thân. Người tiên giới nghe đến nữ dẫn đầu hô hào như thế, nghĩ tới ma chủ có ân cứu mạng với đế nữ bọn họ trước đây chỉ nghe nói từ thoại bản. Vào ngày đại hội tiên phẩm, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, đối với tiên giới mà nói, hành động này của ma chủ kỳ thật cũng coi như là có ơn lớn. Nghĩ đến đây, rồi nhớ đến vô số thoại bản đã từng đọc rất nhiều thuyết thư đã từng nghe. Có người nhìn ma chủ lại nhìn sang đế nữ, thấy sau khi đế nữ hô lên, hai người đã bắt đầu đối mặt giữa không chung cảnh này khiến người xem không thể khắc chế nỗi kích độc đáy lòng còn có chút vui sướng khó tả. Dường như tận mắt nhìn thấy bọn họ như vậy còn phấn khích hơn nghe sách cùng với tâm tình, hóa ra thoại bản viết đều là sự thật và lại hiện thực còn đẹp đẽ hơn. Khuôn mặt không kìm được nụ cười tâu tuét, tức khắc tiếng hô cho ma chủ cũng dần nhiều hơn, trong đó thế mà còn kèm theo tên của đế nữ âm thanh khàn khàn muốn nhất quyết phải gọi tên hai người cùng nhau. Tạ vi ninh thoáng nhìn đám người phía dưới đột nhiên giống như được tiêm máu gà trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tiếng cổ vũ của đám người gần như nghiêng về một phía trong nháy mắt thấy đế nữ ma chủ tiên tôn đều có mặt rất nhiều người trầm trồ khen ngợi như đang xem kịch còn vừa gieo hò vừa tán dóc với người khác, không biết đã nói gì, so tay lại tạo thành chiếc loa hô hào ma chủ và đế nữ ánh mắt sáng như sao tựa như cảnh tượng đua idol. Tạ vi ninh, chỉ là không hiểu lắm nguyên nhân tại sao, kiểu hò hét này đôi lúc thực sự có thể ảnh hưởng một phần khí thế của người khác. Phong hành lập tức hơi bực dọc tạ vi ninh, muội chạy tới đây làm gì. Không phải từ trước đến nay muội không hề hứng thú với cho hái đèn sao sao? Vì sao ta không thể tới? Chỉ cho phép các huynh tới, không cho phép bọn ta đến sao? Mấy lời này của huynh cũng thật lạ. Tạ vì ninh nghe thế liền không vui, nghe những lời mà phù ngạn nói, đế nữ trước đây làm gì mà không có hứng thú, trước kia ta ngốc nghếch mới theo đuổi huynh tặng đèn sao, nhưng rõ ràng huynh không để ý ta tất nhiên sẽ không chú ý ta thích cái gì muốn điều gì, huynh còn không biết xấu hổ mà hỏi ta sao? Gương mặt phong hành cứng đờ, ngữ khí phức tạp phải. Trước đây có lẽ ta không chú ý sở thích của muội lắm. Nhưng hôm nay ta làm như vậy là có lý do. Phong thầm đạp lên đèn sao, mượn lực bay đến bên cạnh tạ vi ninh thần sắc thong dong, khẽ nói đèn sao đó không có ở đây, hắn muốn kéo dài thời gian để ngăn ta, người đến nơi khác tìm đi. Ý này nghĩa là hắn ở lại đối đầu với phong hành, nàng không cần lãng phí thời gian ở đây. Tạ vi ninh do dự nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Phong thầm ừm, hắn dừng một chút âm thanh trầm thấp khiến người ta an tâm, sẽ không sao đâu. Tạ vi ninh bèn không chần chờ nữa, xoay người bay đến nơi khác. Để lại ma chủ và tiên tôn, bởi vì không thể sử dụng pháp thuật hai người bèn tự đánh tay đôi, một người lao sang phía đối diện, một người khác ngăn lại. Phong hành không thể đột phá tuyến phòng thủ này, sắc mặt không vui nói, chỉ là một chiếc đèn sao, vì sao ma chủ lại để ý đến vậy? Ánh mắt phong thầm hờ hững, nàng ấy muốn... Lúc này phong hành thật sự có chút bực bội và khó xử, một chiếc đèn sao, sao nữ tiên các nàng đều muốn đến thế. Hôm nay hắn tới hội đèn lồng tinh hỏa chỉ vì phụ mẫu nhờ hắn quan tâm chất nữ của dì phó, cô nương lưu lạc ở thế gian rất lâu làm người ta xót thương, với quan hệ bạn tốt của trưởng bối hai bên, giang nhược vụ cũng coi như là muội muội của hắn. Lần này nàng tới cũng chỉ muốn hái được chiếc đèn sao này, dì phó cũng đặc biệt dặn dò nàng phải lấy được đèn sao. Hắn rảnh rỗi thấy giang nhược vụ bị gì phó yêu cầu làm việc này cảm thấy giúp được liền giúp nào biết lại gặp phải tạ vi ninh và ma chủ ở đây, ma chủ còn chặn hết đường của hắn. Tới bây giờ cho dù hắn không để tâm đến đèn sao cũng nhất định phải tranh cao thấp với ma chủ này. Lúc này có lẽ đã qua nửa canh giờ, rất nhiều người dần cảm thấy mệt ngoài hoặc không còn hy vọng nữa, số người tìm kiếm trên thiên hải tinh đang ít đi rất nhiều. Tạ Vi Ninh phía trên tìm một vòng bên trái bên phải vẫn không thấy được bóng dáng đèn sao sáng nhất kia, rớt khoát bay vào một góc tim tòi. Bỗng nhiên, trong một nhóm đèn sao trông gần giống nhau, dường như có một chiếc thỉnh thoảng lay động. Tạ Vi Ninh vừa định xoay người rời đi chợt thấy được cảnh này, ánh mắt sáng bừng, ngừng thở mà lặng lẽ tới gần. Đèn sao kia vẫn có dáng vẻ của đèn sao, nhưng có lẽ đã thành tinh, nó thu nhỏ bức đèn đến tận cùng, lúc này đang trốn đằng sau vô số các đèn sao khác, nhìn người phía dưới không tìm thấy nó toàn thân run run, có vẻ như nhịn không được mà cười trộm. Giỏi đấy, trong lòng tạ vi ninh nói thầm, lại tập trung tinh thần, cẩn thận tiến đến gần khi nàng đang định tóm lấy nhân lúc nó đang lơ là Tạ vi ninh, âm thanh đột nhiên vang lên từ phía sau. Đèn sao giật mình, xoay lại thấy gương mặt tạ vi ninh, lập tức bay lùi về sau thật xa, kết quả nhìn thấy hai người lẽ ra nên bắt nó lại đối mặt với nhau, như thế căn bản không để ý nó sẽ đi đâu thế là nó tò mò ở lại, nấp trong các đèn sao khác mà nhìn lén. Giang nhược vụ thự hồ hơi bực mình, nhìn thấy tạ vi ninh liền nhớ lại bản thân bị chấn động bởi pháp thuật nàng dùng trên đài đấu pháp ở đại hội tiên phẩm, mấy lần ra tay không chỉ có chậm mà còn sai lầm. Nàng ta nhất thời phẫn nộ bột miệng thốt ra, người có được hạng đầu kim tiên vẫn chưa đủ sao. Vì sao phải đoạt đèn sao của ta? Tạ Vi Ninh còn đang tìm thử đèn sao đã chạy đi đâu rồi, nghe thấy lời này bè nâng mắt lại nhỉ. Chẳng phải hái đèn sao dựa vào bản lĩnh mỗi người sao, đâu ra chuyện đoạt lấy như ngươi nói. Giang nhược vụ mí môi, nhìn sang bên cạnh thấy phong hành tiên tôn vẫn đang vướng bận ma chủ khó phân thắng bại không thể qua đây, bèn nén giận ổn định giọng nói, lần này ta phải lấy được đèn sao, nếu người muốn tranh ta nhất định sẽ không để người thành công. Nàng ta lại nói ta nghe nói trước khi người không có hứng thú với hái đèn sao, năm nay lại muốn tham gia, là cố tình đối đầu với ta sao. Nếu không phải, 10 năm sau vẫn sẽ có hội đèn lồng tinh hỏa, vì sao người không lấy đèn sao lần sau. Tạ vi ninh nghiêng người né qua, người nói những lời này, ta cũng trả lại cho ngươi. Ngươi muốn lấy lần này, thì ta không được lấy sao? Thật vô lý, hơn nữa ban nãy thị nữ của ngươi còn cùng tỷ muội tốt của nàng ta cố ý ngăn cản ta, khi đó ngươi ở đâu? Sao lại biến thành ta cố tình đối đầu với ngươi rồi? Nàng lại tránh được một chiêu, lời nói rứt khoát dây dưa như vậy cũng không có kết quả, hái đèn sao vốn dĩ phải tìm đèn sao, ngươi đánh nhau với ta thế này thì được gì? Còn lãng phí thời gian của chúng ta. Nếu ngươi muốn đánh, vậy tự đánh bản thân đi. Ta không tiếp nữa. Tạ Vi Ninh nói xong rồi cuối người lao vào những đèn sao thấp giọng nói tìm được ngươi rồi. Hóa ra ở đây xem kìa trà. Đèn sao gấp rút muốn chạy đột nhiên rất nhiều đèn sao bên cạnh theo sức mạnh tập kích tới chặn trước mặt bọn họ. Tạ Vi Ninh, giang nhược vụ sông lên trước vươn tay lướt qua mặt nàng muốn bắt lấy đèn sao. Người đã vang danh ở đại hội tiên phẩm vẫn chưa đủ sao. Há có thể tiếp tục nhường đèn sao cho người nữa. Người muốn tranh với ta thì cứ tranh. Tạ vi ninh ra tay ngăn động tác của nàng ta, không nhịn được mà nhíu mày nói. Nhưng lần nào nói chuyện cũng trách cứ ta, ngươi không khỏi quá. Nàng thấy giang nhược vụ đuổi theo sát không bỏ, dường như nàng ta muốn dùng đèn sao đâm chân tay nàng bị thương hoặc là vây quanh cản trở hành động của nàng. Nàng lập tức gạt những đèn sao đang bay tới, ngăn cản tầm mắt chặn đường đi của nàng, rồi xoay người đuổi theo đèn sao. Hai người vừa đuổi theo đèn sao vừa không ngừng rằng co. Tình trạng này cũng thu hút sự chú ý của người khác, ai ai cũng nhìn thấy các nàng đang đuổi theo đèn sao. Mọi người thấy đến nữ ở đằng trước tuy trên mặt có vẻ nghiêm túc nhưng cũng coi như bình tĩnh thong dong nhược vụ tiên tử ở đằng sau vẫn đuổi theo không bỏ với gương mặt đầy nôn nóng, đèn sao thì có lúc tò mò quay đầu lại, có lúc thì tăng tốc chạy đi. Vị trí của hai người không ngừng thay đổi, người xem thỉnh thoảng ối. Đôi lúc lại ối. Cuối cùng, khi đèn sao chợt thay đổi hướng bay, tốc độ chớp mắt tăng nhanh, lại muốn trốn đi, mà một canh giờ đã sắp hết. Đầu tiên mọi người nhìn sang Nhược Vũ Tiên Tử có vẻ phản ứng chậm một bước thấy có chuyển biến liền xoay người lại, trong phút chốc đã cách rất xa đèn sao. Tiếp theo nhìn sang Đế Nữ đột nhiên thu hồi thân pháp, giảm lực lao thẳng xuống thật nhanh, lập tức kinh hô thành tiếng, sau đó Tạ Vi Ninh dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo đèn sao, vươn bàn tay mảnh khảnh chạm vào mép đèn sao, hai ngón tay giữ chặt rồi vớt đèn sao lên. Bắt được rồi, đám người nhao nhao chúc mừng, tiên quan cũng ra mặt tuyên bố kết thúc, Giang Nhược phụ dừng lại ở nơi cao, nhìn cảnh tượng hân hoan vui vẻ bên dưới, khuôn mặt trầm như mực nước. Dường như nàng ta có thể tưởng tượng được khi trở về Phó Liên Giao sẽ nói nàng như thế nào, đến cả đèn sao cũng không lấy được còn thua bởi đế nữ. Chính nàng ta cũng rất thức giận, tại sao tại sao lại như vậy? Giang Nhược Vụ lộ vẻ mặt mờ mịt, không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Dường như từ lúc nào đó mà nàng ta không biết nàng ta đã bắt đầu bị đế nữ chèn ép đủ đường, không thể đuổi kịp nàng. Rõ ràng lúc đầu nàng ta mạnh hơn đế nữ tiên phú cũng mạnh hơn hội đèn lồng lần này, nàng ta còn đi dạo cùng phong hành tiên tôn, nghe nói trước đây đế nữ bảo phong hành đi dạo hội đèn lồng, cũng chỉ chạy theo phía sau, không nói được câu nào. Nàng ta cúi đầu nhìn xuống, thấy tạ vi ninh đang tươi cười nâng đèn sao lên đi về phía một người khác. Tạ vi ninh tới hội đèn lồng cùng ma chủ. Không có phong hành, nàng lại có ma chủ. Sau khi nhận ra điều này, Giang Nhược Vụ nhìn phong hành tới an ủi mình thất thần mà nói không sao. Lúc hai người đáp xuống mặt đất, nàng ta lại phát hiện một nam từ có vẻ ngoài yêu dị quyến rũ trong góc đang phe phầy cây quạt cũng tiến lên chúc mừng đế nữ. Nàng ta biết người này, trước đó cô cô từng nói với nàng ta, nàng ta còn gặp mặt chào hỏi đối phương. Thái tử yêu tộc, Giang Nhược Vụ siết chặt ngón tay mà suy nghĩ tại sao bọn họ đều vây quanh tạ vi ninh. Tạ Vi Ninh cầm đèn sao đến nhận chung linh quả, đi cùng phong thầm đến trạm cuối cùng của hội đèn lồng, tới lối ra chúng tiên quan sẽ lấy lại tinh hỏa bài, sau đó kiểm tra ai là người được yêu thích nhất của hội đèn lồng lần này. Nàng còn đang thích thú đùa nghịch đèn sao không muốn buông tay, ngón trò chọc lên bức đèn, nhìn nó lắc lư loạn xạ mà bật cười thành tiếng. Nàng đưa đèn sao tới ta nhớ người đã nói chưa từng tham gia hội đèn lồng, hẳn là cũng chưa từng thấy đèn sao này có muốn chơi thử chút không? Nó rất thú vị. Phong thầm nhìn lướt qua, thần sắc hờ hững, ra vẻ từ chối. Làm sao hắn có thể thích chơi loại đồ vật này chứ? Tạ vi ninh liền thua tay, thở dài một tiếng, lòng thầm cảm khái lão già thuận tay đưa tinh hỏa bài cho tiên quan. Phong thầm liền nhíu mày nói, vừa rồi ngươi giảm lực như vậy, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống đất và bị thương. Tạ vi ninh nói, trước kia thì có thể, nhưng hiện tại ta đã khống chế được linh lực, chắc là sẽ không sao đâu. Sắc mặt phong thầm nặng nề, chắc là... Tạ Vi Ninh thấy hắn tự hồ còn muốn lại nhải, não xoay chuyển, bật cười nói, hơn nữa, không phải ngươi cũng đang nhìn bên cạnh sao. Lúc ta rơi xuống đều nhìn thấy ngươi, dù ngươi không yên tâm về ta cũng nên yên tâm bản thân chứ. Phong thầm lập tức im lặng, nhìn sang chỗ khác, không nói nữa. Lúc này tiên quan tiến tới nói, đế nữ điện hạ tinh hỏa bài của người đã hơn một nửa, ta lấy lại trước cần dùng nó cho phán quyết cuối cùng. Tạ Vi Ninh gật đầu. Tinh hỏa bài của nàng dường như bất chi bất giác đã sắp tới đỉnh, vừa rồi sau khi lấy được đèn sao trong chớp mắt lại chạy lên vài nấc. Phong thầm nhìn tinh hỏa bài trong tay tiên quan, khi tiên quan đi ngang qua hắn tinh hỏa bài bỗng sáng lên một đoạn toàn thân sáng rực hoàn mỹ. Mọi người chờ bên dưới tinh hỏa bài của mỗi người đều có đánh dấu, đặt trên giữa trời cao, nhìn là biết ai thắng ai thua. Khi tên của đế nữ lại được đọc lên lần nữa, mọi người không mấy bất ngờ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ta biết lần này chắc chắn là đế nữ mà, lão phu là quỷ tu cũng tặng đèn sao cho đế nữ ha ha ha ha ha, còn vào một khắc cuối cùng đấy. Ma tu bọn ta cũng có, đế nữ có quan hệ tốt với ma chủ bọn họ, sao có thể không tặng tặng cho đế nữ chính là tặng cho ma chủ bọn hắn. Vốn dĩ lần này đế nữ đã thay đổi ấn tượng trước đây, lại thêm thân phận đế nữ, nhiều người thầm nghĩ mặc kệ thế nào cũng muốn thử xem. Người tiên giới tặng đèn sao cho nàng, người ma giới cũng tặng số lượng hơn những người khác rất nhiều, còn có người yêu giới minh giới tặng đèn sao giải rác thoáng cái đã vượt qua người khác một đoạn dài, quả thực là người được yêu thích nhất. Trái lại, người được gọi tên có chút bất ngờ. Tạ Vi Ninh không nghĩ tới hội đèn lồng lần này sẽ lấy được đèn sao dễ dàng đến thế, sau khi lên đài được tiên quan dùng đèn sao vẽ một vòng tròn quanh nàng, niềm vui song hỉ lâm môn chợt ập tới, nàng lại ngơ ngẩn ánh mắt nàng vô thức nhìn xuống người bên dưới, nhìn thấy phong thầm, hắn vẫn giữ cái vẻ người sống. Chưa đến gần, thấy nàng nhìn qua liền hơi đờ đẫn, tựa hồ gương mặt dịu dàng hơn trước rất nhiều. Không biết hắn đang nghĩ gì, có vẻ hơi chần chờ mà nâng tay lên, bắt trước người bên cạnh chậm rãi vỗ tay. Tạ Vi Ninh không khỏi bật cười thành tiếng. Tiên quan bên cạnh còn tưởng rằng nàng vui vẻ bởi hội đèn lồng lần này, bèn cười nói, lần này đế nữ nhận được vinh dự, còn hái được đèn sao, nhưng lại làm khó bọn ta rồi, ai cũng đang giàu dĩ trên thiên hải tinh đăng lần này không biết nên phác họa hai hình tượng của người làm sao. Tạ vi ninh, hai hình tượng của ta. Tiên quan nói, đúng vậy, thiên hải tinh đăng rộng lớn như vậy, có vinh dự được yêu thích nhất là một người, hái đèn sao xuống cũng là một người, đều phải phác họa hình tượng của người. Trong lòng tạ vi ninh xúc động, khẽ hỏi thử, vậy nếu ta thắng được cả hai quyền lựa chọn sẽ thuộc về ta ta có thể đổi một hình tượng trong đó được không? Tiên quan ngơ ngẩn, ngài muốn đổi thành ai? Tạ vi ninh sâu kín nói, một người, không có công lao cũng có khổ lao. Hai bức họa vẽ bằng đèn sao nhỏ trên thiên hải tinh đăng không thể xuất hiện nhanh đến thế, nhóm tiên quan còn phải trở về điều chỉnh sơ lược suy xét điểm chính nào sẽ được phát hỏa. Sau khi tạ vi ninh nói xong, lấy lại tinh hỏa bài của mình, đây là thời gian cuối cùng có được nó, ra khỏi con phố này, đi qua cổng sẽ phải trả vật này về cho tiên quan canh giữ. Nàng cúi đầu nhìn tinh hỏa bài, mơ hồ nhớ lại lúc nộp tinh hỏa bài này, hình như hoa văn không sáng lên hoàn toàn nhỉ. Rõ ràng cuối cùng còn để lại một khe hở nhỏ, sao hiện tại lại đầy rồi. Vào một khắc cuối cùng, là ai đã tặng đèn sao để lấp đầy đây? Tạ Vi Ninh suy nghĩ, rồi đưa thần thức vào kết quả trong một đám đèn sao na ná nhau, tìm được một chiếc đèn sao trông hơi đặc biệt có vẻ nàng từng có ấn tượng về nó ở thiên hải tinh đăng trước đó. Vậy nghĩa là có người không hái đèn sao sáng nhất kia mà xoay sang lấy đèn sao khác để tặng cho nàng. Tạ Vi Ninh ồ lên một tiếng, triệu hồi đèn sao kia tới tay, cẩn thận cảm ứng xem nhưng lại không nhìn thấy một chữ nào phía trên. Thật hiếm khi thấy có người tặng đèn sao nhưng không để lại chữ. Nàng cất đèn sao vào, lúc này mới đến cạnh phong thầm nói, đi thôi, phải trở về rồi. Hai người trả tinh hòa bài cho tiên quan, cất bước trở về tiên vân phù cư. ban đêm an tĩnh trên đường đi tạ vi ninh còn đang nhớ lại những chuyện vui vẻ ở hội đèn lồng lần này, nói với phong thầm ta nhớ hình như còn có hội đấu giá phải không? Chắc là mấy ngày nữa vẫn còn nhỉ, ngày mai ngươi có rảnh không, nếu rảnh thì chúng ta đến xem thử hội đấu giá đi ta chưa xem cái này nữa. Phong thầm khẽ gật đầu. Hai người đến tiên phủ, phù ngạn và ám giao vệ đã đứng trước cửa, nhìn thấy bọn họ liền hành lễ. Bất ngờ là kiếp sát và đoạt kiêu cũng có mặt. Tả hữu hộ pháp lần lượt hành lễ với ma chủ và đế nữ, sau đó liền im lặng không hé răng. Bọn hắn tới tiên phủ của đế nữ để chờ ma chủ, nhất định là có chuyện quan trọng cần nói với ma chủ. Lúc tạ vi ninh đang chuẩn bị biết điều mà rời đi thì cảm giác ống tay áo của mình dường như bị người ta kéo lại. Sau khi dừng lại, nghe thấy ngữ điệu bình ổn của phong thầm mà nói, hai người có việc thì cứ nói. Tạ vi ninh cảm thấy những lời này ngầm hiểu là ở đây đều là người một nhà. Để giúp hắn làm ma chủ một khoảng thời gian thật sự xem nàng không phải người ngoài rồi sao. Phong thầm thấy nàng thắc mắc nhìn sang, mặt không đổi sắc mà nói, không có gì phải giấu ngươi. Tạ vi ninh sững sốt. Cảm thấy lời này của hắn thật đột ngột tuy liên hệ trước sau thì có vẻ rất bình thường, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy nếu là trước đây, hắn sẽ không đặc biệt nói thêm một câu như vậy. Lúc này thật giống như là đặc biệt cho nàng một sự đảm bảo nào đó. Tiếp sát và đoạt kiêu thấy thế, hoàn toàn chấn động, cũng may trước đó từng có không ít chấn động lót đường, hồi thần lại nói chủ yếu là bên phía ma giới, ngài đã rời đi mười mấy gần hai mươi ngày. Hôm nay có thuộc hạ truyền tin đến, hình như chư vị ma tôn đã cãi nhau trong lúc sửa đường, đành phải mời ngài trở về xử lý. Sau khi nói ra, dường như trong không khí thêm phần một ngạt. Tạ vi ninh chủ động nói, quả thực ngươi rời ma giới đã lâu, phải trở về rồi. Khóe miệng phong thầm mím chặt hạ xuống, khi thế lạnh lẽo, sau một lúc lâu, hắn nặng nề đáp lời. Tạ vi ninh nghĩ một lát, gọi ra chiếc đèn sao mà nàng có thể giữ lại kia, rồi đưa cho hắn, nếu đã thế, vậy ngươi giữ cái này đi. Người trở về ma giới, không thể thường xuyên nhìn thấy thiên hải tinh đăng như ta cho người cái này giữ làm kỷ niệm. Phong thầm rũ mắt nhìn nàng, hồi lâu mới nói, được. chương 63, người lại bắt đầu không có ma đức rồi. Hôm nay, trời trong xanh không mây, là thời tiết thích hợp để ra ngoài. Hiện tại trong tiên phủ của đế nữ các thị nữ khác đã lui ra, ngày thường cũng không có chuyện quan trọng, lúc phù ngạn rảnh rỗi sẽ ra sau bếp đích thân nấu chút thức ăn đưa đến chủ viện thỏa mãn cơn thèm của đế nữ. Nhưng bánh ngọt hôm nay đưa tới qua một canh giờ nàng đến nhìn lại còn thừa hơn phân nửa Phù ngạn rót một ly trà và dâng lên thấy đế nữ đang chống cầm bằng một tay Nhìn thiên hạc bay ngang bầu trời nghe thấy nàng nặng nề thở dài không khỏi hỏi điện hạ có phải có chuyện gì phiền lòng không Nô tì nhớ đêm qua khi trở về người còn hứng thú bừng bừng nói hôm nay phải đến hội đấu giá xem thử mà Tạ Vi Ninh lặng lẽ nhìn không chung, nghe lời này liền sững sốt một chút nửa ngày mới chợt nhớ ra đêm qua ta đã nói với người à. Phù ngạn nói, vâng, người nói phải tới hội đấu giá lần này còn phải dẫn hai bọn ta theo. Nàng nói hai bọn ta là chỉ mình và ám giao về. Tạ Vi Ninh à, nàng hồi thần lại thua tay về rồi đứng lên cử động thân thể cuối cùng lại ngồi xuống cầm bánh ngọt lên ăn cái này không gấp ta nhớ ngươi nói hội đấu giá kia vẫn còn sau giờ ngọ vào buổi tối mà. Tuy nói như thế, phù ngạn lo lắng nói, nhưng ta cảm thấy hôm nay người thực sự không có tinh thần như mấy ngày trước. Hai, tạ vi ninh bất đắc dĩ thở dài. Đến cả ngươi cũng cảm thấy vậy à? Phải, sáng nay ta thức dậy cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nằm trên giường nửa ngày không muốn dậy, nhưng nghĩ đến người nói sẽ làm bánh ngọt cho ta mới lê lết bỏ dậy. Sao lại thế? Phù ngạn cả kinh hỏi. Chẳng lẽ điện hạ bệnh rồi? Tạ vi ninh xua tay nói, không phải bệnh chỉ là cảm thấy hơi mệt. Bản thân nàng cũng biết mơ hồ, có lẽ bởi vì phong thầm hôm nay phải về ma giới, cảm thấy như mình mất đi người bạn có thể đi dạo và nói chuyện mà không cần kiêng rè, mới cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, vừa nói muốn cùng đến hội đấu giá xong, hắn lại phải chạy về giải quyết sự vụ ma giới. Dù theo lý trí thì có thể thông cảm cảm thấy không quan trọng, nhưng theo tình cảm cũng sẽ có một chút mất mát nho nhỏ. Nghĩ lại, thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc nàng vừa tới có quan hệ hơi đối địch với hắn, hai người còn phải giáp mặt cãi một trận, hắn mới đồng ý giúp đỡ và đối đãi bình đẳng, nói với nàng các mối quan hệ xung quanh ma tôn ngược lại nàng không thể giúp được gì bên phía đế nữ, đều do hắn nỗ lực tu luyện mà phá vỡ tình thế. Về sau, hai người đều đã phát huy thân phận của đối phương, đến bây giờ cũng thẳng thắn về thân phận với nhau, đều biết đối phương rốt cuộc là ai, nói thế nào cũng coi như là bạn bè mà đối đãi chân thành. Mới đầu khi nàng bước vào thế giới này, cảm thấy cực kỳ không chân thực, mệt mỏi khi sống lại một đời còn phải nỗ lực, chỉ muốn nằm yên. Sau này dần dần có chút thay đổi, cũng cảm thấy một chút thú vị. Cũng bởi vì hắn là người duy nhất biết nàng không phải là đế nữ chân chính, trước đây chỉ là một người phàm, mới càng cảm thấy đời này của mình sống rất chân thực. Tạ Vi Ninh bỗng cảm thán, có được một người biết bản chất thật của mình, có thể không cần kiêng kỵ hắn, không cần che giấu, cởi bỏ lớp ngụy trang, nghĩ gì thì nói nấy, thật sự là một chuyện rất may mắn. Huống chi người đó còn thường xuyên giúp đỡ nàng, giống như bọn họ là đồng đội trong cùng doanh trại, hơn nữa dù hắn làm chuyện gì cũng đặc biệt khiến người ta có cảm giác an toàn, khiến người ta tin tưởng vô cớ. Tạ Vi Ninh nhớ đến sau này, đột nhiên lại tỉnh táo tự hoài nghi bản thân. Hiện tại có phải nàng đã bộ lọc cho người nào đó quá mức rồi hay không? Chẳng lẽ bởi vì là người của mình cho nên bộ lọc nhiều đến khó tin như vậy ư? Hắn chính là ma chủ đấy. Tạ vi ninh vứt suy nghĩ linh tinh ra sau đầu chuẩn bị đứng lên và đến bất ngự môn tiễn bọn họ về ma giới. Nàng nhớ bọn họ giờ thì mới đi, bèn gọi phù ngạn và ám giao về cùng đến phù không đào tử. Nhưng khi tới nơi, lại có ma tu ra ngoài nói với nàng. Đế nữ điện hạ thật không may, chủ thượng của bọn ta vừa mới rời đi. Tạ vi ninh kinh ngạc nói, giờ này mà hắn còn đi đâu. ma tu dối rắm một lát mới nói, thật ra là có tiên quan tới tìm chủ thượng, nói rằng tiên đế chịu ngài đến tiên cung bàn việc chủ thượng liền mang theo tà hữu hộ pháp đến tiên cung. Tạ vi ninh hoang mang, tiên đế có chuyện gì mà gọi ma chủ vậy? Nàng suy nghĩ một lúc thực sự không nghĩ ra có thể có chuyện gì, bèn dẫn phù ngạn đến tiên cung, còn ám giao vệ về tiên phù chờ tin tức. Nếu tiên đế muốn nói chuyện quan trọng với ma chủ, hẳn là sẽ ở đại điện. Tạ vi ninh vào tiên cung đi thẳng tới đại điện thấy kiếp sát và đoạt kiêu đứng chờ bên ngoài. Hai người nhìn thấy nàng tựa như có chút kinh ngạc khi nàng đến, hơi hành lễ. Tạ vi ninh còn chưa lên tiếng hỏi tiên quan bên cạnh cuối người nói, điện hạ tiên hậu cho mời. Nàng chỉ đành đi theo tiên quan trước khi đi còn nhìn thoáng qua đại điện. Lúc tạ vi ninh bước vào viện, phát hiện tất cả người trong viện đã lui ra hết, chỉ còn mỗi tiên hậu ngồi bên trong, nhìn thấy nàng tới mới đứng lên cười, vẫy tay nói, ninh nhi tới đây ngồi. Mẫu hậu, hôm nay gọi con tới có chuyện gì sao? Tạ vi ninh thắc mắc, không có việc gì thì không thể gọi con tới sao? Tiên hậu kéo tay nàng ngồi xuống, sau khi lập cách âm kết giới, tầm mắt lại rơi xuống phù ngạn, đánh giá một lát, khẽ than một tiếng. Thật may, bên cạnh con vẫn còn có người hầu hà có thể tin được. Mấy ngày nay bà và tiên đế đã tra không ít người, đặc biệt bắt đầu từ người bên cạnh đế nữ, không ngờ lại có nhiều người nấp sâu đến vậy còn là tiên quan thân cận của đế nữ, là người đã ở tiên cung 2-300 năm, đây chắc chắn không phải sự trùng hợp. Điều may mắn duy nhất phù ngạn là tiên thảo, điều tra từ trước đến nay đều không có vấn đề gì. Tiên thảo tu luyện hóa hình nhờ linh khí trong tiên phủ, đế nữ có ơn với nàng, có thể nói là ân tình to lớn, thêm việc tiên thảo có bản tính lương thiện dù thế nào cũng sẽ không phản bội. Tạ Vi Ninh nghe thấy liền nghi hoặc không thôi, ngay sau đó nhìn thấy hốc mắt tiên hậu ươn ướt, nước mắt dường như lăn tròn trong mắt theo cái chớp mắt mà rơi xuống nóng hổi. Gương mặt tiên hậu tràn đầy áy náy, tự trách và phẫn hận còn có sự đau lòng với nữ nhi, khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Vi Ninh cảm xúc phức tạp nặng trĩu trong nháy mắt không nhịn được mà mãnh liệt phun trào. Mẫu hậu Tạ Vi Ninh kinh ngạc đứng dậy, vội vàng rút khăn tay ra cho bà lau nước mắt. Người sao thế, ta... Giọng tiên hậu hơi khàn khàn, cất tiếng rồi dừng lại, sau khi ổn định cảm xúc tự lau nước mắt trên mặt mình, bình tĩnh lại rồi hỏi, Ninh Nhi, lúc trước con giải tán toàn bộ thị nữ và hộ thiên vệ trong tiên phủ, chỉ để lại hộ thiên vệ bên ngoài tiên phủ, có phải đã sớm phát hiện bên cạnh có người muốn âm thầm hại con rồi hay không? Mọi người đã biết cả rồi. Tạ Vi Ninh nói, thật ra chưa phát hiện được bao lâu, tính ra là lần thứ hai con đến ma giới mới phát hiện. Ngày ấy con lén ra đằng sau bất ngự môn, cảm giác có người theo dõi, bèn dùng vài mánh khóe để kẻ trong bóng tối kia xuất hiện. Nhưng trên người hai kẻ kia đều bị hạ cấm chế, là con rối của người khác, không thể hỏi được gì còn tự phát nổ. Thành thật mà nói, có lẽ đế nữ trước kia cũng không thể phát hiện đối phương theo dõi mình, nếu là nàng cũng chưa chắc phát hiện ra, nhưng trong thân thể đế nữ lúc ấy là phong thầm nên mới tóm được từ đó mới dần phát hiện trên người đế nữ có vấn đề. Sắc mặt tiên hậu biến đổi lại là cấm chế con dối. Tạ Vi Ninh hỏi, mẫu hậu biết à, từ khi tiên giới chúng ta làm chủ tứ giới ta và phụ đế của con đã quyết định xóa bỏ cấm thuật này. Nếu trong tứ giới có người bị phát hiện sử dụng cấm thuật này, tùy theo tình huống, nhẹ thì nhốt vào địa lao, nặng thì sư tử. Tiên hậu nói cấm thuật như thế cực kỳ bá đạo, lúc ban đầu ta phát hiện ấn ký thuật pháp trên người y đồng kia còn tưởng rằng chỉ là cấm chế chủ tớ, sau này mới nghĩ ra còn có một loại cấm chế con rối mà bọn ta đã xóa bỏ từ lâu. Kẻ bị chúng cấm chế này không được chống lại chủ nhân và phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Một khi không làm được việc hoặc không tuân theo sẽ lập tức khởi động cấm chế thần hồn hoàn toàn tự bạo mà chết thần hồn đã mất không thể đi vào luân hồi. Nếu muốn thăm dò loại cấm chế này, người có tu vi thấp hơn kẻ hạ cấm chế sẽ bị cảm ứng phát hiện còn dẫn tới việc người bị chúng cấm chế tự bạo thế nên hai ngày nay chỉ có ta và phụ đế con đích thân âm thầm kiểm tra thực hư cha xét những người bên cạnh con trước đây. Tiên hậu trầm giọng nói ta và phụ đế con tốt xấu gì cũng được thần tộc ban phước có điều này, bọn ta cũng có thể chống lại một vài thuật pháp đến từ vật của thần tộc. Tuy loại cấm chế con rối này bá đạo, nhưng ta nhớ chỉ khi hoàn toàn tự thần phục trong lòng không có phản kháng mới có thể hạ được cấm chế hoàn toàn. Tiên hậu thở dài nói, y đồng đến tiên phù của con hạ độc trước kia cũng có quan hệ tốt với con, con cảm thấy hắn làm việc nhanh nhẹn, không gây rắc rối như những người khác, nên lần nào cũng gọi hắn tới. Lúc bọn ta điều tra hắn, phát hiện phụ mẫu trong nhà đều đã qua đời, cũng đoạn tuyệt quan hệ với dòng họ, không một ai thân thiết tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của phụ mẫu hắn mới phát hiện hóa ra còn có bàn tay của yêu giới. e là đã mất hết lý tưởng sống, không thể phản kháng mà đồng ý cấm chế. Tạ Vi Ninh ngẩn ra yêu giới, lại là yêu giới, tiên hậu con biết à. Tạ Vi Ninh thầm nói tự hồ trên người phong thầm cũng có bút tích của yêu chủ, nghĩ rồi nói. Sau khi con biết có người theo dõi, bị thương và mời Y Tu gần đó đến khám, hắn ta cũng có chút bản lĩnh cuối cùng cha ra con đã trúng một loại kỳ độc không biết là gì. Sau này ngẫm lại con mới cảm thấy từ khi còn bé, thân thể thường đổ bệnh vặt không thoải mái, sợ là triệu chứng khi trúng độc. Y Tu cảm thấy con thiên nhân ngũ suy, nhưng bởi vì con là đế nữ mới ra tay cứu giúp xong việc con muốn cảm tạ nên đã đưa hắn vào tiên phủ. Về sau vẫn không tra ra là loại độc gì, mới nghi ngờ có thể là yêu độc. Suy cho cùng so với cỏ độc thuốc độc có thể tra và có thể tìm yêu độc đa dạng phức tạp hơn rất nhiều. Sắc mặt tiên hậu ngưng trọng, con đoán không sai, xác thật có khả năng là yêu độc. Hôm nay mượn cơ thiên đế thương nghị với ma chủ, vốn định nói tiên quan mời con tới, không ngờ con đã tự đến tiên cung, như vậy cũng tránh kẻ kia phát hiện. Bọn ta nghĩ đến y đồng kia có thể không kiêng rè mà hạ độc nhiễu loạn linh lực với con, sợ rằng cũng có thể hạ độc những vật khác. Tiền y không thể tra ra, chỉ có thể dùng ngọc bội thanh nguyên mà thần tộc tặng ta để thử xem. Tiền hậu nói rồi trụ ngón tay lại, ngọc bội bên hông tự động bay đến giữa hai người tỏa ra một quầng sáng vàng kim. Tạ vi ninh thấy hơi quen mắt ngọc bội này chính là thứ mà người sử dụng để khôi phục thần trí cho những ma tu tẩu hỏa nhập ma ở ma giới sao. Không sai, ngọc bội này, ta và tiên đế mỗi người cầm một nửa, nửa kia có thể ngăn địch nửa này của ta có thể thanh tâm tĩnh khí vạn vật. Người khác đều không biết tác dụng vào nguồn gốc của nó, thấy ta và phụ đế con mỗi người đeo một nửa còn cho rằng là vật đính ước của bọn ta. Tiên hậu nói, vật nghịch thiên phải hạn chế sử dụng, nếu dùng hết sức mạnh bên trong, nó sẽ vỡ vụn cho nên ta và phụ đế con đều không thường dùng, để dành cho những thời khắc mấu chốt. Lúc nói chuyện, Tạ Vi Ninh cảm nhận ánh sáng vàng ấm áp chảy khắp người, đang tận hưởng hơi ấm và mơ màng sắp ngủ, nghe thấy Tiên hậu khẽ nói, "Ninh nhi, trước đây con thường chịu Kiến Lý Tiên y trị liệu cũng là người chúng cấm chế con dối. Còn y tu mà con mang về tiên phủ, ta và phụ đế con đã cha rồi, người nhà đều còn quá khứ không có vấn đề gì lớn. Nếu con cảm thấy đáng tin, về sau hãy dùng hắn nhiều hơn, bọn ta cũng sẽ âm thầm bảo vệ người nhà của hắn." Tạ Vi Ninh thầm cả kinh, Lý Tiên y Cái tên này trước đây nàng còn là ma chủ đã từng nghe tới, lúc ấy hắn ta hoảng hốt lo lắng chạy tới cứu đế nữ bị ma vật đâm xuyên vai. Cũng che giấu kỹ đó, một lúc sau quầng sáng vàng biến mất, tạ vi ninh cảm thấy nơi nào đó trên người bắt đầu hơi ngứa ngáy, cúi đầu nhìn xuống, thấy dường như có một thứ gì đó đen sẫm dưới da cổ tay như con sâu, đang không ngừng vặn vẹo còn khiến làn da của nàng nổi lên một cục trông cực kỳ đáng sợ. Ngọc bội thanh nguyên trôi vào tay nàng, theo sức mạnh dẫn dắt tạ vi ninh chợt cảm thấy đau đớn, sâu đen dưới da bơi ra từ ngón tay tựa như bị ngọc bội hút ra ngoài. Đến khi thứ này rút ra khỏi cơ thể, để tạ vi ninh mới cảm thấy toàn thân thoải mái, không còn ngứa, cũng không đau đớn. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, chỉ trong chớp mắt lại cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như linh hồn được thanh lọc thân thể không còn nặng nề, mỗi một vật trong tầm nhìn đều cảm thấy đáng yêu thân thiết. Vật giống sâu đen kia bị ánh sáng vàng nhàn nhạt bao vây lại, lúc này mới thấy được chất lỏng màu đen bên trong chuyển động không ngừng, cuối cùng bị ánh sáng vàng tiêu diệt. Tạ Vi Ninh vừa thở vào nhẹ nhõm, nhưng thấy nét mặt tiên hậu không tốt lắm, bèn hỏi, mẫu hậu độc tố này được đào thải ra khỏi cơ thể là chuyện tốt sao người còn có vẻ lo lắng thế. Bàn tay tiên hậu thoát mồ hôi, trong lòng sợ hãi. Đôi môi bà khẽ độc đây đúng thật là yêu độc nhưng sức mạnh có thể kháng lại ngọc bội yêu độc này yêu tộc tuyệt đối không thể sử dụng chỉ có thể là trong yêu giới có người mượn sức mạnh thần tộc để thăng cấp yêu độc thành như vậy. Vậy cũng khó trách tiên y không thể tra ra. Trong đầu tạ vi ninh chỉ hiện ra một người do dự hỏi lẽ nào là yêu chủ. Tiên hậu nặng nề nói cũng có khả năng này. Sau khi biết tin này sắc mặt bà còn nghiêm trọng hơn ban nãy. Yêu chủ cùng thế hệ với bọn họ quả thực có thể biết cấm chế con rối Nhưng, tiên giới không để yêu giới nhúng tay vào bất cứ chuyện gì tiên cung và tiên vân phù cư canh giữ nghiêm ngặt làm sao yêu giới biết được Ninh Nhi thân cận với ai, sử dụng những tiên quan nào. Tiên quan thường hầu hạ bên cạnh đế nữ ít nhất cũng đã vào chúng tiên điện hai ba trăm năm, Ninh Nhi mới hơn một trăm tuổi, chỉ có thể là sau khi Ninh Nhi kết bạn với bọn họ, những người này mới bị kẻ đằng sau nhìn chúng và ra tay. Việc này tuyệt đối không hề đơn giản. Tiên hậu bỗng có một suy đoán cực kỳ xấu, trong lòng nghĩ đến liền hơi khó thở, nhưng bà không thể hiện trên mặt chỉ vỗ tay tạ vi ninh trấn an, không sao, việc này cứ giao cho bọn ta điều tra. Con đứng đầu, hai ngày nữa phải vào thập cảnh tháp, sau đó con sẽ là một thành viên của chúng tiên điện còn là đế nữ. Để ngày sau con có thể thuận lợi kế thừa vị trí tiên đế ta và phụ đế con đã nghĩ cảm thấy con cũng nên giữ một chức vụ từ từ xử lý các sự vụ. Tạ Vi Ninh thầm nghĩ, vậy chẳng phải là mới vừa xuống trước ma chủ nghỉ ngơi chưa được bao lâu, lại có việc phải làm rồi. Ngoài viện có tiên đồng tiến vào hành lễ ra hiệu, nếu tiên đồng đã tới báo chứng tỏ tiên đế thương nghị với ma chủ ở đại điện rất thuận lợi, không có vấn đề gì. Tiên hậu thu hồi tầm mắt cười nói, hôm nay ma chủ sẽ về ma giới, chắc là hắn và phụ đế con đã nói xong chuyện quan trọng. Nếu con muốn gặp mặt đưa tiễn, vậy hiện tại đi tìm hắn đi. Ta nghe nói thuyền mây của ma giới đã chuẩn bị xong ở bên ngoài, nếu đến trễ, sợ là sẽ không gặp được người. Tạ Vi Ninh nghe những lời này, lập tức đứng lên nói, đa tạ mẫu hậu phụ đế. Tiên hậu bật cười một tiếng, mau đi đi. Tạ Vi Ninh vội vàng đến đại điện, đúng lúc gặp được phong thầm đã ra khỏi điện, đứng ở bên ngoài cùng kiếp sát đoạt kiêu, hình như đang đợi người. Nàng bước tới cất tiếng hỏi, ngươi và tiên đế đã nói gì thế? Phong thầm nhàn nhạt nói, không có gì. Hai người vừa nói vừa bước ra ngoài. Tạ Vi Ninh nhíu mày, xem xét hắn, hơi nghi ngờ nói chẳng phải ngươi đã nói, không có chuyện gì giấu ta sao. Thật sự không có gì giấu ngươi. Phong thầm dừng một chút rồi nói. Cho nên hôm nay không tính là có chuyện gì. Nghe thì cũng có lý, mà chẳng đâu vào đâu cả. Tạ Vi Ninh vừa tức giận, ngươi lại bắt đầu không có ma đức rồi. Tốt lắm, uổng công hôm qua ta cảm động còn tặng đèn sao cho ngươi. Nếu ngươi không nói thì trả đèn đây cho ta. Tiếp sát đoạt kiêu và phù ngạn phía sau đều cúi đầu vờ không chú ý tới. Phong thầm nhìn nàng, sau một lúc lâu mới mở miệng chỉ là hứa với tiên đế ngày sau sẽ giúp người bước lên đế vị thôi. tạ vi ninh ngơ ngác, sao tiên đế và ma chủ lại nói đến việc này. Nàng hậu chi hậu giác nhớ ra, hôm nay, xem như đại hội tiên phẩm đã kết thúc rồi. Phong thầm tất nhiên. Tạ Vi Ninh cả kinh nói, ta biết rồi, ta nhớ ra rồi tiên đế gọi ngươi đến là muốn hỏi câu trả lời của ngươi sau khi đại hội tiên phẩm kết thúc là gì đúng chứ? Việc này hình như trước đây ta đã quên nói với ngươi. Phong thầm liếc xéo nàng một cách, gật đầu. Lúc này Tạ Vi Ninh mới hiểu ra, trả trách lại hứa hẹn việc này, lúc trước vốn là hắn dùng máu đầu tim của đế nữ để thề thuốc còn nói sẽ không để nàng chết nhất định sẽ giúp nàng trở thành tiên đế, nhưng là vấn đề dùng phương pháp nào? Lời hứa này có thể qua mặt được tiên đế cũng coi như đã đưa ra một câu trả lời. Tuy không phải trả lời về chuyện tình cảm, nhưng hẳn là tiên đế cũng sẽ không nhận ra điều gì bất ổn. Một ma chủ đồng ý giúp đỡ đế nữ trở thành tiên đế, đối với người ngoài mà nói, điều này có thể chứng minh hết thảy. Nàng không khỏi cảm thán, ngươi thông minh quá. Phong thầm, hắn cầu quái nói, sao mấy lời này nói ra từ miệng ngươi lại cảm thấy có chút châm chọc thế. Tạ vi ninh lắc đầu, không có chắc chắn là ảo giác của ngươi. Hai người ra khỏi tiên cung, đi một đoạn đường tới nganh tiên môn, thấy phong thầm sắp bước lên thuyền mây, tạ vi ninh chợt nói, hay là ta cũng lên thuyền mây ngồi một lúc tới bất ngự môn ta sẽ xuống, chắc sẽ không sao nhỉ. Thân hình phong thầm sững lại, bình tĩnh nhìn về phía nàng, thấp giọng đáp, đương nhiên. Thế là, ở nơi xa tiên đế tiên hậu cùng vài vị tiên quan và hộ thiên vệ đang yên lặng bước ra quan sát, nhìn thấy đế nữ và ma chủ sau khi nói chuyện cả một đường, lại dẫn phù ngạn lên thuyền mây. Mọi người! Tiên đế nổi giận nói con bé muốn chạy hay làm sao vậy? Đến cả tiên giới cũng không ở nổi nữa rồi à? Tiên hậu chàng cứ sốt ruột như vậy làm gì? Đường ra khỏi tiên giới không phải còn rất dài sao? Nếu ninh nhi thật sự muốn đến ma giới, sẽ bảo phù ngạn về tiên phủ chuẩn bị vài thứ, không đến mức hấp tấp như vậy. Hơn nữa, con bé còn chưa vào thập cảnh tháp. Tiên đế nhớ tới việc này, bình tĩnh lại, thở vào một tiếng. Tiên hậu kỳ quái hỏi, chàng sợ nữ nhi chạy mất đến thế à? Tiên đế lo lắng sốt ruột sợ chứ? Rất sợ, tuy hôm nay nói chuyện cảm thấy có thể yên tâm về ma chủ này, nhưng bởi vì hắn khiến người ta quá yên tâm, liền cảm thấy ninh nhi không bao lâu nữa sẽ chạy mất. Con bé mới hơn 100 tuổi còn nhỏ như vậy ta mới chỉ nhìn con bé hơn trăm năm. Tiền hậu ngạc nhiên hỏi, ma chủ có thể làm chàng yên tâm? Chàng có thể yên tâm về hắn ư? Sao hắn lại khiến chàng yên tâm? Ba câu hỏi liên tiếp tiên đế chỉ nở một nụ cười thần bí cảm khái hư một tiếng rồi không nói thêm điều gì nữa. Thuyền mây trong vùng đất tiên giới không ngờ có tốc độ rất chậm, không giống các thuyền mây mà tạ vi ninh ngồi lúc trước. Nàng cảm thấy không có chút gió nào, không khỏi thúc sụp chậm như vậy, đến ngày tháng năm nào ngươi mới tới được ma giới chứ? Bảo bọn họ nhanh một chút được không? Nếu chuyện sửa đường xảy ra vấn đề gì, chỉ hoãn có thể sẽ mất nhiều thời gian mới xử lý xong, đây là bước quan trọng trên con đường xây dựng đấy. Người bên cạnh lại an tĩnh khác thường, tạ vi ninh hoang mang quay đầu nhìn lại, phong thầm nhưng mặt ánh mắt lạnh nhạt và rét đến tận xương gia hiệu cho thuộc hạ phía sau, người kia run rẩy toàn thân, vội vàng tăng tốc thuyền mây. Tốc độ tức khắc tăng nhanh tạ vi ninh đứng bên sườn thuyền mây, nhìn cảnh sắc bên dưới không ngừng thay đổi, nói nhìn kia tòa nhà rất lớn bên đó ta nhớ chắc là hội đấu giá. Chờ đưa các người ra bất ngự môn ta sẽ dẫn phù ngạn đến hội đấu giá, xem thử có gì tốt. Nếu ngươi muốn thứ gì, có cần ta giúp ngươi mua hay không? Không cần, phong thầm thuận tiện nói, hôm nay tiên đế còn cùng ta lập một bản ký kết phía trên ghi mọi thứ ma giới mua từ tiên giới đều sẽ được giảm giá ba phần. Đôi mắt tạ vi ninh sáng lấp lánh, xem ra tiên đế tiên hậu đã nghe lọt tai những lời ta nói lúc vừa tỉnh lại rồi. Bọn họ muốn cảm tạ ma chủ đã cứu đế nữ hai lần, ta bèn nói, nếu giá cả hợp tác có thể thấp hơn một chút thì chính là món quà lớn nhất. Tiên đế cũng đã nói với ta, phong thầm cúi đầu nhìn nàng nói cảm ơn, tạ vi ninh hơi kinh ngạc, thế mà lại nghe được hai chữ này từ trong miệng hắn, thật hiếm có. Sắp đến bất ngự môn, tạ vi ninh mới bước xuống tiền mây, có một tiên quan chạy tới từ nơi khác gọi nàng lại, điện hạ. Chuyện gì mà gấp như vậy, điện hạ nghe nói hôm nay ma chủ sẽ rời khỏi tiên giới. Tiên quan thở hồn hển nói. Cho nên bọn ta bèn nghĩ, phải tăng tốc độ phát họa hình vẽ trên thiên hải tinh đăng trước tiên, để ma chủ có thể thấy trước khi rời đi. Tạ vi ninh nhất thời hơi xúc động các ngươi. Tiên quan đến gần, khẽ nói, chung quy việc này cũng coi như là tấm lòng của người đúng không? Điện hạ để tâm đến người ấy như thế, ma chủ lại cứu người nhiều lần, bọn ta cũng thấy hắn không hề vô tình với người, nghĩ rằng ma chủ rời khỏi tiên giới sẽ khó gặp lại trong thời gian ngắn, bèn tăng tốc gấp gáp chế tạo. Bọn họ còn khá trẻ, không phải là kẻ cổ hủ thấy được từ sau khi đến nữ quen biết ma chủ, ngày ngày trở nên tốt hơn, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, cũng nghe rất nhiều thoại bản, hiếm khi có dịp để bọn họ ra sức nên muốn làm chút chuyện. Điện hạ người có thể nói ma chủ ngẩn đầu lên xem thử. Tạ Vi Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thấy có hai hình người trên bầu trời trông giống như những buổi biểu diễn máy bay không người lái hiện đại. Đáy lòng rung động khó tả, thấy Phong Thầm đang nhìn nàng, xoay lưng với bầu trời phía sau, nhanh chóng chạy tới kéo hắn xoay người, mừng rỡ nói: Mau xem, trần dung của đế nữ và ma chủ có thể tỏa sáng như vì sao ở ban ngày, cực kỳ lóa mắt và to lớn không chỉ đứng yên bất động, mà còn thường thay đổi tư thế, đôi lúc đứng đối diện nhau, đôi lúc lại bay quanh nhau một vòng, người trong một vài thành trì đi ngang qua đều có thể thấy. Tiếng bàn tán xung quanh cũng vang lên, không ít người nhìn về phía bọn họ. Tạ Vi Ninh nói, trước khi về có thể thấy được cảnh này, chuyến đi này cũng rất đáng giá nhỉ. Dường như trong mắt Phong Thầm bị điểm sáng bạc kia chiếu lên lấp lánh, mất đi khả năng nói một lát mới chậm rãi đáp lời. Lúc này tạ vi ninh mới hài lòng thúc giục được rồi, nhìn thấy cảnh này ta cũng cảm thấy mỹ mãn rồi, ngươi mau trở về đi. Kết quả nàng thấy hắn bất động hôi hôi tay, chẳng lẽ nhìn đến mức ngơ ngẩn rồi. Nét mặt phong thầm phức tạp cảm xúc cuộn trào như sóng biển trong lòng hắn khó mà hình dung. Nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên hắn có một cảm giác tiên giới này lại khiến người ta sinh ra một tia không nỡ. Đi đây, hắn cất cảm xúc vào lòng cử động hầu kết nói ra một câu rồi xoay người rời đi ấy, từ từ, Tạ Vi Ninh nhớ tới một chuyện, lại gọi hắn hỏi. Trước đó ta trả lại tinh hỏa bài, nhìn thấy bên trong có một chiếc đèn sao giống với chiếc ở Tiệt Tinh Đăng. Ta nghĩ nếu những người khác muốn tặng đèn sao, hẳn sẽ mua trước hiếm khi vội vàng hái một chiếc ở Tiệt Tinh Đăng. Đèn sao kia là ngươi tặng sao? Phong Thầm xoay người lại, chỉ nói ừm. Tạ Vi Ninh, vậy sao ngươi không nói với ta, cũng không để lại chữ cho ta biết là ngươi. Người khác đều tặng đèn sao cho nàng. Sao hắn có thể không tặng chứ? Không tặng đèn sao liền cảm thấy, dường như đã thua mất một phần. Phong thầm rũ mắt nói tiếp giữa chúng ta, không cần để lại chữ. Tạ vi ninh, hả? Phong thầm thấy thế, hơi nhíu mày sau đó xoay người trở lại thuyền. Tạ vi ninh không nhận được câu trả lời, chỉ có thể nhìn thuyền mây rời đi, sau đó dẫn phù ngạn vòng sang hội đấu giá. Đúng lúc này, thông lục nghi sáng lên. Nàng đi đến một góc không có người ngoài, đưa thần thức vào, nghe thấy người đối diện trầm giọng nói, nếu chúng ta muốn nói điều gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng thông lục nghi để nói với nhau. Tạ Vi Ninh cảm giác có vẻ như nàng đã nghe ra ẩn ý của hắn. Dùng đèn sao để lại chữ, đó là việc của người khác. Giữa bọn họ cần gì những điều này? Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, trường 64, tâm phiền ý loạn, điện hạ. Phù ngạn ở đối diện phía xa nhẹ giọng dò hỏi, đưa tay ra hiệu thông lục nghi trên tay tạ vi ninh đã tắt. Tạ vi ninh chợt tỉnh lại, dường như vừa rồi nàng đã lên tiếng bày tỏ sự đồng ý, sau khoảng thời gian im lặng chờ đợi giữa hai bên, nàng mới ngắt thông lục nghi, nhưng không biết mình đang ngơ ngẩn suốt thần suy nghĩ điều gì. Nàng điều chỉnh lại tâm tình, đem cất thông lục nghi, đến bên cạnh phù ngạn nói, đi thôi, chúng ta đến khu đấu giá. Hẳn là hội đấu giá sau giờ ngọ sắp bắt đầu rồi hiện tại các nàng đến cũng vừa khéo kịp lúc Điện hạ phù ngạn lén nhìn sang nàng mấy lần ngạc nhiên nói Bây giờ trông người có tinh thần hơn buổi sáng Tạ vi ninh kinh ngạc nói có sao nàng cảm giác không khác mấy mà Phù ngạn nhìn nàng chỉ lén cười một cái không dám nói thẳng rằng nét mặt buổi sáng của nàng rất buồn bã Cuối cùng đến tiên cung gặp được ma chủ rồi ra ngoài trò chuyện đến bây giờ Không biết hai người đã nói gì mà biểu cảm trên mặt điện hạ các nàng phút chốc thả lỏng, trưng ra vẻ mặt tươi cười, sợ là chính nàng cũng không phát hiện ra. Dáng vẻ này thật sự khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái và ngọt ngào khi hầu bên cạnh điện hạ các nàng. Trạng thái này trái lại tốt hơn lúc ở bên phong hành tiên tôn trước kia nhiều. Tạ Vi Ninh không rõ trong lòng người khác suy nghĩ gì, nàng dành hết hứng thú dạt dào cho buổi đấu giá, hiện giờ ra khỏi ma giới nặng nề và u ám tựa như cuối cùng đã chờ được ngày nắng sau cơn mưa nhiều tháng, hận không thể đi khắp nơi nơi. Hôm nay được chọn làm ngày hội đấu giá cũng là vì chúc mừng đại hội tiên phẩm kết thúc. Khó có được một lần vào khu đấu giá, không cần thiệp mời, người nào cũng có thể vào tham quan, trước đó khu đấu giá còn tuyên truyền khắp nơi. Khi tạ vi ninh bước vào cửa, người bên ngoài vẫn xếp một hàng dài. Đến cả quản sự ở sảnh ngoài cũng chạy ra tươi cười nói, phàm là người có giả tự lệnh của khu đấu giá thì đều là khách quý, mời đi sang bên này. Người hầu phía khác thì đứng hết to ở đối diện, không có giả tự lệnh thì đi sang bên đây. Lần đầu tiên tới khu đấu giá thì sang bên kia, mọi người chú ý dưới chân, cẩn thận nhìn đường, sau khi vào thì đi theo thị nữ, họ sẽ đưa mọi người đến vị trí trống. Chú ý sau khi vào trong, hãy giữ im lặng trong suốt đấu giá trừ việc dơ bảng giá. Tạ vi ninh nghe xong, dẫn phù ngạn đến xếp hàng phía sau đám đông. Khi nàng ra ngoài không cải chăng hơn nữa thanh danh của đế nữ trong một tháng nay dần dần tiêu trừ từng cái trước đây, danh tiếng vẫn không ngừng tăng lên, vừa đến gần đám đông, đã có người nhận ra đế nữ điện hạ. Đế nữ điện hạ cũng tới à. Trước kia không có cơ hội gặp hôm nay thế mà lại có thể tận mắt thấy đế nữ, bất cứ từ ngữ nào cũng không thể miêu tả được tâm tình của ta lúc này. Quản sự ở cửa nghe thấy cái tên quen thuộc thầm cả kinh vốn cũng không dám tin khi thật sự thấy tạ vi ninh trong đám đông, vội vàng ngânh đón sao điện hạ tới rồi mà không vào bên phía ta. Người cần gì phải xếp hàng chứ? Tạ vi ninh hỏi, không phải nói khách quý có giả tự lệnh mới được vào lối của người sao? Quản sự cũng ngây ngốc vâng. Tạ Vi Ninh cho nên ta xếp hàng ở đây nè. Lúc này quản sự mới rõ nàng đang nói gì kêu ai già một tiếng e là người đã quên. Lúc trước người tiêu phí không ít linh thạch ở chỗ bọn ta đã sớm có giả tự lệnh rồi. Bọn ta vẫn nhớ các khoản chi tiêu của người mà. Bể e, tạ Vi Ninh nhìn sang phù ngạn lại nhìn sang hắn. Vậy sao vừa rồi ngươi không nói sớm. Lúc này nàng mới đi theo tiến vào. Mọi người phía sau khẽ bàn tán xôn xao, sao nghe người khác nói Điện Hạ thịnh khí lăng nhân, ngang ngược ngông nghênh hôm nay gặp được làm gì có vẻ như thế chứ? Người không biết rồi, nghe nói đó là trước đây, hiện nay Điện Hạ đã thay đổi, trở nên cực kỳ tốt. Phải đó, bàn nãy Điện Hạ còn xếp hạng phía sau ta trời ạ, đây là lần đầu tiên ta ở gần nhân vật có cấp bậc như thế này. Ủi chào, không biết nên nói thế nào tựa như sau khi Điện Hạ quen biết ma chủ và giải trừ hôn ước liền trở nên càng ngày càng tốt. Như vậy xem ra chuyện trước đây chúng ta nói điện hạ và phong hành tiên tôn xứng đôi nhất không thể tính được rồi. Bây giờ ta mới biết thì gia tình cảm cũng có thể khiến người ta trở nên tốt hơn. Ta còn cho rằng ai thành thân xong cũng sẽ thay đổi giống con cỏ cái nhà ta úi úi Phu nhân ta sai rồi, phu nhân. Ta nói bậy bạ thôi. Quản sự dẫn tạ vi ninh tiến vào, rẽ ngoặt lên lầu thẳng hướng bước lên. Đã là khách quý còn là khách quý có thân phận độc nhất ở tứ giới, vậy càng phải đưa tới nhã gian lầu 3, không thể chen chúc với người khác ở lầu 1. Vào nhã gian chữ thiên số một quản sự gọi vài thị nữ tới hầu hạ tất nhiên là đối đãi với tiêu chuẩn cao nhất. Tạ Vi Ninh ngồi xuống, nhìn đại triển lãm bên dưới, thuận miệng hỏi, trước kia ta tiêu xài ở đây bao nhiêu tiền? Quản sự vừa định đi, nghe lời này bèn cuối người nói, hai năm trước ước chừng chỉ có 9.000 vạn linh thạch. Tạ Vi Ninh kéo giật tay mình, hoài nghi nói, bao nhiêu cơ? Quản sự ngẩn ra, còn tưởng rằng hắn nói không rõ ràng, nói lại một lần nữa, ba năm nay chỉ tốn 9.456 vạn linh thạch. Có điều thêm cả tiền tiêu trước đây thì không phải con số này. Nếu Điện Hạ muốn biết số cụ thể, chỉ sợ phải để tiểu nhân xuống dưới kiểm tra đối chiếu cẩn thận mới biết được. Tạ Vi Ninh ôm ngực mình, đau đớn kịch liệt không, không cần đâu. Ngươi xuống đi. Đừng để nàng tiếp tục nhìn thấy hắn, nhìn gương mặt này sẽ khiến nàng nhớ tới đế nữ trước kia tiêu tốn thật nhiều linh thạch giống như giải mấy nắm gạo vậy, khó trách lại là khách quý giả tự lệnh. Nàng còn tưởng rằng, mấy trăm vạn linh thạch đã đủ nhiều rồi, so sánh với chuyện này quả thực cứ như con tép gặp con tôm. Hóa ra chỉ có ma giới mới nghèo như vậy, với tư cách là ma chủ của ma giới trong thời gian ngắn ngủi, vừa nghĩ đến, xong rồi, trái tim càng thêm đau đớn. Tạ Vi Ninh hỏi Phù Ngạn trước kia đống linh thạch của ta đã tiêu tốn vào đâu thế? Đế nữ có nhiều linh thạch như vậy, vì sao mấy ngày nay nàng không tìm thấy tiền ở đâu vậy nhỉ? Phù Ngạn do dự một lát ghé sát tay nhỏ giọng nói, điện hạ trước kia đa phần người mua ở khu đấu giá đều là quà sinh nhật cho phong hành tiên tôn, có vài thứ ngày thường mua cũng tặng cho tiên tôn. Tạ Vi Ninh, phong hành, ngươi trả về đây. Nàng lại hỏi, vậy bây giờ ta còn linh thạch không? Có thì cũng có, nhưng không nhiều như trước. Phù ngạn nói, nếu điện hạ muốn có thể tới cửa hàng trong tay để thua tiền, hơn nữa đã mấy tháng người không lấy linh thạch từ tiên đế tiên hậu. Mà hiện giờ người thắng đại hội tiên phẩm vào chúng tiên điện cũng được xếp vào hàng tiên quan, có thể nhận lương tháng rồi. Tạ vi ninh thở dài một hơi, tìm tiên đế tiên hậu để lấy linh thạch thì không được nàng không mở nổi miệng. Nếu chỉ dựa vào cửa hàng và lương tháng thôi để xem đã. Hội đấu giá chính thức bắt đầu, một người đứng trên đài giảng giải rất nhiều quy tắc tiếng ồn ào bên dưới cũng nhỏ dần. Sau khi khôi phục an tĩnh, món đầu tiên được đặt lên đài, nghe tiếng có vẻ nặng nề, lúc kéo miếng lụa sang trọng cao cấp xuống, lộ ra hình ảnh. Hắc thạch, tạ vi ninh nhất thời kinh ngạc nghe phía dưới đang nói, mọi người cũng biết hai tháng trước ma giới đã xuất hiện ma chủ, hiện giờ tân ma chủ đã nhậm chức trong coi hắc thạch rất nghiêm ngặt, không cho phép hắc thạch tuồn ra khỏi ma giới mọi người đều biết hắc thạch là nguyên liệu tốt để luyện khí, cho thêm hắc thạch có thể trực tiếp tăng thêm một cấp cho pháp bảo luyện ra. Hẳn là trăm năm qua mọi người đều biết lực sát thương của pháp bảo kết hợp với hắc thạch mạnh thế nào, không cần ta giới thiệu nữa. khối hắc thạch này tầm năm đấu, át hẳn luyện khí sư ở đây đều biết giá trị bên trong. phía dưới lập tức ổ lên, nhiều vậy sao? tuy trông rất hấp dẫn, nhưng kết hợp hắc thạch vào pháp bảo cũng có không ít yêu cầu đối với luyện khí sư. Dù là luyện khí sư cấp cao cũng chưa chắc lần nào cũng thành công, luyện khí sư bình thường mua hắc thạch trái lại sẽ lãng phí, nếu luyện khí sư cấp cao luyện ra được hai pháp bảo có hắc thạch lợi nhuận sẽ tăng bội phần. Khu đấu giá bọn ta nhận vật này vào nhiều tháng trước, lúc này mới có thể đặt trên đài, sẽ không bị ma giới truy cứu chưa vị cư yên tâm. Đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên của hôm nay, giá khởi điểm là 15 vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch. Bây giờ sẽ bắt đầu. Vừa dứt lời, có người ở lầu 2 đã dơ bảng, thị nữ phụ trách hầu hạ nhã gian kia bước ra nói, 16 vạn linh thạch. Người ở nhã gian có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài, người ở ngoài lại không thể thấy bên trong, nếu trong nhã gian có người báo giá thị nữ sẽ bước ra nói. Rất nhanh, giá đưa ra tăng lên chóng mặt, 17 vạn, 20 vạn linh thạch, bên này 22 vạn, tầng 1 cũng có người hô lên, đa phần cất tiếng đều là luyện khí sư. 23 vạn. Giá chốt cuối cùng là 39 vạn linh thạch, tạ vi ninh chấn kinh, hắc thạch chỉ to hơn trái bóng một xíu đã 39 vạn rồi vậy sao ma giới nghèo như vậy? Hay là, nàng gọi thị nữ tới hỏi, hắc thạch luôn đắt như vậy sao? Thị nữ cung kính nói, hồi bẩm điện hạ không phải thế. Mấy ngày nay người bận việc đại hội tiên phẩm, có lẽ không có lòng để ý tới những điều này. Thực ra là sau khi ma chủ nhậm chức đã cấm hắc thạch tuồn ra ngoài, giá hắc thạch mới cao đến thế. Tạ Vi Ninh không nhịn được mà bật cười một tiếng. Quả là thế, nàng nói mà, sao vật tốt như hắc thạch lại không kiếm ra tiền. Trước kia ma giới nghèo như vậy, chủ yếu là bởi vì quá lòng lẻo, không có ma chủ, mỗi người xây một thành để cai trị, không ai quản lý được toàn bộ chuyện ở ma giới, hắc thạch bị bán ra ngoài liên tục không ngừng. Dù giá trị cao đến mấy thì tiền bán cũng không được bao nhiêu, hơn nữa trước kia ma giới không thu thuế, ma tu bình thường bán hắc thạch sẽ bỏ tiền vào túi mình, thế nên các thành ở ma giới càng ngày càng nghèo. Người ta nói vật càng hiếm thì càng quý thấy không, chỉ sợ hắc thạch sẽ càng ngày càng đắt. Nàng thầm cười nói trong lòng ái trà, bận rộn đại hội tiên phẩm liền quên mất, không ngờ chớp mắt đã gần một tháng trôi qua thế giới bên ngoài đã biến thành như vậy rồi. Tạ Vi Ninh không nhịn được mà hỏi, ban nãy các người bán đấu giá hắc thạch có ai ghi lại vào lưu ảnh thạch không? Thị nữ sừng sốt chắc là có người cần đến sao? Khóe miệng Tạ Vi Ninh không ngừng cong lên, cười rào hoạt nói cần chứ. Lấy một viên cho ta. Sau đó, lại có một hai cuốn sách đao pháp và thảo dược quý hiếm được đấu giá. Quả nhiên hội đấu giá lần này lấy ra toàn là thứ tốt, báo giá rất nhanh, năm sáu món bao chóng được bán hết, mọi người cũng hô rất hăng máu. Vật này là món cuối cùng của nửa buổi đấu giá đầu, cỏ thất dạ nhưng ngọc. Vài lụa được kéo ra, mọi người vốn đang rất hứng thú, kết quả nhìn ra nó là linh thảo trung phẩm, bèn dẹp bỏ tâm tư. Thất giả như ngọc để dùng hoặc thoa ngoài ra đều có tác dụng trị thương tốt nhất đối với cấp dưới kim tiên, nếu luyện đan sư phối hợp với linh thảo khác luyện ra hồi chuyển đan có thể khiến kim tiên cải tử hoàn sinh đấy. Tuyệt đối đừng thấy nó chỉ là linh thảo trung phẩm thì cảm thấy tác dụng không bằng thượng phẩm, mời các vị xem phiến lá của cỏ thất giả như ngọc hoa văn phía trên tràn ngập linh khí chứng minh nó đã hơn 500 năm chư vị có thất giả như Ngọc 500 năm sẽ thăng lên thượng phẩm, linh thảo trung phẩm này đã cận thượng phẩm rồi, có tác dụng y hệt bọn ta vẫn bắt đầu với giá trung phẩm. Giá quy định 12 vạn, nghe thấy niên đại, đám người lại bắt đầu hào hứng hô giá. Trong đám người tầng 1 có một người đội mũ choàng và đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt chỉ thấy đối phương dơ bảng giá đầu tiên, 20 vạn linh thạch. Giá cả lập tức tăng cao, người khác vừa định ra giá lại bắt đầu do dự. Nhưng giá này vẫn nằm trong phạm vi trung phẩm, chưa tính là quá đắt, có người nói, 21 vạn. Ngay sau đó người mũ tràng dơ bày, 30 vạn. Con số này vừa ra đã cao hơn vật thượng phẩm mấy số cuối cùng không ai giành với hắn nữa. Tạ Vi Ninh nhìn đối phương thêm một cái. Hội đấu giá vốn công khai, đa phần người tầng dưới cùng đều đến xem kịch cho dù ra giá cũng khá cẩn thận ít có người rước khoát như vậy. Tựa như nhất định phải có được vật này, chưa kể người này còn che giấu bản thân như vậy, như thể không muốn bị người khác nhận ra. Nàng thầm lưu ý các vật phẩm mua tại buổi đấu giá sẽ được lần lượt trao cho người mua sau khi kết thúc đấu giá, hiện tại là giờ nghỉ giữa buổi, người mũ tràng kia cũng ngồi bất động ở hàng cuối cùng. Không bao lâu, nửa buổi đấu giá sau đã bắt đầu, tiếp theo là pháp bảo có giá quy định là 70 vạn, cuối cùng lấy giá chốt là 130 vạn. Con số không ngừng tăng cao càng về sau, tạ vi ninh phát hiện hầu hết trong các pháp bảo đều có dấu vết của hắc thạch. Bên ngoài pháp bảo kết hợp hắc thạch sẽ có hoa văn màu đen, hình dáng cụ thể sẽ được điều chỉnh trong lúc luyện khí sư luyện hóa, giữa hoa văn còn có dòng sáng chuyển động, trông rất thần bí cũng lộ vẻ xa xỉ. Pháp bảo ngày trước có hoa văn tinh tế, ánh sáng trên bề mặt chuyển động càng lớn thì càng chứng minh sự tài giỏi của luyện khí sư. Ba pháp bảo chứa hắc thạch liên tục lên đài, giá chốt tầm 2-300 vạn linh thạch cao gấp đôi so với vật không có hắc thạch trước đó. Những món pháp bảo còn lại cuối cùng tầm 5-600 vạn, hoa văn màu đen không rõ ràng, nhưng quả thật luyện khí sư rất lợi hại mới có thể kết hợp hắc thạch đến mức khó nhận ra. Cuối cùng tạ vi ninh tìm nhà đấu giá lấy 34 4 liều ảnh thạch, dự định trở về giao cho ám giao vệ để nàng ta nghĩ cách đưa đến tay ma chủ bọn họ xem thử, để hắn mở rộng kiến thức tốt nhất còn phải phát sóng trực tiếp cho tất cả ma tôn xem thanh lọc tâm hồn, chẳng ai cứng đầu như bọn họ cả. Lúc xuống lầu, nàng vừa khéo đi ngang qua một phòng, người mũ tròn bước ra từ bên trong, bước chân nhanh chóng y phục mang theo một cơn gió lạnh. Tạ vi ninh mơ hồ nhìn thấy trên nửa mơ bàn tay lộ ra của đối phương có một vài vết bỏng nhỏ. Người này bọc toàn thân kín mít, dáng người mảnh khảnh, trông giống một nữ tử, chỉ là vết thương trên nửa mờ u bàn tay đáng sợ như vậy, liệu nàng ta nghĩ đến tác dụng của thất giả như Ngọc Tạ Vi Ninh không biết tại sao mình bỗng để tâm tới điều này. Phải chẳng bởi vì đối phương cũng là nữ tử, nàng vô thức gọi theo ngươi, mới thốt ra một chữ, người mũ tròn cực kỳ nhạy cảm mà quay đầu lại, nhìn thấy nàng qua một lát sau mới hỏi, đế nữ có chuyện gì? Tạ Vi Ninh nghe giọng nói có chút khàn khàn, cảm thấy người này át hẳn đang giả giọng nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương liền cảm thấy hơi quen mắt. Hình như nàng đã từng gặp ở đâu rồi, xuyên qua ánh mắt cũng có thể cảm giác được khí chất. Tạ Vi Ninh cũng không có lý do đặc biệt nào để gọi nàng đứng lại, nghĩ một chút giả vờ nhíu mày nói, ban này ngươi đi ngang qua y phục suýt nữa thì phất qua mặt ta. Xin lỗi, ta không hề cố ý. Người mũ choàng nói xong, không nán lại nữa. Tạ Vi Ninh đứng phía sau đợi một lát, dự định đi theo sau xem thử, lại nhớ ra một chuyện, Phù Ngạn, ngươi mang lưu ảnh thạch về tiên phủ trước, giao cho ám giao vệ để nàng ta đưa về ma giới, làm theo lời dặn của ta trước đó là được. Phù Ngạn gật đầu vâng giả, Tạ Vi Ninh tu vi của ngươi thấp hơn người vừa rồi, không tiện âm thầm theo dõi nàng cùng với ta, ngươi hãy thực cẩn thận đổi sang con đường khác. Phù Ngạn nói, Điện Hạ, ngài cũng thế, nếu có bất chắc phải gọi hộ thiên vệ đấy, Tạ Vi Ninh Trần an. Không sao ta cũng là thượng tiên. Nàng cảm thấy tu vi của mình tựa hồ cao hơn đối phương một chút mới can đảm như thế. Nghe giọng điệu của đối phương xa cách và lịch sự, đôi mắt cũng rất quen thuộc. Có lẽ là người mà nàng quen biết mà còn kỳ lạ như thế nên bất giác lưu ý đến. Dứt lời tạ vi ninh liền động thân thể. Nàng dùng thuật che giấu hơi thở do phong thầm dậy mà đi theo sau người mũ choàng Quả thật không hề bị phát hiện. Nhưng càng đi theo tạ vi ninh càng cảm thấy phương hướng càng có vẻ quen thuộc. Cho đến khi nàng thấy lối vào tiên vân phù cư mới hoàn toàn kinh hãi. Người có thể ở trong tiên vân phù cư, chắc chắn không phải là tiên tu tầm thường bên ngoài, có thể là chúng tiên điện, có thể là tiên cung tu vì ít nhất cũng từ kim tiên trở lên. Tạ vi ninh vào sau theo, dừng lại ở một khoảng cách xa. Khu vực gần một tiên phủ, nàng nhìn thấy người mũ tròn bước vào một tiên phủ khác nàng ghi nhớ vị trí rồi trở về tiên phủ của mình. Phù ngạn. Tạ vi ninh đi thẳng vào viện quả nhiên nhìn thấy phù ngạn đang giao lưu ảnh thạch cho ám giao về. Phù ngạn nhìn thấy đế nữ trở về, giật mình nói, điện hạ không phải người theo người ta sao? Sao về nhanh như vậy? Bị thương rồi à? Không phải, việc này nói ra rất phức tạp. Tạ vi ninh ngồi xuống rót một ly trà, dương mắt phát hiện ám giao vệ hơi hành lễ với nàng, chuẩn bị tự giác lui ra. Nàng suy nghĩ một chút chợt lên tiếng, ngươi không cần rời đi. Ám giao vệ sửng sốt. Tạ Vi Ninh nói, ta biết ngươi là người đứng đầu ám giao về. Ám giao Vệ kinh ngạc nói, chủ thượng nói cả chuyện này với người sao. Tạ Vi Ninh, ngươi là người mà chủ thượng tin tưởng, thì cũng là người mà ta tin tưởng, ở lại nghe đi. Ám giao Vệ do dự nói, nhưng việc này là việc trong tiên giới của Điện Hạ, một tên ma giới như ta. Tạ Vi Ninh cười nói, hắn không việc gì giấu ta ta cũng không có việc gì phải giấu các ngươi. Hơn nữa, chẳng phải hiện tại ngươi cũng phụ trách thay hắn bảo vệ ta sao. Nếu như không biết gì cả ngươi phải bảo vệ thế nào đây Gương mặt cứng như gỗ của ám giao vệ xuất hiện một vết nước cảm động nói thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực bảo vệ điện hạ Tạ vi ninh gọi phù ngạn lấy bản đồ tiên vân phù cư ra để bọn họ xem bản vẽ rồi nói Ban đầu ta đi theo người đó vào từ lối vào hẳn là đi về hướng bên này Nàng di chuyển ngón tay dừng ở một nơi nếu vị trí của ta không sai ta đã thấy nàng ta đi vào nơi này Phù ngạn, ngươi biết ai là chủ nhân nơi này không? Phù ngạn đến gần xác định cẩn thận, sau khi cố gắng nhớ lại, kinh ngạc nói, vị trí này, hình như là nơi ở của khúc liên chi tiên tử. Tạ vi ninh cái gì? Đáp án chưa từng ngờ tới lại xuất hiện. Phù ngạn cũng bất ngờ, mấy ngày nay nô thì không nghe nói liên chi tiên tử bị trọng thương gì, lúc về tiên cung cũng chỉ nghe hình như từ khi bại bởi người ở đại hội tiên phẩm, nàng ta không ra khỏi tiên phủ à không, hẳn là rất ít ra khỏi tiên phủ. Nhưng nô tỷ nhớ nàng ta không ra ngoài lịch luyện tại sao lại cần có thất giả như ngọc. Ám giao vệ phụ họa không sai cảnh giới của khúc liên chi trước đây cũng có chút thanh danh trong số các kim tiên ở tiên giới. Lấy thân phận của nàng ta, dù bị thương cũng có thuốc chữa thương chuẩn bị sẵn, cần gì phải vội vàng đến hội đấu giá để mua chứ. Nếu theo như lời của điện hạ, nàng ta còn che giấu nhất định là vết thương không muốn để người ngoài biết. Tạ vi ninh trầm ngâm, nếu đã như vậy hai ngày nữa có cơ hội, ta sẽ thử một chút. Thật sự không được mới nói với tiên đế tiên hậu, để bọn họ tra xét bên trong có gì không đúng hay không. Người hành động lén lút như vậy, lại xuất hiện vào thời điểm này, không thể không cẩn thận. Ma giới, thuyền mây vừa đáp xuống cổng vô niệm thành tất cả ma tôn chờ ở cửa thành từ sớm tiến tới nghênh đón. Chúng ma tu quỳ xuống hành lễ, bái kiến ma chủ. Sau khi được ma chủ cho phép, bọn họ đứng lên. Chủ thượng đã chờ được ngài trở về rồi. Một ma tôn nói, ngài không biết mấy ngày nay ta với mấy lão bảo thủ kia đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng bọn ta đều sự con đường dựa theo mệnh lệnh của ngài. Công trình to lớn như vậy không thể hoàn thành nhanh chóng. Ngài xem thử có cần kiểm nghiệm trước một đoạn hay không. Cút ra cái đồ lão xảo quyệt nhà ngươi. Ma tôn từ hư thành nổi giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà cáo trạng trước à. Trăm năm qua lão phu chưa từng can dự chuyện này. Ngươi tự xem ngươi sửa đường mà chủ thượng quy hoạch ở đâu rồi, đụng chạm vào khu vực của ta, ngươi còn dám nói ra à? Còn không phải ngươi ham lợi, lời biếng giao cho người bên dưới làm kết quả thuộc hạ của ngươi xem không hiểu bản vẽ mà gây ra hậu quả như vậy. Đám người ngươi một câu ta một lời, nói vài câu lại nhận ra không khí sai sai. Bọn ma tôn đồng thời quay đầu lại, nhìn sắc mặt ma chủ bọn họ dần dần yên tĩnh. Phong thầm lạnh nhạt hỏi, cãi xong rồi. Hắn chỉ nói một câu toàn thân tỏa ra khí thế đáng sợ khiến bọn ma tôn cúi thấp đầu. Từng người viết báo cáo về chuyện này, phong thầm cười lạnh một tiếng, nửa canh giờ, nếu không trình lên tự đi lãnh phạt. Chúng ma tôn, rõ, bọn họ nhìn ma chủ mang theo tà hữu hộ pháp về ma cung, bỗng có người cảm khái một tiếng, không biết có phải là ảo giác hay không, cảm thấy sau khi chủ thượng trở về từ tiên giới, cả người đáng sợ hơn trước. Chẳng phải nghe nói chủ thượng sống ở tiên giới khá tốt sao, ngày ngày truyền đến tin tức đi cùng đế nữ, lẽ nào mấy ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết? Một người khác nói, người nói mấy lời này mà không biết ngược. Từ ngữ, đáng sợ cũng có thể nói ra được. Sao không nghĩ thử bản thân người ở trong miệng người khác có, đáng sợ hay không đi? Người bên cạnh thở ngắn than dài, thế thì có làm sao? Làm ma tôn thì không được sợ hãi à? Có công lý không? Ma Tôn từ hư thành cười nhạo nói, sao trước đây Lão Phu không phát hiện mấy kẻ các ngươi tờm lợm như vậy? Đi đây, hôm nay ta nhất định phải viết một quyền thật dày tố cáo hành vi phạm tội của các ngươi. Kẻ cảm thấy sợ hãi hơn bọn họ là kiếp sát và đoạt kiêu. Trên đường trở về, hai người cảm thấy hơi thở chủ thượng càng ngày càng lạnh lẽo khiến người ta rét run cũng không biết như thế nào. Kiếp sát nhìn ma chủ vào thư phòng, đã nhiều ngày qua lông mày dường như chưa từng thả lỏng vẫn cứ nhíu chặt mở quyển sách trên bàn ra đọc. Hắn tiện tay vung ra ma khi đóng cửa phòng, ngăn cách đám người bọn họ. Trước khi cửa hoàn toàn đóng lại, kiếp sát đột nhiên nhìn thấy một cảnh, chú ý tới một chi tiết lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đoạt kiêu thấp giọng hỏi, người có vẻ mặt gì thế? Kiếp sát nói, ta biết rồi. Cuối cùng ta đã biết vì sao nhiều ngày qua cảm xúc của chủ thượng chúng ta càng ngày càng không tốt rồi. Đoạt Kiêu lập tức hỏi, "Vì sao?" Kiếp Sát thở dài một hơi, "Không ngờ cũng không nghĩ tới, hóa ra là thế." "Không ngờ nàng nhỏ giọng nói, "Ngươi có để ý hai ngày nay chủ thượng cứ liên tục nhìn Thông Lục Nghi không?" Đoạt Kiêu thì sao? Kiếp Sát lần này thuyền mây của chúng ta trở về mất mấy ngày. Đoạt Kiêu không chút do dự mà nói, ba ngày." Kiếp Sát hỏi, "Có phải chậm hơn trước hai ngày hay không?" Đoạt Kiêu, "Có vẻ thế." Kiếp sát theo ta thấy, chúng ta về muộn như vậy, sợ là chủ thượng muốn chờ đế nữ có việc nào đó muốn gọi ngài ấy lại hay không? Đoạt kiêu chừng mắt, sao có thể chứ? Kiếp sát nói đầy sâu xa, ta nghi ngờ chủ thượng chúng ta đã nói chuyện với đế nữ qua thông lục nghi. Mấy ngày này tốc độ về ma giới chậm hơn một chút, chủ thượng ngày ngày ở ngoài thuyền, thỉnh thoảng mới về phòng. Ở ngoài cửa sổ, ta từng nhìn thấy ngài ấy chỉ tĩnh tọa tu luyện, không làm gì khác. Đoạt kiêu không kiên nhẫn nói, rốt cuộc người muốn nói gì? Kiếp sát chập một tiếng, tên ngốc này, không hiểu thật à? Nghĩa là mấy ngày nay chủ thượng chúng ta không cầm thông lục nghi lấy một lần, ngay cả kết giới cách âm như trước đây cũng không có, đây chứng tỏ là gì? Chứng tỏ đế nữ không tìm chủ thượng đấy, cho nên chủ thượng mới càng ngày càng. Một chén trà nhỏ đột nhiên phá vỡ cửa sổ lao tới, bay qua giữa đầu hai người, đập vào thành cửa rồi vỡ vụn đầy đất. Nước trà ướt đẫm phiến đá kiếp sát và đoạt kiêu lập tức im lặng. Giọng nói lạnh băng phát ra từ trong phòng, giờ khắp này hai ngươi nên làm gì còn cần bổn tọa nói à. Tả hữu hộ pháp run rẩy, lớn tiếng đáp bọn ta đi lãnh phạt ngay. Bên trong phòng, phong thầm một tay trống lên bàn đỡ chán, một tay lật xem tấu chương, vầng chán nhíu chặt hắn thở ra một hơi thua tay lại rồi ngồi tĩnh tỏa. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, sự hỗn loạn trong mắt khôi phục bình tĩnh như trước nhưng lông mày vẫn chưa thả lỏng Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ma khí của ma giới lại khiến người ta tâm phiền ý loạn đến mức này. Sắc trời và khí thức trên đỉnh đầu khắc hàn tiên giới, vào tới ma giới khiến hắn vô cớ cảm thấy nặng trĩu Tại sao? Phong Thầm không có cách nào lý giải, chỉ là sau khi hắn trở lại ma giới, khoảng thời gian sống ở tiên giới như hai hình ảnh cách biệt cuối cùng nhớ lại sự quen thuộc trăm năm qua, vừa kỳ lạ vừa có chút không quen. Bỏ đi, hắn trầm mặt xuống lần nữa, tùy tiện mở một quyển sách nào đó trên bàn, nhìn các hình vuông hình tròn chồng chéo phức tạp trên bản vẽ sinh động như thật cùng với ký thư quái dị phía trên, Phong Thầm trầm mặc một lúc lâu, đóng sách lại. Lúc này, ngoài phòng có ma tu gõ cửa, nhận được sự cho phép mới tiến vào nói chủ thượng ám giao về ở tiên giới cho người đưa vài lưu ảnh thạch cho ngài. Nói là đến nữ đặc biệt dặn dò, ngài và các ma tôn khác bắt buộc phải xem. chương 65, vì sao ta phải sợ ngươi? Chúng ma tôn viết ra những sự vụ mình muốn bẩm báo thành sách, vừa vào ma cung còn chưa kịp nói câu nào, đã có ma tu bước tới mời bọn họ đến đại điện. Đám người chờ trong điện chưa được một lúc trong đầu liền nghĩ đến chuyện ma chủ nổi giận từng nghe nói trước kia, bắt đầu lo sợ bất an. Đến khi kiếp sát tiến vào, phía sau còn có người nâng theo mấy lưu ảnh thạch, bọn họ mới thoáng yên tâm. Vật này do đế nữ cử người tốc hành đưa đến ma giới, mời chư vị ma tôn cùng quan sát. Các ma tôn lập tức có phản ứng khác nhau, đầu tiên là kinh ngạc chuyện đế nữ đưa tới. Sau đó vô thức muốn nói tại sao bọn họ phải xem đồ vật mà đế nữ đưa. Mệnh lệnh của đế nữ kia đối với bọn họ tính là gì? Nàng ta lấy giọng điệu này đâu ra vậy? Nhưng ý nghĩ này mới vừa nảy ra, liền thấy ma chủ đang bước vào điện, lập tức nhớ ra quan hệ giữa ma chủ và đế nữ, mấy câu muốn hay không muốn đều dồn về bụng. Suýt nữa thì quên, trước khác nay khác, hiện giờ quan hệ của ma giới bọn họ và tiên giới hòa thuận hơn trước rất nhiều. Phong Thầm ngồi trên chủ vị, nhàn nhạt nói kiếp sát. Vừa dứt lời kiếp sát nhận chỉ thị, ném lưu ảnh thạch đầu tiên lên không trung. Một khi ai đó điều động, lưu ảnh thạch sẽ bay ra phía trước trong vòng nửa trường, chậm rãi chiếu ra tất cả các hình ảnh mà nó đã ghi lại. Mọi người nhìn thấy, hình ảnh hiện ra một khán đài còn có một vật bị che phủ bởi tấm vải lụa cùng với đầu người đông nghẹt dưới đài. Không đợi bọn họ lên tiếng thắc mắc tấm lụa được người trên đài kéo ra, lộ ra vật bên dưới. Thế mà lại là hắc thạch rồi rào trăm năm qua của ma giới bọn họ. Trên mặt mọi người ở đây, bao gồm cả ma chủ, đều xuất hiện một tia phức tạp. Dường như không hiểu, lại dường như có một linh cảm xấu. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy một đoạn giới thiệu vừa quen vừa lạ. Quen thuộc là phương pháp của ma chủ và tác dụng hắc thạch trong lời của đối phương xác thật không sai, xa lạ là bọn họ thực sự có chút không hiểu, vì sao giọng điệu của người giới thiệu trên đài mê hoặc lòng người đến thế, khiến bọn họ nghe xong đều cảm thấy hơi hăng máu tựa như có xúc động muốn dơ bằng ngay tại chỗ. Chỉ là năm đấu hắc thạch mà lại được đấu giá liên tiếp. Mang theo tâm tình đầy hoang mang, sau đó mọi người nghe thấy mấy chữ giá khởi điểm 15 vạn linh thạch. Nhất thời, nét mặt phức tạp ban đầu của mọi người xuất hiện thêm một vết nứt. Ma Tôn từ Hư Thành là người đầu tiên nói, không có khả năng. Trước đây 10 đấu hắc thạch chỉ bán 8 vạn linh thạch thôi. Còn có người hỏi, lưu ảnh thạch này đến từ đâu thế? Khu đấu giá nào vậy? Chẳng lẽ là chợ đen của tiên giới? Hình ảnh qua đi nhanh chóng, giá cả không ngừng tăng cao, hô hấp của chúng ma tu không khỏi dồn dập. Hình ảnh đột nhiên dừng lại, lưu ảnh thạch đầu tiên đã chiếu xong, bởi vì quá trình đấu giá thật sự hơi dài, nó chỉ có thể ghi đến đây. Vừa dừng lại, vài ma tu trong điện có chút không kìm được mà nói: "Mau lên, phần sau đâu?" Lấy lưu ảnh thạch thứ hai mau lên. Bọn họ thúc giục như vậy, ban đầu kiếp sát vốn không thèm để ý, hiện tại còn để ý hơn cả bọn họ, lập tức ném thêm một lưu ảnh thạch lên liêu ảnh thạch mới được ném ra, nháy mắt đã tới giá chốt cuối cùng. 3 tiếng 39 vạn linh thạch vang lên cuối cùng đã xong, người dưới đài cũng nhao nhao vỗ tay, vẻ mặt khẩn trương của luyện khí sư mua được thả lỏng hơn cũng phá lên cười. Người ghi Lưu Ảnh Thạch của khu đấu giá đã có kinh nghiệm nhiều năm, kỹ thuật rất thành thạo, hình ảnh rất được chú trọng, lúc này cố tình dừng lại trên mặt luyện khí sư một lúc ghi lại nụ cười của hắn rồi đứng lên hướng về cảnh mọi người vỗ tay, giống như thông qua hình ảnh để nói với người khác, xem kìa, luyện khí sư mua năm đấu hắc thạch với giá 39 vạn còn cảm thấy mình đã vỡ được của hời. Mọi ma tu xem trong điện cũng nghĩ như vậy. Lưu Ảnh Thạch tất nhiên sẽ nối tiếp hình ảnh, cảnh sau là vật phẩm khác, bọn họ hứng thú không nổi nữa rồi. Đám ma tôn chỉ cảm thấy đứng ở đây lúc này đầy chán nản thất vọng. Trên chủ vị, biểu cảm trên mặt Phong Thầm ban đầu hờ hững, sau đó chậm rãi trầm xuống, cuối cùng hóa đen như vực sâu đáng sợ. Đôi tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, giờ phút này dường như đang nhẹ đặt trên tay vịn từ từ dùng sức, khiến người ta có ảo giác chiếc ghế sẽ tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Phong Thầm nghiến răng nghiến lợi, nảy sinh một cảm giác bất lực đã lâu không xuất hiện, toàn thân phát ra khí lạnh. Lưu Ảnh thạch chiếu tới đây, Hắn đã hiểu rõ toàn bộ và lý do mà tạ vi ninh cho người đưa tới những lưu ảnh thạch này. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng nàng ở hội đấu giá không biết sẽ cười đến mức nào e rằng sẽ không kìm được mà nhún vai cười đến mức thân mình khẽ run vô tư thoải mái cười nhạo hắn. Mà khí ở ma giới dày đặc quanh quần mỗi một chỗ ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của con người khiến người ta bực bội. Mà tu cũng có hiệu quả giống như hắc thạch cho dù là bản lĩnh giết người hay năng lực đánh nhau, đều mạnh hơn những kẻ cùng cảnh giới của các giới khác nhưng bị ảnh hưởng bởi ma khí thường rất dễ có kỉnh không nhẫn nại, rất dễ tầu hỏa nhập ma. Phong thầm vốn có chút phiền muộn, hắn nhíu chặt mày, chỉ là không biết vì sao vừa nghĩ đến hình ảnh tạ vi ninh cười rộ lên tuy đa phần là trào phúng, nhưng vô cớ khiến người ta nhớ tới dáng vẻ mắt ngọc mày ngài của nàng. Phút chốc mọi cảm xúc ứ động trong lòng mấy ngày nay tan biến tựa như được một tia sáng nóng rực lóa mắt xuyên qua, xé thoạc màn sương mù sáng tỏ bầu trời. Nhận ra điểm này, hắn hơi nao nao tiếp theo lại hiện lên một ý nghĩ. Thì ra, ba ngày qua nàng cũng từng nhớ tới hắn. Chúng ma tu cảm thấy đại điện vừa rồi còn rét bút như hầm băng, dây lát lại biến thành hoa nở xuân về không phải trở nên bớt đáng sợ hơn rồi. Tiếp sát nghiền ngẫm thần sắc của ma chủ bọn họ cảm thấy tuy vẫn khiến người ta áp lực bội phần nhưng đã thả lỏng hơn trước rất nhiều. Ben thử hỏi chủ thượng có cần chiếu tiếp các lưu ảnh thạch còn lại không? Phong thầm gật đầu chiếu. Tiếp sát làm theo lời. Về sau, mọi người thấy pháp bảo kết hợp hắc thạch bán được giá cao, món cuối cùng cao hơn cả cao, hóa ra còn gấp đôi con số trong ấn tượng của bọn họ trước đó. Lưu ảnh thạch cuối cùng chiếu xong trong điện lặng như tờ. Nếu dựa theo giá cả trong lưu ảnh thạch kia, hắc thạch chất thành núi ở ma giới được bán đi, chỉ sợ có thể bán với giá trên trời, chỉ ném ra một núi đá, có lẽ sẽ làm cho cả ma giới dư giả không ít. Nhưng trước khi chiếu lưu ảnh thạch hôm nay, giá cả mà ma giới bọn họ biết đến không phải như thế lúc này mới khiến đám người thấp thỏm bất an, cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện lớn. Một lát sau, Phong Thầm vẫn trầm ổn nói, giá này là con số biến động trong tháng này. Nếu lời nói của các ma tôn là thật xét thêm việc bán đấu giá hắc thạch trong lưu ảnh thạch xác thật chỉ là chuyện trong vòng một tháng nay. Từ khi Tạ Vi Ninh bước lên ma chủ, hạ lệnh ma giới không được bán hắc thạch ra ngoài còn phải lấy về hết toàn bộ hắc thạch chưa được bán, đến bây giờ vừa khéo đã qua một tháng. Mà trong một tháng, ma chủ rời khỏi ma giới tham gia đại hội tiên phẩm còn trải qua tử lôi và trợ giúp đế nữ, không chú ý tới những chuyện khác. Các ma tôn thì đám chìm trong việc sửa đường, ma chủ rời ma giới, bọn họ phải phụ trách trông chừng người trong thành của mình tránh việc ma chủ đi rồi xảy ra chuyện không đáng có. Hơn nữa ma giới mới vừa có chủ, đám bọn họ cũng muốn sửa lại thói quen trước kia, hòa thuận với những người khác. Cứ như thế, giờ phút này ma giới mới biết hắc thạch ở bên ngoài có biến động như vậy. Các ma tôn nghe hắn nói thế, lập tức định bỡ cũng nhờ thủ đoạn của chủ thượng lợi hại. Phong thầm. Tùy hắn đã nghĩ ra mục đích của tạ vi ninh, nhưng trước đây việc này do nàng phân phó, về sau còn phải làm gì nữa, về tình về lý đều phải hỏi nàng. Ừm, nghĩ vậy, hắn cúi đầu quét mắt tới thông lục mi bên hông. Kiếp sát nhạy bén phát hiện dường như khóe miệng ma chủ nhẹ nhàng cong lên trong chớp mắt nháy mắt lại biến mất như thể chỉ là ảo giác của nàng. Nhưng nàng đã tới được cảnh giới này cảm thấy ảo giác chỉ sợ không phải là ảo giác đâu. Nàng thật sự cảm thấy hơi thoát tim. Không biết trong lòng ma chủ đang nghĩ gì, hay biến thành thế nào thuộc hạ mới khen vài câu đã vui sướng thế rồi. Các ngươi còn có chuyện gì muốn báo à? Phong thầm trầm giọng nói, hình như có vẻ mất kiên nhẫn. Các ma tôn đều nhìn nhau, lập tức chỉnh lên báo cáo mà mình viết ra. Việc này nói ra chỉ là đất của ma tôn của từ hư thành và một ma tôn khác sát bên nhau, lúc sửa đường thì có một chỗ xung đột hai bên không ai nhường nhịn thế là cãi to. Giữa ma tôn tất nhiên cũng phân chia quan hệ, hai người này cãi nhau không ai nhường ai, cũng không ai chịu làm hòa trước các ma tôn còn lại cũng không ai có thói quen chủ động giảng hòa. Huống chi hai người đều có lý, chẳng những không có người dập lửa mà càng đổ thêm dầu vào lửa ẩm ý càng mạnh bảo. Ma tôn có hung hãn tới đâu, đứng trước mặt ma chủ cũng đều cúi đầu cục mi rũ mắt bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng. Phong thầm xem trước hai quyền chính yếu nhất. Hai bên đều kèm theo bản vẽ còn có các vòng tròn của mình cùng với lời lẽ gai gắt bày tỏ sự uất ức và không cam lòng. Bản vẽ này chỉ là một phần so với bản ở thư phòng phong thầm, rất ít các ký tự mà hắn chưa từng thấy, trông có vẻ rất dễ hiểu. Phố đi bộ, hắn đọc hiểu từ này, nhưng khó hình dung ý tưởng, hắn lại nhíu mày nói. Hai người đã chia làm chợ Đông và chợ Tây, bản vẽ quy hoạch rõ ràng như thế, sao lại động chạm nhau? Phong thầm mở hai bản vẽ ra cẩn thận đối chiếu, mơ hồ cảm thấy gân xanh trên huyệt thái dương giật giật. Một lúc sau, hắn cười giễu một tiếng, đường chính ở chợ Tây thi công trạch hướng, chạm vào chợ Đông, người còn dám nói mình oan. Chủ thưởng, ma tôn kia bị gọi đến vì chuyện này, đây còn là lần đầu tiên làm ma tôn mà bị gọi tới, cảm thấy vớ vẩn mà không kiềm được nói. Con đường này rõ ràng từ hư thành phát hiện xong rồi mới báo với ta trước đó đường chính của hai bọn ta cách xa đối diện chỉ cần nhìn là biết đường đối diện có gì không ổn rồi. Hừm, người còn muốn rào biển. Âm thanh của ma chủ lạnh lẽo, mang theo chút châm chọc và cười khẽ khiến toàn bộ đại điện đáng sợ như bị từng cơn gió lạnh càn quét. Ma tôn kia lập tức im bặt lộ vẻ mặt dầu dĩ, chủ thượng ta biết sai rồi tự nguyện lãnh phạt. Nhưng... Hắn ngập ngừng nói, nhưng hiện giờ đã tiêu tốn vật tư sửa đường, con đường cũng đã lệch không thể sửa lại. Nếu muốn sửa lại toàn bộ một lần nữa, sợ là không chỉ mất thời gian mà còn lãng phí rất nhiều tiền tài. Chúng ma tôn nghe đến việc này cũng cảm thấy lo lắng. Số tiền đổ vào là đến từ các loại thuế mà bọn họ trưng thu, hiện giờ ma giới cùng phục vụ cho một chủ, nếu dùng thêm tiền ở nơi khác các bên khác sẽ phải tiết kiệm lại một chút. Nhìn ánh mắt sáng ngời của chúng ma tôn, như thể đang mong đợi sẽ nghe thấy mệnh lệnh khiến người ta bội phục sâu sắc từ trong miệng ma chủ. Phong thầm trầm mặc thật lâu, rồi nói, việc này ta đã có sự tính. Lùi xuống trước đi, chúng ma tôn lập tức nói, vâng, bọn ta cần tuân mệnh lệnh ma chủ. Phong thầm về thư phòng, trên bàn trải rộng các bản vẽ, hắn tỉ mỉ xem xét với sắc mặt phức tạp. Tiếp sát bên cạnh báo tin chủ thượng theo ngài phân phó, bọn ta đã phái người tiếp tục giữ quan hệ tốt với yêu giới âm thầm ghi nhớ bố cục yêu giới. Phía trừ vũ vẫn chưa tìm ra được gì, hẳn là nàng ta tạm thời chưa nhận nhiệm vụ. Phía tam trưởng lão thuộc hà cảm thấy e là lão không cầm lòng nổi. Từ khi ma chủ tỉnh lại sau từ lôi, phân phó từng việc một rời khỏi bất ngự môn trên đường trở về mới lệnh cho bọn họ âm thầm khống chế động thái của yêu giới. Trông dáng vẻ này, rất giống ra tay với tiên giới lúc trước nay lại đổi thành đối với yêu giới. Nhưng lúc trước chủ thượng bọn họ đã nói, chỉ là đang diễn kịch với đế nữ và tiên giới mà. Lúc trước nàng sợ rằng chủ thượng sẽ từ diễn thành thật nhưng mệnh lệnh hiện tại có vẻ còn không có ý chuẩn bị ra tay với tiên giới. Kiếp sát thấp giọng hỏi chủ thượng mệnh lệnh lần này của ngài không định ra tay với tiên giới sao? Bàn tay lật xem bản vẽ của phong thầm dừng lại, sau một lúc lâu, sắc mặt vẫn không thay đổi mà nói, việc này tạm hoãn. Nỗi hận nhiều năm qua đối với tiên giới là mục tiêu và quyết tâm để hắn sống tiếp. Trong đó tuy có ma hay quấy phá, cũng có yêu chủ khiêu khích tâm ma, nhưng ban đầu khi hắn là thiếu niên, thực sự rất hận tiên giới, mới khiến hai điều đó thành công. Việc đã suy nghĩ nhiều năm, không thể dễ dàng từ bỏ đến thế. Nhưng thân thể hoán đổi, để hắn và phụ mẫu, đệ đệ ruột thịt quen biết lần nữa. Những người hắn từng kính trọng trong ký ức, khiến hắn từng hy vọng rồi hãm sâu vào tuyệt vọng kẻ mang nỗi hận và oán trách đã thay đổi hoàn toàn, như hai người khác nhau. Hiện giờ bọn họ căn bản không xứng với nỗi hận của hắn. Nỗi hận là điểm tựa thời niên thiếu, đến bây giờ lại trở nên mơ hồ, khiến hắn cảm thấy thật nực cười hắn mơ hồ cảm thấy sự chán ghét tiên giới trong quá khứ chưa phụ mẫu tựa hồ còn có điều gì khác là thứ hắn đã bỏ quên lại tựa như ảo giác phong thầm hơi cúi đầu ngón tay khẽ vuốt ve mặt giấy lại rơi vào trầm tư một tháng qua ma hạch không hề phát tác như thể quay về thời điểm chưa bị tâm ma chi phối nghĩa là tâm ma đã có vẻ buông lỏng rồi nghĩ đến đây trước mắt hắn chợt thoáng qua một khuôn mặt tươi cười Sau khi kiếp sát lôi ra, phong thầm tạm thời đè nén những ý nghĩ không rõ ràng này cầm lấy thông lục nghi. Đối diện tiếp nhận rất nhanh, giọng nói lành lót, phong thầm tìm ta có chuyện gì à? Trong giọng nói tạ vi ninh lộ ra vẻ quen thuộc như lúc bọn họ nói chuyện qua thông lục nghi trước đây, bên phía mình có chuyện quan trọng mới tìm đến đối phương. Thế nên khi nàng vừa thấy thông lục nghi sáng lên cảm thấy bên phong thầm đã xảy ra chuyện gì đó. Vốn là như thế, nào biết thông lục nghi an tĩnh một hồi lâu. Giọng trầm thấp của phong thầm vang lên, không có việc gì thì không thể tìm ngươi. Tạ Vi Ninh bị hắn hỏi như vậy, nhất thời nghẹn hỏng, ngón tay cuốn tóc một vòng rồi lại một vòng, bối rối cất lời, vậy ngươi không có việc gì tìm ta, muốn nói gì thế. Ba ngày nay, nàng tốn công đi hóng hớt khúc liên chi, kết quả chưa hóng được người còn bị tiên đế tiên hậu gọi đi để chuyên tâm vào việc thập cảnh tháp. Bởi vì quá bận rộn cũng không có chuyện gì tìm hắn, suýt thì loạn tâm trí. Tìm hắn rồi cũng không biết nên nói gì, nếu nói mấy câu vô nghĩa hình như cũng không thích hợp lắm. Tạ Vi Ninh còn nghĩ trước khi vào thập cảnh tháp có cần nói một câu hay không, kết quả lại chờ được phong thầm liên lạc tới. Ngoài ra, sau khi hai người đổi thân thể về, vốn không nên có thêm vướng mắc cho dù có thông lục nghi tuy trước khi đi hắn nói rất xuôi tay, nhưng không nói thêm điều gì khác. Ba ngày qua hắn không truyền tin tức đến, nàng cân nhắc chắc nghĩa là trừ phi có việc muốn nói, nếu không sẽ không tìm tới đối phương nhỉ. Nghĩ như vậy, hắn không tìm nàng, nàng sợ việc vặt vãnh sẽ làm phiền hắn. Tạ vi ninh kỳ quái, sao không nói nữa? Cũng không thể cứ mãi để thần thức của bọn họ ở đây, thần thức cũng sẽ tiêu hao hết, dùng hết còn phải khôi phục. Phong thầm dừng một chút rồi nói, Lưu ảnh thạch mà ngươi đưa đến, bọn ta đã xem rồi. Tạ vi ninh hứng thú hỏi, tất cả đều xem rồi sao? Mấy ma tôn đó cũng xem à? Xem xong có cảm tưởng gì không? Hắn nói, tạ vi ninh, ngươi đưa tới lưu ảnh thạch hàm chứa sự chế diễu, ngươi không sợ ta sao? Tạ vi ninh, đừng dùng từ ngữ nghiêm túc như vậy. Chế diễu cũng chia thành ý tốt và ý xấu ta không phải cười nhạo kiểu kia chỉ đùa một chút thôi. Nàng nghiêm túc nói, ta cảm thấy, hẳn là ma chủ đại nhân sẽ không thức giận đến vậy, đúng không? Phong thầm, khóe miệng hắn nhếch lên, miễn cưỡng đáp lời. Tạ vi ninh nói tiếp hơn nữa, vì sao ta phải sợ ngươi? Trên đời này, làm gì có người nào sợ bạn bè chứ? Phong thầm sưỡng sờ, lẽ ra hắn nên cảm thấy vui vẻ, không hiểu sao đáy lòng lại trùng xuống, dường như nếm phải thứ gì đắng nghét. Phong thầm nhíu mày, không chờ hắn nghĩ tiếp. Tạ Vi Ninh đã nói, thấy hắc thạch của ma giới các ngươi được bán với giá cao chưa từng có, không biết ma chủ có cách nhìn thế nào. Hắn nói, đây là một trong những lý do ta tìm ngươi. Chuyện hắc thạch nhờ mệnh lệnh của ngươi trước đây mới có sự thay đổi này. Về sau nên làm thế nào, phải dựa vào ý kiến của ngươi trước. Ôm tạ vi ninh nghĩ rồi nói. Nếu ngươi đã hỏi thế thì ta nói thẳng vậy. Ta muốn xây dựng một nơi ở ma giới chuyên bán hắc thạch như thế ngoại giới muốn mua hắc thạch chắc chắn phải mua từ ma giới. Hiện tại bên ngoài có thể vẫn còn chữ một ít hàng, chờ bọn họ bán hết hắc thạch tồn kho, nhất định sẽ nghĩ cách tiếp tục nhập hàng. Đến lúc đó chúng ta tung ra tin tức, không có trung gian kiếm tranh lệch giá, giá bán hắc thạch của chúng ta chắc chắn lời hơn trước. Sau đó ngươi mở một cửa hàng bán hắc thạch ngoài bán hắc thạch còn có các dịch vụ khác ví dụ như hỗ trợ gia công, phí gia công thấp hơn luyện khí sư bên ngoài một chút nhưng vẫn có lợi nhuận. Còn có, nếu mua hắc thạch có thể miễn phí giao tới tận cửa còn rất nhiều rất nhiều đến lúc đó ai cũng đều muốn tới ma giới. Nàng phát hiện thông lục nghi im lặng nửa ngày, chần chờ hỏi, mấy câu sau, ngươi có hiểu không? Phong thầm, hắn chợt hỏi, phố đi bộ là gì? Tạ Vi Ninh, là con phố có nhiều địa điểm ăn uống vui chơi. Phong thầm hỏi tiếp những ký tự một nét kỳ lạ trong bản vẽ ngươi đặt trên bàn thư phòng là gì. Còn có mấy chữ số và hình tròn nữa. Tạ vì ninh suýt thì quên mất lúc trước nàng nhận bản vẽ từ các sư phó đã khoanh tròn vài con số còn sử dụng số Ả Rập Ả đó là ký hiệu mà ta tự tạo ra. Hơi khó giải thích, ngươi có thể tìm một bản sao dễ hiểu và không có ký hiệu ở ngăn dưới cùng phía sau giá sách. Phong thầm ừm, qua một lát hắn nói, vừa rồi ngươi nói mở cửa hàng bán hắc thạch ở ma giới. Có một vấn đề lớn nhất, tạ vi ninh kinh ngạc vấn đề gì, thiếu tiền à, phong thầm, ngoại trừ ma tu, không có ai vào được ma giới. Tạ vi ninh sững sốt, phong thầm tiếp tục nói, ma khí ở ma giới ngập trời, nếu người có tâm cảnh bất ổn hoặc cảnh giới thấp tiến vào ma giới chưa đến nửa ngày sẽ có dấu hiệu nhập ma. Cái trước thì có lẽ sẽ chịu được thêm hai ngày, cái sau thì rất dễ lên cơn phát điên. Nếu mở cửa hàng ở ma giới, e là rất khó có ai tình nguyện bước vào. Nhưng trừ ma giới, còn mở được ở đâu cơ chứ? Tạ vi ninh rầu dĩ suy tư. Còn nữa, chuyện sửa đường, hai đường chính của chợ Đông và chợ Tây, lúc đường chính chợ Tây đang xây thì lệch, khiến cả hai bị xung đột. Phong thẩm xoa giữa mày, ngươi muốn sửa hai con phố như thế nào? Bản vẽ của ngươi chỉ ghi phương án thi công, không thể hiện ý tưởng của ngươi. Tạ vi ninh, xung đột, nghĩa là hai con đường trùng nhau ở một điểm. Đó chỉ là một con đường, còn có rất nhiều đường khác sắc rối phức tạp hơn, không sao cả. Nàng nói, hay là xây dựng một công trình mang tính biểu tượng của ma giới ở nơi đó, hoặc xây một cái chạm dịch khổng lồ quét cho xong. Phong thầm nhíu mày, người tứ giới đi lại dựa vào thân pháp và ngự vật phi hành ma giới thưa dân hơn tiên giới, còn có ma vật nguy hiểm, cần gì đến chạm dịch. Người không hiểu, chúng ta sửa đường để cuối cùng sẽ gục tất cả các thành trì vào, là đỉnh cao vạn ma giống cảnh bên trong bất ngự môn của tiên giới. Cho nên, muốn bảo vệ con dân ma giới an toàn, phải thiết lập các trận pháp phòng hộ bên ngoài. Như vậy, người ngoại giới cũng có thể an tâm lui tới, không e ngại ma vật. Tạ Vi Ninh cười nói, mà có trận pháp cũng có thể thuận lý thành trương tỏ rõ với ngoại giới, miễn là vào ma giới, chỉ được cư yêu thú mà ma giới ta chuẩn bị để đi lại, vậy chẳng phải chạm dịch có tác dụng rồi sao? Còn trở thành đặc sắc của ma giới, các giới khác không có, bọn họ dùng xe ngựa chúng ta dùng yêu thú. Chà, xe phối hợp với yêu thú cũng được đấy chứ. Phong thầm, ngươi, còn chưa nói xong, tạ vi ninh nhìn thấy thị nữ tiên cung tới tìm nàng, vội nói thật nhanh ta sắp phải đến thập cảnh tháp rồi, chờ ta ra ngoài sẽ tìm ngươi. Đúng rồi, trước khi ngươi đi tiên hậu đã giải được độc trong cơ thể ta, là yêu độc hơn nữa sức mạnh sánh ngang vật thần tộc. Quá đáng sợ. Ta còn phát hiện hình như sau lưng khúc liên chi có gì đó không ổn, nhưng mấy ngày nay nàng ta ở tiên phủ không ra ta chỉ đành báo việc này với tiên đế tiên hậu để bọn họ điều tra. Ta đi đây, nói xong, nàng đem cất thông lục nghi, đứng lên đi ra ngoài. Tạ vi ninh dẫn phù ngạn và ám giao về cùng bước lên thuyền mây. Trên thuyền mây, người đứng đầu các cảnh giới đều có mặt. Cùng lúc đó, một đội ngũ khác đi ngang qua, bọn họ ngự vật phi hành, mọi người chỉ thấy được bóng lưng. Là nhược vụ tiên tử và liên giao tiên tử chắc là ra ngoài rèn luyện rồi. Chắc vậy, thập cảnh tháp chưa kết thúc tạm thời không có nhiệm vụ mới. nếu các nàng muốn tu luyện ra ngoài một chuyến cũng rất bình thường. Đám người nói mấy câu rồi không để tâm nữa. Tạ vi ninh thu lại tầm mắt thuyền mây bắt đầu xuất phát. Nàng đột nhiên thoáng nhìn, ở góc bên dưới có một bóng người đang nhìn những bóng lưng ngự kiếm rời đi ban nãy, dáng vẻ thả lòng tựa như thở ra một hơi. Khúc liên chi. Nàng nghi ngờ, nhớ lại người rời đi ban nãy. Phó Liên Giao và Giang Nhược Vụ rời đi, vì sao Khúc Liên Chi lại thở phào nhẹ nhõm? Tạ Vi Ninh suy nghĩ, lúc này vẫn không có đáp án. Nàng đã bước lên con đường đến thập cảnh tháp, chỉ đành trở về phòng nói việc này với thiên đế tiên hậu. Hai ngày nay bọn họ tựa hồ cũng đang chuẩn bị dành chút thời gian thích hợp để âm thầm cha xét ở chỗ thần tộc. Hoàng hôn. Mọi người đến thập cảnh tháp nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút dưới sự chỉ dẫn của tiên quan trực tiếp tiến vào thập cảnh tháp. Trước khi thần tộc biến mất đã giao thập cảnh tháp cho tiên giới trường quản, xung quanh đều có tiên quan và hộ thiên vệ canh giữ, hơn nữa đã thiết lập trận pháp người ngoài tiên giới không được phép tiến vào. Tiên quan bước ra nói chuyện tạ vi ninh không dò được cảnh giới, hẳn là trên cảnh giới tiên quân. Quanh mình mây mù mờ mịt linh khí tràn ngập khiến toàn thân thoải mái. Dưới chân tháp chỉ có vài bậc thang, ngẩn đầu nhìn thập cảnh tháp tản ra không khí cổ xưa cảm thấy vô cùng rung động. chương 66, căn bản không có cách nào phản bác. Phàm là người vào thập cảnh tháp, đều sẽ rơi vào không gian giống như bí cảnh. Tầng thứ nhất là một vùng tối tăm, thập cảnh tháp sẽ tự động mở một cánh cửa trước mặt mỗi người, sau khi bước vào sẽ tách biệt với những người còn lại, không gặp nhau nữa. Người ta nói trong thập cảnh tháp có dấu các loại kỳ chân dị bảo và sách quý, lấy được một vật cũng cảm thấy đủ rồi. Mà nó là vật thần tộc, được thần tộc tạo ra và không ngừng hoàn thiện, nhiều năm trôi qua, phảng phất cũng tự sinh ra một ít linh trí Thập cảnh tháp sẽ dựa trên tâm cảnh và thiên phú thể chất của người vào mà tự động hoạch định một con đường thích hợp chẳng qua đường lên tháp gian nan thế nào, đạt được những gì thì tùy thuộc vào bản lĩnh mỗi người. Nguyên nhân là thế này, có vài người tiến vào có thể sau một năm mới ra ngoài, một số cũng chỉ qua được một ngày, nhưng thực sự hiếm người trải qua một tháng. Nghe nói thập cảnh tháp cũng biết mất kiên nhẫn mà đuổi người. Mọi người nóng lòng muốn đi vào, tạ vi ninh đứng bên dưới nghe, khẽ cảm thán, trời ạ, ở trong tháp hẳn một năm, loại nghị lực gì thế? Sống ngày này qua ngày khác trong tháp nghĩ thôi cũng cảm thấy bội phục. Ám giao vệ bên cạnh nghe thấy, nhỏ giọng đáp lời, đế nữ điện hạ biết bao người muốn ở thập cảnh tháp mười năm hoặc cả đời. Có được cơ duyên khó cầu này, một năm mười năm đối với chúng ta mà nói thì tính là gì? Chỉ là chuyện búng tay trong nháy mắt mà thôi. Không, ta không thấy vậy, tạ vi ninh giải thích. Nếu ở bên ngoài, ngẩng đầu có thể ngắm bầu trời, cúi đầu có thể thấy mặt đất, ra cửa có thể ngắm phố phường, về nhà có thể tận hưởng yên bình, thỉnh thoảng tìm một niềm vui mới mẻ. Cuộc sống như vậy, ta có thể tiếp thu chấp nhận một năm, mười năm hoặc bao nhiêu năm cũng được. Xét về tuổi bình quân của bọn họ ở nơi này, hàng chục hàng trăm năm cũng đều được. Ám giao vệ, điện hạ thuộc hạ không hiểu tu luyện này thì có khác gì. Nét mặt tạ vi ninh nặng nề, nói ở trong tháp đến cả một người nói chuyện cũng không có chỉ có một mình, nếu lỡ thấy được con đường lên tháp nào đó trên đường đi chỉ có không gian tối thui, không thấy được hình ảnh khác làm sao chịu đựng nổi chứ. Như vậy tính ra, nếu gặp được bí cảnh để ngươi chém giết yêu ma, nói không chừng còn có chút thú vị. Trước đây không đích thân trải qua chỉ đọc trên sách không cảm thấy gì. Tu luyện như vậy, thăng cấp và gần như bất tử, pháp thuật trên ngón tay có thể chế phục một tòa thành, có thể lên trời xuống đất, có thể cứu vớt chúng sinh còn cảm thấy rất lợi hại thú vị, hóa thành giấc mộng tiên hiệp. Nhưng khi thật sự đến lượt mình, liền rất bội phục làm sao mà vai chính trong sách có thể nhanh chóng quen với việc thăng cấp đánh quái trong một bí cảnh tu luyện hơn 10 năm, phá cảnh mà ra cùng với Tu Vi và Pháp Bảo, vào lúc người khác cho rằng hắn đã chết lại chiến thắng trở về, sáng mù mắt mọi người. Bí cảnh có yêu thú có vẻ đều xem là tốt vai chính trong sách cũng có thể ở bên trong pháp bảo của mình, một khi tu luyện thì thương hải tăng điền, lúc ra ngoài cảnh giới đã cao hơn kẻ thù mấy cảnh giới, trở tay kéo mây gọi mưa còn phụ mẫu là người thường đều đã già nua. Tóm lại, tuy rằng nàng rất kính nể, nhưng không thể nào tưởng tượng hay chấp nhận nhiều năm chỉ sống trong một không gian còn phải vui vẻ ước ao, mà hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu gì ngay cả lúc nàng chơi game mới hăng hái, luyện nhân vật nửa tháng lại cảm thấy chán ngán, sau đó bắt đầu phật hệ Có lẽ có một số việc chỉ khi tự mình trải qua mới có thể hiểu được. Trong lòng tạ vi ninh cảm khái, tò mò, lo lắng, chờ mong và bất an, cảm xúc phức tạp đan xen lẫn lộn cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở nhẹ, sau đó hít một hơi thật sâu. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Trước đó ta đã nói với ma chủ các ngươi, chờ ta ra khỏi thập cảnh tháp sẽ tìm hắn. Nếu lâu quá mà ta chưa ra ngoài, phiền ngươi giúp ta nói với ma chủ. Ám giao vệ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nét mặt kiểu ta hiểu mà. Hóa ra đế nữ điện hạ lo lắng điều này. Xin điện hạ yên tâm, trù thượng để người vào thập cảnh tháp chắc chắn đã hiểu rõ chuyện bên trong đó. Hắn không phải kẻ không nói lý lẽ, dù người ở trong tháp bao lâu, hắn cũng sẽ thông cảm. Sau khi vào tháp điện hạ chỉ cần lo cho bản thân là tốt rồi, đừng lãng phí cơ duyên. Tạ vi ninh, ám giao vệ có lòng tốt nhắc nhở, phù ngạn cũng phụ họa, đúng vậy, điện hạ yên tâm đi. Nô tỳ thấy ma chủ không phải là người như vậy, hắn cũng đã tu luyện hơn trăm năm, chắc chắn đã đoán trước được điều này. Tạ vì Ninh bị các nàng nói đến mất tự nhiên, nói cứ như nàng và ma chủ có quan hệ gì đó vậy. Nói thế cũng phải nàng quên mất lúc trước để tiện hành động, nàng và phong thầm giả vờ có tình ý, hiện giờ đã đổi lại thân thể, mấy ngày nay mải mê ham chơi, không kịp làm rõ với người ngoài. Việc này nói ra bây giờ cũng không thiện, nàng chỉ đành chờ ra khỏi tháp mới nói với phong thầm. Tạ Vi Ninh nghĩ xong, vẫn cảm thấy kỳ quái, giật giật môi nói, sao các ngươi đều cảm thấy ta không muốn ở lâu trong tháp là bởi vì ma chủ thế? Phù ngạn hở không phải à, nếu không phải như vậy, vậy vì sao Điện Hạ chỉ bảo bọn ta nói với ma chủ, mà không nhắc tới tiên đế tiên hậu một chữ? Nói rất có lý căn bản không có cách nào phản bác. Nhưng mà, rõ ràng không phải như vậy. Tiên đế tiên hậu ở tiên giới, hiểu rõ thập cảnh tháp hơn bất cứ ai cần gì phải nói. Tạ Vi Ninh hơi cất cao âm lượng, nhớ ra bên cạnh còn có người ngoài, chỉ khẽ nói, không phải ta nói rồi à. Đó là bởi vì trước đó đã nói với ma chủ sẽ tìm hắn, ta sợ đi vào quá lâu sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Khóe miệng ám giao vệ cong lên, nói, đúng là thế. Trước đó Điện Hạ đã nói với chủ thưởng sẽ vào thập cảnh tháp, thì cho dù đi vào bao lâu chủ thượng cũng sẽ không hiểu lầm. Tạ Vi Ninh trợn chừng hai mắt, khó tin mà nói, logic của ngươi là gì thế hả? Nàng nói không lại rồi. Phù ngạn vội vàng chen vào hai người khuyên nhủ, điện hạ điện hạ, đừng cáu còn có người ngoài ở đây. Điện hạ mau xem, bọn họ chuẩn bị lên cả rồi. Tạ vi ninh xoay đầu lại, mới phát hiện bất tri bất giác tiên quan đã nói xong, mời những người còn lại lên bậc thang vào thập cảnh tháp. Mọi người đang nhanh chân đến lối vào tháp nửa đường còn có người quay đầu nhìn nàng, dường như không hiểu nàng đang đợi điều gì. Bỏ đi, bỏ đi. Tạ Vi Ninh nói, ta vào thập cảnh tháp, nếu các người muốn đợi ở bên ngoài thì tự sắp xếp thay phiên nhau hoặc tìm một khách điếm gần đây cũng được. Vâng, Điện Hạ đi mau lên, chờ đến khi Tạ Vi Ninh bước lên, gật đầu với tiên quan và tiến vào thập cảnh tháp, phù ngạn mới không nhịn được mà cười khẽ, vừa rồi Điện Hạ giận đến mức đỏ mặt. Ám giao vệ nhìn nàng, bình tĩnh bổ sung, giận. Sợ là thẹn quá hóa giận ấy. Tạ Vi Ninh cùng mọi người vào thập cảnh tháp khoảnh khắc nàng bước vào ấn phượng hoàng trên cánh tay lặng lẽ lóe lên một chút nhưng đã bị quần áo che lại không ai phát hiện ra. Sau khi cổng lớn khép lại ánh sáng biến mất, tầng thứ nhất quả nhiên là một không gian đen như mực mọi người an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của nhau. Không bao lâu trước mặt một người bừng lên một chùm sáng, một cánh cửa lớn hiện ra người này là kẻ đứng đầu cảnh giới tiên quân. Đối phương mỉm cười, chắp tay nói các vị ta vào trước nhé. Người bên cạnh xoay sang chúc mừng hắn, ngay sau đó cửa của người nọ cũng hiện ra, hắn hành lễ với tạ vi ninh, đế nữ ta cũng vào trước. Người này đứng đầu cảnh giới thượng tiên, cứ như thế chỉ còn mỗi tạ vi ninh chưa có đường lên tháp. Nàng đang nói thầm trong lòng, phút chốc trước mắt xuất hiện chùm tia sáng, nhưng không phải cánh cửa, mà là một đường cầu thang thẳng. Chùm sáng dọi xuống, cầu thang chỉ thấy được 5 bậc đằng trước bốn phía tối mịt. Tạ vi ninh trần chờ bước một chân lên, lúc hai chân dẫm lên bậc thang đầu tiên, mặt đất và ánh sáng phía sau hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nàng và bốn bậc tiếp theo cùng với chùm sáng chiếu toàn bộ cơ thể. Cầu thang treo giữa không chung, không có mặt đất, không có vách tường, như thể lùi về sau một bước sẽ rơi vào vực sâu vô tận đi tới một bước mà không cẩn thận sẽ rớt xuống vách núi. Cực kỳ giống hiệu ứng của phim kinh dị hoặc trinh thám nào đó. Khi chỉ còn một bậc thang, ánh sáng hiện ra trước mặt bục bậc thang phía sau biến mất lại bục nữa, nhạc nên dừng lại. Nàng nói tới gì nữa vậy? Nếu lỡ thấy được con đường lên tháp nào đó, trên đường đi chỉ có không gian tối thui, không thấy được hình ảnh khác. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó tới liền. Không hổ là thập cảnh tháp đã mở linh trí. Tạ Vi Ninh không kìm nổi nữa, bật cười giễu cợt chua xót một tiếng, rồi chấp nhận số phận và tiếp tục bước lên cầu thang. Cầu thang này còn có vùng xoắn ốc, như đang nói với nàng đã lên một tầng, lúc tiếp tục bước lên trên, cảm thấy thời gian trôi đi thật lâu, cũng không biết sẽ phải đi bao lâu, dường như không nhìn thấy điểm đích. Lúc tạ vi ninh đang bước lên bậc thang ở thập cảnh tháp, người nào đó bên ngoài cũng đang dựa theo yêu cầu của nàng mà phân phó thuộc hạ làm việc. Có được kiến nghị của nàng, phong thầm truyền đạt nguyên lời nói với Tổng Quản sự phụ trách xây dựng đỉnh Vạn Ma. Tổng quản sự vừa nghe thấy kiến nghị về công trình biểu tượng của ma giới và chạm dịch vô cùng tâm phục khẩu phục ma chủ, lập tức hoạch định trên bản vẽ ban đầu trở nên chi tiết hơn, thuận tiện xin thêm một khoản tiền. Chỉ là chuyện cửa hàng hắc thạch thực sự rất khó quyết định. Giống như lời mà phong thầm đã nói với tạ vi ninh trước đó, sau khi tổng quản sự nghe thấy cũng cảm thấy rất hay, nhưng thực tế chưa chắc sẽ có hiệu quả tốt. Mà khí ở ma giới quá nặng, càng ngày càng nồng đậm, trăm năm qua ngày ngày ma khí càng dày hơn, tuy đối với thu luyện của bọn họ là chuyện tốt nhưng cũng có hạn chế rất lớn, rõ ràng nhất chính là dễ dàng ảnh hưởng đến tâm cảnh khiến tàu hỏa nhập ma, ma tu cũng như thế, những người bên ngoài tiến vào, sợ là càng khó chống đỡ hơn. Tổng quản sự chỉ đành nói sẽ xem đây là điểm cần cân nhắc ngày sau có phương án chi tiết và địa điểm mới có thể bắt đầu quy hoạch. Phong thầm ở thư phòng, nghe Tổng quản sự hưng phấn đề nghị đủ thứ cả buổi chiều. Đến khi mời được người đi, hắn thở phào nhẹ nhõm mà không hề nhận ra, hiếm khi nhớ lại lúc ban đầu xây dựng vô niệm thành, ngồi xuống xoa giữa mày. Vừa ngồi xuống, theo thói quen mà đưa mắt nhìn thông lục nghi. Ngoài viện vang lên tiếng thông báo chủ thượng các vị trưởng lão cầu kiến. Vào đi, cửa phòng mở ra, phong thầm cất thông lục nghi vào thần phủ quét mắt về phía người đang bước tới. Tam trưởng lão cười nói chủ thượng bận rột, đã hơn một tháng không nói chuyện với bọn ta rồi. Đại trưởng lão thì ngạc nhiên nói, đến tiên giới một chuyến, sao ta cảm giác tiêu tử ngươi trẻ lại thế? Trông thì cũng có chút nét mặt không căng thẳng nghiêm túc như trước hiện tại mới thực sự có dáng vẻ mới hơn 100 tuổi. Vừa nói ra lời này, khắp nơi yên tĩnh lại, phong thầm cứng đờ người. Ngay cả nhị trưởng lão cũng không biết nói gì. Vẻ mặt tam trưởng lão thì trực tiếp treo cưng ở đó, trông có vẻ dở dở ương ương. Đại trưởng lão, sao vậy? Lão phu nói không đúng à? Tam trưởng lão lại nở một nụ cười, mà là ngoài cười nhưng trong không cười, đại trưởng lão chẳng lẽ ý của lão là đang nói chủ thượng đến tiên giới đã có một cuộc sống sung sướng hưởng thụ. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát nhìn sang phong thầm, lại nhìn sang tam trưởng lão như được giác ngộ sáng tỏ mà nói tam trưởng lão nói không sai, lão phu không nghĩ tới điểm này, đây không phải chuyện hôm nay chúng ta muốn tới hỏi sao. Chủ thượng, trước đây ngài đã nói đối với đế nữ chỉ là diễn kịch, nhưng mấy ngày nay lời đồn tán loạn truyền tới cả ma giới, thật sự khiến bọn ta không đoán được ngài đang nghĩ gì, diễn kịch hay là từ diễn thành thật rồi. Phong thầm, nét mặt hắn lạnh nhạt, không nói chuyện, bỗng dưng điều chỉnh lại tư thế. Tam trưởng lão không chờ nổi, nói thẳng, chủ thượng rốt cuộc chúng ta đánh hay không đánh tiên giới thế. Phong thầm không đổi sắc mặt mà nói, việc này tạm hoãn. Tam trưởng lão chủ thượng. Chúng ta đã chuẩn bị nhiều ngày cho việc này, sao cứ chỉ hoãn như vậy? Tam trưởng lão, phong thầm lạnh mặt xen vào, chuẩn bị nhiều ngày, há có thể lại nóng lòng nhất thời. Nhị trưởng lão bên cạnh nhanh chóng hòa giải tam trưởng lão chơ sốt ruột, hiện giờ chủ thượng vừa mới chấp trưởng ma giới, đang là thời điểm mấu chốt. Ma giới chưa sửa sang xong, đã vội vã khai chiến với tiên giới, vậy chẳng phải sẽ tự loạn đầu trận tuyến sao? còn nữa chuẩn bị nhiều ngày cũng do chủ thượng sắp xếp ngươi cần gì phải nóng vội đến thế tam trưởng lão suýt nữa thì tức nghẹn chết dựa vào năng lực của phong thầm nếu muốn đánh thắng tiên giới khả năng vô cùng lớn lão đã chờ vài thập niên đến gần trăm năm ngóng trông có một ngày có cơ hội tận hưởng cảm giác ma giới làm chủ đến lúc đó lão là trưởng lão dưới chướng ma chủ chẳng phải là dưới một người trên vạn người sao huống hồ lão còn có mối quan hệ tốt với ma chủ Hơn nữa mượn tay ma chủ, nếu yêu giới vực dậy, lão cũng có thể vứt được không ít chỗ tốt nhưng việc này, mắt thấy sắp tới tay rồi, đột nhiên ngoài ý muốn tử lôi, đến nữ gì đó xuất hiện, khiến ma chủ hoàn toàn lạc lối. Thất bại trong gang tấc ma chủ đã nói như vậy, hai trưởng lão khác cũng không muốn hỏi tiếp nếu tạm thời không đánh tiên giới, bọn họ sẽ lui ra làm việc khác trước. Nhị trưởng lão còn kéo tam trưởng lão không cam lòng đứng đó đi ra ngoài, chấn an vài câu. Đại trưởng lão ở lại, chờ đến khi chỉ còn lại mình và phong thầm, mới đến bên cạnh hắn, trịnh trọng nghiêm túc nói, việc này tạm hoãn thì tạm hoãn thôi, ta tin tưởng trong lòng ngươi có dự tính. Nhưng về sau nếu chúng ta muốn đánh tiên giới chuyện của ngươi, phải kết thúc sạch sẽ mới được. Phong thầm nhíu mày nói chuyện của ta, hắn không quen thân thiết với đại trưởng lão sau nhiều năm xa cách như vậy. Đại trưởng lão nói rồi vỗ lên lưng hắn, vừa rồi ta hỏi ngươi có phải từ diễn thành thật hay không, ngươi lại không hé răng. Đừng tưởng rằng lão phu không biết theo tính tình của ngươi, nếu thật sự không có gì, nhất định nói rõ ràng dứt khoát. Phong thầm kinh ngạc, đến khi nhận ra chữ chuyện là chỉ điều gì, ngón tay hắn khẽ run dày, đôi mắt xẹt qua một tia bối rối nhất thời không khí xung quanh bức bối khó tả. Hầu kết của hắn lăn lên rồi xuống, trầm giọng nói, không. Không cái gì mà không. Đại trưởng lão ý vị thâm trường nói. Lão Phu đã sớm nhìn ra giữa ngươi và đế nữ e là không đơn giản, việc này có gì mà không chịu thừa nhận. Ngươi sao có thể là nam tử vô trách nhiệm như vậy? Nếu ngươi đã nói tạm hoãn chuyện tiên giới, vậy thì hãy làm rõ chuyện của ngươi và đế nữ, không được dùng chiêu trò lừa gạt đường đường chính chính mà đánh. Ngươi hiểu ý của Lão Phu mà, giữa ngươi và đế nữ e là không đơn giản, việc này có gì mà không chịu thừa nhận, ngươi sao có thể là nam tử vô trách nhiệm như vậy? Ba câu nói đồng thời vang vọng trong đầu, hàm nghĩa đằng sau khiến con người của phong thầm hơi co lại, thần sắc đột nhiên biến đổi, hoang. Lão Phu nói đến đây thôi, ta đi trước. Đại trưởng lão nói xong, hành lễ đơn giản với hắn rồi lui ra ngoài, đến cả một cơ hội để người ta nói thêm một câu cũng không có. Chỉ còn lại phong thầm, cảm xúc thay đổi không ngừng, rũ mắt một lúc lâu mới thốt ra một câu quả thực hoang đường. sắc trời ma giới tối nhanh hơn ở tiên giới. Ngọn nến đặt trên bàn, phong thầm mở sách trong tay, dừng lại trên một trang thật lâu. Hắn lấy lại tinh thần lần nữa, lật sang trang sau, ánh mắt dừng trên dòng đầu tiên. Đây là quyển sách chỉ có một bản. Hắn từng đọc qua một lần, có chút ký ức về pháp thuật, trận pháp, bùa chú và luyện khí, các cách thức chế tạo và hoàn thiện cơ quan, pháp bảo. Lúc ấy không có hứng thú, nhưng đối với ma giới hiện tại thì tương đối thích hợp. Cùng một dạng chữ, bình thường hắn có thể đọc nhanh như gió, đọc xong sẽ không quên. Nhưng hôm nay không biết là do ánh nến quá lập lòe, hay quyền này đã qua nhiều năm nên chữ viết mờ đi, làm hắn không có cách nào ghép những từ này một cách suôn sẻ để hiểu việc đọc còn khó khăn hơn trước. Phong thầm tập trung, lại cúi xuống đọc tiếp. Hắn điều chỉnh cánh tay cầm sách ánh nến lại nhảy lên theo làn gió nhẹ. Bộ, phong thầm đóng sách lại, đặt lên bàn. Sau đó đứng lên ra ngoài phòng. Hôm nay không thích hợp để đọc sách, phong thầm dứt khoát trở về tầm viện chuẩn bị thu luyện cùng cố cảnh giới hắn theo thói quen bước vào viện, vào phòng, vừa định ngồi xuống tiến vào thần phù thì đột nhiên dừng lại. cùng một căn phòng, một vài vật trang trí có vị trí khác biệt như dấu vết của người sống trước kia, không gian hắn vốn quen thuộc lại có chút xa lạ. phong thầm chợt đứng lên, trầm mặt rời chậu hoa từ bên cửa sổ sang một góc phòng, rồi đặt bình trà trở về bàn tròn giữa phòng chứ không phải ở mép giường. thuận tay dịch lại ghế dựa trở về chính giữa. Đến khi hắn trở lại ngồi trên giường, đột nhiên nhớ tới một chuyện tức khắc lại như đứng đống lửa, ngồi đống than. Hàng mi dài như quạt của phong thẩm rũ xuống tạo thành một cái bóng dâm. Hắn nhìn bên cạnh đống chăn gối cuộn tròn cùng với gối ngọc đặt bừa bãi. Từ trước đến nay phòng ma chủ không cho phép người ngoài tiến vào càng không cho phép bất cứ ai đến gần. Những dấu vết nhỏ này trong gần một tháng qua không một ai biết. Phong thầm nhìn cũng biết người từng nằm ở đây đã xoay người như thế nào tư thế ngủ tùy tiện đến mức nào. Thần sắc hắn đen thui, sửa sang lại chăn gối, chỉ là đầu ngón tay hơi nóng vô cớ, vừa bắt đầu bước đầu tiên liền nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Cuối cùng hắn mới đắm mình vào tu luyện, nhắm mắt thật lâu. Phong thầm lại đứng lên, bước vào viện thản nhiên luyện kiếm. Hôm sau, lúc kiếp sát tiến đến bẩm báo, nhìn thấy thần sắc của ma chủ cực kỳ xấu. Chủ thượng, kiếp sát do dự nói ta đã trà được tam trưởng lão và một đội trong ma quân có quan hệ rất thân thiết có lẽ đội đó không thể tin. Ừm, đêm qua hình như tam trưởng lão có vài động tĩnh nhưng không tiếp tục phòng trường qua mấy ngày mới biết được bước tiếp theo của bọn họ. Ừm, chủ thưởng thuộc hà có một câu không biết có nên nói hay không. Kiếp sát cũng sợ mình bị hoa mắt nhưng cảnh giới của bọn họ không có khả năng xảy ra sai sót. Ngài không nghỉ ngơi tốt sao? Giọng nói phong thầm lạnh lẽo kiếp sát. Tiếp sát giật mình thuộc hạ còn có việc lui ra ngay đây. Mà bên kia tạ vi ninh cũng đi trên cầu thang mất một ngày một đêm. Trên đường đi nàng cảm thấy mệt mỏi, nửa đường muốn nghỉ một lát kết quả vừa dừng lại, bậc thang dưới chân bắt đầu rung chuyển, như thể nháy mắt sẽ sụp đổ, nàng mới giật mình tỉnh lại, không thể không tiếp tục. Tạ vi ninh cũng không biết mình phải đi đến khi nào. Có lẽ thập cảnh tháp cảm thấy dài vò nàng đủ rồi, bỗng nhiên cầu thang đen nhánh sáng lên thấy được bốn phía là vách tường cao mất cùng các loại thủ gỗ, bình khí pháp bảo lộn xộn chất thành đống, có thứ hấp dẫn người khác cũng có thứ khiến cho người ta sợ hãi, giống như nàng đã nhìn thấy bộ mặt thực sự của thập cảnh tháp này. Tạ Vi Ninh cúi đầu liền phát hiện có vẻ như bản thân đã đứng ở cầu thang trên cùng của thập cảnh tháp bước lên trên một nửa là sẽ lên tới đỉnh cao nhất. Gần như cùng lúc đó, trong đầu nàng vang lên một giọng nói, thúc sụp nàng bước lên trên. Suy nghĩ không ngọn nguồn này tựa như mê hoặc con người, khiến nàng không thể kìm lòng mà bước lên đờ hình Sau đó, sắp đến bậc thang cuối cùng, tạ vi ninh bình tĩnh lại một chút mới quyết tâm cất bước. Bước một chân vào, đảo mắt đã tiến vào một khung cảnh trống rỗng khác. Gì mà cầu thang các tầng, các loại pháp bảo toàn bộ đã biến mất trở thành vách tường trắng khắp bốn phương tám hướng. Tạ Vi Ninh vô cùng nghi hoặc cảm thấy cánh tay nóng lên, nàng không khỏi kéo cổ áo ra cúi đầu nhìn xuống, thấy hình ảnh phượng hoàng kia vừa đỏ vừa sáng như thể bị bỏng. Chỉ trong một hơi thở, từng đường từ hoa văn phượng hoàng lan rộng khắp người nàng, giống như dòng dung nham do núi lửa phun trào. Tạ Vi Ninh đang cảm thấy kinh hãi, một cái bóng đỏ rực chói mắt bay ra từ giữa chán nàng, chớp mắt đã hóa khổng lồ chậm rãi dang rộng đôi cánh, lông đuôi hiện lên năm sắc màu lộng lẫy rực rỡ. Lúc nàng ngẩn đầu, vật kia che kín bầu trời, đôi mắt như tràn ngập sự thương xót của một vị thần, rũ mắt nhìn nàng. Tạ Vi Ninh buộc miệng thốt lên, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, thật ra là một cặp thần thú, trong đó con đực là Phượng, con cái là Hoàng. Nhưng người đời đều quen gọi bọn chúng là Phượng Hoàng. Không sai, giọng nói khó phân biệt nam nữ của đối phương vang lên, khẽ than nhẹ một tiếng. Cuối cùng đã có cơ hội nói chuyện với ngươi một lần. Cuối cùng... Tạ Vi Ninh chấn động rồi phản ứng lại, lúc nãy ngươi bay từ cơ thể của ta ra ngoài à? Ấn Phượng Hoàng là vật gì? Vì sao ta và ma chủ đều có? Phượng Hoàng không bất ngờ trước vấn đề của nàng, chỉ nói, rất đơn giản. Ban đầu ngươi đến đây, dùng thân thể đế nữ làm vật dẫn, thần hồn của ngươi đến từ thế giới khác thiên đạo chắc chắn sẽ dáng từ lôi để xua đuổi ngươi. Chẳng qua sức mạnh của ta yếu đi, không thể dốc hết sức chống lại từ lôi, trùng hợp ngươi và nam từ kia đâm vào nhau, ta bất đắc dĩ mới hoán đổi thần hồn của hai người. Lợi dụng kẽ hở hoán đổi thần hồn, tránh được từ lôi, ngươi mới được thiên đạo thừa nhận mà tồn tại trong thế giới này. Phương pháp này có hạn chế, cho nên cũng để lại ký hiệu trên người nam từ kia. Trên đầu tạ vi ninh liên tục hiện ra từng dấu chấm hỏi. Nàng hỏi, ta hoán đổi thân thể với hắn, là do ngươi à? Để ta tồn tại sau từ lôi, trên người hắn cũng có ký hiệu hơn nữa vẫn chưa biến mất vậy ta và hắn, chẳng lẽ sau này còn có thể đổi tiếp được nữa? Người đoán không sai, trở về sau ngươi khống chế được sức mạnh của ấn Phượng Hoàng thì có thể tự trao đổi, nhưng việc này phải tốn không ít thời gian. Giọng Phượng Hoàng nhẹ nhàng chậm rãi, hiện tại điều duy nhất mà ta có thể làm đó là bảo vệ thần hồn của ngươi. Nó than thở một tiếng ai mà ngờ được hoán đổi thần hồn chỉ là một loại bản lĩnh ta từng có, bây giờ lại thành chuyện lớn nhất mà ta có thể làm. Ồ, tạ vi ninh cái hiểu cái không mà gật đầu, lại chợt mở to hai mắt người biết ta là linh hồn của thế giới khác. Người còn biết ta không phải là đế nữ, hai mắt nàng tròn xoe, ánh mắt sáng ngời, khiến người ta cảm thấy thẳng thắn vô tư đầy chính trực. Đối mắt với tạ vi ninh, ánh mắt phượng hoàng trốn tránh, dáng vẻ tựa hồ có chút trột giả. Nó lăn tăn một lúc lâu rồi nói, hiện giờ thần hồn của ngươi vào nơi này vẫn chưa thể dung nhập hoàn toàn, cần một thời gian nữa mới có thể chân chính thích nghi. Nếu hiện tại ta nói hết với ngươi, sau khi ra khỏi thập cảnh tháp thức hải của ngươi cũng sẽ không giữ lại đoạn ký ức này. Huống hồ ta ở trong cơ thể ngươi không thể mở miệng, cũng không thể kể lại sự thật với ngươi sau khi rời khỏi đây. Tạ vi ninh, sao nàng nghe như con phượng hoàng này biết rõ mọi chuyện thế nhỉ? Nhưng nghe lại giống như không muốn nói vậy ta. Không được, có điều, sau khi ngươi thực sự hợp nhất, sẽ tiếp nhận được đoạn ký ức này. Nó đổi chủ đề, như vậy, hiện tại nói với ngươi cũng được. Tạ Vi Ninh nhìn nó chằm chằm, vậy mời nói. Nàng yếu ớt bổ sung, nói thật chi tiết cụ thể rõ ràng, từng câu từng chữ. Phượng Hoàng thở dài nặng nề, thật ra, tất cả mọi chuyện là bởi vì thần tộc bọn ta không trông chừng thỏa đáng, nhưng cũng bởi vì vậy mới xuất hiện ngươi một người có thể phá vỡ cục diện của thế giới này. Tạ Vi Ninh thắc mắc nghĩa là sao? Việc này nói ra thì rất phức tạp nói thế này vậy. Phượng Hoàng nói rõ ràng từng câu chữ. Người đến thế giới này, đã là lần thứ ba rồi. Lúc này Tạ Vi Ninh mới thật sự chấn kinh, khiếp sợ đến mức không nói được. Nàng vô thức hỏi, ngươi thật sự không gạt ta à? Sao có thể chứ, ta cũng chỉ có ký ức hơn 20 năm, ta nhớ rất rõ, đây là lần đầu tiên ta tới. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Phượng Hoàng sửa lại, không phải là ngươi đã sống ba lần. Ngươi vẫn chỉ sống mỗi đời này. Chỉ là thần hồn của ngươi không ổn cho nên đã quên một vài chuyện. Phượng Hoàng trầm tư một lát rồi nói, nếu ta không đoán sai, thần hồn ngươi dung hợp cho đến hiện tại, hẳn sẽ có thể nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên tới đây. Tạ vi ninh sừng sốt, liên quan đến nơi này nàng đột nhiên nhớ tới giấc mơ nọ, liên quan đến một thiếu niên. Trách nhiệm của thần tộc bọn ta là gìn giữ thiên hạ thái bình, tránh xuất hiện tai ương diệt thế. Năm đó sau đại chiến tứ giới tộc của ta bị tổn hại nặng nề, chỉ còn lại một huyết mạch ta là một trong số đó. Để tự bảo vệ bản thân, bọn ta phải ẩn náu kẻ phụ trách canh giữ cấm địa của thần tộc nhất thời thất trách, khiến thế giới của ngươi và bọn ta có sự giao thoa ngắn ngủi. Phượng Hoàng nói, việc này tuy là sai lầm, nhưng vốn không phải chuyện gì lớn. Chỉ là khiến người ta không ngờ được hóa ra thế giới khác có một thần hồn cực kỳ hòa hợp với bên bọn ta còn có chín phần tương thích với đế nữ. Cũng bởi vì vậy mới xảy ra lần đầu tiên ngươi nhập vào cơ thể đế nữ. Tùy bọn ta biết thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, nhưng không dự đoán được lại có sự trùng hợp như thế. Phượng Hoàng bất đắc dĩ nói chuyện này từ đầu bọn ta không hề phát hiện. Đến lần thứ hai ngươi đến đây mới khiến tộc của ta nhận ra sự bất thường, sự chữa cấm địa, sau đó ngươi cũng trở lại thế giới ban đầu, không đến đây nữa, cũng không còn việc ngoài ý muốn nào nữa. Đây là sự thất trách của thần tộc ta, vì thế bọn ta đã phải trả giá đắt thúc đầy quá trình diệt vong. Chuyện của người đến đây vốn nên kết thúc, mà trước khi diệt vong tộc của ta cũng đã giao rất nhiều sự vụ cho tiên giới quản lý. Về sau thần tộc đoán trước được tương lai có lẽ sẽ có tai ương diệt thế, dùng năng lực huyết mạch Phượng Hoàng của ta tìm ra giải pháp phá giải cục diện ở trên người đế nữ. Nên trước khi diệt vong đã âm thầm tặng vật của thần tộc Phượng Hoàng Linh Sơ khai cho đế nữ. Nhưng không nghĩ đến tai ương diệt thế vẫn dáng xuống. Trước thảm họa đế nữ tan nát cõi lòng quyết tâm tự sát mới đánh thức phong ấn phượng hoàng linh sơ khai của ta. Khi đó không chỉ thân thể nàng ta bị thương, thần hồn cũng bị vạn quỷ xé nát ta dùng sức mạnh bảo vệ nàng ta thầm giả chết chạy trốn, sau đó tận mắt chứng kiến thế giới bị hủy diệt. Ta vốn tưởng rằng người phá giải thế cục là đế nữ, nhưng bởi vì chuyện này mà nhận ra không đúng. Trước lúc xảy ra diệt thế ta mới thấy rõ hơn trước đây, lúc này mới tìm ra thì ra người phá giải lại là người người đã vô tình nhập vào cơ thể đế nữ. Tạ Vi Ninh chố mắt cái gì? chương 67, Phượng Hoàng Linh sơ khai. Một đống câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu. Tạ Vi Ninh không khỏi hỏi tiếp tai ương diệt thế là gì? Nếu trước đây đã diệt thế, vậy hiện tại đây là gì? Phục sinh lại từ đầu sao? Còn ta sao có thể phá giải? Ta tới thế giới này cũng là vì ngươi, bởi vì thần tộc các ngươi. Nàng nghĩ đến một chuyện nói tiếp nếu thần tộc các ngươi đã đoán trước tương lai sẽ có tai ương diệt thế, vì sao không có sự chuẩn bị trước. Điệu bộ như đập nổi xem tận đáy. Tâm trí nàng nhảy loạn, nhưng câu hỏi rất chuẩn. Phượng Hoàng nhất thời khó mà giải thích toàn bộ chỉ có thể trả lời từng câu tai ương diệt thế là một kiếp nạn, có thể là các giới khai chiến, cũng có thể là chiến tranh gây ra bởi những kẻ xấu xa. Miễn là ảnh hưởng đến sinh linh tứ giới thậm chí lan đến phàm giới, đều có thể gọi là tai ương diệt thế. Mấy trăm năm trước trong thần tộc ta có người đoạ ma thống lĩnh ma giới tấn công thiên giới, thậm chí để thống lĩnh toàn giới mà không tiếp tàn sát sinh linh các giới. Đây cũng có thể gọi là một kiếp nạn diệt thế, cho nên tộc của ta mới liên kết với thiên giới để chống trả. Sau kiếp nạn đó thì bình ổn được mấy trăm năm, nhưng tộc của ta lại đoán tương lai còn có thảm họa diệt thế khác. Khi đó bọn ta không còn đủ sức mạnh chống cự như trước thế nên không thể không tiêu hao sức mạnh cuối cùng để đổi lấy một đường sống. Phượng Hoàng nghĩ một lát chậm rãi nói, ta trả lời câu hỏi cuối cùng của ngươi trước. Thần tộc bọn ta là sinh vật thần sinh ra giữa đất trời, sống vì gìn giữ thái bình thiên hạ. Nhưng bọn ta không thể nhúng tay quá nhiều sự vật của thế gian, nếu không thiên hạ có thể sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường do những hành động sớm hoặc vô ý của bọn ta. Hơn nữa, huyết mạch của bọn ta cũng có hạn chế cảm ứng được tương lai có lẽ sẽ có tai họa lớn nhưng lại không rõ cụ thể là gì, như trước đó ta đã nói với người ta đi theo đế nữ mới tận mắt chứng kiến tứ giới bị diệt vong. Cho nên, bọn ta không có cách nào chuẩn bị chỉn chu. Không ai biết nếu như bọn ta nói gì đó với người khác hoặc bắt lấy người nào, khiến cho kiếp nạn xảy ra sớm hơn, hoặc là sẽ hủy diệt nghiêm trọng hơn trong dự đoán. Bọn ta chỉ có thể dựa vào những chuyện có thể làm mà nỗ lực thôi. Đây cũng là lý do mà trước khi tộc của ta diệt vong đã phá lệ tặng cho thiên giới rất nhiều vật thần tộc hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Còn nhiệm vụ của ta là trước khi diệt vong, phong ấn mình trong Phượng Hoàng linh sơ khai, dùng sức mạnh giúp đỡ người phá giải. Nói đến đây, Phượng Hoàng cảm khái thật ra thân là thần tộc nhận được sự sùng kính của mọi người trên đời, có thiên phú sức mạnh không ai sánh bằng, người khác cho rằng thần tộc cao hơn người một bậc có thể tiêu giao tự tại nhưng không biết rằng bọn ta cũng bị hạn chế rất nhiều. Nếu không phải kiếp nạn diệt thế thì không được can thiệp, nếu không bọn ta sẽ bị phản phệ. Thậm chí, để bảo toàn sức mạnh huyết thống mà tộc trưởng chỉ cho phép bọn ta thành hôn trong tộc. Không phải thần tộc nào cũng có thể áp chế thất tình lục dục, có vài người cũng sẽ sinh ra dục vọng. Cuộc sống như vậy về lâu về dài, dần dần có người trong tộc xuất hiện tâm lý phản nghịch. Nó hai một tiếng, giống như các ngươi giữ gìn Thái Bình Thiên Hạ là nhiệm vụ của thần tộc bọn ta, nhưng với nhiệm vụ quan trọng này, bọn ta không có khả năng biết hết mọi chuyện, như trong lòng thần tộc khác nghĩ gì, làm chuyện gì sau lưng nếu không, trước đây cũng sẽ không có người thần tộc chán ngấy mà lựa chọn đoạn ma. Tạ Vi Ninh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nàng tiện đã hỏi thêm, vậy trước khi ngươi đã trải qua diệt thế lần đó, hiện tại là chuyện thế nào? Đây đúng là điều mà ta muốn nói. Phượng Hoàng nói, ngươi còn nhớ ban nãy ta đã nói, đây là lần thứ ba ngươi đến đây không? Tạ Vi Ninh, nhớ chứ. Phượng Hoàng nói, hay là ngươi dùng linh lực vẽ hai đường ngang trên không chung, ngươi sẽ dễ hiểu hơn. Tạ Vi Ninh bối rối, làm theo lời. Tiếp theo Phượng Hoàng dùng linh lực đánh dấu hai điểm trên đường thứ nhất, rồi nói, chúng ta đặt đường thứ nhất là quỹ đạo cuộc sống ban đầu của ngươi. Điểm cắt đầu là lần đầu tiên ngươi tới. Điểm cắt còn lại là lần thứ hai. Tạ Vi Ninh nhìn rồi nói, xem ra thời gian giữa hai lần ta tới đây cách nhau không xa. Phượng Hoàng nói, có thể nói như vậy. Nhưng giữa khoảng thời gian này, rốt cuộc là ngươi tới lui bao nhiêu lần, thì bọn ta không biết. Chúng ta phỏng đoán, lúc ấy hai thế giới xuất hiện giao thoa, người tới được đây, một là thần hồn ngươi phù hợp, hai là trong lúc vô ý ngươi đã tạo điều kiện nào đó mới tới được. Lần đầu tiên, bọn ta suy đoán căn cứ vào thời điểm cấm địa bắt đầu xảy ra trục trặc. Nếu không phải như vậy, lần đầu tiên ngươi đã ở rất lâu và tiếp tục sinh sống, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng phát hiện không đúng và đưa ngươi trở về cũng sẽ không kéo dài tới lần thứ hai. Nó nói tiếp bọn ta phát hiện ngươi vào lần thứ hai, may mắn lúc ấy dù là đế nữ hay ngươi, đều còn nhỏ tuổi chắc sẽ không bởi vì sự cố này mà thay đổi cuộc sống. Trực tiếp đưa ngươi về thế giới ban đầu, đồng thời sửa chữa cấm địa, đóng cửa giao thoa của hai thế giới hoàn toàn, vì thế sau lần thứ hai ngươi không đến đây nữa. Tạ Vi Ninh, vậy lần thứ ba là, Phượng Hoàng vỗ cánh vung ra linh lực đáp xuống cuối đường thẳng của Tạ Vi Ninh. Tạ Vi Ninh sững sốt, đây là lý do mà ta nói ngươi thật sự chỉ sống một đời. Phượng Hoàng nói, tốc độ vận hành của hai thế giới không giống nhau, ngươi mới chỉ sống hơn 20 năm, mà bọn ta đã trải qua diệt thế. Lần thứ ba là khi ngươi sắp chết ta dựa vào sức mạnh huyết mạch mới đưa được ngươi tới thế giới này. Nếu ngươi có nhiều chấp niệm với thế giới kia, mọi chuyện sẽ không tiến triển dễ dàng như vậy. Tạ Vi Ninh phản ứng một lúc mới nói, đúng vậy, khi đó ta chỉ còn một mình, không có cha mẹ, không có lý tưởng nào. Phượng Hoàng lại dáng linh lực xuống đường thẳng kia cắt vào một vị trí quá nửa. Khoảnh khắc ta tận mắt chứng kiến diệt thế, không tiếc dùng toàn bộ sức mạnh để xoay truyền cục diện này. Nghĩ đến việc mang ngươi đến thế giới này phá vỡ cục diện, dùng hết toàn lực nhưng chỉ dịch chuyển được một đoạn ngắn để ngươi tranh thủ thời gian. Vị trí này chính là lần thứ ba ngươi tỉnh lại. Phượng Hoàng nói cho nên ở thế giới hiện tại, vào hai lần trước ngươi đến đây, tiếp xúc với người nào, nói điều gì, gặp chuyện gì, đều đã xảy ra rồi. Hóa ra là thế, tạ vi ninh hiểu được hai dòng thời gian, không nhịn được mà hỏi, nhưng ta nhớ ta đã biết đến thế giới này thông qua sách mà. Phượng Hoàng nói, "Bọn ta muốn kể lại những điều đã nhìn thấy và chuyện đã xảy ra với ngươi, nhưng nói quá nhiều sẽ dẫn đến phản phệ. Ngươi dùng thân phận đế nữ để ở lại cho nên chỉ có thể giới hạn sức mạnh trong khả năng chịu đựng của ngươi để biên soạn thành một câu chuyện kể lại mọi chuyện trước khi đế nữ tan nát cõi lòng mà tự sát cho ngươi hiểu." Tạ Vi Ninh bừng tỉnh đại ngộ, Thế nên nội dung mà nàng biết là chuyện mà đế nữ trước kia từng thật sự trải qua và nhìn thấy, khó trách nhìn thấy tình tiết chuyện xảy ra sau khi nàng tới có vài chi tiết không khớp bởi vì góc nhìn có hạn. Điều gì đã gây ra diệt thế? Ai muốn tiêu diệt thế giới? Tại sao lại diệt? Tạ Vi Ninh nói có thể nói với ta những chuyện này không? Ta có thể biết không? Người không chịu nổi, Phượng Hoàng quả quyết. Rốt cục cục diện ban đầu như thế nào chỉ có thể chờ sau khi ngươi hoàn toàn thay đổi kết quả và phá giải tình thế ta mới có thể nói với ngươi. Hiện tại ta chỉ có thể nói kẻ diệt thế chính là nam tử hoán đổi thần hồn với ngươi. Phong thầm, tạ vi ninh bột miệng thốt ra. Sao có thể, nàng căn bản không thể tưởng tượng một người tốt như hắn sao lại làm ra chuyện như thế. Phượng Hoàng rất phức tạp mà nói câu chuyện là thế ta không hề nói dối. Lúc ấy để bảo vệ thần hồn của ngươi ta bất đắc dĩ nghĩ ra một cách hoán đổi thần hồn ngươi với người gần nhất. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn ta ta còn khiếp sợ hơn ngươi bây giờ đấy. Tạ Vi Ninh bất giác hỏi, vậy ngươi có biết vì sao hắn muốn làm vậy không? Không biết, Phượng Hoàng nói, bọn ta chỉ có thể dự đoán trước kết quả, không biết chi tiết cụ thể bên trong. Nếu không hỏi hay có sự hiểu biết làm sao bọn ta có thể biết chuyện mà người khác trải qua được chứ? Tạ Vi Ninh cảm thấy đau đầu, khoanh chân ngồi xuống, hiện tại ta nghe ngươi nói những chuyện này, làm cho não đau nhức còn vô cùng hỗn loạn. Thật là, nếu nàng không phải người tiếp thu nền giáo dục thế kỷ mới, thì sao có thể dễ dàng tiếp thu mấy chuyện tương tự như tình tiết xuyên không chứ? Quan trọng nhất chính là, lúc còn nhỏ nàng đã từng gặp bất chắc mà đến đây ít nhất hai lần, bởi vì xuyên không nên thần hồn vẫn chưa hòa hợp với thế giới này hoàn toàn, quên đi chuyện đã xảy ra trước kia. Phượng Hoàng huyền chuyển nói, cho nên trước đó ta mới nói việc này rất phức tạp. Tạ Vi Ninh cất cao giọng, vậy ngươi còn để ta hỗ trợ phá giải, nhưng lại không nói gì với ta ta không biết chuyện gì thì sao có thể phá giải. Phượng Hoàng nói, ngươi không cần lo lắng điều này. Mấu chốt phá giải là ngươi, không liên quan đến vật khác. Huống hồ, ngươi tới nơi này đã lâu, ta cũng cảm ứng được tai ương diệt thế đang từ từ yếu đi. Tạ Vi Ninh ngơ ngẩn. Phượng Hoàng, ngươi xem, ngươi cảm thấy mình còn chưa làm gì, nhưng trên thực tế, ngươi đã thay đổi không ít rồi. So với ngươi, bọn ta có làm nhiều hơn đi nữa thì cũng ích. Tạ Vi Ninh, nàng có chút hoài nghi, còn đường phá giải này, không khỏi quá đơn giản rồi. Từ trước đến nay, nàng đều dựa vào suy nghĩ riêng mà làm. Phượng Hoàng nhìn biểu cảm trên mặt nàng, nhắc nhở chỉ là yếu đi khá nhiều, vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nhưng mà theo ta thấy thì ngươi chỉ cần làm chính mình là được rồi. Nó cảm thắn, phát triển theo sự vật nhưng bởi vì ngươi kết cục mới có sự khác biệt. Tạ Vi Ninh cảm ơn, áp lực lớn hơn rồi. Phượng Hoàng Trần An, đừng áp lực. Lúc nãy ta đã nói với ngươi mọi chuyện liên quan đến diệt thế, sau khi ngươi rời khỏi đây tất cả sẽ bị phong ấn trong trí nhớ của ngươi, đến khi ngươi phá giải tình thế xong mới nhớ ra. Tạ Vi Ninh bình đạm nói ờm. Phượng Hoàng, có điều, ngươi vẫn sẽ nhớ chuyện ấn Phượng Hoàng có thể giúp ngươi hoán đổi thần hồn. Tạ Vi Ninh, hả? Âm cuối của nàng hơi nâng lên, vừa rồi còn như cọng rau héo, lúc này đã sống dậy trong mắt tràn ngập ánh sáng. Phượng Hoàng nói, nhưng muốn khống chế tốt sức mạnh ấn Phượng Hoàng, chỉ phối hợp với ta thì vẫn chưa đủ, ngươi còn phải chăm chỉ tu luyện. Mượn cơ hội thập cảnh tháp lần này để tu luyện ta sẽ điều chỉnh không gian thập cảnh tháp một ngày bên ngoài bằng một tháng bên trong, đồng thời ta cũng sẽ dạy ngươi làm sao để vận dụng ấn Phượng Hoàng. Nhưng ta lo lắng thời gian dài, chuyện bên ngoài sẽ lại thay đổi. Ngươi chỉ cần ở đây 5 ngày, tu luyện ở đây 5 tháng cũng được. Sắc mặt tạ vi ninh biến đổi, bao nhiêu? 5 tháng, nàng ngẩn đầu quan sát một vòng, chỉ vào không gian sáng rực trống rỗng và nói, ngay tại đây. Không có một bóng người, chỉ có mình ta. Còn sáng rực rỡ như vậy, e là 10 ngày sau ta sẽ mù mất. Phượng Hoàng thầm nói, vì sao nghe trong lời của ngươi có sự ghét bỏ thế? Lũ tai tạ vi ninh khá thính, vừa nghe đã chất vấn có phải thập cảnh tháp có linh trí có thể giao tiếp với ngươi hay không. Nếu không sao từ lúc vào tháp lên cầu thang cho đến bây giờ toàn làm mấy chuyện mà ta nói không thích ở bên ngoài thế. Không gian trắng toát thế này ta không được chê à. Đến cả tu luyện ở trong tầng sách dưới lầu còn tốt hơn ở đây. Phượng Hoàng Tận tình khuyên bảo tu luyện cũng luyện tâm tính của ngươi. Tạ Vi Ninh nhìn nó chằm chằm, nhớ lại chuyện lúc đi trên cầu thang, cảm thấy chắc là thập cảnh tháp này rất cố chấp, bèn nói, người ngoài đều nói vào thập cảnh tháp có thể lấy được pháp bảo hoặc là bảo điển truyền thừa, sao đến lượt ta vào lại chỉ có mỗi thu luyện vậy? Đó là bởi vì, Phượng Hoàng nói, cảnh giới tu vi trong cơ thể ngươi, phòng ngự ngoài thân cũng không có tác dụng, quan trọng nhất vẫn là thần hồn, có ta che chở thần hồn của ngươi, ngươi còn muốn pháp bảo khác thì có tác dụng gì? Nếu đưa bảo điển truyền thừa khác cho ngươi, dù có tiếp thu cũng chỉ học được tầng thứ nhất, còn mất nhiều thời gian, càng lãng phí hơn. Còn về pháp bảo trên người ngươi có lưu huỳnh tinh tượng lăng, vật thần tộc có thể tấn công, phòng thủ và chống cự, ngươi còn muốn cái gì nữa? Với kế hoạch hiện nay, đương nhiên ngươi phải chăm chỉ tu luyện củng cố tu vi của ngươi mới là chính đạo. Tạ Vi Ninh khoanh hai tay, chống lên đầu gối, trừng mắt nhìn thẳng vào nó. Nàng có thể tu luyện cũng có thể chịu đựng được ở đây 5 tháng, nhưng vất vả mới vào tới còn phải chịu áp lực phá giải tình thế, sao có thể đối xử với nàng qua loa như vậy? Còn nói mấy câu đã muốn đuổi nàng rồi. Sau một lúc lâu, Phượng Hoàng Thỏa Hiệp thật ra có thể truyền thêm cho ngươi một ít tu vi. Nhưng ngươi vẫn cần củng cố, không thể bỏ qua 5 tháng. Chà, qua loa thế ư, tạ vi ninh hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ không có chuyện của các ngươi, hiện tại ta đã đến địa phủ chuẩn bị truyền thế uống xong canh mạnh bà mất ký ức rồi, không cần nhọc lòng cái này cái kia kết quả vừa mới chết đã bị kéo qua đây phá giải. Phượng Hoàng bị bắn trúng mấy mũi tên, trột dạ nói thế này nếu ngươi muốn những thứ khác, sau này khi ngươi có thời gian thì có thể đến. Chỉ cần ta còn ở đây thì có thể tùy ý ra vào thập cảnh tháp lấy bao nhiêu vật cũng được. Thậm chí, ngươi phá giải xong mà muốn dọn sạch cũng được. Tạ Vi Ninh thầm nói. Không ngờ đấy, ngươi còn có bản lĩnh này. Phượng Hoàng thở dài, chỉ là ta không nghĩ tới, thì ra ngươi cảm thấy hứng thú với mấy vật ngoài thân vô dụng này. Tạ Vi Ninh nói, đồ vật vô dụng mà thập cảnh tháp dâng đến tay, so với việc thập cảnh tháp không cho gì cả, hai việc này có sự khác biệt rất lớn đấy. Ngươi không thể bởi vì cảm thấy vô dụng thì không thèm chót đây là thái độ. Phượng Hoàng lờ mơ hiểu ra. Tạ Vi Ninh đang định bắt đầu tu luyện, lại nhớ ra một chuyện, nếu ta bị ngươi kéo đến thế giới này, vậy đế nữ ban đầu đã đi đâu rồi? Lúc trước ngươi nói, ta nghe có ý dường như đế nữ vẫn chưa chết. Phượng Hoàng nói, chúng ta vốn định để ngươi và đế nữ một thể hai hồn, sau khi giải quyết mọi chuyện sẽ tìm một nơi thích hợp cho thần hồn ngươi, hoặc đưa ngươi về thế giới ban đầu. Kết quả khi thế giới này sắp quay ngược thời gian về quá khứ, đế nữ muốn giữ lại toàn bộ ký ức nhưng thần hồn nàng ta đã hao tồn, không chịu nổi sức mạnh của thế giới ta cũng chỉ đành đưa nàng ta đến thân thể của người ở thế giới kia. Tạ vi ninh hả, sức mạnh thế giới của người ôn hòa, không nguy hiểm như nơi này của bọn ta cho nên thần hồn đế nữ rất thích hợp đến đó. Phượng Hoàng do dự một chút rồi nói. Hơn nữa, khi ngươi hoán đổi thần hồn với đế nữ, sinh ra một liên kết ngắn, trùng hợp ta đã cho lùi quá khứ cho nên thế giới kia của ngươi hiện tại cũng quay ngược lại một đoạn nhưng chỉ có đế nữ biết. Nét mặt tạ vi ninh rất đặc sắc, sau khi nàng biến hóa mấy lần, nghĩ thông suốt rồi, lại nhẹ nhàng thở ra cười nói, vậy hẳn là nàng ấy trở về lúc ta còn nhỏ nhỉ. Phượng Hoàng, đúng vậy, hơi nhỏ tuổi. Tạ vi ninh lập tức cười tít mắt, vậy có phải nàng ấy cũng sẽ phải tận hưởng 9 năm giáo dục bắt buộc không? Phượng Hoàng khó hiểu cái gì, không có gì, không có gì, tạ vi ninh xua tay, cơ thể càng thêm khoan khoái, rất thỏa mãn, rất hài lòng. Tốt quá, có người vác gánh nặng giống nàng, cảm thấy thật vui sướng. Rất tốt, nàng cười sảng, nếu trở về quá khứ, vậy hẳn là mẹ của nàng vẫn còn sống. Như thế, đế nữ nhất định cũng sẽ bị thúc giục học tập thi cấp 3 thi đại học. Quá là hay. Tạ Vi Ninh đứng lên, vung tay nói, "Người đâu, giúp ta giảm ánh sáng trong không gian này một chút, nếu được thì đổi khung cảnh thành thảo nguyên rộng lớn hoặc bờ cát biển dài cũng được. Ta muốn bắt đầu tu luyện." Phượng Hoàng Thập Cảnh Tháp, trong một bí cảnh gần thành trấn tiên giới, ngôi nhà hẻo lánh nhà cửa truyền ra một tiếng vang, bên trong kết giới, pháp thuật đầy trời, có người đang đối luyện với nhau. Giang nhược vụ đổ mồ hôi khắp người y phục trắng trên người phụ kín vết thương, người đối diện nàng đang nhìn xuống dưới khi nàng dừng lại, chỉ thấy thần sắc phó liên giao lãnh khốc vô tình, liền nét mặt nghiêm lại, tiếp tục lao về phía giang nhược vụ. Người giang nhược vụ nổi giận, không phải đã nói chỉ là đối luyện, vì sao lần nào cũng hạ từ thủ ngươi định dồn ta vào chỗ chết sao. Gương mặt người đối diện không đổi sắc âm điệu không hề dao động tiểu thư, mệnh lệnh của chủ nhân tuy chỉ là đối luyện nhưng ta không cần nương tay. Người nghĩ đến chỗ tốt đi, đối luyện như vậy mới ca một trên thích được tiềm lực của người cũng có thể khiến người mau chóng trưởng thành. Nghe thấy hai chữ chủ nhân, Giang Nhược Vụ lập tức nghĩ đến phó liên giao, không thể khắc chế mà nhìn lướt qua, sau khi thấy vẻ mặt của bà toàn thân run dậy yếu ớt nói, dù là thế, hiện tại cũng đã luyện nửa ngày. Người đối diện chỉ nói tiểu thư hẳn cũng biết vì sao chủ nhân lại tức giận như vậy. Giang Nhược Vụ cắn môi thật mạnh. Đương nhiên nàng biết bởi vì nàng đã thua đại hội tiên phẩm, lại thua cả hái đèn sao, cô cô cảm thấy nàng vứt hết mặt mũi của phó ra mới đưa nàng ra ngoài tăng cường tu luyện. Nhưng nàng đã luyện nửa ngày, không được nghỉ ngơi, theo điệu bộ này, phòng chừng phải luyện một ngày một đêm, mà ngày mai còn phải vào bí cảnh liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng, Giang Nhược Vũ thấp giọng nói, nhưng ta so với người khác đã là thượng thừa rồi. Há có thể nôn nóng tu luyện như vậy, vì sao phải ép buộc ta? Đại hội tiên phẩm rồi đến hái đèn sao chuyện chưa được bao lâu mà dường như hận không thể bắt nàng đột phá kim tiên trong vòng vài ngày. Nàng cũng không biết rốt cuộc cô cô đang gấp gáp chuyện gì. Người đối diện nói tiểu thư chi bằng người tự nói lời này với chủ nhân đi. Giang nhược vụ trầm mặc một lát lắc đầu. Không biết là do sắc mặt của cô cô quá khó coi hay do khí thế quá mạnh mẽ, hay do nàng cảm thấy thân là nữ nhi của thiên thần tướng chỉ làm được mức này là quá mất mặt cho nên không dám đối mặt với cô cô cũng không dám đến gần hay nói quá nhiều. Nàng nghĩ nếu xuống dưới cãi nhau với cô cô vài câu, sợ là tu luyện càng khó hơn trước. Nghĩ như vậy, giang nhược vụ chỉ đành lao mồ hôi, tiếp tục cầm pháp trượng lên, đánh về phía người đối diện. Phó liên giao nhìn từ bên dưới cơ thể giống như hầm băng, liên tục tỏa ra khí lạnh. Thị nữ bên cạnh thấy thế, nhỏ giọng khuyên nhủ chủ nhân, suy cho cùng tiểu thư ở phàm giới sinh sống chưa được mấy năm, nàng ấy so với chúng ta chỉ là một đứa trẻ, làm được đến hiện giờ đã không tệ rồi. Phó liên giao cười lạnh ký ức của nó chỉ có mười mấy năm, nhưng thân thể nó chỉ có mười mấy năm sao. Thị nữ sững sờ, sắc mặt phó liên giao âm trầm, nó có huyết mạch phó ra còn có huyết mạch bán thần, có gì mà không đủ nữa. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ mất mặt như vậy. Ở trên đài đấu pháp tự lùi bước hái đèn sao thì cảm thấy không hái được đuổi không kịp cũng đành lui. Thế mà còn không bằng đế nữ mới chỉ hơn 100 tuổi. Tạ vi ninh kia chẳng qua là huyết mạch tiên gia bình thường, còn ăn chơi chát táng cả trăm năm. Thị nữ, nhưng trung quy tiểu thư cũng chỉ có ký ức mười mấy năm tương đương với việc chỉ sống mười mấy năm. Phó liên giao nặng nề hít sâu một hơi, khuôn mặt lập tức dịu dàng, cười nói, phải rồi, có lẽ là vậy, kinh nghiệm quá ít mới khiến nó trở nên vô dụng như vậy. Tiếp theo lại nở nụ cười quyến rũ, nhưng sức mạnh huyết mạch của nó cũng đủ để bù đắp những phần thiếu hụt này. Thị nữ không biết nên nói thế nào, đành ngậm miệng không nói. Trên trời vẫn đang quyết đấu kịch liệt chưa được bao lâu, đột nhiên máu tươi rơi xuống từ trên không. Bọn họ vốn thường thấy cảnh này, dùng toàn lực so tài lý nào mà không bị thương chứ. Nhưng sau đó, một bóng dáng yếu ớt rơi từ trên trời thẳng xuống. Tiểu thư, đám người sợ tới mức đứng dậy, vội vàng tiến lên đón lấy. Phó Liên Giao chạy đến cúi đầu nhìn giang nhược vụ mặt cắt không còn giọt máu, vô cùng thê thảm, khóe miệng còn đọng việt máu, cổ áo cũng nhuộm đỏ. Bà kinh ngạc, khó tin mà nói thế này là sao? Mau gọi người tới xem. Bà nói rồi lại cúi người kiểm tra, sau khi vào thần phủ liền rời khỏi ngay tức khắc hoảng hốt nói, sao nó lại đột nhiên suy yếu như vậy? Thị nữ nói chủ nhân có lẽ do luyện quá lâu mới. Không thể nào, Phó Liên Giao quả quyết nói. Chỉ luyện đến mức này, sao có thể có chuyện gì được? Trước đây ta luyện đến chết cũng sẽ không biến thành thế này. huống chi nó còn có, còn có huyết mạch thần tộc, phó liên giao ngơ ngẩn nhìn, khó mà tin được, nàng ta có huyết mạch thần tộc sao lại suy yếu đến mức này? Không thể nào tuyệt đối không thể sai. Tùy phó liên giao nghĩ như vậy, thân thể lại lui về sau một hai bước, đáy lòng có chút bất ổn, đứng thẳng người, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, gọi thị nữ tới và nói ta soạn một mật tin, ngươi gọi người đến để chuyển đi. Bên ngoài đã trôi qua năm ngày, vẫn chưa có ai ra khỏi tháp. Năm ngày đối với bọn họ mà nói thật ra vô cùng ngắn, trong ghi chép cũng chưa từng có người nào ra ngoài trong thời gian ngắn như vậy. Mọi người cũng thản nhiên chờ bên ngoài. Đúng lúc này cổng lớn thập cảnh tháp có chút động tĩnh. Mọi người ngẩn đầu, nhìn thấy đế nữ rất bình tĩnh bước ra, bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn, có vẻ như một chút vui mừng hay buồn bã cũng không có, hoàn toàn khiến người ta không nhìn ra nàng đã gặp chuyện gì bên trong. Không phải chứ, Phàm là người tiến vào tháp ai ra ngoài ít nhất trong mắt cũng có một tia thỏa mãn còn có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Sao đế nữ có thể không chút gợn sóng như vậy? Chẳng lẽ nàng thu luyện tâm cảnh vững vàng đến thế à? Mọi người sốc trong lòng, đứng lên nghênh đón, chúc mừng đế nữ trở về thuận lợi. Có người đến cùng người được vào tháp nhìn thấy nàng, thận trọng hỏi, hẳn là đế nữ có được không ít cơ duyên trong tháp nhỉ? Tạ vi ninh nhìn sang, không ít, đâu ra mà không ít, nàng nhàn nhạt nói, vào thập cảnh tháp chỉ được lấy một vật ngươi quên rồi à? Người nọ vội vàng xin lỗi, đúng đúng đúng, thật xin lỗi, là ta vội ý mạo phạm rồi. Không sao, tạ vi ninh xoay người, xuống bậc thang từng bước một. Phù ngạn và ám giao vệ nghe tin, vội vàng nhanh chân chạy đến từ một nơi không xa, nói, điện hạ. Tới rồi à, giọng nói tạ vi ninh vô cùng bình ổn. Phù ngạn kinh ngạc nói, điện hạ, sao người trở nên thế này? Cảm thấy dường như không giống người trước đây. Trông khí chất trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng lại phảng phất mất đi sức sống, nhất thời khiến người ta liên tưởng đến ma chủ. Hà, tạ vi ninh xoay đầu nhìn về phía nàng nói, có sao? Phù ngạn đầy ám giao vệ nàng ta cũng phụ họa sát thật có chút không đúng. Ánh mắt tạ vi ninh mơ hồ, nhìn về bầu trời rộng lớn phía xa mà cảm khái, vậy có lẽ là do vẫn chưa thích nghi được với sự rộng lớn bên ngoài. Các người không hiểu, hiện tại ta bước ra, mỗi một bước đều rất hư ảo, cảm giác như đã cách mấy đời. Nàng ở trong tháp cũng thấy được những đồ vật rất mới lạ. ấn phượng hoàng có thể kiểm soát sự hoán đổi thần hồn của nàng và phong thầm, hơn nữa còn do nàng khống chế khi nàng biết tin này hẳn là rất ngạc nhiên vui mừng chỉ tiếc rằng sau khi tu luyện năm tháng niềm vui sướng này đã bị bào mòn hết thảy nhưng mà nàng đã nghĩ tới rồi tạ vi ninh cúi đầu đáp lời ám giao vệ mấy nay ở bên ngoài ma chủ có liên lạc với các ngươi không liệu năm ngày có tính là quá dài ám giao vệ giữ người sau đó sắc mặt không hề thay đổi mà nói điện hạ năm ngày không dài chút nào tạ vi ninh gật đầu tránh bọn họ đến nơi khác thở thật dài rồi lấy thông lục ni ra sau khi đưa thần thức vào, dấu chấm không ngừng lóe sáng, một hồi lâu vẫn không có người trả lời. Tạ Vi Ninh thử lại lần nữa, kết quả vẫn thế. Ế, lúc này nàng mới cảm thấy hơi lạ, trở về hỏi Ám Giao Vệ. Mấy ngày nay ma chủ các ngươi bận rộn chuyện gì sao? Ám Giao Vệ nói ta quên nói. Hôm qua chủ thượng dẫn tả hữu hộ Pháp vào ma giới dọn sạch hắc tẫn chu và ma vật mấy thứ kia mọc lên um tùm, ma giới hiện giờ do chủ thượng trưởng quản không thể chỉ lo mỗi vô niệm thành, lúc này có lẽ đang ở các nơi trong ma giới. Thế à, được rồi, Tạ vi ninh không hề nghi ngờ. Vậy ngươi liên hệ với ma giới, nếu ma chủ rảnh rỗi thì nói với ta. Tu luyện 5 tháng trong một không gian như thế thật sự quá bức bối. Bây giờ không hiểu sao, nàng chỉ muốn tìm hắn để trò chuyện. Ám Giao vệ đáp vâng, Điện hạ yên tâm, nếu có tin tức ta sẽ nói với người ngay lập tức. Chương 68 mươi Ma chủ các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tạ Vi Ninh ra khỏi thập cảnh tháp, không có hứng thú với chuyện người khác sẽ được thứ gì, nếu đã không muốn chờ, bèn dẫn phù ngạn và Ám Giao vệ về tiên Cung. Tuy nàng luyện 5 tháng trong tháp thân thể vẫn ổn, nhưng tinh thần hơi mệt mỏi, nhớ đến việc canh cánh trong lòng nên không muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, dứt khoát tới hỏi Tiên Đế Tiên Hậu đã điều tra như thế nào trước tiên. Lúc tới bằng thuyền mây, trở về cũng dùng thuyền mây. Buổi sáng bước lên thuyền mây có lẽ đến khi mặt trời xuống núi mới đến được tiên cung. Tạ Vi Ninh trong phòng ở tầng 2 thuyền mây, ngồi xuống tựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài tốc độ thuyền mây khá nhanh tầng mây như những bóng trắng lướt qua. Điện Hạ Phù ngạn bưng một đời bánh ngọt vào, nhìn thấy tạ vi ninh liên tục ngắt những quả nho trên bàn, chỉ nhìn sơ vài lần rồi lột vỏ ném vào miệng, đôi mắt hướng ra cảnh sắc bên ngoài, không có vẻ hưởng thụ như trước mà tựa như rất nhạt nhẽo vô vị. Nàng không khỏi hỏi thăm, món ăn không hợp khẩu vị sao? Nếu điện hạ muốn ăn gì cứ việc nói với nô tỳ. Thì... Hà, không có, tạ vi ninh hoang mang quay đầu lại, trông thấy nàng ấy có vẻ hơi lo lắng, thuận tay lấy một trái cam từ đờ ịa trái cây rồi tách ra rất ngon, rất mọng nước cũng rất ngọt, ngươi muốn nếm thử hay không? Không cần, nô tỳ biết là ngọt mới đưa cho điện hạ. Phù ngạn lắc đầu, Tạ Vi Ninh thấy thế bèn không nói nữa, được rồi, nếu ngươi muốn ăn thì tự lấy. Nàng đặt xuống một nửa trái cam tay cầm một nửa kia, lại chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm cúi đầu mà tách từng múi cam ra nhét vào miệng từ tốn nhai không nhanh không chậm. Phù ngạn đứng an tĩnh bên cạnh nhìn nàng rồi lại nhìn sang cửa sổ cảm thấy căn bản không thấy rõ cảnh sắc bên ngoài chỉ có mây mù chim bay yêu thú có gì đẹp đẽ chứ. Chẳng lẽ do tu vi của điện hạ cao hơn nàng cho nên tốc độ nhanh như vậy cũng có thể thấy rõ sao. Nhưng nàng có một trực giác khó hiểu nhìn điện hạ có vẻ không phải muốn ngắm cảnh đúng hơn là cảm thấy trong phòng chẳng có gì đẹp mới lơ đãng nhìn ra ngoài để giết thời gian. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến ba tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc của ám giao vệ vang lên, điện hạ. Phù ngạn nhìn sang, đế nữ vừa rồi còn chán sắp chết, nháy mắt đã xoay đầu, ngồi thẳng người, nghền cổ nhìn về phía cửa tựa như cái đầu mèo lấp ló mà nàng từng thấy trước đây. Tạ vi ninh nói rất nhanh, vào đi, tiếng kẽo kẹt rất nhỏ vang lên, phù ngạn nghe có người đẩy cửa phòng phía sau, nàng không lập tức quay đầu như người tránh đi để đối phương bước vào như trước mà chỉ đứng xích vào trong một chút vẫn nhìn chằm chằm đế nữ. Tạ Vi Ninh không chú ý tới phù ngạn có gì khác thường, nhìn thấy ám giao vệ tiến vào cương mặt hiện ra ý cười đến cả mình cũng không phát hiện ngữ điệu nhanh nhẹ có chuyện gì. Ám giao vệ vốn bước đi bình thường, nghe thấy lời này, tức khắc bước chân hơi sững lại, rồi theo thói quen mà đến bên cạnh phù ngạn nói, ban nãy thuộc hạ kiểm tra một vòng xung quanh không xảy ra việc gì bất thường. Tạ Vi Ninh ngẩn người, dường như không ngờ ám giao vệ vào đây là muốn nói đến chuyện này. Ám giao vệ thấy sắc mặt đế nữ mau chóng trầm xuống, rồi lại khôi phục sự bình tĩnh, do dự nói, điện hạ chủ thượng phân phó, ngoài những tình huống đặc thù, mọi nơi mọi lúc đều phải đi theo bên cạnh để bảo vệ người. Nếu có chỗ mạo phạm đến người hoặc có chỗ người không thích mong điện hạ nói rõ thuộc hạ sẽ thay đổi. Không có, tạ vi ninh hồi thần lại, ta chỉ thuận miệng hỏi, ngươi đừng để trong lòng. Phù ngạn đứng một bên nhìn thấy hết từ đầu tới cuối còn nhìn thấy đế nữ các nàng nói xong dường như hơi thở dài nhưng vẫn chưa thành tiếng. Tiếp đó, nàng phát hiện đế nữ thở dài xong tầm mắt hướng tới bên hông, liếc mắt nhìn thông lục nghi rồi rời đi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình trạng y hệt như lúc nàng vừa bước vào phòng. Phù ngạn mơ hồ hiểu ra chút gì đó tuy đế nữ các nàng trước đây tránh mặt bọn họ nhưng nhất cử nhất động và lời nói đều biểu lộ có thể liên lạc với ma chủ bất cứ lúc nào. Vậy chỉ có thể là đế nữ và ma chủ đã trao đổi thần thức trong thông lục nghi. Điện hạ trước đây rất chú trọng nghi thức của thông lục nghi, để chứng minh sự đặc biệt giữa mình và phong hành tiên tôn, cố tình chỉ để thần thức của đối phương ở thông lục nghi còn yêu cầu phong hành tiên tôn cũng phải làm vậy. Lúc ấy tiên tôn cảm thấy phiền, nhưng bảo bối của điện hạ rất sau đó, điện hạ tỉnh lại từ lần từ lôi đầu tiên, đích thân hủy đi thần thức của đối phương. Hiện giờ, lại đặt thần thức của ma chủ vào. Phù ngạn nghĩ một chút cảm thấy rất bình thường, đây là chuyện mà điện hạ các nàng sẽ làm. Xem ra điện hạ vô cùng thích ma chủ, nghĩ lại trước khi điện hạ ở ma cung diễn kịch với ma chủ, không mà nguy hiểm cũng phải điều tra bọn họ, nhưng theo thời gian dần trôi, e là cũng nhờ chân tình của ma chủ đã cảm hóa điện hạ mới để tâm đến ma chủ như vậy. Có điều điện hạ trước đây đối với ma chủ rất thẳng thắn, cũng rất to gan, sao lúc này lại bắt đầu dè chừng rồi. Lẽ nào khi thật sự thích một người, làm việc cũng trở nên thận trọng hơn? Phù ngạn đưa tay ra sau, vẫy tay xua đuổi ám giao về. Người đằng sau nhìn thấy biết nàng có việc muốn nói với đế nữ trung quy không phải thân tín bên người đế nữ, bèn tìm một lý do đi kiểm tra tiếp để lui ra. Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Phù ngạn thấp giọng hỏi, điện hạ, nô thì thấy người nhìn về phía thông lục nghi nhiều lần có phải muốn nói chuyện với người nào đó không? Nô thì cảm thấy, nếu thực sự có chuyện không thể buông bỏ quan trọng nhất là kịp thời liên lạc với đối phương. Tạ Vi Ninh vô thức nói, nhưng đối phương rất bận rộn, ta không thể quấy rầy. Phù ngạn, Nô thì cảm thấy, cho dù có bận rộn, ắt hẳn cũng có thể dành chút thời gian để báo cho người khác. Ít nhất hai bên nhắn nhủ với nhau sẽ khiến người còn lại an tâm. Huống chi, người ra khỏi thập cảnh tháp đã được một nén nhang rồi. Ừm, Tạ Vi Ninh trầm ngâm một lát gật đầu nói. Người nói có lý, để ta thử xem. Dứt lời, nàng cầm lấy thông lục nghi, đồ vật ngày thường vừa lạnh vừa nhẹ lúc này cầm trên tay dường như hơi nặng. Nét mặt tạ vi ninh chỉ bối rối trong giây lát, sau khi phù ngạn nói càng thêm tự tin theo trái tim mình mà đưa thần thức vào thông lục nghi. Điểm sáng nhấp nháy, một lát sau tạ vi ninh thu hồi thần thức ném thông lục nghi tĩnh lặng kia lên bàn ngoảnh gương mặt vô cảm sang nơi khác. Phù ngạn cũng ngậm chặt miệng. Việc đã đến nước này, nàng cũng không biết nên nói gì mới tốt. Tạ vi ninh ngả người tựa lên ghế, hơi rũ mắt nhìn chằm chằm vào thông lục nghi, vẻ mặt hình như có chút không vui. Sau một lúc lâu, nàng chợt đứng dậy hỏi ám giao vệ đâu rồi. Phù ngạn lập tức đẩy cửa ra ngoài gọi một tiếng. Ám giao vệ vào phòng, tạ vi ninh hỏi, chắc là ma chủ các ngươi không xảy ra chuyện gì nhỉ. Ám giao vệ thông dong nói, điện hạ yên tâm, hôm nay thuộc hạ đã liên lạc với ám giao doanh. Ma chủ đang ở sâu trong ma giới giao chiến với ma vật. Tạ vi ninh ngồi xuống, thở vào nhẹ nhõm nói, hóa ra là vậy. Nếu còn đang xử lý ma vật vậy đã rõ cả rồi, là do nàng suy nghĩ quá nhiều. Nàng cũng biết mỗi người đều có chuyện bận rộn, không phải lúc nào cũng dễ dàng rảnh rỗi nói chuyện phiếm với người khác. Nghĩ vậy, tạ vi ninh bèn an phận nằm liệt như cá mặn, lặng lẽ chờ đợi trở về tiên cung. Như tạ vi ninh dự đoán, khi mặt trời lặn xuống, thuyền mây đúng lúc rừng ở ngoài ngay tiên môn. Nàng dẫn bọn phù ngạn vào tiên cung, trực tiếp đi tìm tiên đế tiên hậu. Tiên đế cũng đã nhận được tin tức trước đó, đứng bên ngoài đón nàng vào. Ninh Nhi có thu hoạch được gì ở thập cảnh tháp không? Tiên đế hỏi, tạ vi ninh quả thực thu hoạch không ít hơn nữa tu vi càng tiến bộ, nhưng mà con không lấy được pháp bảo sách quý nào cả. Tiên đế hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng giấu đi cười chân an, không sao, những thứ đó đều là vật ngoài thân. Thập cảnh tháp chỉ đưa ra một con đường thích hợp nhất con vừa thăng cấp thượng tiên cách đây không lâu, là lúc cần cùng cố cảnh giới. Hơn nữa, nếu con muốn bảo vật gì, ta và mẫu hậu không thể cho con sao. Trong lòng Tạ vi ninh cảm khái tài khí đại thô, nhưng không lộ ra ngoài cảm ơn phụ đế, nhưng hiện tại con không cần bảo vật nào. Hơn nữa con cảm thấy người nói cũng đúng tăng cường thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Tiên hậu nhìn ra đáy mắt nàng có chút mệt mỏi, bèn hỏi, sao Ninh Nhi mới đi 5 ngày đã thành thế này rồi, hay là vào tầm điện nghỉ ngơi nhé? Không cần không cần, tạ vi Ninh vội vàng từ chối, còn đi thẳng tới tiên cung chủ yếu là do nhớ tới chuyện đã nói với hai người lúc trước. Mẫu hậu có tra ra được gì từ khúc liên chi không? Không phải con nghi ngờ nàng ta đã làm chuyện gì, chủ yếu là mấy lần trước con nhận thấy trạng thái bị thương của nàng ta hơi kỳ lạ mới lo lắng nàng ta đã xảy ra chuyện gì hay không. Tiên đế và tiên hậu nhìn nhau, khẽ than một tiếng, nhưng rất vui mừng nói con càng lớn càng trở nên ổn trọng còn quan tâm đến tiên giới, sau khi làm xong việc của mình còn nhớ đến việc chính, không ham chơi như trước nữa, đã tiến bộ không ít rồi. Còn thay đổi như vậy, bọn ta cũng yên tâm ngày sau có thể giao lại tiên giới cho con rồi. Nói xong, nâng tay gọi người trình lên chứng cứ đã âm thầm tra lúc trước. Tiên hậu nhìn chứng cứ, nét mặt hơi có chút khác thường, âm thanh phát ra hơi thay đổi, hắng giọng lại mới ổn định được trước khi con đi đã đặc biệt nói với bọn ta khúc liên chi đứng ở vị trí người khác không chú ý mà nhìn liên phó liên giao rời đi, nét mặt có chút biến hóa. Lúc bọn ta điều tra còn tra thêm mối quan hệ giữa nàng ta và phó liên giao. Tạ Vi Ninh nhìn tiên hậu chủ động bước đến ngồi bên cạnh ôm lấy bà, lặng lẽ bày tỏ sự chân an, sau đó nhìn về phía tài liệu được trình lên kia. Nhìn một lúc mới hiểu ra tại sao tiên hậu lại như vậy. Nội dung bên trong, điều tra về cuộc đời của Khúc Liên Chi, mỗi lần ra ngoài đi đâu hay làm chuyện gì còn có những bằng chứng mà tiên quan âm thầm cải trang tìm những người liên quan để hỏi thăm. Nhìn qua không có gì bất ổn, tựa hồ cũng không liên quan đến Phó Liên Giao. Nhưng đến nội dung thứ hai, lại ghi về Phó Liên Giao, điều tra cuộc đời cũng không phát hiện ra vấn đề. Sở dĩ nói như thế, bởi vì Tạ Vi Ninh cảm thấy, nếu có người cố tình tránh tầm mắt của người bên cạnh thật sự lén lút làm chuyện gì đó e là như thế cũng không tra ra được. Đến đây vẫn tính là bình thường, nhưng nhìn lại những nơi mà Phó Liên Giao từng đi qua mấy năm nay, lại có chút không đúng. Nhìn thoáng qua thì không có gì, thời gian của hai người không hề có bất cứ điểm chung nào, nhưng mỗi một nơi mà Khúc Liên Chi đến, đều là nơi mà Phó Liên Giao từng đi qua. Phó Liên Giao du lịch rất nhiều, khéo ở chỗ bà ta đi nhiều như vậy, đúng lúc bao gồm những nơi mà Khúc Liên Chi đã đến. Thời gian mà Khúc Liên Chi đi, đều muộn hơn Phó Liên Giao một chút. Nếu nói chỉ trùng hợp một hai lần thì cũng thôi, nhưng nơi nào của khúc liên chi cũng đều trúng, cho thấy nàng ta và phó liên giao trông như chẳng có chút quan hệ nào, nhưng lại có một mối quan hệ sâu sắc gì đó mà người khác không thể biết. Điều này còn đáng sợ hơn trực tiếp tra ra hai người có liên hệ quả thực càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Tiền hậu thấy nàng đọc xong liền nói thế nên, về sau bọn ta tiếp tục âm thầm điều tra khúc liên chi. Tuy rằng nàng ta cảnh giác cẩn thận, cũng rất chú ý với đám thiên quan, nhưng không đoán được còn có ta đứng sau cha ra một vài chuyện nhân lúc nàng ta không chú ý. Trong cơ thể nàng ta có một cấm chế con rối giống y đồng trước kia. Cái gì, tạ vi ninh khiếp sợ thốt lên. Hơn nữa, nàng ta sinh ra đã là cô nhi, so với y đồng mà bọn ta từng tra trường hợp diệt tộc trong nhà cũng y chang như thế. Tiên hậu nghiêm túc nói, bởi vậy nên bọn ta nghi ngờ, mỗi một chỗ khúc liên chi đi qua đều có người ra lệnh. Khả năng là phó liên giao rất lớn, nhưng có lẽ phía sau hai người này còn có một người lớn hơn. Điều tra mới chỉ là bên ngoài, trong bóng tối có những gì, sợ là càng kinh khủng hơn. Tạ Vi Ninh hỏi, vậy các nàng muốn làm gì? Vì sao trên người khúc liên chi lại có vết thương? Những nơi từng đến có gì đặc biệt không? Vị trí đó trông có vẻ rất bình thường mà. Những điều này vẫn chưa biết được. Tiên đế tiên hậu thấy gương mặt nàng mau chóng bình tĩnh lại, còn hỏi mấy vấn đề liên tục bèn đứng lên nói. Ninh Nhi, hẳn là con còn nhớ lời mà bọn ta đã nói lúc trước, phải đến chỗ thần tộc xem thử chứ. Tạ Vi Ninh, nhớ à? Tiên Hậu nói, trước kia con không thích tu luyện, cũng không muốn tiếp quản việc tiên giới, bọn ta nghĩ con không muốn thì cũng không miễn cưỡng. Nhưng hiện nay con đã thay đổi, con muốn phải trở thành tiên đế, hiện tại có một số việc con cũng nên biết rồi. Con còn nhớ quan thế đài không? Tạ Vi Ninh có chút ấn tượng, dường như trong một góc xó xỉnh của nguyên tắc hiện ra một chút ký ức. Lúc này tiên đế mới xen lời con theo bọn ta đến quan thế đài đi. Lúc ba người cùng vào quan thế đài tiên đế tiên hậu còn dạy cho tạ vi ninh nên dùng khẩu quyết nào để tiến vào, vào xong làm cách nào để phát hiện chỗ nào không đúng, bình thường vận hành quan thế đài như thế nào. Vừa nãy nói đến phương pháp hồi tưởng, đây là thứ hôm nay bọn ta muốn cho con xem. Tiên hậu nói, xem y đồng trước cùng với một vài tiên quan bị diệt tộc mà bọn ta đã kiểm tra thực hư. Mặt nước của quan thế đài trên cao phản chiếu bóng hình ba người rõ ràng như tấm gương, không có gợn sóng, cũng không nhìn thấy được hình ảnh nào khác. Lúc hồi tưởng tra xét những người bị diệt tộc, mặt nước hình thành lốc xoáy rồi khôi phục sự phẳng lặng qua một lúc mới lộ ra một cái đuôi của yêu thú. Tạ vi ninh thắc mắc đều giống nhau, nghĩa là sự diệt tộc của bọn họ đều do yêu giới ra tay sao. Không sai, hơn nữa trong tay đối phương rất có thể đã có vật của thần tộc mới khiến quan thế đài không có cách nào tra được cụ thể. Tiên hậu nói con xem tiếp một cái khác, tiên đế thi triển pháp thuật tiên hậu đứng nhìn và chậm rãi bổ sung, phó liên giao đã từng nói, lúc ấy gia đình muội ấy bị đại chiến ảnh hưởng, ngoại trừ bản thân không một ai sống sót, huynh trường thiên thần tướng cũng chết trận. Chuyện này vốn không có gì bất ổn, nhưng sau khi cha ra nhiều người trùng hợp bị, diệt tộc như vậy ta và phụ đế con nhớ tới, mới có chút hoài nghi. Hình ảnh trên quan thế đài ghi lại thảm họa diệt tộc của phó liên giao, giống như những người khác xoáy nước khôi phục sự phẳng lặng. Thì lạ hơn chính là trong thời gian chờ tương tự, không hề xuất hiện cái đuôi yêu thú nào. Tim tạ vi ninh hững một nhịp, nói, đây đây nghĩa là sao? Nghĩa là sự diệt tộc của bà ta cũng do vật thần tộc mới không thể tra rõ nội dung. Nhưng không lộ ra đuôi yêu thú, tức là không phải do yêu giới làm. Nghĩ như thế cũng không sai. Tiền đế thua tay lại, giọng nói nặng nề, nhưng nhờ có sự đối lập như vậy, trái lại khiến ta và mẫu hậu con nghi ngờ. Lúc trước những người kia lộ ra dấu vết của yêu thú, liệu có phải là có người cố ý để bọn ta nhìn thấy hay không, có thể đối phương đã mượn tay yêu giới. Còn chuyện phó liên giao, nếu không phải yêu thú, chỉ có thể là do đối phương đích thân làm. Tạ vi ninh lầm bẩm kẻ đằng sau, đã hại bao nhiêu người, hủy hoại bao nhiêu gia đình rồi. Tiên đế xoa đầu nàng, tiên hậu thở dài, thần tộc đã từng tạo ra không ít vật tiên giới, chúng ta cũng chỉ có mấy thứ. Bọn ta cũng chỉ có mối quan hệ tốt với vài huyết mạch của thần tộc, những người đó nói với bọn ta về những thứ đã tặng còn các huyết mạch khác có vật gì, bọn ta không thể biết được. Tiên đế nói tiếp, vì thế, để an tâm bọn ta còn bước vào nơi ở của thần tộc, xem thử có tìm được dấu vết nào để lại hay không. Nhưng mà, tiên hậu, nhưng mà tiên giới không thể không có chủ, phụ đế con rời đi quá lâu sẽ khiến người ta sinh nghi, chỉ đành để ta đi. Việc này, ninh nhi đi cùng ta nhé. Sau khi tạ vi ninh suy nghĩ cẩn thận, nghiêm túc gật đầu đồng ý. Sự việc tạm thời kết thúc tạ vi ninh lại về tiên phủ. Đến đêm, nàng nằm hình chữ đại trên giường, lâu lâu xoay người, rõ ràng buồn ngủ díu cả mắt nhưng không có cách nào ngủ được. Chẳng chọc như vậy đến một lúc nào đó, có chút mất kiên nhẫn, nàng rớt khoát ngồi dậy khoác áo ngoài rồi đi ra viện ngồi xuống ghế đá. Ban đêm thỉnh thoảng có chim bay lướt qua đỉnh đầu, lại khiến người cảm thấy an bình. Tạ Vi Ninh ngửi thấy hương thơm từ cỏ xanh tinh thần bình tĩnh lại, không kìm được mà lấy thông lục nghi ra, đưa thần thức vào lần nữa. Trước đó thì bận rộn đánh ma vật, hiện tại đến canh giờ này, hẳn cũng có chút thời gian rảnh rỗi nhỉ. Ổn ý nghĩ như vậy, Tạ Vi Ninh nhìn thấy điểm sáng trên thông lục nghi lóe lên hồi lâu mà không có hồi âm, sự chờ mong ban đầu dần dần biến thành thấp thỏm, nàng thử lại hai lần, vẫn là kết quả đó, trái tim nhất thời đập mạnh. Nàng đứng lên hô lớn ám giao về. Trong phút chốc trên tường viện xuất hiện một bóng đen đáp xuống, điện hà có gì phân phó sao? Ánh mắt tạ vi ninh nghiêm túc nói, ma chủ các ngươi bận xử lý ma vật cả ngày à? 12 canh giờ cũng không nghỉ sao? Ta nghĩ, dựa vào thực lực của ma giới các ngươi, hẳn sẽ không đến mức này chứ? Nét mặt ám giao vệ khẽ biến đổi, trầm mặc Tạ vi ninh, nói đi, ma chủ các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không nói với ta? Không khí vẫn chìm trong sự tĩnh mịch. Tạ vi ninh chào phúng, làm sao, lúc trước hắn còn nói trước mặt các ngươi không có việc gì phải giấu ta, giờ chưa qua được mấy ngày, trở về ma giới lại muốn giấu giếm à. Lời mà ma chủ nói quả nhiên không đáng tin, có phải ta không nên chờ mong hay không, ám giao vệ nghe nàng nói chuyện liên quan đến ma chủ bọn họ, lúc này mới không thể không mở miệng, điện hạ hiểu lầm rồi, ma chủ không hề ra lệnh cho bọn ta giấu người, là bọn ta tự tiện che giấu. Nàng nhìn khuôn mặt tạ vi ninh dường như có vẻ tức giận, đã quen sự ôn hòa của nàng nhiều ngày, lúc này lại cảm thấy có chút áp lực. Thật ra, ma chủ tái phát nhập ma, ám giao vệ nói, khi hữu hộ pháp truyền tin đến, bọn ta đều cảm thấy, chờ ma chủ tỉnh táo lại rồi báo việc này với người là được, không nghĩ sẽ quá nghiêm trọng. Trung quy tái phát nhập ma là chuyện thường xảy ra trước đây. Tạ vi ninh kinh ngạc nói, sao có thể chứ, lúc hắn đi không phải rất tốt à. Ám giao vệ nói, trước đây thời gian chủ thượng tái phát cách nhau tương đối dài, sau này mới một tháng một lần, cho nên bọn ta cũng không thấy lạ khi phát tác lúc này. Chỉ là lần này ngày ấy phát tác tà hữu hộ pháp rất khó đến gần, mới lo lắng nếu nói việc này với người sẽ làm người sốt ruột xúc động hành sự, không may bị thương thì không tốt. Huống hồ chủ thượng đã phân phó bọn ta phải bảo vệ người, nên mới quyết định che giấu. Tạ vi ninh nổi giận, trước đó không phải ngươi đã nói là đi xử lý ma vật sao. Ám giao vệ bất đắc dĩ nói, xử lý ma vật là thật nhưng trong quá trình đó đã phát tác sự tình khẩn cấp thật sự không phải là mệnh lệnh của ma chủ. Người tuyệt đối đừng hiểu lầm chủ thưởng, tạ vi ninh lập tức bước nhanh ra sân, hành động như gió. Giọng nói nàng bay tới từ không trung yên tâm, ta không hiểu lầm hắn. Nàng chỉ dùng lời này để đánh lửa ám giao vệ thôi. Nếu phong thầm đã nói không giấu nữa, nhất định sẽ không tái phạm. Phần 4 tới đây là hết. Chuyển audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyển.com